chương một thời đại thực sự thay đổi sách mới cầu bờ uff kẹo chương một thời đại thực sự thay đổi sách mới cầu bờ uff kẹo ba tháng đổi mới thông cáo làm tinh mười ba phiên bản v à khoảng ngày mùng ngày một tháng ba sáng sớm mười hai không không bắt đầu không quay xong đổi mới lần này đổi mới nội dung chủ yếu cùng điều chỉnh như sau một mới tăng thêm chuyện lạ vĩnh hằng mộng cảnh hai mới tăng thêm nội đờ n h ờ cấp phó bản ba mới tăng thêm thiết trí nhìn thấy biến hoa cá nhân logo cuối cùng chúc các vị người chơi trò chơi khoai trá vĩnh hằng mộng cảnh cùng e cấp phó bản là cái quỷ gì ngoa tạo có hay không đại thần giải thích một cái các ngươi mau nhìn đó là trường thanh chữ tê giao lộ đột nhiên biến thành ngã tư đường nhiều hơn con đường này thẳng đứng một cái biển báo giao thông e cấp phó bản hồng bị xe chưa mở ra thị lực hơi tốt mọi người thậm chí có thể chứng kiến điều này tận cùng ngừng lại một chiếc hồng bị xe phòng toa xe bên trên nhan sắc không giống như là thuốc màu càng giống như là huyết trong n y mắt khủng hoảng bắt đầu lan tràn thành đoàn người cấp tốc thoát đi trường thanh ngã tư đường bực n à y dị biến ở toàn cầu các nơi đều có phát sinh la tinh nhiều một chút tên là e cấp phó bản quái、e、dị chi điểm m ộ n cảnh chuyện lạ phủ số a linh vũ đứng ở bên cửa số chính m ắ t thấy ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thương h u y ệ n xuất hiện không ít địa phương kỳ quái những chỗ này tên là e cấp phó bản hiện nay còn chưa mở ra ngày mùng ngày một tháng ba sáng sớm mới có thể chính thức mở ra vĩnh hằng mộng cảnh chuyện lạ một ngày thời gian ngủ vượt lên trước sáu giờ đồng hồ sẽ vĩnh viễn khốn ở trong giấc mộng linh vũ lẩm bẩm hai tháng trước lam tinh bị một cỗ thần bí lực lượng bao phủ nay cổ thần bí lực lượng làm cho lam tinh xảy ra trước nay chưa có biến hóa lớn một tháng hàng lâm chuyện lạ quy tắc là huyết mục kêu gen một ngày thực phẩm thịt lượng ít với năm trăm khác nhân sẽ ở trong kêu gen chết đi ngay từ đầu Cũng không có tích không người tin tưởng. Nhưng rất nhanh, liền hiện diện tích lớn tử vong. phát rất tử ra một ngày thực phẩm thịt số lượng thấp hơn 500 gram người sống sẽ ở ngày thứ hai lúc k h ô n giờ g kêu trên mà chết chết bộ dạng cực kỳ khủng bố giống như một cụ thây khô văn vẹo biểu tình rất khó tưởng tượng bọn họ t ử v o n g phía trước thừa nhận rồi bực nào thống khổ không hổ là huyết nhục kêu trên một tháng hài nhi cơ hồ bị hoàn toàn đào thải lam tinh sinh sôi nảy nở xuất xuống tới số âm lại không còn mới sinh hai tháng hàng lâm chuyện lạ quy tắc là sáp dụng loại một ngày não hải xuất hiện không phải khỏe mạnh hình ảnh hoặc là horsmon siêu tiêu liền sẽ hóa thành một bãi huyết thủy điều này chuyện lạ quy tắc thay thế huyết nhục kêu trên nó đối với nam tính lực sát thương cực đại hai tháng chết đi người sống tám phần m ộ ư ơ i là như thế nam tính ở trung tuần tháng hai còn gia tăng rồi một cái bản vá bản vá nội dung là động năng lớn hơn một mươi tám rủn đơn vị công mỗi mc mở hỏa lực vũ khí không cách nào sử dụng động năng một mươi tám rủn đơn vị công cái gì cảm n h i ệ m hướng về phía bật lửa thả c á i g i ắ m động năng đều siêu một mươi tám rủn đơn vị công nói cách khác từ nơi này một ngày bắt đầu l a n tinh vũ khí nóng toàn bộ trở thành một xếp phế liệu hôm nay là ngày hai mươi tám tháng hai trước giờ báo trước tháng sau chuyện lạ quy tắc mỗi điều chuyện lạ quy tắc đều cần dùng vô số sinh mệnh tới chất thí ninh vũ vì sao biết được đó là bởi vì hắn trọng sinh trở về ở trên một đời ninh vũ chính mắt thấy toàn bộ lam tinh đi hướng diệt vong không thể cứu vãn nhiều lắm tuyệt vọng nhiều lắm t i ế ệ t đối quá nhiều tử vong nhiều lắm khủng bố mà cái này chỉ là mới vừa bắt đầu mở ra máy tính lấy phương thức gần danh ở vân quốc gáp bên trong lưu lại một điều t h i c h mời lam tinh mỗi lần n ổ i mới ninh vũ đều sẽ trước tiên cho quốc gia lưu một cái tin tức không cách nào cải biến chỉ có thể hết khả năng giảm bất t ổ thất ninh tiên sinh nhắn lại hắn nói vĩnh hằng mộng cảnh là chỉ một ngày thời gian ngủ vượt lên trước sáu giờ đồng hồ cũng sẽ bị vĩnh viên vây ở mộng cảnh hắn còn nói đi qua phó bảng có thể thu được đạo cụ trang bị kỹ năng các loại năng lực vân quốc tổng cục trước tiên liền lấy ra ninh vũ nhắn lại đây là bài học kinh nghiệm sương máu một tháng ninh vũ nhắn lại bị xem nhẹ làm huyết nục kêu d ê n diện tích lớn phát sinh phía sau quan phương cùng bạn trên mạng mới phát hiện ninh vũ lời nhắn này nhưng như trước có rất nhiều người cho rằng ninh vũ là mù mờ hai tháng ninh vũ để lại xác dục loại nhắn lại làm xác dục loại t a i nạn phát sinh phía sau t r i để xác nhận ninh vũ dự ngôn đế thân phận bây giờ gần tiến nhập ba tháng ba tháng nhắn lại không chỉ là q u a n phương dân gian vô số người đều ở đầy quan tâm ninh tiên sinh xuất ra rồi một ngày không cao hơn sáu giờ đồng hồ giấc ngủ liền sẽ không bị nhốt ở trong giấc ngộ còn tốt còn tốt cùng một hai nguyện quy tắc so sánh mới ba tháng quy tắc xem như là ôn lu ninh tiên sinh còn nói phó b ả n có thể thu được đạo cụ trang bị kỹ năng lam tinh thực sự bị trò chơi hóa cái tiêu chúng ta những người này thành người chơi ba thứ nhất nhắn lại trong nháy mắt ở trên internet soi sùng sục mọi người đều bị ninh vũ lời nhắn này khiếp sợ thời đại thực sự thay đổi mở ra cá nhân logo tính danh ninh vũ đẳng cấp không điểm kinh nghiệm không một trăm h thuộc tính lực lượng m ộ mươi mượn t i ề một ư ơ i thể chất một ư ơ i tinh thần m ộ ư ơ i kỹ năng không trang bị không đạo cụ không trọng sinh mà đến ninh vũ ngoại trừ ký ức bên ngoài thân thể tố chất là thường nhân cực h ạ n so với ta đời trước ban đầu mạnh mẽ rất nhiều ninh vũ hoạt động một chút thân thể phó bản hàng lâm mới là cái thời đại này bước ngoặt chỉ cần đi qua phó bản người sống liền có thể đánh vỡ cực h ạ n đi hướng càng cao ở trên một đời thành công đi qua một lần phó bản đánh vỡ thường nhân cực h ạ n sẽ lấy người chơi quang danh chân chính người chơi bọn họ vốn có cực kỳ cường đại lực lượng thậm chí còn tồn tại di sơn đảo hải đại lão người chơi đáng tiếc ở đại thời đại sóng triều trung bọn họ vẫn không cách nào chạy trốn trần a i vận mệnh đi bình lương thành phố a ninh vũ suy tư một lát sau trực tiếp mua đi trước bình lương thành phố vé máy bay nếu như hắn nhớ không lầm ba tháng trung tuần sẽ xuất hiện một cái bản vá bản vá nội dung là cắt bỏ l à m tinh sở hữu phương tiện giao thông trong một đêm nhân loại xã hội phương tiện giao thông toàn bộ tiêu thất kể từ đó muốn lặn lội đường xa sẽ vô cùng tiềm thức cái này không thua gì chặt đứt nhân loại xã hội giữa cầu nối vì vậy ninh vũ cần trước giờ tuyển trạch một cái thành thị bình lương thành phố chính là ninh vũ trần trạch tương lai hắn sẽ phải ở bình lương thành phố sinh hoạt tốt một đoạn thời gian mở sách mới hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn lao tác giả kịch tỉnh có bảo đảm ngũ nhìn một cái thư vui mất trời sung mãn một trăm tặng năm trăm linh điểm khoán thời gian hoạt động ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày mùng ngày ba tháng năm chương hai e cấp phó bản quỷ bắt người sách mới cầu bờ u f f kẹo chương hai e cấp phó bản quỷ bắt người sách mới cầu bờ u f f kẹo á c dục loại quy tắc cuối cùng cũng sắp tới rồi đúng vậy dựa theo ninh tiên sinh nói ba tháng chỉ cần một ngày giấc ngủ không cao hơn sáu giờ đồng hồ liền không có việc gì người nói chúng ta có muốn hay không đi phó bản nhìn đừng làm rộn trên internet rất nhiều chuyên gia đều ở đây thảo luận phó bản tuy là còn không rõ ràng lắm phó bản bên trong có cái gì nhưng vân quốc có câu cách nôn nói thật hay thu hoạch càng lớn phiêu lưu càng lớn cũng đúng trên phi cơ rất nhiều người đều ở đây thảo luận ninh vũ ninh tiên h sinh là ninh vũ id cũng là toàn cầu nổi tiếng id bình lương thành phố đến ninh vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ bình lương thành phố chứ danh nhất chính là hơn ngàn năm bình lương cổ thành tiên sinh máy bay lập tức rớt xuống xin ngài ngồi xong k h ông ca đã bắt đầu căn dặn hành khách thứ hai tháng sắc dục loại quy tắc xuất hiện n g h ề phục vụ xuất hiện cự đại song lớn nam tính phục vụ nam tính nữ tính phục vụ nữ tính trên internet xã hội thượng toàn bộ có chứa nhan sắc hoặc là ám thị sản phẩm hạ giá toàn cầu tiến nhập thiên nhiên màu xanh lục hoàn cảnh cabin cũng là như vậy hầu như sở hữu hàng không đều một lần nữa phân chia khu vực nam tính khu vực cùng nữ tính khu vực miễn cho một ít s á c t r ù n g tại chỗ bạo tạng cũng may cái này kinh khủng chuyện lạ quy tắc sẽ tại tối nay m ộ giờ bị mộng cảnh chuyện lạ thay thế máy bay hạ cánh ninh vũ tùy tiện mướn một gian phòng coi như là ở bình lương thành phố đặt chân còn có một phút năm mươi chín giây năm mươi tám giây quân đội vẫn là thế giới chủ lực quân phó bản do x é t cùng nghiên cứu là quân đội quan tâm nhất theo đếm ngược thời gian toàn cầu bước vào ngày một tháng ba lam tinh m ư ơ i ba phiên bản chính thức đổi mới cái tin này xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người trong đầu trong linh hồn những thứ kia chưa mở ra e cấp phó bản lúc này toàn bộ mở ra các quốc gia quân đội đứng m ũ i chịu xào tiến nhập phó bản thu thập tình báo tin tức ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thì có vô số kêu rên cùng kêu thảm thiết từ từng cái phó bản truyền vào ra tối nay nhất định là một đêm không ngủ phó bản nào có dễ dàng như vậy công lược thành công ninh vũ nghe trên đường phố kêu t h ẳ n g thiết bất đắc dĩ lắc đầu cho dù là mình cũng muốn làm điểm chuẩn bị càng chưa nói lô mãng tiến nhập phó bản người mới phó bản bên trong tồn tại chân chính khủng bố thì như quỷ quái yêu ma cự thú không thể diễn tả e cấp phó bản tuy nói là đơn giản nhất phó bản nhưng đối với người bình thường mà nói vẫn là cựu tử nhất sinh ninh vũ t h a n nhẹ trên lưng bao rời phòng hắn đã chọn xong chính mình chuẩn bị công lược e cấp phó bản những thứ này e cấp phó bản nước chạy hắn hết sức quen thuộc trọng sinh giả ưu thế chính là có thể không ngừng q u ả cầu tuyết càng thêm quảng đại đời trước không có được không lấy được không kiếm được không che chở được đời này cũng sẽ không một lần nữa trình diễn tuyệt vọng như trước nhưng dù sao cũng phải có người phách một vệ ánh sáng dựng thẳng một tòa đèn e cấp phó bản quỷ bắt người nam đạo đừng nói nhiều một cái nhi đồng nhạc viên nhi đồng công viên trước cửa thẳng đứng nhãn hiệu e cấp phó bản quỷ bắt người từ trước cửa nhìn thấy nhi đồng nhạc viên rất đơn giản rất phổ thông không phải là nhảy n h ó bản câu trượt đống cắt chở các loại du ngoạn phương tiện nhạc viên trước cửa vây quanh không ít người bọn họ nghị luận ở mỹ đã có bảy tám người tiến vào nhưng không ai đi ra thật là quỷ dị a m u ố n không thôi được rồi đối mặt phó bản quỷ dị như vậy đám người đều đánh lên dòng túi dù sao nhạc viên đột nhiên tiếng kêu thảm thiết sắc thực khiến người ta thấm hoảng sợ n h ư n g một chút ninh vũ đẩy ra đoàn người tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mọi tiến nhập nhi đồng nhạc viên lại có người tiến vào hơn phân nửa không ra được theo ta thấy đại gia vẫn là tản đi đi chứng kiến ninh vũ biến mất ở nhi đồng nhạc viên đám người t h ố n thức không nớt e cấp phó bản quỷ bắt người nhiệm vụ yêu cầu giấu đi trốn đi tận khả năng không muốn bị phát hiện như bị nó tìm được ngươi sẽ chết rất thê thảm thời hạn ba mươi phút q u ỷ bắt người ba mươi phút không bị bắt lại coi như thông quan có thể toàn bộ nhi đồng nhạc viên lại lớn như vậy điểm địa phương g i ấ u ở nơi nào đều vô dụng chơi chỗ tìm chơi chỗ tìm mọi người cùng nhau chơi chỗ tìm đại gia nhanh dấu đi ta tới đếm ngược một trăm dưới một người mặc váy tiểu cô nương đứng ở nhi đồng nhạc viên ở giữa nàng hai tay bộ mặt bảng phát sinh len k e n len k e n tiếng cười mỗi đếm ngược thời gian một vài tay vá sẽ tràn ra tiên huyết làm người ta s ở tóc gáy nó không phải người n ó chính là cái này phó b ả n quỷ một khi bị nó bắt lại hậu quả khó mà lường được tám trăm bảy mươi tám sáu đếm ngược thời gian vẫn còn tiếp tục không gian mùi máu tươi càng thêm cường liệt tiểu cô nương váy bị máu tươi nhiễm đỏ ninh vũ không có tuyển trạch địa phương giấu đi mà là trong túi đ e o lưng nhảy ra một cái bao tải một cái vải đầy thô thừng tiểu cô nương đã trở thành huyết nhân đối mặt tình cảnh quái dị như vậy người thường đã sớm sợ đến hoang mang lo sợ phản chi ninh vũ hắn đem mấy thứ sau khi chuẩn bị xong mấy cái đã cất bước đi tới tiểu cô nương trước mặt vung tay lên trực tiếp đem bao tải đeo vào trên người cô bé tiếp lấy dùng dây thừng trói chặt bao tải e cấp phó bản m à t h ô i ở đếm ngược thời gian không có kết thúc trước nó là không có phản ứng linh vũ sờ lên cầm xem cùng với chính mình k ế t tác một màn này nếu là bị người thấy trong mắt p h ỏ n g trừng đều sẽ ngã xuống muốn công lược quỷ bắt người trước tiên muốn che khuất quỷ ánh mắt nếu là có đem trò chơi nhận chứng vũ khí đặc biệt nói không chừng ta có thể trực tiếp làm chết nó linh vũ tiếp nối lắc đầu quỷ là rất khó giết chết muốn giết chết quỷ chỉ có trò chơi nhận chứng vũ khí đạo cụ mới chỉ có có thể làm được nhưng là không phải sở hữu vũ khí đạo cụ đều có thể giết chết quỷ chỉ có cực nhỏ một bộ phận ba trăm hai mươi mốt đại gia ẩn ngấp cho kỹ sao ta muốn đi tìm các ngươi trước hai câu vẫn là giọng trẻ con non nớt một câu cuối cùng đã biến thành cuồng loạn tác đ ộ n linh vũ ngồi sổm một bên trong tay nắm bắt một bà hòn đá nhỏ một viên lại một miếng hòn đá nhỏ bị bắn ra đi nghe được động tính bao tải tiểu nữ quỷ cấp tốc nào h qua tới mang theo kinh khủng nhe răng c ư ờ i tiếng thật nhầm chán linh vũ nhàm chán đều muốn ngủ che ở tiểu nữ quỷ ánh mắt quỷ bắt người liền cùng đùa cầu giống nhau không có áp lực chút nào theo một quả cuối cùng cục đá bán ra ba mươi phút đến linh vũ đánh đánh h ắ c cắt nhìn lấy tiểu cô nương thân thể hư hóa đến tiêu thất bao tải cùng dây thường rơi trên mặt đất e cấp phó bản quỷ bắt người thông quan thường cho. máu chạy đầm địa kẹo que thường cho. quỷ t h u ẫ n bộ thường cho. một trăm điểm kinh nghiệm thường cho. điểm q u y ề n hai mươi chúc mừng người chơi linh vũ thăng đến hai c ấ p vận khí không tệ rất cái không sai sách kỹ năng linh vũ thỏa mãn gật đầu quỷ tuấn bộ kỹ năng là phi thường thực dụng kỹ năng chương ba ta kỹ năng có chính mình ý nghĩ sách m ư i cầu bờ uff kẹo chương ba ta kỹ năng rất nhiều quỷ di động phương thức đều là thuấn di tên gọi máu chạy đầm địa kẹo que loại hình đạo cụ phẩm chất hiệu quả chấn an quỷ dị ba mươi phút nhi đồng gấp đội e cấp phó bản rơi xuống e cấp phẩm chất đạo cụ vật lý tốt có thể rơi xuống cao một cấp tỷ như dây cấp phẩm chất càng cao đạo cụ năng lực càng mạnh phẩm chất thấp đạo cụ cũng không có thể nói vô dụng chỉ có thể nói hiệu quả vô dụng phẩm chất cao tốt nhưng k e n chốt vẫn là thấy thế nào sử dụng học tập quỷ tuấn h bộ kiểm tra đo lường dị thường số liệu chưa trị chung sửa lại thành công kỹ năng phát sinh không biết biến hóa kỹ năng học tập thành công không biết biến hóa linh vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc này đầu góc của hắn đột nhiên xuất hiện thanh âm non nớt chủ nhân tình huống gì ai ở ta trong đầu nói quỷ bắt người phó bản bên trong hẳn là không có có loại này quỷ dị linh vũ sắc mặt đại biến cảnh giác nhìn lấy một phía chủ nhân là ta quỷ tuấn bộ thanh âm non nớt xuất hiện lần nữa sau khi nghe xong ninh vũ cả người cũng không tốt vài giây sau toàn thân hắn r u t lên đồng tử co rút lại chẳng lẽ trọng sinh giả mang theo ngón tay vàng vốn tưởng rằng là truyền thuyết không nghĩ tới lại là thực sự người có mình nghĩ pháp giống như chủ nhân ta sẽ nỗ lực biến cường dù sao ta nhưng là chủ nhân đệ một cái kỹ năng quỷ thuấn bộ thanh em mang theo kiêu ngạo nó có thể là người thứ nhất sau đó không phải quản t r ữ vũ có bao nhiêu kỹ năng cũng không thể lung lay địa vị của hắn nỗ lực biến cường ngươi còn có thể tự mình tu luyện ninh vũ mục trường cầu nốc cùng quỷ thuấn bộ giao lưu một lát sau ninh vũ đáy mắt buộc phát ra ánh sáng tin người quỷ thuấn bộ đội và nói ninh vũ gật đầu trực tiếp bỏ thêm bốn điểm thể chất tính danh ninh vũ đẳng cấp một điểm kinh nghiệm không một trăm linh thuộc tính lực lượng một mươi một mận tiệp một mươi một thể chất một mươi năm tinh thần một mươi một sở kỳ hữu chủ động một h u ẫ n bộ trang bị không đạo cụ m á u chạy đầm đ ị a kẹo que đ i ợ c quyền hai mươi trước hai cấp điểm kinh nghiệm đều ổn định ở một trăm xem như là tân thủ phúc lợi mỗi lần thăng một cấp tứ duy đề thăng một điểm đồng thời nhiều bốn điểm tự do thuộc tính giá trị đây cũng là đánh vỡ thường nhân cực hạn kỳ ngộ cái này một điểm là thường nhân vô luận nỗ lực bao nhiêu ngày đêm đều không thể bước qua cam nhưng mà tăng lên một cấp cái này cam cứ như vậy bước qua tới rồi linh vũ đã chính thức đánh vỡ người thường cực hạn trở thành chân chính người chơi di tiêu thất quỳ bắt người phó bản tiêu thất đi vào người kia đâu canh giữ ở nhi đồng nhạc viên trước cửa đám người chính mắt thấy quỷ bắt người phó bản biến mất cái này phó bản đột nhiên xuất hiện lại hư không tiêu thất loại này siêu tự nhiên hiện tượng làm cho đám người kinh hô không ướt nói như vậy người kia thông quan quỷ bắt người phó bản thông quan sau phó bản biết tiêu thất nhưng là hắn ở đâu ninh vũ đã sớm sử dụng quỷ tuấn h bộ ly khai hắn muốn đi trước kế tiếp phó bản ba đạo đường hầm nhiều một cái ngõ cụt ngõ cụt trước cửa thẳng đứng một cái nhãn hiệu e cấp phó bản quét tước vệ sinh nghe là một cái rất đơn giản phó bản nhưng mà đi vào người đều chưa từng xuất hiện cảnh sát đã đem nơi đầy phong tỏa ân bị cảnh sát khống chế ninh vũ cùng đám người đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài trong ngõ cụt có người chắc là cảnh sát người nhưng mà không đến ba phút ngõ cụt nhãn hiệu biểu hiện không người công l ư ợ c không có đi ra hơn phân nửa là chết rồi thật không biết bên trong chuyện gì xảy ra đây là người thứ tư cảnh viên đi mọi người vây xem trâu đầu g h é thai nghị luận ầm ý cảnh sát biểu tình cũng rất khó nhìn cái này ngõ cụt liền cùng ă n người ma quật giống nhau thoạt nhìn lên càng thông thường phó bản nguy hiểm càng cao ninh vũ hít một khẩu khí thân ảnh lóe lên liền biến mất không còn có người tiến vào ai mới vừa tiến vào cùng lúc đó không ít người phát hiện ngõ cụt đột nhiên biểu hiện công l ự c chung trên t r ă m ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đây cũng không người phát hiện là ai tiến bảo di bên cạnh ta mới vừa đứng tiểu ca tại sao không thấy cũng có một ít người phát hiện linh vũ đột nhiên tiêu thất nghĩ không ra manh mối bọn họ chỉ có thể c h o là mình hoa mắt quốc gia tổng bộ tiến nhập nhất cấp cảnh giới thông chi một chút đi phong tỏa phó bản nhập c ầ u toàn diện công khai phó bản nội bộ nguy hiểm tin tức muốn đi vào phó bản nhất định phải ký giấy sinh tử tổng bộ cao tầng cấp tốc ban bố nhằm vào phó bản chính sách mới đã có không ít người thông quan phó bản đối với phó bản tin tức quốc gia góp nhạc không ít phó bản thật sự có quỷ quái cùng một ít không thể diễn tả khủng bố có thể còn sống thông quan phó bản hoặc là sở hữu khí vận người may mắn hoặc là là cao thủ chân chính người thường tiến nhập phó bản tự tử nhất sinh thậm chí là m ư ờ i phần chết chắc căn cứ vân quốc toàn số liệu công tác thống kê hiện nay thông quan phó bản tỷ lệ thành công chỉ có một một phần ngàn một ngàn người thông quan một người cái kia còn lại chín trăm chín mươi chín người chỉ có chết gia quá lớn vô luận quốc gia nào đều không chịu nổi giờ này khắc này ninh vũ đã tiến nhập ngõ cụt e cấp phó bản quét tước vệ sinh nhiệm vụ yêu cầu b thường thường những t i rời u rác t h ư thi n g c thể có t h này là những thứ kia nỗ lực thông quan cảnh viên hay cho ta gia tăng rồi không ít lượng công việc nếu là không có những thứ này chết đi cảnh viên ninh vũ chỉ cần quét tức hát sắc túi ni lon cùng thùng rác lớn trong ngõ cột xú khí huân tiên mùi máu tươi so với nhi đồng nhạc viên còn cường lệ i t hơn nhưng đối với ninh vũ mà nói chút nào không ảnh hưởng bởi vì hắn mang theo mặt nạ phòng độc phòng biến hóa phục trở các loại một thân hạng nặng vũ trang thoạt nhìn lên tương đương nghề nghiệp rác rưởi cần phân loại phân loại sai lầm sẽ gặp bất chắc thi thể hẳn là thuộc về chủ thừa rác rưởi ninh vũ lật một cái thi thể rất nhiều thi thể đều là không trọn vẹn giống như là bị cái gì đổ vận cắn xé một phen phân loại rác rưởi trong lúc chỗ tối có một đôi con mắt vô hình tham lam nhìn chằm chằm ninh vũ nó chờ mong ninh vũ phân loại sai lầm. Chủ nhân, không phải sợ. thời ố i đ gian hoạt động ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày mùng ngày ba tháng năm chương bốn liên tục công lược chín cái phó bản chương bốn liên tục công lược chín cái phó bản hàm răng móng tay đầu khớp xương là có hại rác rưởi trên thi thể h à m răng móng tay đầu khớp xương ninh vũ cần tách ra hát sát túi ni lon cũng phải mở ra lần lượt phân loại một ngày phân loại sai lầm chỗ tối q u ỷ dị sẽ đập ra tới đối người khác mà nói hết sức nguy hiểm nhưng đối với ninh vũ mà nói chỉ là phiền t h á i một ít sau hai giờ hàn cuối cùng cũng đem rác rưởi phân loại hoàn tất chỗ tối ánh mắt có ở đây không cam t r u n g tiêu thất e cấp phó bản quét tước vệ sinh hoàn thành t h ư ở n g cho hồng sắc bao tay t h ư ở n g cho một trăm điểm kinh nghiệm thường cho hai mươi điểm quyền không có thưởng cho sách kỹ năng sao ninh vũ có điểm tiết mới cũng may có một đôi hồng sắc bao tay cũng không tệ lắm này đôi bao tay giống như là từ người sống trên người rút ra trông rất sống động tên gọi hồng sắc bao tay loại hình trang bị phẩm chất năng lực có thể chạm đến vô hình c h i vật c ư ờ i toe tué toét nháy m ắ t cấp vận khí còn được e cấp phó bản rơi xuống dê cấp phẩm chất đạo cụ cần nhất định vận khí h i ệ n nhiên ninh vũ vận khí không tệ này đôi bao tay có thể nện vô hình c h i vật mặc dù không cách nào kích sát quỷ dị nhưng có thể công kích v o n g hồn ác linh những thứ này vô hình quỷ dị loại này vô hình quỷ dị ở tương đối dài một đoạn thời gian chung đều là người sống uy hiếp lớn nhất một khi bị vô hình quỷ dị để mắt tới sẽ phi thường vướng tay chân kích hoạt quỷ thuân bộ ninh vũ thân ảnh trước một giây vẫn còn ở tại chỗ một giây kế tiếp xuất hiện ở hồ đồng khẩu xuống lần nữa một giây biến mất ba đạo đường hầm nhiều hơn ngõ cụt tiêu thất không thấy ngõ cụt không thấy là ai thông quan không sẽ là quỷ a mọi người thấy ngõ cụt sau khi biến mất mục trường khẩu n ố c không người vào không người ra cái này phó bản lại hư không tiêu thất cảnh sát cũng mục trường khẩu n ố c khiếp sợ không thôi đăng báo cao tầng a bất kể nói thế nào cái này phó bản tiêu thất cũng coi là chuyện tốt quốc gia sợ nhất là phó bản bên trong quỵ dị đi tới chân trời lật lên bong bóng cá sắt lúc ninh vũ mới chỉ có lê thân thể mệt mỏi trở lại phòng trọ tân khổ lao làm một đêm một đêm này thu hoạch khá vô cùng tổng cộng công lực chín cái e cấp phó bản còn kém một trăm điểm kinh nghiệm là có thể lên tới bốn cấp đệ theo tốc độ này tối đa năm ngày là có thể lên tới m ộ ư ơ i cấp cái tốc độ này phi thường kinh người m ộ ư ơ i cấp phía sau sẽ mở ra toàn cầu đệ nhất cái bảng xếp hạng toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bảng thu mở bảng xếp hạng người biết thu được phi thường chân quý thường cho t i ể u khen thưởng này là dành riêng e cấp đạo cụ thu được một số d cấp đạo cụ ngoại trừ hồng sắp bao tay bên ngoài còn thu được một cái bật lửa đáng tiếc không có rơi xuống quân thứ hai sách kỹ năng xét kỹ năng tỷ lệ vẫn là quá thấp tên gọi siêu độ bật lửa loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực vật lý siêu độ trí mạng nhất t ném ra cái này bật lửa phổ thông quỷ dị có thể trực tiếp chết cháy đời trước mọi người đối với quỷ dị nguy hại trình độ có minh sắc phân chia phổ thông cấp quỷ dị bản năng hành động hạn chế cấp quỷ dị nguy hiểm để thăng không cách nào ly khai phó bản nguy hiểm cấp quỷ dị vô cùng nguy hiểm có thể tạm thời thoát ly phó bản siêu nguy hiểm cấp quỷ dị siêu cấp nguy hiểm có thể triệt để thoát ly phó bản hai nạn cấp quỷ dị đại hung hiện ra bỏ mặc không quan tâm thời gian nhất định bên trong sở hữu giết chết một tòa thành thực lực hủy d i ệ t cấp quỷ dị vô giải ác mộng vốn có trong thời gian ngắn phá hủy một tòa thành thực lực nếu không cách nào ngăn chặn thậm chí có thể hủy d i ệ t một quốc gia e cấp phó bản bình thường đều là phổ thông cấp quỷ dị thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hạn chế cấp quỷ dị tiến nhập phó bản nhất định phải ký kết giấy sinh tử ninh vũ nhìn lấy trên internet nhật nghị đây là quốc gia mới nhất chính sách phó bản bên trong tin tức toàn dân công khai đó là tồn tại linh dị quỷ dị nơi chưa biết quỷ a phó bản bên trong thật sự có quỷ ta tiên phó bản quỷ có thể hay không đi tới nhà hàng xóm ta đại b á con trai của bạn đồng học sống từ phó bản đi ra tuy là đi ra thế nhưng người điên trong miệng l ạ i n h ả y q u ỷ a q u ỷ a trên internet lan tràn sợ h ã i khí tức đại bộ phận bạn trên mạng đều ở đây lo lắng phó bản bên trong quỷ có thể hay không đi tới quan vương lên tiếng vô dụng bạn trên mạng đều đang đợi linh tiên sinh lên tiếng đi tới ninh vũ đốt một điếu thuốc hít một hơi thật sâu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chỉ khi nào hàng lâm dê cấp phó bản c cấp phó bản vậy vì không làm cho khủng hoảng lớn hơn nữa ninh vũ đem phát một cái nhẫn lại bảo lưu lại trong thời gian ngắn tam tự đại gia không cần lo lắng Phó không bản quỷ dị sẽ đi theo sát phía sau quốc gia tuyên bố thành lập dị thường cục dị thường cục hợp nhất những thứ kia thành công thông quan phó bản người hiện nay có thể thông quan phó bản người hoặc là thân cư đại khí vận hoặc là có bản lĩnh thật sự loại người này đang cảm thụ quá đi qua phó bản phía sau thưởng cho cùng đề thăng tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ lực lượng đề thăng mới là mê người nhất dân gian các đại tập đoàn cũng ở ra sức mời chào thông quan phó bản người bọn họ và quan phương giống nhau đều lấy số tiền lớn mời chào người chơi tiếng sưng hô này ngày hôm nay chính thức xuất hiện nó là chỉ thành công thông quan một lần phó bản sở hữu vô hạn tương lai người ninh vũ nhìn một hồi tân văn nỗ lực liên hệ quỷ tuấn h bộ quỷ tuấn h bộ không có trả lời hơn phân nửa đang bế quan tu luyện thật đúng là nỗ lực ninh vũ đánh đánh hắc cắt một đầu chui vào chăn đêm nay thậm chí đêm mai phía sau mượn cũng phải hàng đêm sinh ca đồng hồ báo thức năm giờ đồng hồ bốn mươi lăm phút đồng hồ phía sau v a n g lên vĩnh hằng ác n g ộ n g chuyện lạ rửa mặt xong tất ninh vũ vừa ăn bữa sáng vừa lật duyệt những thứ kêu bị vây ở mộng cành thằng xui xẻo tân văn những thứ này thằng xui xẻo hư không tiêu thất liền thi thể đều không lưu lại rõ ràng ba tháng chuyện lạ quy tắc rất nhẹ nhàng vẫn như cũ có người không chú ý bất quá ninh vũ lại biết được nhiều bí mật hơn chuyện lạ quy tắc là khủng bố cũng là kỳ ngộ một hai nguyện chuyện lạ quy tắc ninh vũ không có biện pháp thu hoạch k bây giờ tiến nhập ba tháng phó bản xuất hiện vĩnh hằng cơn ác mộng kỳ nộ g ninh vũ liền giảm cược một lần nhưng cần chuẩn bị thật tốt bởi vì cái kết nhưng là chân chính nổ răng cọc không sai biệt lắm nhìn sát trời một chút ninh vũ nứt ra nụ cười mại quỷ dị bước tiến biến mất nồng nặc dưới bóng đêm đã định trước lại là một hồi không ngủ của hoan ngũ nhìn một cái thư vui mất trời sung mãn một trăm tặng năm trăm v ị điểm khoán thời gian hoạt động ngày hai mươi chín tháng b ố đến ngày mùng ngày ba tháng năm c h ư n ă m trên tv bỏ ra ngoài nữ quỷ chương năm trên tv bỏ ra ngoài nữ quỷ phủ sông tiểu khu số sáu lầu một đơn nguyên bốn tầng m ạ c danh kỳ diệu nhiều một nhà sáu một bốn trăm linh năm những thứ này không nên tồn tại không hợp lý chi địa chính là phó bản đặt chân chi địa lại đi tới nơi này linh vũ nhãn thần phức tạp cái chỗ này rất đặc thù rất đặc biệt có chính mình rất nhiều hồi ức đẩy cửa ra đi vào gây ra nhiệm vụ e cấp phó bản xem tivi nhiệm vụ yêu cầu người có từng nghĩ tới trên tivi thế giới là chân thực tồn tại xin nghiêm túc quan sát truyền hình không cần loạn xem không muốn nhắm mắt không cần đi thần thời hạn hai giờ đồng hồ xem tivi nhiệm vụ rất đơn giản nhưng càng đơn giản nhiệm vụ càng nguy hiểm việt bình nhạt nhiệm vụ càng khủng bố hơn phòng ở không lớn một phòng ngủ một phòng khách rơi lẩy bụi vùng vệ sinh cùng cửa phòng bếp bị xích sắt gắt gao khóa lại tia sáng cực kém không khí ấm ư ớt mốc n è o nhìn một cái chính là thật lâu không người ở ở gian phòng một vài người khí đều không có âm đáng sợ phòng khách cũ sofa đối diện bày một cái mông rất lớn kiểu cũ truyền hình truyền hình nhiều năm rồi rất khó không khiến người ta suy nghĩ truyền hình còn có thể hay không thể xem ninh vũ quan sát một lát sau không chút do dự ngồi ở trên ghế salon xa xa xa thanh â m đột nhiên từ trong tv xuất hiện trên màn hình xuất hiện dạy đặc tuyết hoa văn tuyết hoa văn rằng có hơn m ộ ư ơ i giây màn h ì n h quang xuất hiện hình ảnh h á c bạch sắc điều chỉnh đầu phim sau khi kết thúc trồi lên bốn chữ lớn trong rừng chuyện cũ trong rừng chuyện cũ thật lâu không thấy ninh vũ vừa nhìn chằm chằm truyền hình vừa lật lấy ba lô rất nhanh một đại bao bỏng nô cùng bình lớn co la bị ninh vũ lật đi ra liền phăng phất hắn thật là đến xem phim đi tìm chết ngươi cái quái vật này đi chết đi đi chết đi mới đầu chính là cao trào một đám p ẫ n nộ thôn dân loạn đau đâm chết một cái n u nhược nữ hải cũng đem nữ hải phân thây ném vào trong giếng đây là một cái đảo ngược điện ảnh Trước nói cho ngươi biết kết cục lại nói cho ngươi vì sao thôn dân muốn giết chết cô gái này kịch tinh tiến nhập hồi ức nữ h à i tên là linh hoa cùng phổ thông đứa bé đồng nhất dạng hàng lâm nhân gian phát sinh tiếng thứ nhất k h ó c để có thể nàng trưởng cùng thường nhân lại không quá giống nhau nàng có một đôi trọng đồng nhìn kỹ người khác sẽ cho người khác mang đến cực đại cảm giác gác bách cùng kinh dị cảm giác coi như là linh hoa phụ mẫu cũng không dám nhìn thẳng cặp mắt kia người trong thôn đều nói cái kia không phải là người ánh mắt đó là yêu quá ánh mắt từ nhỏ linh hoa liền hiện ra không giống người thường ánh mắt của nàng có thể chứng kiến tử vong nàng có thể bắt được những thứ kia người sắp chết trên người hắc khí tuổi nhỏ linh hoa cũng không biết điều này đại biểu cái gì nàng đem chính mình chứng kiến đông tây nói cho phụ mẫu phụ mẫu ngay từ đầu không lấy vì là có thể dần dần những thứ kia bị linh hoa xương chi trên người có hắc khí người rất nhanh sẽ chết rồi sợ hãi và bất an bắt đầu lan tràn đại gia lại không dám xem linh hoa ánh mắt nhìn đến đây linh vũ nồng nhiệt uống một hớp lớn sập dài hoa chất mặc dù không hành nhưng kịch tính rất tốt trong rừng chuyện cũ quỷ đạo diễn vẫn là có chút v ừ liếng tiếp tục xem tiếp rất nhanh linh hoa liền mười tuổi nàng rất ít nói nàng rất cô độc nàng không có bạn chơi mọi người đều sợ nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện nàng nói cho phụ mẫu thôn dân người nào trên người có hắc khí cho tới bây giờ linh hoa mới hiểu được những thứ kêu hắc khí là t ử khí bị hắc khí chiến thân người là người sắp chết nhưng đã tới không kịp mọi người đều biết bị linh hoa nhìn kỹ người rất nhanh đều sẽ chết đi l i ê n phụ mẫu đều từ bỏ linh hoa thân ảnh nho nhỏ ngồi ở cũ nát dưới mái hiên hiện ra phá lệ cô tịch phảng phất bị cả thế giới quăng đi cái góc độ này ninh vũ thỉnh thoảng gật đầu khá vô cùng hình ảnh nhất truyện năm năm sau linh hoa trưởng càng phát ra thật đẹp duyên giang yêu kiểu khuôn mặt thanh thú cái tuổi này là nên kết hôn rồi cùng nàng cùng tuổi nữ hải đều vui vẻ tham gia trong thôn coi mắt đại hội chỉ có linh hoa không người mời ánh mắt của nàng làm người ta sợ hãi nàng thậm chí muốn móc xuống chính mình mắt con người vừa gặp một năm này cuối năm thôn xóm đột nhiên xảy ra một hồi ôn dịch ôn dịch như lửa cấp tốc lan tràn tử thương vô số có người nói đó là linh hoa mang tới nàng sẽ tử vong dẫn theo qua đây có người nói đó là linh hoa ghen tị và ác độc đưa tới thiên thai ba người thanh hổ h u n g chi nhiều người như vậy nói linh hoa có tội nàng có tội là thai nạn là tử vong các thôn dân hô to khẩu hiệu kế tiếp liền cùng mới đầu phát sinh nhất trí phẫn nộ thôn dân vọt vào linh hoa gian phòng đem linh hoa loạn đ a o chém chết phân thây phía sau ném vào giếng cạn ngu muội linh vũ đánh giá vô luận xem bao nhiêu lần linh hoa bi thảm cả đời đều nhường người t h ư ở n thức linh hoa chết rồi nhưng ôn dịch cũng không có đình chỉ trong thôn thôn dân một người tiếp một người chết đi ngắn ngủi một tháng trở thành q u ỷ thôn thơi phơi khắp nơi sở hữu chết đi thôn dân oán hận ác độc chớ chú đều mạnh thêm ở đã chết linh hoa trên đầu nàng ở vô hình trung trở thành sở hữu tội ác đầu、nguồn. hình ảnh bất động ở trong rừng giếng cạn giếng cạn bốn phía bãi cốt phản phất như nói ngày xưa chuyện cũ hơn m ộ ư ơ i giây màn ảnh tín hiệu bị q u á y nhiễu tuyệt không ổn định gian phòng nhiệt độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống vệ đốt cờ cùng chủ phòng loảng xoảng loảng xoảng động tĩnh giống như là có người cố sức phá cửa linh vũ mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m truyền hình một bả lại một đem bỏng nô hướng trong miệng nhét vào theo cửa phòng động tĩnh lớn nhất đã từng những thôn dân kia khó nghe chớ chú cùng chửi bới xuất hiện giếng cạn chạy ra tiên huyết một cái quái dị bóng người từ giếng cạn bé bét nó mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được các độ dưới tóc đen có thể mơ hồ chứng kiến bốn đạo hồng quang đó là mắt của hắn bốn miếng tỏa ra hồng m a n g nhãn nó bỏ ra ngoài giếng cạn lấy cong lên quái dị bỏ sát tư thế hướng màn ảnh bỏ tới màn ảnh tín hiệu càng thêm bất ổn máu tươi từ truyền hình bên ngoài máy móc thẩm thấu nhỏ xuống mặt đất nhuộm đỏ t à n g lớn mùi máu tươi nảy sinh âm phong gào thét bên trong căn phòng tiếng phá c ử a tiêu thất tựa như đều ở đây e ngại linh hoa trong miệng ninh vũ đọc lên một cái tên càng làm miệng t o bỏ vào bồng lô tạp sát tạp sát nhanh ư t trên t v nó chính là chết đi từ lâu linh hoa nàng mang nàng muốn đem sở hữu chửi đới thương tổn chửi đới người của nàng kéo vào địa ngục màn ảnh nhập thủy vậy xuất hiện sóng gợn một chỉ trắng lếu tay từ trong tv i i lộ ra nàng thực sự từ trong tv i i bỏ ra tiếp theo là đầu lâu cái cổ nửa người trên nàng từng điểm từng điểm từ giả thuyết tiến nhập hiện thực khi nàng phân nửa thân thể bỏ ra ngoài truyền hình lúc ninh vũ đ ộ n g rồi hắn một cái quỷ thuấn bộ đi tới linh hoa trước mặt linh hoa n g n g đầu t ó c đen tàn ra một tấm vặn vẹo kinh khủng mặc quỷ bốn con huyết hồng ác độc quỷ nhãn chương khai miệng lớn xe rách ra mặt mang tí liên ra không giống người gào thét buộc phát ra nhưng chỉ bạo phát một giây liền im bặt mà ngừng bởi vì ninh vũ đem một viên huyết hồng sắc kẹo que nhét vào trong miệng nàng máu chạy đầm địa kẹo que chấn an quỷ dị ba mươi phút hàm chứa máu chạy đầm địa kẹo que linh hoa yên tĩnh lại giống như là có người nhấn tạm dừng kiện ninh vũ nhìn đồng hồ điện ảnh đã phát hình một giờ ba bốn phút kiên trì chờ đợi hai sáu phút đồng hồ cái này nhiệm vụ liền hoàn thành nếu là không có máu chạy đầm địa kẹo que cái này hai sáu phút đồng hồ chính là sống cùng chết thời gian mà bây giờ cái này hai sáu phút đồng hồ còn có chút buồn chán chứa sáu ta gọi ninh vũ ninh thái thần ninh hạng、Bũ、vũ chương 06, ta gọi ninh vũ ninh thái thần linh hạ n g vũ vũ cái này linh hoa không đơn giản đây chỉ là phân thân của nàng nàng bản thể chắc còn ở diễn cạn ninh vũ đánh giá linh hoa linh hoa cái này quỷ cùng phổ thông quỷ không quá giống nhau cái chết của nàng tuy có không cam lòng cùng bán hận nhưng càng nhiều hơn chính là tiêu tan dù sao cả đời này q u á đắng chẳng bao giờ ngọt quá có thể nàng sau khi chết thôn dân còn không bông tha hắn thôn dân á c độc hoán hận sợ hại rót vào người dung nhập bên ngoài tùy nàng áp độc o á n hận không phải tự thân mà là người khác áp đặt cho nên nàng rất đặc thù cũng rất khủng bố cũng may chỉ là phân thân không phải bản thể thời gian tiến nhập cuối cùng một phút đồng hồ ninh vũ nết miệng cười hoa tỉ cho ngươi bản thể mang câu coi mắt sao chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ta liền dám linh hoa đồng tử trợt buộc phát ra kinh người h n g mang máu đỏ sợi như bỏ sơn h ổ vậy nảy sinh xông ra trong mắt giống như là bị cực kỳ kinh hãi sợ ta gọi ninh vũ ninh thái thần linh hạng vũ vũ người ta lưỡng giới cách xa nhau khó có thể gặp mặt nếu nguyên g u y ệ n báo mộng với ta ninh vũ cắn bể ngón tay ở linh hoa trên cánh tay viết xuống chính mình tên chữ cuối cùng một phút đồng hồ kết thúc e cấp phó bản xem tv thông quan thường trò quỷ nhãn thường trò điều khiển từ xa thường trò một trăm điểm kinh nghiệm thường trò hai mươi điểm quyển chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp sáu quỷ nhãn không sai rốt cuộc rơi sách kỹ năng đây là một cái tương đối kinh khủng kỹ năng không phải năng lực khủng bố là hình thái khủng bố tên gọi quỷ nhãn loại hình sở kỹ chủ động phẩm chất năng lực con mắt của ta chạy mất à, có thể ta như trước có thể thấy học tập quỷ nhãn kiểm tra đo lường dị thường số liệu chưa trị chung sửa lại thành công kỹ năng phát sinh không biết biến hóa kỹ năng học tập thành công một đạo hồng mang từ ninh vũ trong mắt l ó e lên mắt của hắn không có đổi nhưng phảng phất lại thay đổi quý nhãn có thể nghe được ta nói chuyện sao ninh vũ mở miệng hỏi rất nhanh thì có thanh em xuất hiện ở não hải chủ nhân có thể nghe được chủ nhân lần đầu tiên sử dụng ta tình hình đặc biệt lúc ấy tương đối thương về sau liền tốt lắm sở dĩ hy vọng chủ nhân có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng ninh vũ gật đầu cái tình huống này chính mình là biết được sâu hấp một khẩu khí ninh vũ gầm nhẹ quý nhãn mở từng cái máu đỏ sợi liền cùng dễ cây vậy đóng đầy toàn bộ trong mắt trong mắt hướng ra phía ngoài đ ổ t xuất mấy cm hầu như rơi xuống loại này đau đớn dù cho ninh vũ đều kêu lên một tiếng đau đớn cái này có thể sánh bằng phá thân đau nhiều hơn nhiều tiếp lấy từng cái tơ máu từ trong hốc mắt bỏ ra ngoài từng cái thần kinh tuyến đường ép ra ngoài giống như là có người sống sở sở đảo ninh vũ nhãn hơn mười giây sau ninh vũ hai quả con ngươi bốc ra rơi trên mặt đất liên tiếp con ngươi tơ máu cùng thần kinh tuyến đường giống như xúc tua vậy n ú c nhích đứng lên rất nhanh con ngươi liền lấy loại người hình đứng lên tơ máu cùng thần cấp đường bộ hợp thành thân thể tử chi con ngươi biến thành đầu lâu hai k h ỏ a con người liền cùng có sinh mệnh vậy hóa thành v ã i dị tiểu nhân ở gian phòng chạy tới chạy lui ninh vũ viền mắt đen kịt một màu chỗ sâu nhất tẩn giấu một viên điểm sáng màu đỏ khiến người ta s ờ n tóc gáy đây cũng là quỷ nhãn chạy ra ngoài con người tương đương với ninh vũ bên ngoài nhãn ninh vũ có thể tùy tâm s ở dụng khống chế bọn họ di động coi như trong lúc vô ý bị đạp bạo nổ cũng có thể lấy rất tốc độ nhanh khôi phục tốt mất đi con người viền mắt như trước vốn có thị lực chủ nhân ngài chịu khổ bất quá ta sẽ cố gắng biến tưởng sẽ không để cho chủ nhân thất vọng xem ra quỷ nhãn cũng là một cái rất nỗ lực kỹ năng mỗi cái kỹ năng tính cách rất bất đồng quỷ t h u ẫ n bộ cùng quỷ nhãn chính là nỗ lực học bá hình về sau nếu như gặp học cặn bã hoặc l à thích nam yên để quỷ t h u ẫ n bộ cùng quỷ nhãn đ i ề u giáo bọn họ ninh vũ mỹ tư tư nghĩ lấy có thể trở về a sử dụng một lần quỷ nhãn phía sau sau đó mới sử dụng liền sẽ không đau chỉ thấy hai quả con ngươi tiểu nhân leo lên ninh vũ thân chui trở về hốc mắt của hắn chờ các loại ninh vũ hoạt động vài cái con ngươi lại không dị dạ điều khiển từ xa cũng, cũng không tệ lắm ninh vũ xuất ra cái thứ hai thưởng cho tên gọi điều khiển từ xa loại hình đạo cụ phẩm chật năng lực tắt máy nhất kiện tương đối cường lực giam giữ đạo cụ đối mặt phổ thông quỷ dị có thể mạnh mẽ đem tắt máy áp chế kế tiếp phó bản bình lương thành phố phó bản vị trí tất cả linh vũ não hải một cái quỷ thuẫn bộ linh vũ biến mất phủ sông tiểu khu số sáu lầu một đơn nguyên bốn tầng bốn trăm linh năm thất biến mất theo linh hoa cố sự còn chưa kết thúc chỉ có thể nói mới vừa mở ra mở màn rất nhiều e cấp phó bản chỉ là bắt đầu chỉ là giai đoạn thứ nhất bọn họ phía sau cất g i ấ u nhiều bí mật hơn đương nhiên điều này cần thế giới đổi mới d cấp c cấp b cấp thậm chí a cấp phó bản s cấp phó bản phong diệp t i ể u điếm dưới lầu vây quanh không ít người đây là hiện nay bình lương thành phố duy nhất phát hiện e cấp đoàn đội phó bản cần góp đủ hai mươi người mới có thể đi vào hành công lược e cấp đoàn đội phó bản dừng chân công lược nhân số hai mươi còn kém ba người có người hay không ký giấy sinh tử đã có một bảy người ký kết giấy sinh tử đây là quốc gia chính sách mới vô luận là ai tiến nhập phó bản trước đều phải ký kết giấy sinh tử lưu lại di thư còn kém hai người lại tới hai người người vây xem mặc dù nhiều nhưng chân chính dám người tiến vào cũng không nhiều một người phó bản đều khủng bố càng chưa nói đòn buồn chính là theo ta thấy này rõ ràng chính là chịu chết đám người nghị luận ở mỹ cũng không người dám tiến lên trước một bước dù sao loại này đầu đao liếm huyết sinh hoạt không phải ai cũng có thể thừa nhận nhưng bọn hắn không có phát hiện từ một nơi bí mật gần đó có một viên con người tiểu nhân yên lặng chú ý ta tới ký giấy sinh tử ninh vũ đẩy ra đoàn người đi ra con người tiểu nhân là hắn lưu lại chính là vì chờ các loại giờ khác này hiện giai đoạn góp hai mươi người tương đối mất thì giờ thừa dịp thời gian này ninh vũ thành công công l ư ợ c ba cái phó bản lại đội qua đây thời cơ vừa vặn giấy sinh tử ký xong hai mươi người đầy đủ hết e cấp đoàn bản bắt đầu công lược tiến nhập phong diệp t i ể u điếm đập vào mắt là một cái chật hẹp mở tối lối đi nhỏ lối đi nhỏ hai bên là phiến phiến đóng chặt gỗ linh cửa lối đi nhỏ cửa hàng tiên hồng sắt thảm trải nền phản phất tại nên tiếp bọn họ e cấp đoàn đội phó bản dừng chân nhiệm vụ yêu cầu tại ngoại dừng chân an toàn làm trọng mời các vị tuyển trạch chính mình phòng gian nghỉ ngơi thật tốt thời hạn sáu giờ đồng hồ đều là phòng một người tổng cộng hai mươi gian phòng nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản nhưng ai cũng không dám sơ xuất có người oán giận rõ ràng là đoàn đội phó bản kết quả vừa tiến đến liền muốn tá chính là theo ta thấy dừng chân cái này sáu giờ đồng hồ sẽ phải phát sinh quái dị đại gia không bằng chen một cái phòng cũng tốt có c h i ế u ứng nhiệm vụ yêu cầu nói tuyển trạch riêng phần mình gian phòng ta kiến nghị thêm hai nhất nhiệm vụ yêu cầu cuối cùng đại gia không d á m chen một cái phòng đều tự chọn lựa gian phòng ninh vũ tiến vào phòng khoan hay nói gian phòng cố gắng ấm áp cố gắng chỉnh tề sạch sẽ hắn đánh đánh hắt cắt bận rộn cả đêm đây coi như là ngày hôm nay cuối cùng một cái phó bản kéo ra rừng bị ninh vũ ngã đầu đi nằm ngủ cái này nhiệm vụ nói đơn giản rất đơn giản nói khó cũng rất khó ngược lại một câu nói Vô luận bên ngoài xảy ra chương u xuất hiện cái gì âm thanh. Vô luận y ệ hiện n thanh. gian phòng có cái gì cùng gì, gì gì tạm t h cái cái có âm âm Vô dị bảy ẩn dấu phó bản vé vào cửa chương bảy ẩn dấu phó bản vé vào cửa hai giờ sáng cửa phòng bị gõ dầm dầm dầm rất có cảm giác tiết ấu ngươi tốt ta là cách vách ngươi các gia đình gọi lý hồng ta có chút sợ hãi có thể hay không ở phòng ngươi ở một đêm là giọng nữ thanh sắc đu hỏa thanh tuyến run dày nhưng từ thanh em phán đoán gõ cửa chắc là một cái dọa hỏng manh n g i tử linh vũ đang ngủ say kiên trì xoay người gãi gãi ngứa ngủ tiếp tiếng đập cửa tiếp tục ta rất sợ hãi a có thể hay không để cho ta đi vào chỉ cần để cho ta đi vào ta gì cũng đáp ứng ngươi thanh â m mang theo không hiểu m ê hoặc linh vũ không có phản ứng tiếng đập cửa biến thành tiếng phá cửa một tiếng nhanh hơn một tiếng mạnh mẽ sau đó xuất hiện thất kinh tiếng thét trói thai a cứu mạng a cứu mạng a tiếng cầu cứu không gì sánh được khủng hoảng cuối cùng cũng đem linh vũ đánh thức hắn xoa xoa lỗ t a i ngay ngoài cửa còn loạn tiếng cầu cứu đêm hôm khuya k h o á không ngủ tẫn g i n vật lung tùng đánh áp ninh vũ tiếp tục ngủ ngoài cửa không phải người mở cửa liền xảy ra đại sự cái đoàn này bản chính là như vậy nói khó không khó nói không khó cũng rất khủng bố các loại quỷ dị biết nghĩ hết tất cả biện pháp để cho ngươi đi ra cửa hoặc là kêu to gọi lớn a cứu mạng a một cái gian phòng đột nhiên truyền ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết đây cũng là một cái người chơi gọi ra sau đó ninh vũ nghe được hai tiếng tiếng cửa mở chết c h ắ c rồi lắc đầu ninh vũ không thèm nói nhắc lại sáng sớm ba điểm gian phòng vê đốt cờ tràn ra tiên huyết tiên huyết như thảm trải nền hướng ra phía ngoài tràn ngập gây mũi mùi máu tươi bắt đầu khởi động ninh vũ ngủ tương đương kiên định không có một điểm phản ứng sáng sớm bốn điểm bên giường xuất hiện hát ảnh hát ảnh cầm lấy ninh vũ hai chân nỗ lực đánh thức ninh vũ năm giờ d ạ n g sáng các loại quái thanh đồng thời xuất hiện ngoài cửa cái kia cái gọi là lý hồng thanh em một lần nữa xuất hiện mau ra đây phòng ngươi có quỷ ta mới vừa thấy có quỷ tiến bảo tất cả mọi người ở một cái khác cửa phòng nhanh thanh em tương đối gấp vội vã tiếng đập cửa càng là cường liệt ngoại trừ lý hồng thanh em còn có những người còn lại thanh em đứng hô cái ra hỏa này hơn phân nửa là chết rồi chúng ta nhanh lên một chút đi tập hợp gian phòng vê đút cờ cửa sổ đáy giường ngăn tủ rồn d ậ p phát sinh động tĩnh phản phất tại chứng minh lý hồng lời nói chứng minh ninh vũ trong phòng thật sự có quỷ nhưng mà rất đáng tiếc ninh vũ vén lỗ thai một cái ngủ tiếp máy trợ thính ở lý hồng lần đầu tiên sau khi gõ cửa ninh vũ thì mang theo sáng sớm năm điểm bốn mươi lăm phân chủ nhân đã tỉnh chủ nhân nên đã tỉnh Quỷ nhãn không ngừng gọi ninh vũ ở thiên hô vạn hoàng u n g ninh vũ xoa mắt buồn ngủ tỉnh lại máy trợ thính là tính chất đặc biệt tương đương ra sức đồng hồ báo thức tiếng đều có thể che đậy chín mươi ở trên các ũ n loại quái n thanh quỷ thanh âm liên tiếp xuất hiện giang có một mươi năm phút những thanh âm này có ở đây không cam biệt khuất chung tiêu tán e cấp đoàn đội phó bản dừng chân hoàn thành thường cho ba trăm linh điểm kinh nghiệm thường cho phong diệp kiểu điểm danh thiếp thường cho thẻ nhỏ thường cho sáu mươi điểm quyền nhiệm vụ hoàn thành trong tay ninh vũ nhiều hai chương tạp phiến tờ thứ nhất là phong diệp t i ể u đ i ế m danh thiếp tấm danh thiếp này nhưng thật ra là một tấm vé vào cửa là dùng để tiến nhập chân chính phong diệp t i ể u đ i ế m chân chính phong diệp t i ể u đ i ế m thuộc về ẩn dấu phó bản độ khó siêu việt e cấp có thể so với d cấp phó bản dù sao e cấp phó bản p h o n g diệp t i ể u đ i ế m chỉ mở ra một cái lối đi nhỏ mà ẩn dấu phó bản phong diệp t i ể u đ i ế m là toàn bộ c á i mở vẫn ký thật là khá a e cấp phó bản liền tuân ra vé vào cửa ninh vũ hỉ tư tư nói rằng ẩn dấu phó bản vé vào cửa rơi xuống suất thậm trí tấm thẻ thứ hai liền tương đối chịu người thú vị hắn mặt trên vẽ lấy một cái mỹ nhan nữ quỷ loại này xinh đẹp không phải người sống đẹp mà là tử vong đẹp nữ quỷ mặc hở hang gợi cảm quyến rũ mỹ quỷ linh vũ liếm liếm đầu lưỡi loại này quỷ dị cùng nhân loại xã hội bảo vệ sức khỏe tiểu tỷ tỷ là một cái loại hình đều có thể cung cấp đặc biệt phục vụ chỉ bất quá bảo vệ sức khỏe tiểu tỷ tỷ chỉ cần tiền mà hắn chẳng những muốn tiền còn muốn mệnh tám mươi tám điểm quyển điểm một lần tục n ữ nói cây mẫu đơn dưới váy chết thành quỷ cũng phăng lưu phục vụ tuyệt đối là không lời nói tuyệt vời nhất nhưng phục vụ hoàn tất mệnh giá đã bị e c h o đối với sắc quỷ mà nói là thần khí ninh vũ h í p mắt cười cười sau đó đem thẻ nhỏ cất xong điểm cuốn tác dụng rất nhiều cũng là tương lai tối trọng yếu tiền tệ bốn tháng phần sẽ mở ra điểm cuốn cụ thể công năng đáng tiếc ninh vũ thở dài đáng tiếc những thứ này điểm quyền là trói chặt bằng không lấy ninh vũ năng lực làm lên cái ngàn tám trăm i triệu còn không phải là chuyện dễ như chở bàn tay đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài ninh vũ vẻ mặt tâm tắc vốn là đỏ tươi lối đi nhỏ đỏ hơn siêu siêu vẹo vẹo thi thể có bị giết có tự giết lẫn nhau thực sự rất khó tưởng tượng đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoại trừ ninh vũ thông quan ngoại còn có hai cái người may mắn một cái máu me khắp người ngồi s ồ n góc nhà lạnh run tinh thần mềm mại một cái giống như ninh vũ từ gian phòng đi ra vẻ mặt mộng bức thêm chấn động giang hợp trong miệng ninh vũ phun ra một cái tên giang hợp chính là cái kia đứng ở lối đi nhỏ vẻ mặt mộng bức phía sau ói cồn g loạn tiểu mập mạp hắn ở trên một đời chính là danh nhân vận khí vô cùng tốt thường thường hy lý hồ đồ vượt qua một ít cựu từ nhất sinh phó bản đến cuối cùng dựa vào vận khí trở thành đại lão người chơi một trong sắc thực thái quá huynh đệ huynh đệ nơi đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì ta ngày hôm qua vào phòng phía sau cao huyết áp phà vào trực tiếp n g ấ t đi giang ngập mắt thấy ninh vũ muốn đi vội vàng cố gắng cái mặt to tiến tới ninh vũ liếc mắt cái g i a hỏa này vận khí thật là đáng sợ sau đó ninh vũ nhún vai nói ra ta cũng không rõ lắm ta tiến vào phòng liền ngủ mất giang ngập gãi gãi đầu a cái này dạng a không thẳng ta cũ kết giang ngập ninh vũ một cái quỷ thuấn bộ liền tiêu thất sắp trời đã sáng ninh vũ đi trên đường ba tháng chuyện lạ quy tắc quy hiếp tiểu lại tăng thêm phó bản quỷ dị sẽ không đi tới nhân dân sinh hoạt dường như lại trở về tuy là bầu không khí còn lưu lại sợ hãi nhưng bình thường rất nhiều quả nhiên nhân loại là nhanh nhất thích ứng hoàn cảnh t r u n g tộc ngũ nhìn một cái thư vui n g ấ t trời sung mãn một trăm tặng năm trăm linh vịt điểm khoán thời gian hoạt động ngày hai mươi chín tháng b ố đến ngày mùng ngày ba tháng năm chương tám lối đi bộ chạy như điên đỏ thấm đoàn tàu chương tám lối đi bộ chạy như điên đỏ thấm đoàn tàu cấp sáu đêm qua ninh vũ lại liên tục công lược chín cái một người phó bản cuối cùng lấy đoàn bản kết thúc công việc lấy được ba trăm điểm kinh nghiệm ngắn ngủi hai ngày hắn liền vọn tới cấp sáu cái tốc độ này quả là nhanh kinh, người tính danh. Ninh vũ đẳng cấp, điểm kinh nghiệm sáu trăm linh thuộc tính lực lượng 18, m ư ơ ẫ n tiệp 18, t h ể chất 26, tinh thần 18 sở kỳ hiệu chủ động ủy thuất bộ ủy nhãn trang bị huyết s á c bao tay tổng cầu côn đạo cụ siêu độ bật lửa điều khiển từ xa giá áo điểm quyền 400. cùng hai ngày trước so sánh mới ninh vũ cá nhân logo phong phú rất nhiều thực lực cũng mạnh mẽ hơn không ít thường quy thuộc tính tiếp cận 20, thể chất càng là đạt tới 26 điểm 10 cấp phía sau có thể suy tính một chút tận dấu phó bản phong diệp t i ể u điểm ninh vũ xuất ra phong diệp tử điểm danh t i ế p tận dấu phó bản độ khó cao nhưng thu hoạch càng cao toàn cầu đệ nhất cái đạt được m ộ ư ơ i cấp người có thể thủ mở toàn cầu người chơi bảng xếp hạng thủ mở thường lệ cực kỳ c h â n quý là chuyên t r ú c tính cũng là ninh vũ hiện giai đoạn cho phong diệp t i ể u điếm để ý sức mạnh còn có vĩnh h à n g cơn ác mộng kỳ ngộ e cấp phó bản linh hoa là ninh vũ an bài một viên quân cờ nàng nếu như báo ngộng sẽ cho ninh vũ cung cấp trợ giúp rất lớn trước không n ộ i cách bốn tháng phần còn có hai mươi tám viên ninh vũ suy tư khoảng khắc tạm thời bỏ đi tiến nhập vĩnh hằng cơn ác n g ý tưởng hắn cần phải chuẩn bị đầy đủ sung túc đến lúc đó coi như thu hoạch không đến kỳ ngộ Cũng ủy tuấn h bộ so với chính mình dự toán chung còn phải sớm hơn một ngày thành công tấn cấp dê cấp kỹ năng phía sau còn tặng lại chính mình năm trăm linh điểm kinh nghiệm năm điểm thường quy thuộc tính đây là ninh vũ cũng không nghĩ tới tính thu hoạch ngoài ý muốn tính danh ninh vũ làm cấp sáu điểm kinh nghiệm năm trăm sáu trăm l i thuộc tính lực lượng hai mươi ba mẫn tiệp hai mươi ba thể chất ba mươi một tinh thần hai mươi ba chủ nhân ta xuất quan Quỷ tuấn h bộ vui vẻ thanh em xuất hiện ở ninh vũ náo hải di nhiều một cái quỷ nhãn kỹ năng hảo hảo nỗ lực không muốn cho chủ nhân bôi đen ta sẽ nỗ lực lên sớ ngày lên cấp ninh vũ còn chưa mở miệng quỷ tuấn h bộ cùng quỷ nhãn liền trò chuyện quỷ nhãn khiêm tốn tỉnh h giáo tấn cấp dê cấp kinh nghiệm Quỷ tuấn h bộ học bá nhập t h ầ n cần cụ bù siêng năng c h u y ể n thụ lấy kinh nghiệm ninh vũ không có quấy dối chính mình kỹ năng như thế thì tới chính mình làm sao lại tức giận đâu hắn đang nghiên cứu lên cấp quỷ tuấn bộ d cấp quỷ tuấn bộ có thể căn cứ thể lực tiêu hao quyết định tuấn di khoảng cách lấy ninh vũ cao tới ba mươi bảy thể lực giá trị một mức bảy tám trăm l i n không thành vấn đề nhưng một lần thuấn di bảy tám trăm l i n ninh vũ sẽ m ệ n thành một cái cá mặn ngón tay đều không nhúc nhích được rồi rất tốt ninh vũ thỏa mãn gật đầu lên cấp quỷ thuấn bộ gia tăng rồi khoảng cách d à i thuấn di về sau bất kể là chiến đấu vẫn là thoát ly đều phi thường thực dụng không hổ là chính mình đệ một cái kỹ năng ta hiểu được chủ nhân nhiều lắm ba ngày ta cũng có thể tấn cấp quỷ nhãn hưng ơ phần nói e cấp kỹ năng tấn cấp d cấp không khó chỉ cần nỗ lực vài ngày liền có thể làm được nhưng muốn tiếp tục tấn cấp sẽ không có dễ dàng như vậy tiếp tục công l ư ợ c tranh thủ sớm ngày vọt tới mười cấp đoàn vốn đã nghỉ ngơi gần sáu giờ lúc này ninh vũ tinh thần tỏa sáng sau mười lăm phút ninh vũ đi tới một chỗ ngã tư đường mười phần giao lộ cũng không có họa lằn vôi sang đường lộ khẩu ở giữa thẳng đứng một cái nhãn hiệu e cấp phó bản băng qua đường nhiệm vụ yêu cầu đèn đỏ rừng đèn x a n h hành đèn vàng muốn thấy rõ đừng cùng xe cộ đi cấp nói bình an cả đời nhiều tiêu giao thời hạn ba mươi phút nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản tuyển trạch một cái giao lộ an toàn đi tới liền được nhưng lối đi bộ lưu lại tứ chi huyết dịch y phục đại biểu nơi đây đã từng phát sinh qua rất chuyện kinh khủng từ thảm trạng để phán đoán có ít nhất hai mươi người ở chỗ này nộ hại đường cái đối diện vừa vặn từ đèn xanh biến thành đèn đỏ hùng dũng minh địch thanh bột phát ra tiếp lấy mặt đất óng long run dày bịch bịch ô tiếng ô ô thanh âm càng lúc càng lớn trong trước mắt một viên hồng sắc đầu máy xe lửa vào tới mạnh liệt cùng phong đem linh vũ quần áo thổi sàn sạt loạn hưởng đầu máy xe lửa hồng không phải sắt đỏ mà là huyết hồng mặt trên còn treo móc huyết t ạ bã đỏ thâm đoàn tàu linh vũ đồng tử có rút lại hắn khiếp sợ không phải một chiếp đoàn tàu ở lối đi bộ phi nước、đại. hắn khiếp sợ là chiếc này đoàn tàu gọi là đỏ thấm đoàn tàu đỏ thấm đoàn tàu là rất thần bí tồn tại nó biết đi ngang qua rất nhiều cao cấp phó bản có chút sân ga trực tiếp nằm đưa ở nơi này chút cao cấp phó bản t r u n g đầu nguồn không người biết điểm kết thúc không người đạt đến quá đời trước lam tinh đi hướng m ặ t nhất lúc cũng không có người dò xét rõ ràng đỏ thấm đoàn tàu bí mật xa xa xa đỏ thấm đoàn tàu tốc độ cực nhanh nhấc lên cùng phong hầu như thổi t o á i ninh vũ y phục xuyên tấu qua cửa sổ xe có thể chứng kiến đoàn tàu có không ít thân ảnh những thứ này thân ảnh tuyệt đại bộ phận đều là quỳ dị sau khi lên xe có thể đạt đến một ít phi thường chỗ thần bí những chỗ này hư hư thực thực cũng không thuộc về lam tinh nhưng không thể phủ nhận bọn họ tồn tại tức hợp lý bên trong cất dấu khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ sáu mươi giây sau đỏ thâm đoàn tàu nên ngang mà đi đường cái đối diện đèn đỏ biến thành đèn xanh có thể băng qua đường một cước mại xuống phía dưới kinh người hát vụ từ mặt đất chảy ra chỉ là mấy giây ngắn ngủi thế giới biến thành vụ nông nông một mảnh đường cái đối diện đèn xanh hoàn toàn không nhìn thấy đây cũng là băng qua đường nguy hiểm băng qua đường mất đi phương hướng cảm giác là phi thường khủng bố đèn xanh chỉ có sáu mươi giây sáu mươi giây bên trong không cách nào đi qua đường cái sẽ chết thảm kỳ thực rất đơn giản ninh vũ từ trong túi móc ra một viên kim chỉ nam chỉ là e cấp phó bản mà thôi nơi này từ trường còn không cách nào ảnh hưởng kim chỉ nam rất nhiều thứ tất cả mọi người nghĩ quá phức tạp kỳ thực băng qua đường chỉ cần phân rõ rõ ràng phương hướng là được nơi đây mau tới đây trong sương mù xuất hiện thanh â m theo thanh â m nhìn lại trong lúc mơ hồ có thể thấy được đường cái đối diện nơi đó có một cái mơ hồ bóng người hướng về phía ninh vũ vây tay có thể cúi đầu nhìn kim chỉ nam chỉ hướng lại tương phản nơi đây quỷ dị mê hoặc người thủ đoạn một trong không cần để ý tới mặc kệ xuất hiện cái gì q u ấ y dày chỉ cần đi theo kim chỉ nam chỉ hướng đi là được liên cùng ninh vũ nói e cấp phó bản từ trường còn không ảnh hưởng được kim chỉ nam loại phương pháp này cũng g ầ n thích hợp với e cấp phó bản dựa vào kim chỉ nam ninh vũ thuận lợi đi tới đường cái đối diện chính là đơn giản như vậy e cấp phó bản băng qua đường thông quan thường cho một trăm điểm kinh nghiệm thường cho hai mươi điểm kiển trúc mừng ninh vũ thăng đến bảy gấp quay đầu ngã tư đường tiêu thất đi qua cái này phó bản phía sau ninh vũ cũng không có cấp tốc đi trước kế tiếp phó bản mà là lấy điện thoại cầm tay ra sau đó phát một cái tin tức trải qua thực chắc hiện giai đoạn e cấp phó bản cũng không khó bảo trì suy nghĩ lanh tính đối mặt đừng có bối rối hai ngày trước ninh vũ sở dĩ không có tuyên bố cái tin này đó là hắn không cách nào xác định đời này phó bản có hay không cùng ký ức không sai trải qua hai ngày chắc chí hắn có thể xác định hoàn toàn nhất trí chương chín biệt khuất kẻ chết thay canh tư cầu bờ uffl ninh tiên sinh gửi công văn đi ninh tiên sinh cái tin này là có ý gì ninh vũ gửi thư tử cấp tốc bị chen lên hotse ấp bất kể là quan phương vẫn là dân gian đối với ninh vũ id đều cực kỳ coi trọng bảo trì suy nghĩ lãnh t í n h đối mặt đừng có bối rối hiện giai đoạn e cấp phó bản cũng không khó thiệt hay giả ninh tiên sinh nói cũng không khó không có xuống phó bản tâm tư người sống dù sao ninh vũ lời nói có thể sánh bằng quan phương sẽ dùng nhiều ba tháng vĩnh hằng ác mộng chuyện lạ quy tắc đã chứng thực ninh vũ dự ngôn suy đoán là chính xác thực đừng làm rộn các vị và phó bản phải dựa vào thiên phú người thường tắm một cái ngủ đi ở phó bản trung nhìn thấy quỷ dị đừng nói lánh tĩnh không phải tan vỡ đều coi là tốt người ở cực độ trong sự sợ hãi suy nghĩ hầu như là số、0. linh tiên sinh nói đơn giản nhưng trên thực tế có rất ít người có thể làm được điểm này ta có thể làm chứng ta là thông quan một lần phó bản người chơi ta nói một chút ta chân thực trải qua ta trải qua phó bản gọi là soi gương nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản hướng về phía cái gương t r ả i tóc một trăm l ầ n ở t r ả i tóc trong quá trình trong gương xuất hiện quỷ dị một tấm g i ữ t ậ n m ặ t quỷ nó sẽ đối với người cười nói với ngươi đối với ngươi gào thét trong quá trình này một ngày ngươi b u ô n g tha trải đầu tuyển trạch thoát đi sẽ chết đương nhiên đây là ta thông quan phó bản phía sau mới chỉ có tổng kết ra được ta có thể thông quan hoàn toàn chính là may mắn lúc đó đầu góc đều bối rối chân một điểm kình đều sử dụng không được chỉ có thể vô ý thức lặp lại trải đầu dưới tình huống như vậy bảo trì suy nghĩ lãnh t ĩ n h đối mặt quả thực quá khó khăn có người chơi giảng thuật chính mình trải qua trải qua chứng kiến lời nhắn này bạn trên mạng dồn dập nuốt một ngụm nước bọn đối mặt cái cơ quỷ ai tờ mờ có thể tỉnh táo lại kiên trì suy nghĩ quy tắc trong đó t i ế p mời rất hỏa ổn treo sệ tập đệ nhất không ít người chơi đều ở đây cặn kẽ giảng thuật chính mình thông quan khủng bố trải qua ninh vũ không có chú ý chính mình tiếp mời nhắn lại hắn đi tới hoa viên tiểu khu số ba lầu hai đơn nguyên hoa viên tiểu khu hai đơn nguyên vốn là có hai cái trong t h a n g lầu nhưng bây giờ nhiều một cái trong t h a n g lầu cửa t h a n g lầu thẳng đứng một cái nhắn hiệu e cấp phó bản leo t h a n g lầu nhiệm vụ yêu cầu hoạt động một chút thân thể chăm chú leo đến lầu sáu đừng có l o ạ n nghe nhìn l o ạ n đây là một cái không có thời hạn nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản leo đến lầu sáu là được ninh vũ xoa xoa nắm tay cái này nhiệm vụ đối với mình mà nói thật sự là quá đơn giản đẩy cửa ra một cái quỷ t h u ấ n bộ liền đi nửa tầng thang lầu một cái nữa t h u ấ n bộ lại là nửa tầng thang lầu đạt đến tầng thứ ba lúc thời gian vẫn chưa tới ba giây cùng lúc đó trên vai xuất hiện một chỉ tái n h ợ t tay một chỉ da bọc xương q u ỷ dị lạng yên không hơi thở leo lên ninh vũ lưng nó hộp đỏ tươi lầu lưới nằm ở ninh vũ bên thay ninh vũ không nghĩ tới ở nơi này gặp phải ngươi đã lâu không gặp thanh em rất quen thuộc rất quen thuộc nhưng nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra là ai ta 20 điểm q u y ề nhiệm n vụ sau khi hoàn thành ninh vũ ngược lại dùng mình một cái phía sau cái tia từng bước tiêu tán quỷ dị tản ra không gì sánh được cố ú oán cùng bị i khuất nó là kẻ chết thay nó sẽ nhớ tẫn các loại biện pháp hấp dẫn ninh vũ quay đầu chỉ cần ninh vũ quay đầu nó là có thể thay thế ninh vũ nó còn sở hữu quỷ đả tường năng lực là chuyên môn cửa dùng mê hoặc người thủ đoạn nhưng mà rất đáng tiếc ninh vũ leo lầu tốc độ quá nhanh như quỷ tuấn bộ có thể suy tưởng ninh vũ hoàn toàn có thể t u ấ n đạt đến lầu sáu điều này sẽ đưa đến kẻ chết thay mới leo lên ninh vũ thân mới chỉ có nói một câu ninh vũ thì thành công đạt đến lầu sáu nói l ề thẳng tiếp tiêu thất liền sẽ không nói chuyện thời gian kéo dài cùng ninh vũ tiêu hao tinh thần có quan hệ học tập kỹ năng kiểm tra đo lường dị thường số liệu chưa trị chung sửa lại thành công kỹ năng phát sinh không biết biến hóa kỹ năng học tập thành công chúc mừng chủ nhân thu được cấm luân thuật hoan n ê n kỹ năng mới cấm luân thuật gia nhập vào cấm luân thuật mở không có mở miệng quỷ t h u ẫ n bộ cùng quỷ nhãn liền lên tiếng c á m c á m ơn đại gia chủ chủ nhân nhiều chỉ giáo nhiều hơn cấm luân thuật nói lắp ba lắp bác hỏi có điểm xấu hổ có điểm hướng nội bất quá cũng có thể lý giải như cấm luân thuật là lắm lời hoặc là xã giao n g ư bức chứng cái t i ê kỹ năng này mới có vấn đề có vấn đề gì ngươi có thể hỏi quỷ thuấn bộ cùng quỷ nhãn、biết. linh vũ che giấu kỹ năng nhóm nói c h u y ệ n thiếm cấp tốc đi trước kế tiếp phó bản thời gian tới năm 2023 n g à y mùng ngày năm tháng ba phó bản đã hàng lâm năm ngày cái này năm ngày lam tinh ra rất nhiều thông quan phó bản chân chính người chơi từng cái quốc gia trước sau thành lập người chơi quản lý cục người chơi so với phổ thông nhân loại sở hữu cao hơn quyền lực và địa vị đây là người chơi nhóm n ê n được bọn họ trong sinh tử trưởng thành đã định chức sẽ trở thành quỷ dị thời đại chủ lưu linh vũ tại một ngày này hiếm thấy không có xuất môn hắn đã chín cấp khoảng cách m ư ơ i cấp chỉ kém ba trăm điểm kinh nghiệm tính toán thời gian quỷ nhãn ngày hôm nay có thể tận cấp quỷ nhãn đã bê quan tu luyện gần ba ngày nó một ngày tấn cấp dê cấp kỹ năng ninh vũ sẽ được tặng lại vọt thẳng đến mười cấp chủ nhân ta hảo k h ô n a có thể hay không để cho quỷ tuấn h bộ buông tha ta nói giống như ninh vũ ngày hôm qua lấy được kỹ năng mới nó gọi là chớ chú kháng tính là s ở kỳ h i ệ u bị động trời sinh dê cấp phẩm chất tên gọi chớ chú kháng tính loại hình s ở kỳ h i ệ u bị động phẩm chất năng lực vinh cựu để thăng hai mươi phần trăm chớ chú kháng tính đây là một cái phi thường hạch tâm sợ kỳ hữu bị động quỷ dị năng lực đáng sợ nhất chính là chớ chú gặp chớ chú thậm chí ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết hai mươi chớ chú kháng tính l i ề nếu phi thường sức. Chỉ bất quá, ninh vũ phát thường Chỉ Ninh hiện. Sở kỳ chủ động tính cách đều tương đối i bất tương t động ra sức. Sở quá, đều Vũ kỳ n như là hướng nội nôn tới. t Coi cấm h là ậ t đều rất nỗ lực. Phản lực. chi sở không ỳ i lười u Nếu bị biếng. động cũng rất k h phải quỷ tuân h bộ quỷ nhãn t h u ố c d ụ c giám sát chớ chú kháng tính sẽ trực tiếp tuyển trạch nằm yên tối nát kỳ thực cũng là có thể lý giải dù sao sở kỳ hữu bị động cũng rất bị động à ngươi nếu như lên cấp làm c cấp ta để ngươi nằm yên một tháng ninh vũ xoa huyện thái dương nói rằng chương ớ mười thủ mở toàn cầu người chơi bảng xếp hạng chương mười thủ mở toàn cầu người chơi bảng xếp hạng ngươi quỷ nhăn ở nội điên độ cường bế quan tu lệ ở dưới thành công lên cấp làm dê cấp thường cho điểm kinh nghiệm năm trăm linh lực lượng năm mận tiệm năm thể chất năm tinh thần năm chúc mừng ninh vũ thành công thăng đến mười cấp kiểm tra đo lường đẳng cấp đạt được mười cấp có hay không thủ mở toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bảng ủy nhãn xuất quan một khắc kia liên tiếp gợi ý xuất hiện ở ninh vũ trước mặt hắn mười cấp chỉ dùng năm ngày thời gian liền vọt tới mười cấp quả thực thái quá xác định mở ra toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bảng t h ủ mở toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bảng có chuyên trúc thường cho liền ninh vũ đều tương đương chờ mong ở trên một đời ninh vũ cũng bất quá thủ mở một cái trang bị cho điểm bảng xếp hạng đúng rồi ninh vũ vô đầu một cái ẩn giấu tên họ thật sử dụng ninh tiên sinh xưng hô thù mở bảng xếp hạng thông báo tương đương với một cái toàn cầu tính loa lớn cùng lúc đó toàn cầu bầu trời đột nhiên xuất hiện kim quang trói mắt hành phi giống như là một cái thải hồng kéo dài qua trong thiên địa thông báo tiếng chuyển khắp toàn cầu chúc mừng linh tiên sinh đẳng cấp đạt được mười cấp thủ mợ toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bảng thu được thủ mợ chuyên trúc thường cho thôn vệ hắc cám trái tim một vạn điểm quyền kim sát hành o phi bên trên cũng xuất hiện lời giống vậy thanh âm cùng chữ viết có chứa tự động chuyển hóa công năng vô luận người nước nào đều có thể nghe hiểu xem hiểu ngoa tạo đột nhiên thông báo nổ vang toàn cầu vô số quốc túy phún ra ngoài đã có người mười cấp không thể nào ta mới chỉ có hai cấp chuyên trúc thường cho thôn vệ h ắ cám trái tim là cái gì một lần thưởng cho một vạn điểm quyền như thế t h a i quá ta mới chỉ có hai mươi điểm quyền nói điểm thổi sang tận đ ấ y có thể làm gì ninh tiên sinh nguyên lai、like、là ninh tiên sinh ta đây liền hiểu cái này cũng quá kinh khủng đi phó bản mới chỉ có hàng lâm năm ngày ninh tiên sinh liền m ư i cấp các ngươi xem đẳng cấp bài hành bảng quá khoa trương đi mở ra toàn cầu đẳng cấp bài hành bảng tuyệt đại bộ phận não người tử đều làm mộng toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bảng Nó、no、Ninh Tiên Sinh, nạc danh nói 4, Hiệu. Lái Kẻ Nạ Ưng cách khác thứ hai thứ ba cùng ninh vũ trong lúc đó kém ba mươi cái e cấp phó bản coi như là đoàn bản cũng phải mười cái ở trên tài năng mới có thể đổi theo ninh vũ ninh tiên sinh là chúng ta người hoa bảng xếp hạng đệ nhị cũng là chúng ta người hoa toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bản sau khi xuất hiện có người vui mừng có người bờn vui mừng nhất không ai bằng vân quốc bảng xếp hạng hai vị trí đầu đều là người hoa cảm giác ưu việt này tự nhiên mà sinh mười cấp quan xanh gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m toàn cầu đẳng cấp bài hành bảng tin tức điều này sao có thể phó bản g chỉ phủ xuống năm ngày mà thôi hắn rốt cuộc là làm sao làm được quan xanh đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh hắn có thể ở năm ngày thời gian v ọ t tới cấp sáu ngoại trừ năng lực chính mình bên ngoài còn mượn quốc gia quang các quốc gia đã bắt đầu bồi dưỡng các quốc gia trụ cột quan xanh chính là bị vân quốc lựa chọn hắn thiên sinh thần lực đồng thời sở hữu siêu cường giác quan thứ sáu lý gia gia phả vãng thượng phiên mấy chục đời dường như cùng quan vũ còn có quan hệ cũng không biết là bảng hệ vẫn là trực hệ người chơi đẳng cấp bài hành bảng xuất hiện đối với toàn cầu lực rung động quá mạnh mẽ đứng vui chịu xào giống như leo lên bảng xếp hạng người chơi chỉ có trở thành chân chính người chơi mới có thể hiểu đẳng cấp rốt cuộc có bao nhiêu khó đ ể thăng ninh vũ không có chú ý trên internet lòng trời lở đất thảo luận hắn đang nghiên cứu chính mình chuyên trúc thưởng cho đó là một viên màu đen tử vong trái tim tên gọi thôn vệ hát cám trái tim loại hình khí quan chuyên trúc năng lực mở lại tự thân đặc tính vĩnh cựu tăng lên gấp đôi trường thành giá trị quả nhiên là khí quan ninh vũ đại hỉ khí quan loại vật này là không có phẩm chất nó có thể thay thế đi nguyên bản khí quan chuyên trúc năng lực là mở lại tự thân mở lại tương đương với thời gian chạy trở về đem tự thân trạng thái chạy trở về đến ban đầu thời đỉnh cao hạn chế là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần loại năng lực này rất nhiều kinh khủng quỷ dị cũng có có chút quỷ dị thậm chí có thể làm được vô hạn mở lại loại này quỷ dị gần như không có khả năng giết chết chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đem hạn chế hoặc giam giữ đặc tính là vĩnh c ử u tăng lên gấp đôi trường thành giá trị còn lại người chơi thăng cấp phía sau thường quy tư duy thuộc tính vĩnh cựu để thăng một điểm linh vũ thăng cấp phía sau thường quy tư duy thuộc tính vĩnh cựu để thăng hai điểm càng đến hậu kỳ loại này trên lệnh càng rõ h i ể n lộ cái gọi là cường giả m ã i cường người yếu nhìn lên đại đ ệ chính là như vậy sử dụng thôn phệ hắc cám trái tim ninh vũ không nói hai lời liền sử dụng thôn phệ hắc cám trái tim sử dụng thành công kinh người hắc vụ từ hắc cám trái tim k h u ế t tán mà ra hắc vụ nhúc ních dưới hợp thành một c h ỉ hắc vụ thủ hắc vụ thủ đưa vào ninh vũ trong cơ thể sau đó ninh vũ rên khẽ một tiếng khoe miệng máu tươi chảy ra nhãn thần bắt đầu tan g ã trong nháy mắt đó cơn đau linh hồn đều run dày giống như là có người bóp vỡ chính mình lòng tạm không giống là con tiêu hấp vụ t h ủ thực sự bóp vỡ ninh vũ trái tim phá thoái trái tim điên cuồng hấp thu r ũ n g mánh vào trong cơ thể hấp vụ theo hấp thu hấp vụ phá thoái trái tim bắt đầu khôi phục đó là một viên hát s ắ c tâm tạ đông đông đông tiếng tim đập từng bước xuất hiện n à y cái vốn là tử vong trái tim sống rồi nó thong thả bắt đầu nhảy lên ninh vũ tan g ã nhãn thần bắt đầu ngưng mắt nhìn tiếp lấy buộc phát ra kinh người sinh cơ bắc thị toàn thân điên cuồng r u n g dậy huyết dịch toàn thân như giang hà vợi dâng xương cốt toàn thân bất h a m p ụ trọng ken ken động tính đây là thực lực mức độ lớn để thang dưới dị tượng làm thân thể thói quen bạo tăng thực lực phía sau ninh vũ phun ra một ngụm hắc khí thường quy tứ duy toàn bộ tăng lên m ộ ư ơ i điểm mở ra cá nhân logo tính danh ninh vũ đẳng cấp m ộ ư ơ i điểm kinh nghiệm hai trăm một mươi thuộc tính lực lượng bốn mươi sáu mẫn tiệp bốn mươi sáu thể chất sáu mươi hai tinh thần bốn mươi sáu khí quan thôn phệ hắc cám trái tim sở kỳ h i ệ u chủ động quỷ thuẫn bộ quỷ nhãn cấm nôn thuật sở kỳ h i ệ u bị động chớ chú kháng tính trang bị huyết s ắ c bao tay tổng cầu côn đạo cụ siêu độ bật lửa điều khiển từ xa giá áo điểm q u y ể n một nghìn chín mươi bốn chúc mừng chủ nhân thực lực đại tăng chúc mừng chủ nhân tiến thêm một bước kỹ năng nhóm rồn dập phát tới điện mừng ninh vũ xiết quả đấm một cái mình đã đem còn dư lại người xa xa kéo ra thế nhưng còn chưa đủ ninh vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt thâm thúy đời trước ninh vũ liền đi tới đại l a o người t r ờ i tình trạng không biết đời này có thể hay không đi xa hơn có thể hay không dấy lên một cây đuốc nhìn đường phía trước chương mười một thật đúng là lòng nhiệt tình tốt quỷ chương mười một thật đúng là lòng nhiệt tình tốt quỷ quỷ nhãn tấn cấp dê cấp phía sau nhiều năng lực phi hành ninh vũ trước mặt nổi lơ lửng một viên quái dị con ngươi con ngươi phía dưới rũ xuống lấy mười mấy cây máu đỏ sợi máu đỏ sợi thỉnh thẳng n ú c n í c h một cái nó giống như là một chỉ sứa trên không trung nao du dùng để điều tra thích hợp nhất đem quỷ nhãn thu hồi về mắt ninh vũ xuất ra phong diệp t i ể u điếm danh thiếp là thời điểm đi một chuyến ẩn dấu phó bản đây là hiện giai đoạn độ khó lớn nhất phó bản một trong không biết lại có bao nhiêu người lấy được phong diệp t i ể u điếm danh thiếp ninh vũ lẩm bẩm cái này ẩn dấu phó bản có thể một người cũng có thể đ o à n đội nhưng nhập tràng quyền nhất định phải sở hữu phong diệp t i ể u điếm danh thiếp liền ngày hôm nay a cải lương không bằng bạo lực nay thiên ninh vũ liền định đi một chuyến phong diệp tửu điếm muốn thông quan cái này phó bản ít nhất được suốt đêm m ộ ư ơ i cấp phía sau mỗi cấp cần điểm kinh nghiệm lấy ngàn làm đơn vị e cấp phó bản thông quan một lần một trăm điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm này giá trị đã không cách nào thỏa mãn ninh vũ xuất ra bật lửa ninh vũ đem phong diệp t i ể u điểm danh thiếp nhét lửa danh thiếp đang t i ê u đốt khói đen ở lan tràn lan tràn ra khói đen mơ hồ một phía làm danh thiếp đốt cháy tất cả p h o n g khách truyền hình tường tiêu thất xuất hiện là một cái mở tối đường nhỏ đường nhỏ hai bên thẳng đứng cũ ký đèn đường viễn thị có thể chứng kiến một tòa đốt cháy đại lâu đại lâu biển số nhà chặt đức phân lửa chỉ có thể nhìn được phong diệp hai ch nó chính là ẩn dấu phó bản phong diệp t i ể u điếm độ khó có thể so với dây cấp hát điếm ninh vũ khó chịu đĩu môi sau đó liền hướng phong diệp t i ể u điếm đi tới cái tiệm này đặc biệt hát đời trước ninh vũ ở qua rất nhiều phó bản bên trong t i ể u điếm khách sạn chỉ có phong diệp t i ể u điếm dừng chân hoàn cảnh kém cỏi nhất hơn nữa giá cả chết đắt hai trăm tám mươi tám điểm quyền một buổi tối vẫn là phổ thông phòng một người cái giá tiền này đều có thể ở khác t i ể u điếm và ở xa hoa giường lớn phòng đi lên đường mòn s ắ na nhiệm vụ gây ra ẩn dấu phó bản phong diệp tửu điếm nhiệm vụ yêu cầu thành công và ở phong diệp tửu điếm hai mươi hai mươi h a một tiếng kéo kẹt đẩy ra vừa dày vừa nặng đại t h i ê t môn đập vào mắt là phong diệp tiểu đ i ế m đại sành đại sành chất đống đại lượng rắt rưởi ô huế đốt cháy đổ vật càng là siêu siêu vẹo vẹo chất ở một chỗ có chút đổ vật đều cùng vật khác món dung hợp một cố đốt cháy mùi túi đập vào mặt trước sân khấu tọa lấy một cụ sắt chết cháy nửa người dưới của hắn cùng cái ghế dính chung một chỗ không cách nào chia lịa chứng kiến ninh vũ sau khi đi vào sắt chết cháy nâng lên đầu cái tia dính chung một chỗ dị dạng ngũ quan làm người ta giận sôi ở trọ thanh em khàn khàn truyền ra mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được các độc đốt cháy viền mắt cùng gia thị tương liên vẫn như cũ có thể cảm nhận được các độc tham lam ánh mắt nó chết thảm liệt như vậy lại chứng kiến bình thường ở trọ ninh vũ không cam lòng hoán hận ác độc bắt đầu quyết tán ở trọ cả đêm hai trăm tám mươi tám được ninh vũ gật đầu lấy ra hai trăm tám mươi tám điểm q u y ể n giao cho s á t chết cháy s á t chết cháy ở ngăn kéo nhảy ra một tấm thẻ mở cửa phòng lầu ba ba trăm linh ba phòng da của ngươi thật là tốt kiệt kiệt kiệt s á t chết cháy phát sinh quỷ dị tiếng cười dỗi xuất thủ trưởng nỗ lực xoa ninh vũ ra rẻ lại bị ninh vũ vẻ mặt ghét bỏ né tránh cảm ơn da của ngươi cũng cố gắng c a tính tiếp nhận thẻ mở cửa phòng ninh vũ trực tiếp hướng lầu ba đi tới phong diệp t i ể u điếm c o thang máy đáng tiếc thang máy đã hỏng rồi không cách nào cưới chỉ có thể đi bộ lên lầu trong thang lầu nhỏ hẹp hôn ám tường da bắc ra biến thành màu đen thậm chí có thể chứng kiến bên trong khảm n ạ m có thép có nhiều chỗ còn có thể chứng kiến tiêu bóng người màu đen giống như là người sống ở nhiệt độ siêu cao dưới trong nháy mắt bốc hơi lên dấu vết lưu lại gió thổi qua những thứ này tiêu ảnh phảng phát sống lại đi tới lầu ba lầu ba lối đi nhỏ cùng phía trước ninh vũ vượt qua e cấp rừng chân phó bản rất giống rất giống nhưng bất đồng chính là e cấp rừng chân phó bản cửa hàng thảm đỏ hai bên là gô lim cửa mà ở trong đó một mảnh cháy đen h ủ bại cụ nát trên cửa còn có thể chứng kiến không ít hát sắc dâu tây rất khó tưởng tượng nơi đây đã từng phát sinh qua cái gì dùng thẻ mở cửa phòng mở ra ba trăm linh ba thất bên trong một mảnh mất trật tự giống như là lấy tặc một tầng cho thật dày tẫn t r ả i tại mặt đất đập lên như như là lông ngống nhẹ bay tứ tán bay lựa ư trước c h ắ p vá một hồi lập tức có thể đổi phòng ninh vũ không có đi đi vào mà là tắt đi cửa đứng ở phía sau cửa kiên trì chờ đợi bảy tám phút phía sau ngoài cửa xuất hiện thanh âm ngăn cách bằng cánh cửa đều có thể cảm nhận được các độc tham lam khí t ứ c so với ta dự tính tới sớm nhanh như vậy liền không nhịn được ninh vũ liếm n ô i một cái dáng dắc dáng dắt có người ở bên ngoài mở ninh vũ cửa cửa mở ra đứng ngoài cửa quả nhiên là trước sân khấu sát chết cháy nó chứng kiến ninh vũ phía sau phát sinh thanh â m quái dị nhưng thanh â m không lớn hình như là cố ý đẻ thấp da của ngươi h ả o h ả o a có thể hay không cho ta mượn thật mong muốn a da của ngươi trong mắt tham lam bắt đầu khởi động sát chết cháy không kịp chờ đợi tiến vào phòng đồng thời đóng cửa phòng quay đầu một bả cây kéo xuất hiện ở sát chết cháy trong tay tàn n h â n cùng ác độc không chút nào ẩn giấu buộc phát ra kỳ thực ta cũng chờ các loại ngươi rất lâu rồi ninh vũ nết n h ư cười tốt nhất thợ săn thường thường là lấy con ngồi thân phận xuất hiện s á t chết cháy cho rằng ninh vũ là con mồi kỳ thực chân chính con mồi là nó từ ninh vũ đi tới phong diệp t i ể u điếm một khắc kia hắn liền tại cho s á t chết cháy nghĩ cách s á t chết cháy là nó chết da rẻ cùng hết u y nục dính liền cùng một chỗ rất là dữ tợn c h ủ n g bố sở dĩ nó ư ớ c ao ninh vũ da rẻ nó muốn đem ninh vũ da rẻ lột ra tới bộ trên người mình sở dĩ nó cho ninh vũ an bài gian phòng rất tiến lặng tầng này rất hoang lương thịnh không có quỷ dị nếu là bị còn lại quỷ dị phát hiện ninh vũ nó liền không có máy lột ra sẽ mà cái này cũng là ninh vũ kết quả mong muốn đối phó sắc chết cháy phương pháp xử lý rất nhiều ninh vũ lựa chọn một loại đơn giản nhất xuất ra điều khiển từ xa hướng về phía sát chết cháy đ ể xuống tắt máy ân phím chỉ là trong nháy mắt sát chết cháy sẽ không có phản ứng nó giống như một tòa pho tượng cũng không núp ních cũng không nói chuyện điều khiển từ xa cưỡng chế tắt máy đã đủ đưa hắn giam giữ tấm tắc thật xấu ninh vũ bẹp bẹp miệng tiếp nhận sát chết cháy trong tay chùm chìa khóa cùng cây kéo nhỏ nó là phong diệp trước quán d i ệ u đài sở hữu mỗi căn phòng chìa khóa mà cái này cũng là ninh vũ cần bất quá quỳ tốt vô cùng ninh vũ toét miệng cười cười cái mông cùng cái ghê dính liền cùng một chỗ vốn là đi bộ chắc còn không ngại cực khổ tới cho mình tiễn chìa khóa thật là nóng tâm địa tốt ủy ngũ nhìn một cái thư vui ngất trời sung mãn một trăm tặng năm trăm linh điểm khoán thời gian hoạt động ngày hai mươi chín tháng b ố đến ngày mùng ngày ba tháng năm c h ư n g mười hai trong thang máy chính là địa ngục c h ư n g mười hai trong thang máy chính là địa ngục điều khiển từ xa trạng thái tắt máy có thể duy trì mười phút chờ các loại s á t chết cháy thức tỉnh ninh vũ sớm đã đi nó phẫn nộ ở lối đi nhỏ gào thét dích gạo nhưng không biết ninh vũ đi nơi nào chúng chìa khóa cũng không có cái này liền làm cho sắc chết cháy càng thêm phẫn nộ à, ta nhất định sẽ tìm được ngươi lột da của ngươi ninh vũ lô thai giật giật cách vài tầng hắn đều nghe được s á c chết cháy không cam lòng gào thét cùng d ĩ đảo tính khí thật lớn bất quá quỷ rất tốt ninh vũ chờ mong s á c chết cháy lần sau tìm được chính mình hơn phân nửa lại phải cho chính mình tiễn chuyển phát nhanh tốt như vậy quỷ ở phó bản cũng không thấy nhiều này là ninh vũ ở gian phòng là phong diệp tiểu điếm tầng sáu phòng sang trọng gian phòng tuy là cũng rất nát cũ kỹ có thể sánh bằng phòng khác tốt nhiều lắm tối thiểu có thể chấp vá ở một đêm nên cướp đoạt đạo cụ mấy phút sau ninh vũ trước mặt thả hai cái đạo cụ một một cây đèn tin một hộp đinh ngũ tên i gọi đèn tin loại hình vũ khí phẩm chất năng lực không sai nó chính là kiếm quang quỷ ảnh cắt tinh cái này một cây đèn tin không phải dùng để sáng lên mà là dùng để chiến đấu mở ra hắn nó đều nghe theo bắn ra g i ả i một thước quang trụ quang trụ sẽ tạo thành xa xỉ thương tổn nhất là đối với ảnh tử loại hình quỷ dị vốn có cực mạnh lực sát thương trong thang lầu bóng người ở chưa dạ hậu sẽ khôi phục có đèn tin bọn họ không còn là uy hiếp tên gọi chớ chú đinh ngũ loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực rất đau rất đau rất đau à rất nhiều quỷ dị là không có cảm giác đau lớn nhưng đạp phải đinh mũ phía sau sẽ gây ra đau đớn chờ chú mặc dù không trí mạng nhưng sẽ phi thường đau đại để có thể so với vỡ chứng cùng sinh hài từ đau đinh mũ chỉ có m ộ ư ơ i cái dùng một cái thiếu một cái không cách nào thu về cần q u ý trọng đạo cụ ngoại trừ thông quan thường cho bên ngoài phó bản cũng có thể cấp đoạn phong diệp tiểu điếm chỉ có xa hoa phòng xếp tồn tại đạo cụ toàn bộ tiểu điếm liền ba căn phòng sang trọng đáng tiếc còn lại hai cái xa hoa phòng xếp có quỷ dị ninh vũ tạm thời không cách nào cấp đoạn nên đi gây ra ẩn tàng nhiệm vụ đem đạo cụ sau khi thu cất ninh vũ đi thẳng tới thang máy đem đóng chặt cửa thang máy lời ra có thể chứng kiến thang máy đứng ở lầu sáu cùng năm tầng trong lúc đó theo t r ụ c thang máy xích sát ninh vũ đi tới trần thang máy tuy là tận lực hạ r ộ n g nhưng thanh âm rất nhỏ vẫn là kinh động bên trong thang máy quỷ dị đông đông đông tiếng gõ xoẹt xoẹt g a i tiếng có ai không cứu lấy chúng ta chúng ta bị nhốt trong thang máy van cầu ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài cứu mạng a chúng ta bị nhốt trong thang máy thật là lớn hỏa thật là nồng yên thật là cao nhiệt độ chúng ta nhanh bị hỏa táng bên trong thang máy không ngừng chuyển vang lấy tiếng cầu cứu tuyệt vọng tan vỡ điên cuồng các ngươi đừng nóng đội ta cái này liền cứu các ngươi đi ra ninh vũ gõ một cái trần thang máy bên trong quả nhiên an tĩnh xuất ra từ sát chết cháy trong tay đoạt đến cây kéo ninh vũ ở trần thang máy kéo ra một lỗ hổng ánh mắt rơi vào thang máy nếu như thường nhân đã sớm hủ được tan vỡ bởi vì bên trong thang máy bộ phận quá mức khủng bố dù cho ninh vũ sắc mặt đều hơi đổi trong thang máy chính là địa ngục nó giống như là một cái cự đại l ò nướng đại lượng huyết nục hòa tan cùng một chỗ tạo thành một đoàn quái dị huyết nục đẹp thịt khối này đẹp thịt là mười mấy hỏa táng hình người thành văn mẹo dị dạng đầu lâu hư thối bốc mùi tứ chi dính liền cùng một chỗ g i thịt mười mấy hỏa tháng dung hợp quỷ chứng kiến ninh vũ phía sau lần nữa cầu cứu gào thét dít gạo quái dị đầu người lay động biến hình tứ chi và mẹo dính liền thân thể nhúc ních trang diện nhìn thấy mà giật mình chúng ta bị niêm trụ cứu lấy chúng ta van cầu ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài ninh vũ biểu tình nghiêm túc gật đầu dung hợp quỷ rất đáng sợ mười mấy con phổ thông cấp quỷ dị dung hợp vào một chỗ đã đủ sánh ngang hạn chế cấp quỷ dị ta đem trần thang máy kéo lớn một chút các ngươi bỏ lên lầu sáu cửa thang máy ta đã đẩy ra ninh vũ đem trần thang máy chỗ h ỏ mở rộng cấp tốc ly khai c h ụ thang máy theo chấn động kịch liệt cùng tiếng cọ sát trói t a i một khối cự đại nục đoàn từ t r ụ c thang máy ép ra ngoài mười mấy phổ thông quỷ dung hợp quỷ dị chính thức thoát đi thang máy leo lên đánh vào thị giác lực cực kỳ cường liệt kiếm nén khí tức kinh khủng làm cho cả tòa phong diệp tiểu điếm đều yên lặng liên tìm kiếm ninh vũ phẫn nộ sát chết cháy lúc này đều yên t ĩ n h lại d u n g hợp quỷ nhìn lấy ninh vũ ninh vũ nhìn lấy dung hợp quỷ thật lâu không nói dần dần dùng hợp quỷ nhãn tận đáy tàn nhẫn tham lam không cam lỏng oán hận nợ rộ ra sớm đã hoàn toàn thay đổi biết rõ hiệu ninh vũ đưa bọn họ cứu ra có thể vốn là từ tâm tình tiêu cực tạo thành dung hợp quỷ đã không thể chịu đ ự n g được ai ninh vũ hít một khẩu khí kỳ thực ta thân phận thật sự là thầy thuốc ta mặc dù không cách nào hóa giải nổi thống khổ của các người nhưng ta có thể đem người tách ra ninh vũ từ ba lô móc ra nhất kiện bạch đại quái bạch đại quái trên thân bao tay khẩu trang vùng thoạt nhìn lên tượng mô tượng dạ dung hợp quỷ nhãn tận đáy tàn nhẫn tham lam tạm thời bị khát vọng chiếm giữ trở thành dung hợp quỷ cũng không phải là ý nguyện của bọn họ giống như là linh hoa trở thành tội áp đầu mượn c ũ n g không phải là của nàng bản ý ta cần một cái so sánh rộng rãi địa phương ta cảm thấy 602 phòng phòng khách đầy đủ 602 phòng là phong diệp t h i ể u điếm ba cái phòng xếp một trong linh vũ ở là 601 phòng bên trong không có quỷ dị nhưng 602 cùng 603 t ồ n tại quỷ dị 602. đi 602. t á c h ra đi chúng ta muốn t á c h ra đi đi 602. dung hợp quỷ từng cái đầu lâu nâng lên ánh mắt rơi vào 602 phòng linh vũ tránh ra lối đi nhỏ cự đại đục đoàn giống như sóng biển tôn hướng 602 phòng 602 phòng cửa trực tiếp bị hất đổ dung hợp quỷ trên vào một giây kế tiếp bên trong phòng xuất hiện vang động kịch liệt gào thét leo rên g i í t g à o tàn sát bừa bãi hát s á t cho tàn như sau tuyết vậy từ bên trong phòng gào thét mà ra chỉ là trong nháy mắt toàn bộ lối đi nhỏ liền di chuyển đầy hát s á t cho tàn linh vũ tựa ở trên tường vẫn đợi đến 602 phòng không có động tĩnh mới đi đi vào dung hợp quỷ ngồi s ổ m đại sảnh chen thành một đoàn thân thể hắn xuất hiện diện tích lớn cháy đen hiển nhiên mới vừa cùng con nào đó quỷ dị tiến hành rồi chém giết con kia quỷ dị đi nơi nào ninh vũ nhìn một chút dung hợp quỷ mỗi cái đầu nhai nuốt cái gì cũng biết con kia quỷ dị đi nơi nào nó đi dung hợp quỷ trong miệng các ngươi chờ một chút ta chuẩn bị một chút công cụ ninh vũ xài bức lưu tinh đi hướng chủ phòng sáu trăm linh hai phòng có một cái tốt đạo cụ chính là nó ninh vũ đem chủ b à n nồi áp suất ôm vào trong ngực tên gọi nồi áp suất loại hình đạo cụ phẩm chất công năng nhét vào giam lại đây là một kiện khá vô cùng đạo cụ nó có thể giam giữ quỷ dị đem quỷ dị giam giữ vào nồi áp suất phía sau có thể đem bên ngoài mang ra khỏi phó bản cái này giữ tại năng lực là ninh vũ tương đối coi trọng đem nồi áp suất cất xong ninh vũ đi tới lại sảnh chia liệu dung hợp quỷ không khó chỉ cần nó phối hợp bên trên một thế ninh vũ chuyên môn học qua kỹ thuật y liệu đao giải phẫu giải phẫu kéo giải phẫu tuyến trở các loại công cụ lần lượt bày ra chứ những thứ này ra công cụ bên ngoài còn có bữa dịu t â y kéo cùng với một bà tiểu điện theo ta muốn bắt đầu ninh vũ giơ tay lên thuật đao dựa theo dung hợp quỷ hình thái bắt đầu thiết cắt ở ninh vũ tinh xảo giải phẫu kỹ thuật dưới một chỉ lại một con quỷ bị tách ra dung hợp quỷ thực lực cũng ở cấp tốc giảm xuống sau hai giờ dung hợp quỷ tiêu thất sáu trăm linh hai phòng xuất hiện mười bảy chỉ không trọn vẹn quái dị phổ thông quỷ ta xuất ra rồi đây là ta tay đây là ta chân những thứ này phổ thông quỷ đô hưng phấn hoạt động thân thể hoạt động một lát sau bọn họ sờ cùng với chính mình dị dạng mặt giữ tờ b à n g ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân l i n h vũ nhất là nữ quỷ trong mắt tham lam nhìn thấy mà giật mình chương mười ba ẩn tàng nhiệm vụ ấp chứng quỷ thai canh tư chương mười ba ẩn tàng nhiệm vụ ấp chứng quỷ thai canh tư da của ngươi hảo hảo a thật mong muốn làm cho xấu xí ta một lần nữa biến mỹ lệ a chia ra phổ thông quỷ không áp chế được tham lam dồn dập để mắt tới ninh vũ ninh vũ khỏe miệng co giật mở ra quỷ thuấn bộ cấp tốc tiêu thất lấy mình bây giờ thật lực mấy con phổ thông quỷ còn có thể đối phó có thể sáu trăm linh hai phòng có chừng m ộ ư ơ i bảy c h ỉ phổ thông quỷ đây cũng không phải là ninh vũ có thể chống lại một lần nữa trở lại sáu trăm linh một phòng ninh vũ ngồi ở trên ghế salon trong tay hắn có một đoàn quỷ dị đẹp thịt đẹp thịt là vẫn còn sống thỉnh thoảng nhúc ních tỉ mỉ nhận rõ có thể ở đẹp thịt bên trên bắt được đè ép ở chung với nhau mơ h ầ ngũ quan đồ chơi này là ninh vũ từ dung hợp quỷ thân bên trên chia ra nó mới là dung hợp quỷ hạnh tâm q u ỷ thai rất hy hi hữu điệu thịt tên là q u ỷ thai từ phong diệp t i ể u điếm hoàn cảnh có thể phán đoán quán rượu này đã từng phát sinh qua kinh khủng hỏa hoạn bởi vì một ít không biết nguyên nhân trong điếm người đều bị chết cháy không người thoát đi bể lửa có một bảy người đang phát sinh hỏa hoạn trong lúc nỗ lực đi thang máy đi lầu một đại s ả n h nhưng rất đáng tiếc thang máy ở lầu sáu cùng năm tầng trong lúc đó đình chỉ cái này một bảy người toàn bộ giam ở trong đó ở nhiệt độ cao hỏa diễm trong sương mù dày đặc tuyệt vọng chết đi hòa táng thân thể dính liền cùng một chỗ tạo thành dung hợp quỷ nói đúng ra là m ư ơ i bảy nửa người mệnh mọi trong thang máy c ò năm lại nửa sáu tháng thai nhi chấp nghiệm tay a là rất đơn thuần rất thuần tụy ở nơi này phần chấp nghiệm t h ú n g dung hợp quỷ xuất hiện dung hợp quỷ chính là ý nghĩ xấu xa chứng dường đáng tiếc là quỷ thai không cách nào chân chính giáng sinh trừ phi có người đem dung hợp quỷ tách ra chia liệt dung hợp quỷ thủ thuật nói t r ắ n g ra là chính là một hồi đạo phụ sinh giải phẫu ninh vũ vì chính là tiếp dẫn cái này chỉ quỷ thai gây ra ẩn tàng nhiệm vụ ấ p t r ứ n g quỷ thai nhiệm vụ yêu cầu mỗi cái tồn tại giáng sinh đều là một kỳ tích ta muốn tiếp tục sống ta muốn giáng sinh vô luận là thân phận gì vô luận trả giá cái gì ta đều muốn tận mắt nhìn thế giới này ẩn tàng nhiệm vụ k í c h phát quỷ thai tuy là bị b ả o đi ra nhưng hắn còn chưa thành hình còn không cách nào mở mắt ôm thế giới này ẩp chứng ninh vũ lầm bầm ẩp chứng quỷ thai có ba loại biện pháp làm cho quỷ thai ký sinh ở trong cơ thể mình đưa hắn một lần nữa sinh ra biện pháp này có hạn chế nhất định là nữ nhân bởi vì nữ nhân mới có tử cung đại giới là ấp chứng ý nghĩ xấu xa nữ nhân sẽ chết rất thê thảm đệ nhị t r ù n g biện pháp dùng tiên huyết nuôi nấng đại giới là cần đại lượng tiên huyết loại thứ ba biện pháp dùng quỷ dị nuôi nấng đại giới là nhất định phải sở hữu giết chết quỷ dị vũ khí đặc biệt quỷ thai không cách nào ăn tươi còn sống quỷ dị liên cung nhiệm vụ yêu cầu nói quỷ thai muốn sinh ra vô luận trả giá cái gì vô luận là thân phận gì sở dĩ cái này ba loại biện pháp sẽ trực tiếp quyết định quỷ thai g á n g sinh sau thân phận kỳ thực còn có một loại ẩ n dấu biện pháp biện pháp này là bên trên một thế ninh vũ ngẫu nhiên phát hiện dùng vô hình c h i vật hết thiện quỷ thai t h ầ n làm cho hắn hàng lâm nhân gian hoàn mỹ nhất vô hình c h i vật chính là ảnh tử ngọn đen chiếu xuống ninh vũ ảnh tử bị kéo rất trường rất dài ở phong d i ệ p tử điếm ninh vũ vừa v ậ n chiếm được nhất kiện nhằm vào quỷ ảnh đạo cụ đèn tin mở ra ngưng tụ ra một căn dài một thước quang trụ khoa học kỹ thuật cảm giác còn là rất không tệ chỉ là quang kiếm thủ trôi là đèn tin ninh vũ lắc lư vài cái kiếm q u n g xúc cảm không sai đáng tiếc dáng rất có điểm chẳng ra cái gì cả người muốn sinh ra đúng không ngày hôm nay ta để ngươi giáng sinh ở cái thế giới này để cho ngươi tận mắt xem thế giới này nó rất mỹ lệ cũng rất xấu xí nó rất tốt đẹp cũng rất tuyệt vọng ninh vũ thắng nhẹ những lời này là hắn cho quỷ thai nói cũng là hắn cho mình nói lay động tiếng quang xoẹt một tiếng xẹt qua lòng b à n chân liên tiếp ninh vũ lòng b à n chân ảnh tử giống như l à n h ư diều đứt dây thoát ra tới thoát ly ninh vũ lòng b à n chân phía sau ảnh tử trợn co rút lại nỗ lực một lần nữa liên tiếp ninh vũ ninh vũ mở ra quỷ tuân bộ không ngừng né tránh bóng người liên tiếp nhất thời nửa khắc không cách nào một lần nữa liên tiếp ảnh tử từng bước thay đổi mơ hồ không có vật tham chiếu ảnh tử là không có hình dạng không có vật tham chiếu ảnh tử phải không tồn tại ngay tại lúc này ninh vũ mang lên hồng sắc bao tay bắt lại c o lại thành một đoàn ảnh tử hồng sắc bao tay có thể chạm đến vô hình c h i vật đem ảnh tử nào nặn thành đoàn phía sau ninh vũ trực tiếp đốt cho quỷ thai mâu đỏ sậm quỷ thai ở bóng người bao vây bắt đầu hướng quỷ ảnh chuyển biến chỉ bất quá tại c h u y ể n thay đổi trong quá trình ảnh tử rốt cuộc liên tiếp ở ninh vũ dưới chân bởi vì nay vốn là ninh vũ ảnh tử ngự quỷ ninh vũ gắt gao nhìn chằm chằm từng bước dị biến ảnh từ đây chính là hắn đời trước ngẫu nhiên phát hiện ẩ n dấu biện pháp đem quỷ thai biến thành chính mình quỷ ảnh đây là một loại k h ô n g chế quỷ phương pháp xử lý tỷ lệ thành công không biết bởi vì giống quỷ thai như vậy đặc biệt tồn tại cực kỳ thưa thớt có thể gặp không thể cầu ta biết n g ư ơ i muốn giáng sinh ta cho ngươi giáng sinh cơ hội để cho ngươi mở mắt nhìn thế giới này điều này cần ngươi không gì sánh được chấp h nhiệm cơ hội chỉ có một lần ninh vũ nhìn chằm chằm ảnh từ nói rằng có thể thành công hay không vật lý chiếm một bộ phận một phần khác bắt nguồn ở ý nghĩ x xấu xa t r á c n i ệ m bóng người dị biến càng thêm mã nó giống như là bánh trướng khí cầu phản phất một g i â y kế tiếp thì sẽ nổ hoa hoa phun khóc tiếng gáy đột nhiên văng lên bánh trướng ảnh tử trung tâm chợ xuất hiện một đôi t r ò n g mắt màu đỏ ngòm đôi mắt không có ác không có thiện có chỉ có hiếu kỳ cùng chờ mong đây là ý nghĩ a xấu xa nhãn nó rốt cuộc mở mắt ra nó rốt cuộc nghiêm túc nhìn thoáng qua thế giới này nó thấy được cũ nát bẩn thịu gian phòng nó thấy được đứng ở trước mặt mình linh vũ tiếng thứ hai tiếng khóc xuất hiện quỷ thai dùng thanh em hướng thế giới tuyên bố nó thành công hàng thế thành công linh vũ lại hỉ có thể một dây kế tiếp phát sinh ngoại ý muốn ảnh tử ở bành trướng tới trình độ nhất định phía sau tầm ầm nổ tung giống như là một đoàn mực nước ở nước trong trung tàn ra đừng chạy ninh vũ bén n g bắt được một đoàn hắc ảnh muốn thoát đi nhưng mà đã muộn một bước thật mạnh chấp h nhiệm ninh vũ xem cùng với chính mình chân tận đáy chính mình ảnh tử bị quỷ thai mang đi mẹ cái gia hỏa này làm sao sẽ sở hữu mạnh như vậy chấp h nhiệm dùng chính mình ảnh tử ấp chứng quỷ thai bình thường quá trình chắc là làm quỷ thai mở mắt một lần nhìn thế giới phía sau chấp niệm sẽ tiêu thất ninh vũ ảnh tử liền sẽ trở thành quỷ ảnh, quỷ ảnh là quỷ dị lại là ninh vũ một bộ phận loại này ngự quỷ năng lực đối với ninh vũ tương lai có trợ giúp rất lớn ai ngờ quỷ thai chấp n i ệ m so với ninh vũ trong tưởng tượng còn cường liệt hơn chỉ đơn thuần liếc mắt nhìn thế giới không đủ còn thiếu rất nhiều nó muốn càng nhiều hơn nhìn thế giới này tại loại này không có gì sánh kịp chấp n i ệ m dưới nó c ư nhiên thoát khỏi ninh vũ k h ô n g chế nói là trốn không bằng nói là nhìn kỹ thế giới ngũ nhìn một cái thư vui ngất trời x u n g mãn một trăm tặng năm trăm vị điểm khoán thời gian hoạt động ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày mùng ngày ba tháng năm chương mười bốn tốt xấu là quỷ dũng cảm điểm chương mười bốn tốt xấu là quỷ dũng cảm điểm thua thiệt vẫn là không có thua thiệt ninh vũ ngồi ở trên ghế salon ly kỳ giống như ở ngọn đèn c h i ế u xuống ninh vũ mất bóng bóng dáng của hắn trở thành quỷ ảnh phía sau chạy rồi nói thua thiệt đích thật là thua thiệt bởi vì hoàn mi không chế quỷ ảnh thất bại nói không thua thiệt kỳ thực cũng không tính thua thiệt mất bóng lại thành ảnh tử loại quỷ dị khắc tinh nói đơn giản điểm từ đó về sau ninh vũ miễn dịch toàn bộ ảnh tử loại quỷ dị tập kích ảnh tử loại quỷ dị khủng bố năng lực chính là nhằm vào ảnh tử nó có thể giết chết ngươi ảnh tử do đó giết chết ngươi nó có thể chớ chú cái bóng của ngươi do đó chớ chú ngươi ảnh tử chính là bọn họ công kích môi giới thế gian này phần lớn tồn tại đều cũng có ảnh tử cho dù là đứng ở tuyệt đối trong bóng tối ảnh tử cũng là tồn tại chỉ là thấy không rõ mà thôi mà ninh vũ không cẩn thận đem mình ảnh tử chơi không có ẩn tàng nhiệm vụ ấp chứng quỷ thai hoàn thành thường trọc cấp kỹ năng mảnh vỡ thường cho thế thân hoa hoa thường cho một nghìn điểm kinh nghiệm thường cho hai trăm điểm quyển chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp m ư ơ i một thành công ấp chứng xuất ra rồi ninh vũ nghe nhiệm vụ hoàn thành thanh âm một viên quỷ nhãn từ cửa sổ bay vào được chui trở về hắn viên mắt không tìm được quỷ、thai. nó ẩn nấp rồi bây giờ thành công ấp trứng thì càng khó tìm tìm linh vũ chỉ có thể tuyển t r ạ c h bung tha cũng may t h ư ở n g cho coi như phong phú có thể linh vũ như trước không vui ẩ n giấu phó bản bên trong ẩ n tàng nhiệm vụ là khó khăn nhất làm hoàn thành ẩ n tàng nhiệm vụ phía sau t h ư ở n g cho phẩm chất cao kỹ năng tỷ lệ khá lớn mảnh vỡ c cấp mảnh vỡ được toàn mười cái tài năng mới có thể ngẫu nhiên hợp thành tâm tắc thân thân khổ khổ lâu như vậy mượn đến một cái mảnh vỡ may mắn còn có một cái thế thân hoa hoa thoải mái tên gọi thế thân hoa hoa loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực thay tổn thương thế thân hoa hoa có chính mình sinh mệnh lực nó có thể thay thế ninh vũ thủ thương thập phần thực dụng nhưng cái này cũng không hề là thế thân hoa hoa tối cường đại năng lực lấy ninh vũ đối với phó bản biến thái lý giải thế thân hoa hoa là kẻ chết thay khắc tinh kẻ chết thay năng lực rất đơn giản chính là nghĩ biện pháp thay thế mà thế thân hoa hoa liền t i ê n khắc nó năng lực này chủ nhân chủ nhân để cho chúng ta nhìn c ê cấp kỹ năng mảnh vỡ quỷ tuân h bộ quỷ nhắc trở các loại kỹ năng hưng ơ p h ấ n hô ninh vũ vô đầu một cái đúng nga chính mình kỹ năng có mình nghĩ pháp chính mình đạt được kỹ năng mảnh vỡ chỉ có hợp thành con đường này nhưng là đối với kỹ năng nhóm mà nói lại có thể tập thể tham quan học tập nghiên cứu dù sao chính mình còn không có C cấp trở lên kỹ năng tất cả đi ra tất cả đi ra chủ nhân chiếm được C cấp kỹ năng thi thể tất cả mọi người đi ra tham quan học tập nghiên cứu tranh thủ sớm ngày tấn cấp C cấp kỹ năng nhất là ngươi chớ chú k h á n g tính ngươi không muốn lười biếng ninh vũ biểu tình thoáng cổ quái kỹ năng thi thể nghe là lạ nhưng đối với kỹ năng mà nói thật là thi thể lấy đi sáu trăm linh ba phòng đạo cụ sau đó có thể chờ trời sáng trả phòng đi ninh vũ nhìn đồng hồ tân k ổ lao làm hơn nửa đêm thu hoạch coi như phong phú cũng là thời điểm kết thúc tìm được ngươi ta rốt cuộc tìm được ngươi một cái khác tân khổ lao làm một đêm chính là phẫn nộ sát chết cháy thời gian không phụ có lòng quỷ nó rốt cuộc tìm được ninh vũ trong mắt á c đ ộ c cùng phẫn nộ triệt để bột phát ra cũng không biết từ nơi nào tìm được đại hào cây kéo a ô một tiếng liền v ọ t tới trong tay cây kéo răng răng răng rắc động tính trong mắt tàn nhẫn nhìn thấy mà giật mình phản phất đã thấy chết thảm ninh vũ nhắc tào tháo tào tháo liền đến tấm tắc ninh vũ bẹp bẹp miệng không nhanh không chấm đốt một điếu thuốc xinh đẹp sau khi hít một hơi từ trong túi lây ra một hộp ninh vũ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên đinh ngũ ngón tay búng một cái đem ném ở phân nộ tiêu quỷ đường phải đi qua phân nộ tiêu quỷ nhìn lấy bình tĩnh đ i n h ngũ lại nhìn một chút đ i n h ngũ ném trên mặt đất đ i n h ngũ lúc đó đầu góc của hắn liền nổ k i n h thường ai đó chính mình nhưng là quỷ a quỷ h i ể u hay không rất khủng bố cái chủng loại kia loại này không nhìn cùng khiêu khích làm cho sát chết cháy triệt để phát cuồng nó gào ghét điên cuồng mang theo vô biên l ử a giận cùng ác độc nhằm phía linh n ũ trên đường đinh n ũ hoàn toàn bị nó không nhìn thậm chí nó còn cố ý đặt một cước đinh n ũ đạp được kêu là một cái d ù n sức giống như là đem linh n ũ dâm ở lòng bàn、chân. phản chi minh vũ sớm liền che l ô t hai a cùng loạn kêu thảm thiết thình lình bạo phát thanh âm cực lớn lay động cả tòa phong diệp tử điếm chân của ta chân của ta đau quá đau quá đau quá tiêu quỷ ôm lấy chân đau lăn lộn đầy đất tiếng kêu rên liên hồi thanh âm kia tình cảnh kia quả thực so với sinh hải tử đều đ ổ sộ kinh động quỷ dị dồn ị dập leo lên lầu sáu nhìn lấy bưng chân đ i ê n cuồng gào thảm sát chết cháy dù cho không có bao nhiêu tư duy quỷ dị gáy mắt đều không tự chủ được lộ ra trào phúng màu sắc đơn giản là quỷ chung bại hoại không phải thực sự đau là thật đau đau quá a so với chết cháy còn đau a thật sự rất tốt đau a tiêu quỷ một bên gào t h é t một bên giải thích nó là thực sự đau không phải lập dị không phải trang bị điểm này ta là tin tưởng bên t hai chuyển đến thanh â m làm cho tiêu quỷ hưng phấn quay đầu nhìn lại người tới chính là tiêu quỷ hận không thể lột ra ninh vũ chớ kêu quái k h í p người tốt xấu là quỷ dũng cảm điểm đúng rồi ninh vũ vô đầu một cái mượn người dùng một lát không đợi tiêu quỷ phản ứng cái gì gọi là mượn người dùng một lát lúc ninh vũ lấy ra giá áo giá áo hướng tiêu quỷ thân bên trên một dựng tiêu quỷ liền cùng y phục giống nhau máng lên móc áo chết sống đều không thể tránh thoát được vừa mới chuẩn bị mở miệng không ngờ phát hiện mình miệng tiêu thất sợ ngươi kêu to gọi lớn ta sẽ dùng một cái cấm ngôn thuật ninh vũ thẳng đứng một ngón tay ý bảo tiêu quỷ không cần nói trở lại từ đầu mới vừa leo lên lầu sáu quỷ dị đều biến mất hết cái này có thể bất tiêu thất sao quá kinh khủng đột nhiên đi ra một người sống cầm một giá áo liền đem tiêu quỷ để nguyên quần áo phục giống nhau treo lên ngay sau đó tiêu quỷ miệng liền tiêu thất bọn họ là quỷ có thể đối mặt quỷ dị như vậy trang diện cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi yêu vẫn là công nhận đạo cụ ninh vũ nhặt lên tiêu quỷ cây kéo lớn tên gọi lột da kéo loại hình vũ khí phẩm chất năng lực phán định trong phạm vi huy động dưới tí máu chia lịa dáng dấp đích thật là có điểm xấu nhưng quỷ thực sự tốt vô cùng ninh vũ xem tiêu quỷ nhãn thần đều đã khá nhiều tuy là nó thu chính mình hai trăm tám mươi tám điểm quyền thế nhưng nó cho mình tặng chùm chìa khóa tặng một bả cây kéo nhỏ một bả cây kéo lớn bây giờ liền chính hắn đều tặng người n h i ệ t tâm như vậy chàng tốt quỷ thật là không thấy nhiều ngũ nhìn một cái thư vui mất trời sung mãn một trăm tặng năm trăm linh i ê n khoán thời gian hoạt động ngày hai mươi chín tháng b ố đến ngày mùng ngày ba tháng năm t r ư ơ n g mười lăm gian phòng kia có một cụ q u a n t à i t r ư ơ n g mười lăm gian phòng kia có một cụ quá tải sáu trăm linh ba phòng là phong diệp tiểu điểm kinh khủng nhất linh vũ cao mày n h ư không phải là vì sáu trăm linh ba phòng nhất kiện đạo cụ hắn tuyệt đối sẽ không suy nghĩ vào sáu trăm linh ba phòng phòng này mới là phong diệp tiểu điểm thai nạn đầu mượn ôn tính nàng hẳn còn chưa biết phong diệp tiểu điểm bí mật ôn tính sáu trăm linh ba phòng quỳ dị nàng rất khủng bố đã đạt đến hạn chế cấp n g ư ơ i n g ư ơ i muốn đi sáu trăm linh ba phòng gian phòng kia đi không được đi không được cấm nôn thuật duy trì thời gian đã đến tiêu quỷ có thể mở miệng khi hắn phát hiện ninh vũ nỗ lực tiến nhập sáu trăm linh ba phòng kém chút hụ chết a xem ra ngươi còn lưu lại một ít khi còn sống ký ức hình người quỷ dị đến từ phương nào không người biết nhưng hoàn toàn chính xác có một ít hình người quỷ dị sở hữu tàn phá khi còn sống ký ức cái này liền đại biểu bọn họ cũng không phải là trời sinh quỷ dị bọn họ đã từng cũng là còn sống gian phòng kia có cái gì ninh vũ dẫn theo tiêu quỷ vấn đạo tiêu quỷ rơi vào suy nghĩ nó quên nó chỉ nhớ rõ gian phòng kia rất khủng bố rất khủng bố Ta tới nhưng ó i c ư i mà trời không kia tốt tốt nhất thanh xuân tốt nhất tuổi tác lại mắc phải bệnh bạch cầu tuy là ôn tính kiên cường trị liệu có thể cuối cùng vẫn vung tay người đi mất đi nữ nhi phụ t h â n cực kỳ bi thương động lòng người chết không thể sống lại loại đau này làm cho phụ thân hầu như nổi điên hắn làm ra một cái lệnh vô số người sợ hãi quyết định mẫu thân vì ôn tính thay quần áo đẹp đẽ mang lên xinh đẹp t ó c giả tỉ mỉ dọn dẹp ôn tính giống như là ngủ mỹ nhân vậy nằm ở trong quan tài nàng được can trí ở phong diệp tiểu điếm sáu trăm linh ba phòng ôn tính tăng lễ liền tại phong diệp tiểu điếm cử hành ngày đó phụ thân của nàng mời ôn tính sở hữu đ ư n g học bằng hữu lao sư khuê mật những thứ kia ôn tính khi còn sống yêu thích người phụ thân của hắn toàn bộ đều mời tới nhưng trận này tăng lễ không phải ôn t ĩ n h một người tăng lễ mà là đại gia tăng lễ ở tăng lễ cử hành một nửa thời điểm ôn t ĩ n h phụ mẫu nhen lửa rồi phong diệp tiểu điếm đây là một hồi có mưu đồ tàn sát ở hỏa hoạn phát sinh trước bọn họ khóa cứng phong diệp tiểu điếm sở hữu cửa ra và ở tăng lễ phía trước bọn họ đem phòng khách sạn cửa sổ đều thay đổi một lần bọn họ muốn cho mọi người cùng nhau t r ô n cùng ôn t ĩ n h hắn muốn cho ôn t ĩ n h ở phía dưới cũng sẽ không cô độc cũng sẽ không thương tâm nàng không có bỏ xuống bất luận kẻ nào cô độc lý khai đã từng làm bạn người của nàng như trước biết làm bạn nàng loại này biến thái cảm tình ninh vũ không cách nào cảm thụ c ũ nhưng g rất k ó ly giải chẳng chung, g nơi ở này hoàn hòa ờ i tội vô sao mà h i ề đều u toàn t n bộ á thân bí i người sinh ệ t tồn. lựa, không Những b mật này là ninh vũ ở đệ nhất cao trung biết được rất nhiều phó bản đều cũng có liên quan thì như hiện tại phong diệp tử điếm nó ở e cấp phó bản trung thuộc về ẩn dấu phó bản có thể nó cũng chỉ là cao cấp phó bản một bộ phận ninh vũ vì lựa chọn gì ở bình lương thành phố đặt chân bởi vì bình lương thành phố tương lai sẽ xuất hiện một cái siêu đại hình phó bản cái này phó bản tên gọi phong diệp quỳ thành cũng chính là trong chuyện phong diệp thành phố còn như trong chuyện ôn tĩnh vụ mẫu kết cục như thế nào linh vũ thì không rõ lắm tiêu quỷ nghe tê cả ra đầu nó mặc dù là quỷ nội tâm tràn ngập không gì sánh được c á c độc cùng bán hận có thể nghe được phong diệp tiểu điếm bí mật như trước cảm nhận được thấu xương lạnh lẽo rất khủng bố đúng không kỳ thực ta cũng rất khó lý giải linh vũ đ h ú n b a i tạm thời trước không phải đánh giá phong diệp tiểu điếm cố sự hiện tại mấu chốt nhất là đi vào sáu trăm linh ba phòng sau đó lấy đi sáu trăm linh ba phòng đạo cụ người muốn làm gì thả ta xuống thả thanh em im mặt mà ngừng tiêu quỷ sắp đến rồi nó phát hiện ninh vũ dẫn theo nó hướng 603 phòng đi tới rầm rầm rầm ninh vũ gõ 603 phòng cửa có tiết tấu tiếng đập cửa ở lối đi nhỏ phá lệ trói thai tiêu quỵ đã bất động nó tuyển trạch g i ả chết rầm rầm rầm tiếng đập cửa tiếp tục bên trong phòng lại an tĩnh dị thường lần thứ ba gõ cửa dưới một tiếng kéo kẹt cửa phòng tự động mở ra 603 phòng cùng còn lại gian phòng không quá giống nhau nó bên trong đen kịt một m à u đưa tay không thấy được năm ngón hoàn toàn thấy không rõ bên trong m ả may còn chưa tiến vào phòng kinh người hàn k h liền bắt đầu khởi đập ra liền lối đi nhỏ cũng bắt đầu giảm nhiệt Ta tại là ở ninh g ư ơ h à g xóm c c á v á c h l ầ nhãn này c u y môn đến bái thần g nghiêm trọng kiên trì chờ đợi năm ba phút phía sau một chỉ trắng lếu cánh tay từ trong bóng tối lộ ra đây là một loại rất thái quá đánh vào thị giác lực hát cám giống như thủy đưa ra cánh tay phảng phất nhảy ra trong nước ngư ninh vũ cùng hát cám cách một bước lại giống như hai thế giới rõ ràng chỉ là đúng mực trong lúc đó hắn lại không cách nào nhìn trộm trong bóng tối đến cùng có cái gì bàn tay tiếp nhận ninh vũ gửi đi qua giá háo ta nghe nói ngươi có một tấm kinh hồn người bù nhìn vẽ xem phim bộ phim này ta thật lâu đã nghĩ nhìn đáng tiếc một phiếu khó cầu không biết ngươi có hay không dư thừa ta có thể bỏ tiền mua sắm ninh vũ nói ra chính mình mục đích thực sự cánh tay dừng lại một chút tiếp lấy lùi về hát cám cửa phòng không có đóng ninh vũ cũng không hề rời đi mấy phút sau cánh tay một lần nữa lộ ra trong tay nắm bắt một tấm vàng ố nếp nhăn vẽ xem phim người thật vẫn có dư thừa đó à ninh vũ vui mừng quá đỗi liền vội vắng nói ta có thể bỏ tiền mua sắm phim này ta l a o muốn nhìn h á c ám vắng vẻ cánh tay ném v é xem phim một lần nữa lùi về h á c ám một tiếng kéo kẹt cửa phòng đóng cửa ninh vũ nhặt lên v é xem phim trong n g á y mắt tiêu thất tiếp xúc ngắn ngủi ninh vũ lưng đã gỡ rồi hắn mới v ừ a đều làm xong mở lại tự thân chuẩn bị cũng may h ư u kinh vô hiểm chương mười sáu phải chịu kích thích quỷ nhãn chương mười sáu phải chịu kích thích quỷ nhãn xem ra ôn tính đối với giá áo tương đối hài lòng ninh vũ an toàn trở lại sáu trăm linh một sau phòng như trước lòng còn sợ hãi dù cho dẫn theo lễ gặp mặt mới vừa cũng không thua kém ở quỷ môn quan chạy một vòng xuất r a ôn tính gửi tới được vé xem phim vé xem phim chính diện vẽ lấy một chỗ quỷ dị ruộng lúa mạch ruộng lúa mạch thẳng đứng từng cái kỳ quái người bù nhìn hoa phong thoáng quái dị cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái cái này tấm vé xem phim cũng là một tấm ẩn dấu phó bản vé vào cửa nó là phong diệp tựu đ ế n g o ạ i trừ quỷ thai bên ngoài nhất vật có giá trị cái này phó bản cần đi hết toàn bộ điện ảnh nước chạy giữa lúc ninh vũ hồi ức kinh hồn người bù nhìn kịch tính lúc, Phát sinh dị tượng ngươi dị quỷ nhãn k thể thể là ngày cách n hôm qua mới chỉ có lên cấp làm dây cấp lúc này mới qua một ngày lại lên cấp làm c cấp so với quỷ tuấn bộ còn nhanh hơn một bước chủ nhân nhờ có người đưa tới c cấp kỹ năng mảnh vỡ ta mới thành công tấn cấp chúc mừng chúc mừng cấm luôn thuật phát tới điện mừng ngươi quỷ tuấn bộ bị siêu việt cảm giác địa vị gặp lay động tuyển trạch bế tử quan không đến c cấp không xuất quan lại một cái gợi ý xuất hiện quỷ t h u ẫ n bộ bị kích thích rõ ràng nó là ninh vũ đệ nhất cái học tập bây giờ lại bị quỷ nhãn vượt qua kỹ năng bị kích thích phía sau biết ra tốc tấn cấp ninh vũ sở cầm một cái học được xem ra về sau cấp cho chính mình kỹ năng nhóm nhiều một chút kích thích nhất là chớ c h ú kháng tính lên cấp làm c cấp quỷ nhãn nhiều một cái năng lực mới năng lực này gọi là trọng điệp hai quả con ngươi có thể trọng điệp cùng một chỗ hình thành hai con ngươi độc nhãn ở trong loại trạng thái này ánh mắt đạt được cực đại tăng cường những thứ kia không cách nào xem thấu hát cám có thể xem thấu những người thường kia không cách nào nhìn thấy vô hình có thể chóp nã cụ thể như thế nào ninh vũ cần thử một chút quý nhãn trọng điệp con mắt trái con ngươi phía bên phải nhãn di động mắt phải viền mắt xuất hiện hai quả con ngươi thoạt nhìn lên cực kỳ quý dị hai quả con ngươi bắt đầu giao hòa rất nhanh một viên quỷ dị song đồng xuất hiện ở viền mắt đó là một viên hình con ngươi so với bình thường con ngươi lớn hơn một vòng bên trong tồn tại hai quả hát sắt đồng tử thử một lần ninh vũ không còn dám tới gần sáu trăm linh ba phòng bởi vì hắn không có lễ vật cho ôn tính tạo Thường cây một tơ máu chui ra viên mắt s o n g đồng rơi xuống nó dường như sứ vậy lặng lẽ hướng 603 phòng thổi đi đi tới 603 sau phòng s o n g đồng quỷ nhãn dán khe cửa ngắm đi vào hắc á m như trước như mực nước nhưng mơ hồ có thể bắt được một ít gì đó có rất nhiều bóng người ở bên trong phòng đi lại phòng khách để một cụ mơ hồ quan tài đang chuẩn bị lại nhìn kỹ một chút lúc một căn tái nhợt ngón tay vương xi một tiếng trực tiếp đâm bạo s o n g đồng quỷ nhãn ninh vũ kêu lên một tiếng đau đớn khỏe mắt chảy ra huyết lệ sắc mặt tùy theo đại biến bị đâm bạo xong đồng quỷ nhãn trở thành chớ chú môi giới đây là một loại rất đáng sợ chớ chú nó đến từ 603 phòng chủ nhân từng cái hát sắc chú văn điên cuồng ở ninh vũ v i ề n mắt lan tràn ra chủ nhân ta không kiên trì nổi chớ chú kháng tính điên cuồng gào thét nó chỉ có thể ngăn cản 20% phần trăm chớ chú lực còn lại 80% phần trăm chớ chú lực đã bắt đầu cấp tốc h u y ế t tán lan tràn toàn thân ninh vũ ra rẻ phát cho mở lại tự thân ninh vũ gầm nhẹ trái tim điên cuồng luận động toàn thân mười vạn t n g lông lỗ phun ra hát vụ khói đen che phủ ninh vũ vài giây sau hát vụ tiêu tán ninh vũ lòng còn sợ hãi miệng lớn thở dốc nếu không có mở lại tự thân mới vừa liền l ệ n h ôn tính sắp trở thành nguy hiểm cấp quỷ dị a biết ôn tính c h ủ n g bố thật không nghĩ đến thời kỳ này nàng cũng đã khủng bố như vậy ngươi chớ chú kháng tính tâm t ì n h hạ n quyết định nỗ lực làm cho nước mạnh s ớ m ngày t ấ n cấp xê cấp ừ ninh vũ vẻ mặt kinh ngạc lại còn có vui mừng ngoài ý muốn xem ra cũng không hoàn toàn đều là việc xấu tối thiểu chớ chú kháng tính quyết định nỗ lực làm cho nước mạnh nếu như chớ chú kháng tính cường thịnh trở lại một ít mới vừa chớ chú liền sẽ không đáng sợ như vậy chủ, chủ nhân ta cũng muốn đi bế quan cấm nôn thuật nói chuyện hiện tại chỉ có nó còn dừng lại ở e cấp là thời điểm tiến thêm một bước mở lại tự thân một ngày chỉ có thể sử dụng một lần ngày hôm nay mất đi cái này cường đại năng lực phía sau ninh vũ quyết định khiêm tốn một chút không lại gây sự tình thời gian rất nhanh thì đi tới m ộ ư ơ i hai giờ trưa là thời điểm ly khai phong diệp c u n rượu ly khai sáu trăm linh một phòng lúc ninh vũ nhìn thật sâu liếc mắt sáu trăm linh ba phòng tương lai hắn còn có thể tới chỗ này phong diệp t i ể u đ i ể m chỉ là phong diệp quỷ thành một góc cái này quỷ thành sớm muộn gì sẽ xuất hiện tại bình lương thành phố trở thành toàn cầu kinh khủng nhất phó bản một trong mà â u tĩnh chính là thông quan phong diệp quỷ thành hạch tâm một trong đi tới lầu một trước sân khấu tiêu quỷ đã biến mất rồi hắn bị ninh vũ đưa cho â u tĩnh trả p h ò n g cũng biến thành đơn giản thẻ mở cửa phòng ném ở trước sân khấu bên trên coi như trả phòng thành công đẩy ra phong diệp cửa chính quán rượu ngoài cửa ngoại trừ một cái đường nhỏ bên ngoài địa phương còn lại đều bị bóng tối bao trùm dựa vào s o n g đồng quỷ nhãn nhìn lại những thứ k i a hắc cám đứng vững rất nhiều cái dị kiến trúc những kiến trúc này còn chưa mở thả bọn họ đều là phong diệp quỷ thành một bộ phận theo đường nhỏ trở lại phòng trọ nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành nhận dấu phó bản phó bản phong diệ Bắt thi v o nếu g thường cho, 1, điểm kinh nghiệm thường mừng thăng trò, kinh Ninh quyển 1.000 200 điểm điểm đ trúc Vũ n ẩn cấp ấ 12 d phó b ả như t n vẫn g lại hoàn thành nhận dấu phó bản bên trong ẩ n tàng nhiệm vụ còn có thể tương đương với 10 cái e cấp phổ thông phó bản cái này hai hạ ước trừng thưởng cho ninh vũ 2.000 điểm kinh nghiệm lại tăng thêm kỹ năng thăng cấp tặng lại vừa vặn làm cho ninh vũ lên tới cấp 12. t o à n cầu người chơi đẳng cấp bài hành bảng đổi mới phía sau mọi người đều kinh hãi một ngày trước thứ hai thứ ba cùng đệ nhất sai bốn cấp ngày thứ hai ngược lại kém năm cấp chuyện này cũng quá bất hợp lý bọn họ nghiêm trọng hoài nghi ninh tiên sinh có phải hay không mở ô tô trở lại phòng trọ phía sau ninh vũ bắt đầu chỉnh lý chính mình thu lấy được phong diệp t i ể u điếm một chuyến thu hoạch tràn đầy duy nhất không đủ giống như ném chính mình ả n h t ự ai có thể có thể biết cái này có phải hay không tái ông mất ngựa tên gọi huyết chú loại hình sợ kỹ chủ động phẩm chất công năng tiên huyết chơ chú nở rộ vì hoa đây là lấy huyết làm môi giới cường lực chờ chú phẩm chất cũng không tệ trời sinh dây cấp học tập huyết chú kiểm tra đo lường dị thường số liệu chữa trị chung sửa lại thành công kỹ năng phát sinh không biết biến hóa kỹ năng học tập thành công liên tiếp đề thăng sau khi kết thúc huyết chú thanh âm xuất hiện chủ nhân ngươi tốt rất vinh hạnh vì ngày hiệu lực rất y ê u nhã thanh âm chỉ từ thanh âm đi mơ màng phản p h ấ t thấy được một vị nho nhã lễ độ hấp huyết quỷ phu nhân ân nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày tấn cấp x cấp ninh vũ cùng huyết chú hàn huyên một hồi mà bắt đầu nghiên cứu kiện thứ hai thường cho một tấm màu đen sợi dây b ệ n lưới lớn tên gọi bắt thi vong loại hình đạo cụ phẩm t r ậ t công năng tắt v o n g n g o i thi ngẫu nhiên cũng có thể lao ngư tấm vong này có thể đem trong nước thủy quỷ âm ngư vét lên tới đáy nước là thế giới của bọn hắn cực kỳ khó chơi chỉ khi nào lên bờ khủng bố sẽ đại đại chiết khấu không sai sau đó sẽ có trọng dụng linh vũ gật đầu đem bắt thi vong cất s o n g không sợ đạo cụ nhiều cũng không sợ đạo cụ tạm chỉ sợ dùng thời điểm không có số sáu linh vũ liếc một cái điện thoại di động dường như nghĩ tới điều gì vội vàng đi tới bên cửa số nay t i ê n bình lạnh thành phố sắt trời phá lệ ông trầm thuyền sắp tới linh vũ lẩm bẩm ngày hôm nay cả thế giới sẽ phát sinh một đại sự hơn nửa cách giờ d ầ m d ậ p cự đại lôi bảo tiếng xuất hiện vừa dày vừa nặng hắc vân giống như là hải thủy êm không có bầu trời cho người ta một cỗ cực kỳ cường liệt cảm giác c áp bách tới rồi đang bao phủ chân trời hắc vụ chi hải chung xuất hiện nhất tôn khổng lồ hắc ảnh đó là một chiếc thuyền lớn một con thuyền hành sự ở hắc vụ chi hải thuyền lớn theo thuyền lớn hành sự toàn bộ hắc vụ chi hải đều ở đây sôi trào lôi bảo tiếng càng thêm cường liệt kèm theo thiền điện bùm bùm mưa to dưới không ngừng cả thế giới đều mơ hồ vô số người n g n g đầu nhìn lên trời bên cái k i a m ộ t màn kinh người bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung bọn họ chỗ đã thấy chấn động cái loại này ra đầu tê dại đánh vào thị giác lực để cho mọi người nói lỡ thất thần mất hồn song đồng ninh vũ mở ra song đồng q u ỷ nhãn hắn nỗ lực xem thấu hắc vụ chi hải nhìn trên thuyền lớn rốt cuộc là ai nhưng này hết thệ đều là phí công nhìn không thấu nhìn không thấu thuyền lớn giống như là một mảnh cự đại âm ảnh chậm rãi ở hắc vụ chi hải đi không có biết được nó đến từ phương nào cũng không có ai biết được nó đi trước phương nào nó so với đỏ thấm đoàn tàu càng thêm thần bí càng thêm kinh khủng hát vụ chi hải rằng có sau hai giờ từng bước tiêu tán đã lâu thái dương một lần nữa vẩy đẩy đại địa phảng phất n ê n h đón tân sinh nhưng vô luận là ai đều không thể quên mới vừa chứng kiến một màn một màn kia phảng phất vĩnh hằng sâu tận xương thủy ninh vũ không phải lần thứ nhất thấy rồi vẫn như trước chấn động không ngớt quá xa vời sau một hồi ninh vũ sâu đậm hít một khẩu khí coi như là đời trước thời đỉnh cao hắn đều không có tư cách tiếp xúc những thứ này đại khủng bố nhưng đời này ninh vũ xiết quả đấm một cái hắn sở hữu hoàn mỹ trưởng thành quy hoạch có nhiều hơn kỷ ngộ một ngày nào đó hắn sẽ đạt tới độ cao đó đi xem viễn phương đến cùng có cái gì trên internet toàn bộ đều là thảo luận thuyền lớn thanh âm chiếc kia hành xử ở hát vụ chi hại thuyền lớn sợ hãi toàn thế giới quá kinh khủng khẩn cấp đổi mới l a m tinh mười ba phiên bản kiểm tra đo lường lỗ thủng bờ ug đang toàn lực chữa trị mời các vị người chơi không cần kinh hoàng thuyền lớn đột nhiên xuất hiện đối với thế giới mà nói là bụt hạ theo ninh vũ suy đoán nó xuất hiện quá sớm đây tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố liền thế giới hạn chế đều có thể đánh vỡ thuyền lớn duy trì hai giờ nhưng hai cái giờ này lại trở thành vô số người trung thân vẫy không ra bấm ma ninh tiên sinh tại sao không nói chuyện ninh tiên sinh biết chiếc thuyền lớn kia là cái gì không nó còn có thể tái xuất hiện sao lo lắng của ta là nó có thể hay không cập bến thế giới của chúng ta sau đó lên mở trên internet bầu không khí cực kỳ bất an liền các nước đều hiếm thấy thuyền c h ạ c h trở mặc mà bọn họ trong miệng ninh tiên sinh này là đang cắm đầu ngủ nhiều ở thuyền lớn sau khi biến mất hắn xuất hiện không rõ tim đập nhanh hơn phân nửa là linh hoa muốn báo n g ộ u g ngộng cảnh là rất thần bí tồn tại nó lại tựa như chân thực vừa tựa như giả tạo ninh vũ đứng ở vắng lặng tùng lâm ở chỗ sâu tròng lòng bàn chân từng tầng một lá khô linh hoa cuối cùng cũng báo động nhìn chung quanh chỉ có phương viên trăm mét phạm vi là rõ ràng ngoài trăm thước hoàn toàn mơ hồ cái kia phiến mơ hồ thế giới giống như là trò chơi còn không có ra chỉ thành công địa đồ đi về phía trước vài trăm thước xuất hiện một mảnh phủ kín bạch cốt đất trống trong đất trống gian có một ngụm cô giếng cô giếng cũ nát cổ xưa không khí trầm lặng cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái tới gần cô giếng phía trước lại rõ ràng không ít một chỗ bỏ hoang nhà gỗ nhà gỗ bốn phía cỏ dại rầm rạp rác rưởi trước mắt tu tu bổ, bổ cửa sổ khanh khanh đoa hoa cửa gỗ phẳng h ấ t như giảng thuật câu chuyện gì đẩy ra nhà gỗ đi vào là một mảnh hoàng v ù sân sân rất c h ố n g c h ả y một mảnh bị khai khẩn một chỗ giam giữ da cầm hàng rào từng đống tích tủi đốt một xếp gió thu thổi một cái cả vườn cô tịch linh hoa làm sao không ở linh vũ nhìn hơn nửa ngày không thấy linh hoa đang cảm thấy kỳ quái lúc tí tách tí tách trời mưa không phải không phải mưa màu đỏ máu tanh tuyệt vọng dưới chính là huyết n ụ c huyết n ụ c thành mưa khủng bố như vậy đầy trời của máu giống như là bị người dầm bể bánh nhân thịt tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất bánh nhân thịt phủ kín nhất đ i ệ mộng cảnh trở thành huyết sắc mùi máu tươi trở thành d ọ t chính hết thệ đều tới quá đột n ộ t quá không kịp đề phòng quay đầu một cái mơ hồ bóng người màu đỏ nương theo hết u y đ ụ c mưa to xuất hiện ở trước cửa nàng cũng không nói cũng bất động đạn nhưng l i n h vũ biết được nàng chính là linh hoa nàng tới rồi sách mới c ầ u chống đỡ câu số liệu chương mười tám linh hoa ta là tới coi mắt chương mười tám linh hoa ta là tới coi mắt huyết đ ụ c đại càng mưa càng lớn l i n h vũ cùng linh hoa một mức cách lại phảng phất cách xa nhau hai thế giới không đúng lắm ninh vũ sắc mặt phi thường không tốt linh hoa tán phát khí tức rất băng lãnh người hãy nghe ta nói ninh vũ vội vàng hô nhưng mà đã tới không kịp linh hoa đọc rồi nàng giơ cánh tay lên chỉ vào l i n h vũ dù chưa có thanh âm chuyển ra nhưng l i n h vũ dường như nghe được linh hoa đang nói người muốn chết xoạch xoạch một khối tương đối hoàn chỉnh thịt rất tại l i n h vũ lòng b à n chân đau n h ấ t trong nháy mắt chuyển khắp l i n h vũ toàn thân đó là chính l i n h vũ thịt thịt của hắn bắt đầu bóc ra một tầng lại một tầng một khối lại một khối linh hoa ta là tới coi mắt người hãy nghe ta nói ninh vũ hô to nỗ lực lao ra sân bắt lại linh hoa nhưng vô luận như thế nào cửa viện vĩnh v i ê n cùng ninh vũ bảo trì đầy đủ khoảng cách thì rớt sương vỡ vụn đồng tử bắt đầu tan r ã ngươi lai đây chính là linh hoa đã từng cảm thụ thống khổ đau quá thật sự rất tốt đau linh hoa ta có thể giúp ngươi ta có thể nghĩ biện pháp triệt để kết thúc nổi thống khổ của ngươi l i n h vũ cảm giác mình còn có thể cứu rút hắn còn có một thứ trọng khải tự thân cơ hội nhưng không thể tùy ý sử dụng nếu không cách nào nói với linh hoa mở lại cũng bất quá là chậm trễ thời gian chết thống khổ ngươi có thể giết chết ta sao thanh âm kèm theo thút thít ngầm đầu linh hoa phía sau xuất hiện vô số hai ảnh những h ắ c ảnh này là do thuần túy á c độc hận ý phẫn nộ hình thành bọn họ hóa thành bóng người màu đen giống như ác quỷ vậy đem linh hoa xé nát tàng lớn huyết dịch như hoa hồng vậy nở rộ huyết mục mưa to đã đem sân bao phủ giống như núi thịt huyết hải bị xé nát linh hoa lần nữa khôi phục đến bóng người màu đỏ n g ỏ m r á n g r ấ p một giây kế tiếp phía sau vô số h ắ c ảnh lần nữa đưa nàng xé nát lần lượt tuần hoàn vĩnh vô chỉ cảnh cái loại này côn loạn hận ý dù cho ninh vũ đều khiếp sợ không thôi những hát ảnh này chính là chết đi thôn dân bọn họ toàn bộ đều là từ thôn dân tuyệt vọng phẫn nộ hận ý áp độc hình thành phía trước nói qua linh hoa rất đặc thù nàng khủng bố là người khác c áp đặt thôn dân đem sở hữu hoán hận đều mạnh thêm ở trên người nàng những thứ này hoán hận ác độc phẫn nộ hận ý như rồi bơm mật vung chi bất tận nàng sống trong thống khổ sống ở chân chính trong địa ngục sân huyết n ụ c mưa to chính là hắc ảnh xé nát thân thể nàng hình thành trời mưa bao lâu nàng liền thừa nhận rồi bao lâu nhưng những n à y hận ý không cần mạng của nàng bởi vì bọn họ là nhất thể muốn giải thoát linh hoa thống khổ chỉ có một loại biện pháp đó chính là giết chết nàng triệt để giết chết nàng nhưng rất khó nàng chính là ninh vũ trong miệng sở hữu vô hạn mở lại q u ỷ dị nhưng là không phải hoàn toàn không có biện pháp tiến nhập hận ý thế giới hóa giải áp đặt linh hoa trên người hận ý tài năng mới có thể triệt để giết chết nàng cho ta thời gian ta có thể giết chết ngươi một năm ta chỉ cần một năm nhiều năm như vậy đều chờ đợi hà tất nóng lòng nhất thời nếu ta hiện tại chết rồi ngươi còn muốn tiếp tục chờ tiếp không bằng cho ta một cái cơ hội cũng cho chính ngươi một cái cơ hội ninh vũ lớn tiếng hô ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ gánh không được toàn thân huyết mục rất phân nửa nhất định phải mở lại lại không mở lại phải chết thật vốn g lấy chính mình đối với linh hoa hiểu rõ ninh vũ là có chín mươi chắc chắn may mắn có mở lại tự thân nếu không có mở lại tự thân tôi thiểu phải tu dưỡng hơn mấy tháng lời trước ninh vũ thuyết phục linh hoa phía sau liền tu dưỡng hơn mấy tháng dùng không ít vật tiêu hao nhưng cái này một lần nhất định phải đi Phiêu lưu c ù nàng g cùng kỳ nộ cùng tồn Linh ninh được tại đạt được linh hoa trợ rút, đối với Hoa rút, vũ m ó i quá t r ọ n yếu. Hết mưa rồi. Cơ mở. Linh Hoa mưa mở. rồi. đi Cơ sân. Nàng vào không còn là huyết bóng người màu đỏ r á n r ấ p mà là toàn thân vỡ vụn giống như gốm s ứ nữ hải toàn thân da rẻ đ ầ y vết n ư ớ c vết n ư ớ c khi thì khôi phục khi thì mới tăng thêm những thứ này vết n ư ớ chính c là linh hoa thừa nhận tầng thứ nhất thống khổ nàng thời thời khắc khắc đều ở đây bị thôn dân phân thây càng sâu tầng thứ thống khổ là thuộc về hận ý liền cùng chớ trú giống nhau đau nhức trẻ thùn k á c h có thể dù cho như vậy đều không thể che khuất nàng t ì n h xảo ngũ quan cùng vóc người cao gầy đây là một loại kinh tâm động phách quái dị đẹp rất khó dùng lời nói mà hình dung được linh hoa ánh mắt quả nhiên là trọng đồng trong hốc mắt có một viên đồng tử một cái bình thường đồng tử một cái thu nhỏ lại đồng tử giống như là mặt trăng cùng địa cầu tổ hợp nhìn thẳng hai mắt của nàng áp lực rất lớn đây là một cổ vô hình đáng sợ áp lực trách không được thôn dân nói nàng là tội ác đầu mườn này là đáy mắt của nàng tất cả đều là tử khí cùng chết lặng đây là một đôi khát cầu tử vong nhắn thần trên người ngươi hắc khí rất mạnh linh hoa nhìn lấy ninh vũ nói rằng đáy mắt của nàng cất dấu ở cao nàng ước ao ninh vũ có thể chết thử vong bao nhiêu tuyệt vời đối nàng mà nói là vô thượng nghệ thuật là trung cực truy cầu ta biết ninh vũ cười khổ gật đầu hắn luôn luôn đều là ở sống cùng chết sát biên giới ma sát ngày đây là không cách nào tránh khỏi không tiến lên b ả o liền tử vong ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi để cho ngươi đạt được giải thoát nhưng ta cần trợ giúp của ngươi ninh vũ nói ra mục đích mình linh hoa là chân chính nguy hiểm cấp quỷ dị hơn nữa ở nguy hiểm cấp quỷ dị trung cũng là đặc thù nhất đời trước linh hoa thì có một cái công nhận khủng bố xưng hô bất tử hoa bởi vì nàng không cách nào chết đi nàng có thể vô hạn mở lại chỉ cần thôn dân hận ý không có tiêu tán nàng liền vĩnh viễn sống ở địa ngục ngoại trừ vô hạn mở lại bên ngoài nàng còn có một cái năng lực đáng sợ đi vào giấc mộng chỉ cần nàng n g u y ệ n ý nàng có thể lấy t ử vong hình thái đi vào giấc mộng năng lực này đối với ninh vũ dò xét vĩnh hằng mộng cảnh chuyện lạ có trợ giúp cực lớn Tốt. Linh hoa gật đầu, xem như là cùng ninh vũ đạt thành Linh là Ninh hiệp như cùng nghị. Nàng Hoa đầu, quỷ xem Vũ nhưng đại bộ phận đều là thống khổ ký ức ăn t h ì không ngon bỏ thì tiếp chỉ cầu giải thoát chương mười chín ninh vũ dự ngôn thiếp chương mười chín ninh vũ dự ngôn thiếp qua một thời gian ngắn ta sẽ tiến nhập vĩnh hằng ngộng cảnh nơi đó có một kiện đồ vật ta phải bắt vào tay ta cần trợ giúp của ngươi cuối cùng cũng có thể cùng linh hoa bình thường trao đổi ngộng cảnh chỉ là ngộng cảnh sao linh hoa lần đầu tiên xuất hiện ngoại trừ tử ý ở ngoài tâm tình đó là một loại sợ hãi chỉ là n g ộ n cảnh không phải ác n g ộ n linh vũ khẳng định gật đầu vĩnh hằng n g ộ n cảnh là rất khủng bố địa phương nó tầng ngoài là vĩnh hằng n g ộ n cảnh thâm sâu là vĩnh h à n g ác ngộng vĩnh h à n g ác ngộng khủng bố đến mức nào không người biết bởi vì người tiến vào chẳng bao giờ sống sót trở về quá dù cho linh hoa đều ở đây sợ h ã i chỗ đó Tốt. linh hoa gật đầu bốn phía mơ hồ linh vũ t h ứ c t ỉ n h mặt lộ vẻ vui mừng giải quyết linh hoa nhưng còn phải chuẩn bị thật tốt chuẩn bị tiến nhập vĩnh h à n g ngộng cảnh chuyện lạ là tháng này chuyện trọng yếu nhất cơ hội chỉ có một lần nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng trước cấp đoạn đạo cụ xem có thể hay không thu được nhằm vào ngộng cảnh đạo cụ linh vũ não hải tính toán các loại chú ý sự hạng nỗ lực tranh thủ thành công lớn nhất suất Kinh hồn người bù nhìn phải đi một chuyến. Cái khi hồn nhìn chuyến. này ẩn dấu phó bảng có món phó bù đạo cụ. một tốt tốt, có cụ. dấu vô số người đều ở đây ninh tiên sinh nỗ lực hỏi thuyền lớn tình huống đối với thuyền lớn ninh vũ là thật không hiểu rõ lắm bất quá vì ép một chút trên internet hoảng sợ bầu không khí ninh vũ vẫn là phát một tấm tiếp mời theo ta phân tích thuyền lớn sẽ không cập bến lam tinh thế giới ban bố khẩn cấp đổi mới đại biểu thuyền lớn xuất hiện chỉ là ngoài ý mớn nó thuộc về bờ u g sở dĩ đại gia không cần kinh hoàng cuối cùng đại gia có thể chờ mong một cái bồi thường thường cho thuyền lớn xuất hiện đối với toàn cầu tạo thành cực đại khủng hoảng nếu đ em lam tinh so sánh sệ vờ lời nói thế giới chính là gì em loại này bờ u g phát sinh dưới tình huống bình thường đều sẽ bồi thường phần thường nhất định phát xong tiếp mời ninh vũ liền ra cửa tiếp mời một khi truyền lên trong nháy mắt hỏa bạo toàn bộ võng nghe được ninh vũ nói thuyền lớn sẽ không cập bờ vô số người đều an tâm lại cuối cùng lại chứng kiến ninh vũ nói có thể sẽ có bồi thường thường cho trong n g á y mắt kéo căng tất cả mọi người chờ mong có đạo lý à trò chơi xảy ra vấn đề chủ hoạch tổng hội đưa chút phúc lợi chân a n một chút người chơi các ngươi nói thế giới biết bồi thường tưởng thường gì một người mười bản ép cấp sách kỹ năng một bộ ép cấp trang bị trên lầu ngươi nghĩ dám ăn đâu điều này sao có thể ta xem ra mỗi người bồi thường một bản ép cấp sách kỹ năng hoặc là trang bị cuối cùng lại cho điểm điểm quyền điểm kinh nghiệm cũng là không t h rồi đây cũng là theo sách cũng không phải rất lòng tham a trên internet lại bắt đầu điên cuồng thảo luận bồi thường thường cho các loại suy đoán dự ngôn thập phần náo nhiệt sau mấy tiếng ninh vũ trở về hắn công l ư ợ c mấy cái e cấp phó bản đáng thương điểm kinh nghiệm thực sự không cách nào thỏa mãn ninh vũ khẩu vị kỹ năng một bản không có rơi nhưng mất một cái hắn cần thiết đạo cụ tên gọi đ ẩ y lầu bao con n ộ n g loại hình vật tiêu hao phẩm t r ậ t công năng không tác dụng phụ cảm thụ nhảy lầu mỹ lực cái này tiêu hao phẩm ở hiện thực không có gì dùng thế nhưng tại vĩnh hằng mộng cảnh bên trong có tác dụng lớn thậm chí có thể bảo hiểm một mạng người trong mộng không trọng truy lạc viết đỗng nhiên thức dậy đây là thường quy mộng cảnh vĩnh hằng mộng cảnh trung đừng nói nhảy lầu coi như nhảy xuống biển nhảy núi đều không thể tỉnh lại điều này cần đặc thù đạo cụ phụ trợ nhảy lầu bao con n h n g chính là một loại trong đó thu hoạch độ khó không lớn e cấp phó bản thì có thể rơi xuống nhưng cần xem mặt có vật này ninh vũ ở vĩnh hằng mộng cảnh thì có đường lui đạo cụ hiện nay là trói chặt bằng không trên internet còn có thể mua mấy viên ninh vũ gãi gãi đầu hắn có thể không phải tin tưởng khác người chơi khi lấy được nhảy lầu bao con n h n g phía sau biết cố ý đi vĩnh hằng mộng cảnh đi một chuyến nói lên người chơi phòng đấu giá n n i hai cái này đạo cụ là phi thường mấu chốt hợp với ninh vũ mới vừa lấy được nhảy lầu bao con động hắn mới dám tiến nhập vĩnh hằng ngọc cảnh chỉnh lý song mạch suy nghĩ ninh vũ xem một hồi chính mình ban bố thế mời nhắn lại rất nhiều xem ninh vũ cười không khép miệng đám bạn trên mạng đều thật tài tình cái gì bồi thường thường cho cũng dám nghĩ t i ế n bạn gái t i ế n ép cấp sách kỹ năng t i ế n ép cấp trang bị t i ế n mấy trăm ngàn điểm cuốn cũng thua thiệt bọn họ cảm tưởng ép cấp sách kỹ năng ở trên một đời ninh vũ nhất thời kỳ t u ổ t cùng cũng bất quá một bản bên ngoài giá trị không thể phòng trừng ép cấp trang bị đời trước lam tinh đi hướng m ặ t nhất lúc toàn cầu cũng không vượt lên trước m ư ờ i cái còn như nói t i ế n bạn gái đó là có chút người chơi phát hiện xinh đẹp nữ quỷ tuy là cực kỳ nguy hiểm nhưng không đè ép được nam nhân gây dối tâm càng đẹp nữ tính càng nguy hiểm ninh vũ tự l ầ m b ầ m những lời này áp dụng nam tinh cũng đồng giảm áp dụng quỷ dị giống như là linh hoa ố tĩnh các nàng là phi thường phù hợp người sống thẩm mỹ nhưng tính nguy hiểm quả thực k h ô n g bố ngày mai thế giới sẽ đổi mới bồi thường thường cho chắc chắn sẽ cho các ngươi hoàn toàn thất vọng nếu như ninh vũ không có nhớ l ầ m bồi thường thường cho là điểm quyền thần bí cái dương giữ gốc thưởng cho một điểm quyền ngừng phát triển một nghìn điểm quyền cái này liền xem vận khí cá nhân tuyệt đại bộ phận người đều là mấy giờ mười mấy điểm c ũ ngày có thứ hai í vận cường đ ninh g có mở mấy ra t vũ vẫn còn ở công lược phó bản lúc bồi thường thưởng cho súng xét thấy lam tinh một m ư ờ i ba phiên bản xuất hiện cự đại lỗ thủng tạo thành phạm vi lớn khủng hoảng vì vậy mới tăng thêm bồi thường nội dung điểm quyền thần bí hộp quà một lĩnh thời gian năm hai nghìn hai mươi ba ngày mùng ngày bảy tháng ba đến ngày ba mươi một tháng ba cuối cùng chúc các vị người ấy chơi trò chơi k h o i trá điểm quyền thần bí h ậ i quả đây là cái gì quỷ thường cho ngẫu nhiên mở ra một đến một nghìn điểm quyền con b à n ó đây cũng quá gài bậy a thế giới ngươi đi ra cho ta nói rõ ràng chính là đây hoàn toàn không có biện pháp vớt lên tâm linh của ta bị thương mẹ ta mới mở một điểm quyền cái này cũng không có bồi thường khác nhau ở chỗ nào toàn cầu đoán khí giờ k h ắ c này bạo tăng ba thành l i ê n thái dương đều lặng lẽ mễ mễ giấu ở mây đen phía sau có bồi thường cũng là không tệ rồi người a vẫn là không nên quá tham lam ninh vũ mở ra điểm quyền thần bí gói quà chúc mừng thu được tám trăm điểm quyền Ân o, o, thoải mái hắn lộ ra mê chi mỉm cười sở dĩ bình tĩnh đó là bởi vì đ ờ i trước ninh vũ liền mở ra sáu trăm điểm quyền đ ờ i này so sánh với một đ ờ i vận khí còn có thể tốt một ít bạch chơi tám trăm điểm quyền còn có cái gì so với cái này thoải mái hơn e cấp phó bản đ ổ i bóng đèn thông quan thường cho xoay tròn con quay thường cho một trăm điểm kinh nghiệm thường cho hai mươi điểm quyền xoay tròn con quay cuối cùng cũng ra từ ninh vũ gặp qua linh hoa phía sau cùng soát mười bốn cái e cấp phó bản cuối cùng cũng đem xoay tròn con quay làm ra tới rồi tên gọi xoay tròn con quay loại hình đạo cụ phẩm chật năng lực nhận chân thực cùng mộng cảnh đưa hắn t r u y ề n động như hắn vẫn xoay t r ò n liền đại biểu trong mộng như hắn biết ngã xuống đình chỉ liền đại biểu trở lại hiện thực vĩnh hằng mộng cảnh là rất khủng bố địa phương nó hầu như cùng hiện thực nhất trí rất khó phân biệt nếu không có đặc biệt thủ đoạn biết vĩnh viễn khôn ở trong giấc mộng cũng không còn cách nào thoát đi ngày hôm nay là một ngày tốt lành kinh h ỉ một người tiếp một người ngươi cấm nôn thuật ở nội lực làm cho nước mạnh bế quan tu lệ ở dưới thành công lên cấp làm dê cấp thường cho điểm kinh nghiệm năm trăm l ự c lượng năm mận tiệc năm thể chất năm tinh thần năm cấm nôn thuật tân cấp thành công nó từ đơn thể biến thành quần thể quần thể số lượng cùng ninh vũ tinh thần lực cùng một nhịp thở tính danh ninh vũ đẳng cấp mười hai điểm kinh nghiệm hai nghìn một trăm ba nghìn thuộc tính lực lượng bảy mươi hai mẫn tiệp bảy mươi hai thể chất tám mươi bảy tinh thần bảy mươi hai khí quan thôn v ệ hắc cám trái tim sở kỳ h i ệ u chủ động quỷ thuất bộ quỷ nhãn cấm n ô n thuật huyết chú sở kỳ h i ệ u bị động chớ chú kháng tính trang bị huyết s ắ c bao tay động cầu côn đèn tin lột da kéo đạo cụ siêu độ bật lửa điều khiển từ xa nồi áp suất lột da kéo thế thân hoa hoa bắt thi võng xoay tròn con quay vật tiêu hào n h y lầu bao con động vé vào cửa k i theo hồn người n v ẽ xem phim đốt cháy tất cả màn hình tv tiêu thất hóa thành một chỗ lô đen chỗ này lô đen tính mịch vô biên giống như là đi thông địa ngục nhập c h ẩ u ba d â điện ảnh cùng phó bản vẽ xem phim so với cực kỳ yếu ớ t phó bản vẽ xem phim nhưng là chân thực tham dự ninh vũ tiến vào lỗ đen một cỗ cự đại không trọng lực c u ộ tới tiếp lấy mắt tối xâm lại thân thể không hạn chế bắt đầu giảm xuống giảm xuống vài giây sau ánh sáng manh liệt t ì n h lình bạo phát chờ các loại ninh vũ hai mắt thói quen quang mang phía sau bốn phía sớm đã đại biến xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một mảnh vô biên ruộn lúa mạch ruộn lúa mạch thẳng đứng rất nhiều cái dị người bù nhịn một cái thẳng đường cái đem ruộn lúa mạch một phân thành hai ngầm đầu có thể chứng kiến một cái biển báo giao thông khoảng cách hát nha trấn phong cảnh không sai ninh vũ thưởng thức ruộng lúa mạch vô biên vô tận ruộng lúa mạch giống như là một mảnh hải dương màu và nóng gió thổi qua ruộng lúa mạch như sóng lớn lẫn nhau vô ánh nắng sáng sớm s ẹ t qua kim sắt ruộng lúa mạch liền những thứ kia quỷ dị người bù nhìn đều biến đến sung mãn mãn nhân gian pháo hoa phó bản chung rất hiếm thấy đến địa phương xinh đẹp như vậy ẩn dấu phó bản kinh hồn người bù nhìn điện ảnh bản nhiệm vụ yêu cầu điện ảnh bị lực đến từ kịch tình kịch tình bị lực đến từ cảm tình nhưng đây là một bộ phim kinh dị nó cần cảm tình chỉ có sợ hãi nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản chính là theo điện Coi như thông q đi đi sau đó i bọn họ một người tiếp một người gặp nạn kịch tình đại khái chính là đơn giản như vậy cũng là điện ảnh xáo lộ chơ một chút linh vũ biến sắc hắn nhớ tới một chi tiết mỗi cái phim kinh dị mới đầu đều có một cái tế phẩm bắt đầu sẽ xuất hiện một cái áo rồng sau đó chết thảm đây là đại bộ phận phim kinh dị xáo lộ nhìn t r u n g quanh vết chân hiếm thấy gió thổi qua kim s ắ c ruộng lúa mạch sàn sạt động tính ruộng lúa mạch thẳng đứng người bù nhìn ngờ đầu phản phất tại xem linh vũ cái k i u tế phẩm sẽ không phải là ta à đ ờ i trước ninh vũ tiến nhập kinh hồn người bù nhìn điện ảnh lúc không phải là một người mà là một đám người chơi trong đó có một người chơi bắt đầu liền lành mạch cái này một đời ninh vũ trưởng thành quá nhanh không ai có thể theo ninh vũ bước tiến Bọn h ọ v ẫ n còn c n ở ô g lược e cấp e p hai ó bản n h Vũ đã b ắ t đầu công lược ẩn dấu phó bản Một tiến cái người tiến nhập kinh hồn người bù nhìn t r o n g p h i m ảnh tư u y ệ t đối là mở m chương hai n mươi một ẩn dấu phó bản kinh, kinh hồn người bù nhìn canh tư không thể trình diễn tự thân thực lực tận sức có thể có thể làm cho mình giống như người bình thường tốt nhất là so với người bình thường còn yếu linh vũ ngậm thuốc lá vẻ mặt khổ b ứ c ngồi sổn ven đường thiên toán và toán không có tính tới chính mình là bắt đầu tế phẩm tế phẩm bày ra thực lực và khủng bố chỉ số cùng một n h ị thở thay lời khác mà nói tế phẩm bày ra thực lực càng mạnh người bù nhìn càng mạnh tế phẩm bày ra thực lực càng yếu người bù nhìn càng yếu ninh vũ chẳng những muốn suy nghĩ sống sót nhưng lại muốn hạ xuống độ khó bằng không thì phiền t h á i bởi vì nay bản chính là một cái độ khó tăng lên phim kịch dị cứ một ví dụ đơn giản lấy ninh vũ thực lực bây giờ hoàn toàn không sợ đợi thứ nhất người bù nhìn tập kích hắn tuyệt đối có thể đợi được nhân vật chính đoàn đến nhưng vấn đề là hắn ngay từ đầu liền bày ra như vậy cường đại thực lực như vậy người bù nhìn thực lực há có thể yếu theo kịch tình phát triển người bù nhìn chỉ biết càng thêm khủng bố phản chi ninh vũ nếu như cho thấy yếu kê thực lực đồng thời còn có thể sống sót như vậy người bù nhìn thực lực có thể có bao nhiêu mạnh có lẽ còn không bằng một người bình thường đây chính là du ngoạn phim kinh dị bí quyết bây giờ là chính n g ọ mặt trời lặn phía sau nhân vật chính đoàn mới có thể đạt đến nơi đây ít nhất được kiên trì tám giờ ninh vũ tính toán thời gian một chút nội tâm có bài bản tại hắn suy tư trong đoạn thời gian này phía sau xuất hiện quỷ dị ánh mắt bầu không khí thay đổi có chút k i ề m nén dơm dạ khi thì sẽ bay ra vài con q u ạ đen q u ạ đen đoa phun teo to hiện ra cực kỳ không rõ mấy phút sau mới vừa còn ánh nắng tươi sáng khí trời đột nhiên thay đổi t r n g trầm phảng phất như m u ố n mưa nhiệt độ chợt giảm xuống gió thổi qua thấm hoảng sợ bắt đầu ninh vũ biểu tình thay đổi nghiêm túc trận này phim kinh dị đã bắt đầu mà hắn là người thứ nhất ra sân áo r ộ n g xa xa xa dơm dạ đột nhiên xuất hiện thanh em r ồ n r ậ p quay đầu thình lình phát hiện mới vừa khoảng cách ninh vũ gần nhất người bù nhìn tiêu thất xuyên thấu qua ruộng lúa mạch đường nhỏ vừa vặn bắt được một vệ bóng đen chợt lóe lên ai là ai ninh vũ nuôi run rẩy đồng tử đều là sợ hãi nói thật tiểu tử này biểu diễn thiên phú còn thật là khá nếu không có quỷ dị thời đại hắn có lẽ có thể hôn cái ảnh đế làm cái mới vừa có vật gì quá khứ cùng phim kinh dị xáo lộ giống nhau bắt đầu ra sân áo rồng tuyệt đối là siêu cấp hiếu kỳ bà bảo biết do có nguy hiểm có chuyện nhưng như trước không nhẫn lại được nội tâm hiếu kỳ không phải là muốn đi qua nhìn một chút sau đó liền lành lạnh ninh vũ hiện tại chính là cái này sao biểu hiện biết rõ người bù nhìn tiêu thất hắn ngược lại một đầu tiến vào d â m dạng chỉ bất quá hắn là bỏ đi vào bản thân bất thoại chỉ có thể gian nan bọ sát ngoại trừ bản thân bất thoại còn mắc có dương điên phòng cao độ mắt cận thị bệnh bại liệt trẻ em bệnh tim trở các loại tình cảnh kia khủng bố như vậy bò hai cái thở dốc hơn m ộ ư ơ i giây co q u ắ p vài chục cái miệng phun vài cái bờ mép lại bò hai cái xoa xoa con mắt che trái tim vẻ mặt thống khổ này rõ ràng chính là trọng độ tàn p h ế tiếp cận người sống đời sống thực vật cái loại này như bộ phim này thật sự có khán giả hiện tại là có thể phun máu ba lần tại chỗ xoắn ố c t h ă n g thiên ai ở phía trước là ai linh vũ vớt mắt gạt ra ánh mắt nỗ lực thấy do phía trước vốn là điện ảnh kịch tính năng lượng cao một trong nhưng lúc này có điểm khôi hải trước mặt đường nhỏ xuất hiện một cái kinh khủng người bù nhịn nó khoác mập mạp ra người ăn mặc phá toai y phục y phục phía dưới toàn bộ đều là dâng dạ cầm trong tay một b ả tam giác xiên hình thái tư thế bầu không khí phi thường đúng lúc rất khủng bố có thể tiếp nhận xuống tới lại làm cho người ta không nói được lời nào tâm tắc ninh vũ hét lên một tiếng a cứu mạng a hắn dùng đủ toàn thân lực lượng bỏ sát bỏ hai cái nghỉ ngơi một hồi bỏ hai cái co quắp ba cái bỏ hai cái té xỉu rồi sau lưng người bù nhìn liền cùng bóp người máy vậy răng rác răng rắc đi một bước đình chỉ lại răng rác răng rác đi một bước đình chỉ nhưng tổng thể mà nói nó so với ninh vũ đi được mau một chút đệ theo tốc độ này vài chục phút người bù nhìn là có thể đâm chết ninh vũ có thể ngay những lúc này ninh vũ sẽ không cẩn thận t r ự c chân lật dưới rộn u lúa liên tục q u ẩ n q u ẩ n tầm vài vòng cùng người bù nhìn kéo dài khoảng cách sau đó ở nơi này trời âm u dâm dạng ninh vũ cùng người bù nhìn lẫn nhau truy đuổi lẫn nhau đùa dỡn rất nhanh tám giờ trôi qua sắc trời đã tối s ầ m xuống phía dưới ninh vũ cùng người bù nhìn vẫn còn ở truy đuổi đùa dỡn chung hai người bọn họ từ chính ngọ chơi đến bây giờ giống như tình yêu cùng nhật trung thần tiên quý lữ như bóng với hình thiện sát người ngoài chỉ tiếc khán giả các lao ra đã toàn bộ thổ hết u y bỏ mình thi thể đều túi chưa từng thấy qua như vậy cầu hết phim kịch dị người bù nhìn gắng gượng truy sát một người tàn phế tám giờ đồng hồ còn không có giết hắn thế gian này nào có như thế giác rưởi người bù nhìn a cái gì kinh hồn người bù nhìn rõ ràng chính là giàn vật người ngu ngốc người nhân vật chính đoàn tới rồi linh vũ nhãn thần sáng lên hắn thấy được phương xa đèn xe con đường này thời gian n à y điểm chỉ có nhân vật chính đoàn mới có thể đi ngang qua bọn họ cuối cùng cũng đang chàng linh vũ cũng m o n nói ra hắn đều bỏ tám giờ đồng hồ lại leo xuống đi đều nhanh biến thẳng leo đến ven đường ninh vũ nhìn lấy đèn xe lớn tiếng la lên cứu mạng a mau cứu ta tê dừng ngay đậu xe từ trên xe bước xuống ba nam hai nữ tình huống gì nhanh nhanh gọi 120. ngoa tàu người dơm này dáng dấp thật tờ mờ xấu dọa ta một hồi một người trong đó nam hải bị ven đường người bù nhìn hụ dọa một c ư ớ c xuống phía dưới liền đem bên ngoài đạp thành m ằ n g nhỏ ninh vũ khỏe mắt có khắp chưa từng thấy qua như vậy rác rưởi quỷ dị tuyệt đối là quỷ dị giới sỉ n h ụ tán lạc đầy đất người bù nhìn đều tản ra kinh người biệt khuất cùng tâm tắc mẹ địa phương quỷ gì liền tín hiệu đều không có nam hải hùng hùng hổ hổ vung vây tay máy móc ninh vũ cũng không trăng rồi ho khan vài tiếng an vị dù sao dâm dạ nhân đã bị nam hải đạp tàn giá tiếp theo xuất hiện người bù nhìn chính là bình thường người bù nhìn đương nhiên bình thường người bù nhìn đối với người bình thường mà nói là tuyệt đối trí mạng đối với ninh vũ không hề uy hiếp ta là hát nha chấn dân chấn hôm nay tới ruộng lúa mạch công tác không cẩn thận hôn mê bất tỉnh chờ các loại tỉnh lại trời đã tối rồi con đường này có rất ít xe cộ đã qua vạn hạnh gặp các ngươi bằng không ta thì phiền t h á i ninh vũ tùy tiện biên tạo một cái lời nói dối vô vô y phục liền đứng lên ba nam hai nữ ánh mắt là lạ trước mấy phút ninh vũ vẫn cùng tàn phế giống nhau gian nan bỏ sát hiện tại thì trở thành người bình thường đi tới bước tới trả man gió vội vặn chúng ta đang định đi hát nhà trấn chúng ta hơi ngươi đoạn đường nữ hải đều lên tiếng nam hải còn có thể nói cái gì tuy là ninh vũ không rõ lai lịch để cho bọn họ cảnh giác có thể ba người bọn h ắ n nam còn có thể sợ ninh vũ một cái nam vậy cảm ơn các ngươi ta ở hát nhà trấn mở có rượu đến lúc đó các ngươi có thể miễn phí và ở khách sạn của ta thốt ra lời này ba nam hai nữ quả nhiên h ư n g p h ấ n không thôi ninh vũ thành công lẫn vào nhân vật chính đoàn ngồi lên chạy về phía tử vong xe việt giã chương hai mươi hai hán hắn làm sao biến thành người bù nhìn chương hai mươi hai hán hắn làm sao biến thành người bù nhìn rất nhanh ninh vũ liền cùng trên xe nhân vật chính đoàn hòa mình hai gã nữ hải là sinh đôi t ỷ muội t ỷ t ỷ gọi lý hân muội muội lý phỉ ba gã nam hải là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn bè phân biệt gọi triệu chân tiền cao tôn tín vũ ca hát nha chấn có gì vui a đúng vậy đúng vậy trên xe bầu không khí đang sinh động lúc q a n h một tiếng nổ vàng xe cộ chợ t không khống chế được đáng chết đều nắm chặt bể bánh xe triệu chân hô to một tiếng gắt gao cầm lấy bánh lái xe cộ không khống chế được vọt thẳng vào dơm d ạ g i ố n g như là một chiếc thu g ạ t xe chật vài trăm thước nghiền nát vô số lúa mạnh cỏ phía sau ngừng lại vạn hạnh giống như chưa từng xuất hiện trọng đại thương vong tuy là mỗi người mang thương nhưng coi như may mắn mẹ phía trước hai cái xăm lốp toàn bộ bạo dơm dạ đem xăm lốp xe quấy chết tiến cao cho ta cầm tây kéo triệu chân trước xây mạo yên có thể hay không bạo tạ lý hân cùng lý phỉ sợ sắc mặt trắng bệnh toàn thân run r à y không được được tìm người cứu viện triệu chân lấy điện thoại di động ra lung lay hơn nửa ngày một điểm tín hiệu đều không có lại nhìn chung quanh một chút một mảnh xốc xếp d ơ m dạng sắc trời hát đáng sợ trước không tiệm phía sau không thôn gió lạnh thổi tới thấm tâm hoảng lại tăng thêm cách đó không xa dựng đứng quỷ dị người bù nhìn đáy lòng càng là sợ hãi nhìn lâu có thể rơi nhất địa nổi ra gà vũ ca chúng ta khoảng cách hát nha trấn xa sao linh vũ nhìn chung quanh bất đắc gì nhún vai sắc trời quá đen ta cũng thấy không rõ bất quá Các n g ư ơ i tiếp ta thời điểm khoảng cách hát nha trấn còn có ba mươi bảy km triệu chân túi đầu tính một chút tiếp nối ninh vũ lái xe không đến hai mươi phút liền b ể bánh xe tốc độ xe tám mươi lấy mỗi phút mười ba km tính khoảng cách hát nha trấn đại khái còn có mười một km tôn tín ngươi có thể đi sao thủ thương nghiêm trọng nhất là tôn tín sức trùng kích to lớn dưới chân của hắn bị thủy tinh quẹt làm bị thương máu thịt bé bét tuy là lý h â n cùng lý phỉ giúp hắn băng bó nhưng từ hắn tái nhợt phát xanh sắc mặt đến x e trạng thái không tốt lắm chân ca ta sợ là đi không được rồi tôn tín cắn răng nói rằng cơn đau một trận một trận chuyển đến mất máu quá nhiều làm cho đầu hắn say xe địa phương quỷ quái này cũng không tín hiệu lý hân lý phỉ tiền cao các ngươi ba cái ở lại chỗ này chiếu cố tô tín ta và vũ ca đi bộ đi hát nhà chấn nhu cầu trợ giúp triệu chân rất nhanh thì làm ra quyết định mạch suy nghĩ rõ ràng chỗ không có người ở lưu hai cô bé chiếu cố thương binh có điểm không an toàn sở dĩ triệu chân đem tiền cao cũng ở lại chỗ này hắn một mình cùng n i n h vũ đi hát nhà chấn nếu như thuận lợi chừng hai canh giờ chúng ta biết dẫn người qua đây nơi này cố gắng vắng lặng tiền cao ngươi có thể được chú ý căn dặn hết phía sau triệu chân cùng ninh vũ đường cũ trở về bọn họ dự định theo đường cái đi tới hát n h a t r ấ n nếu như nửa đường gặp phải còn lại xe cộ cũng có thể cầu cứu vũ ca thực sự là làm phiền ngươi không ngại trên đường phát sinh ngoài ý muốn vốn là rất bình thường ninh vũ cùng triệu chân câu có câu không trò chuyện chủ yếu là hoàn cảnh chung quanh quá kiềm nén trái tim không khỏi để tại cổ họng gió thổi qua dụng lúa mạch sàn sạt đ ộ n g tính khiến người ta rất là khó chịu nhưng là hai người đi tới đi tới lại phát hiện không hợp lý tại sao không có áp ế p triệu chân sắc mặt chẳng bệnh bọn họ là theo xe việt giã vượt trên lúa mạch cỏ đường cũ trở về nhảy vào ruộng lúa mạch xe việt g ã đẻ ra một cái đường nhỏ theo đường nhỏ phản hồi khẳng định có thể trở lại đường cái đây là thưởng thức nhưng là bọn họ theo áp vết đi tới phần cuối nhưng không thấy đường cái xuất hiện ở trước mặt là cao nhân một con lúa mạch cỏ không có khả năng a đây rốt cuộc là tình huống gì triệu chân nuốt một ngụm nước bọn không ngừng đ ả o bốn phía ruộng lúa mạch không có áp vết áp vết từ nơi này kết thúc nhưng là bọn họ thật là từ đường cái lao xuống cái này liền quá kỳ quái vũ ca có phải hay không chúng ta đi lối rẽ ninh vũ suy tư khoảng khắc nghiêm túc gật đầu có thể d ụ n g lúa mạch bản thân liền giữ lại người đi đường đi đường nhỏ chúng ta khả năng thực sự đi ngõ ọ khác triệu chân sắc mặt có thể khá hơn một chút mang theo ninh vũ hướng về đi đi thêm vài phút đồng hồ triệu chân ngừng lại hắn xuất hiện trước mặt một cái thập tự đường nhỏ vũ ca phía trước chúng ta đi thời điểm nơi này có rõ ràng như vậy phân nhánh miệng sao triệu chân sắc mặt càng thêm không tốt đ á y mắt đồng t ử bắt đầu khét run loại chuyện quỷ dị này thường nhân h á có thể tiếp thu người dâm này có điểm khủng bố đi lại mấy bước một cái người bù nhìn chặn lối đi nó khoác mập mạp ra người ăn mặc phá toái y phục y phục phía dưới tất cả đều là dâm dạng Cúc n g A y c xa xa đột nhiên xuất hiện một tiếng cuồng loạn k h é t trói thai vài con quả đen từ ruộng lúa mạch bay ra những thứ này quả đen bồi hồi giữa không trùng thỉnh thoảng phát sinh vòa và phun tiếng kê ờ rất quỳ dị rất ngột ngạt bọn họ là người bù nhìn nhãn có thể rõ ràng nhận sở có người vị trí quả nhiên người bù nhìn thực lực thăng lên phía sau càng phát ra khủng bố là lý phì thanh âm nhanh triệu chân sắc mặt đại biến cũng không để ý té xuống đất người bù nhìn trực tiếp liền hướng tiếng thét chói hai chỗ chạy đi ninh vũ theo sau lưng chạy nữa mấy bước phía sau ninh vũ quay đầu mới vừa bị triệu chân đạp đến người bù nhìn chẳng biết lúc nào tiêu thất chỉ còn lại có một căn trống trải đầu g â u ngã trên mặt đất hắn không có tuyển trạch nói cho triệu chân theo triệu chân đi tới xe việt giã trước mặt lý hân lý phỉ thiền cao tôn tín các ngươi người, người đâu chỉ nghe tiếng thét chói hai xe việt giã lại không có một bóng người lưu thủ người ở chỗ này tiêu thất ninh vũ đi tới xe việt giã phía bên phải phát hiện một cái té xuống đất người bù nhìn hắn ngồi s ồ n người bù nhìn trước mặt sắc mặt nghiêm túc chúng ta khả năng gặp phải đại phiền thoái triệu chân xem cái này có phải hay không tôn tín y phục triệu chân hai mắt đỏ lên vào tới hắn tỉ mỉ nhìn một chút dơm dạ người y phục trên người sau đó hung hăng gật đầu đích sắc là tôn tín y phục cái gia hòa này tại sao muốn đem y phục đeo vào người bù nhìn trên người lý phỉ bọn họ người đâu linh vũ sâu hấp một khẩu khí sau đó một chữ một cái nói ra khả năng không phải tôn tín cầm quần áo đeo vào người bù nhìn trên người mà là tôn tín biến thành người bù nhìn người xem người bù nhìn chân triệu chân đồng tử có rút lại nhãn thần nhìn qua sắc mặt t r ắ n g bệnh người bù nhìn chân là bị băng bó qua băng bó thủ pháp là thuộc về lý phỉ cùng lý h â n điều này sao có thể hán hán làm sao có khả năng biến thành người bù nhìn nếu thật là cái này dạng cái kia cái kia ruộng lúa mạch những người dân g này sẽ không đều là người sống thay đổi à? triệu chân âm thanh run dày đồng tử vô chỉ cảnh có rút lại linh vũ nhìn t r u n g quanh mỗi cái người bù nhìn mập ra người rất bất đồng mỗi cái người bù nhìn phá toái y phục rất bất đồng triệu chân nói không sai ủy dị ruộn lúa mạch mỗi cái người bù nhìn đều là đã từng người mất tích sách mới cầu số liệu cầu bờ uff kẹo cầu c h ố n g đỡ t r ư ơ n g hai mươi ba sợ hãi không chỗ nào không có mặt tuyệt vọng liền tại bên cạnh t r ư ơ n g hai mươi ba sợ hãi không chỗ nào không có mặt tuyệt vọng liền tại bên cạnh cứu mạng a có người hay không a lý phỉ trong tay nắm bắt một cây gậy run rẩy nhìn chằm chằm b ộ t phía một chút xíu gió thổi cỏ lay cũng đủ để hủ chết nàng tại sao sẽ như vậy vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế trong mắt nàng tất cả đều là sợ hãi có ở đây không lâu trước nàng chính mắt thấy tôn t i n biến thành người bù nhìn ninh vũ cùng triệu chân sau khi rời đi Các cửa mái nàng ở lại trên xe nghỉ ngơi. Xe Việt cửa sổ trên mái nhà giã ở lại Việt xe Xe sổ bốn ị các nàng mở ra. Bởi vì các nàng phát nàng nàng hiện, mở Bởi ra. vì t i a y ó người đêm thật đẹp đây là đang đại đ thật thành thị toàn không thấy hoàn không là ợ c đầy t r phổ tinh, bị đẹp tinh, lìn Bốn người bị rực rỡ. một bên tâm tình lấy lý tưởng một bên ước mơ tương lai ai ngờ vừa lúc đó một chỉ vốn phải là vật c h ế t người bù nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cửa sổ nó khoác mập mạp ra người thoạt nhìn lên cực kỳ khủng bố có thể đám người bị tinh không hấp dẫn không có trước tiên phát hiện chờ các loại phát hiện lúc đã c h ế người bù nhìn g i lên tam giắt xiên xuyên thấu qua phá toái cửa sổ xe đâm tiền đến tiền h cao tay mắt lanh l ệ tránh khỏi lý hân cùng lý phỉ khoảng cách khá xa không có t h ụ thường lại hứng chịu nỗi sợ h ã i gây gớm hành động bất tiện tôn tín trực tiếp bị đâm lạnh thấu tim hắn mang theo vẻ mặt thống khổ hướng các nàng cầu cứu có thể không người dám tới gần tôn tín các nàng sợ hãi các nàng xem đến bị đâm xuyên tôn tín cũng không có máu tươi chảy ra tôn tín ngực tràn ra đại lượng r â m dạng hắn chân bị thương cũng tràn ra đại lượng r â m dạng hắn đưa tay nỗ lực cầu cứu có thể không người dám tới gần hắn điên cùng xé rách trên người dâm dạng phát sinh thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kê、Hợ. phản ứng lại tiền cao bọn họ rốt cuộc thân xuất việt thủ có thể hết thệ đều là phí công vô luận như thế nào dãy ruộng tôn tín đều ở đây trong tiếng kêu thảm biến thành một cụ không có mạng sống đặc thù người bù nhìn loại chuyện này thường nhân hoàn toàn không cách nào tiếp thu bộ kia người bù nhìn xuất hiện lần nữa do a hỏng đám người không để ý tới tôn tín không để ý tới người ngoài điên c u ồ n g chạy trối chết lý hân t h i ề n cao các ngươi ở đâu a mau cứu ta ta còn tuổi trẻ ta còn có thật tốt tương lai lý phỉ giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi ngồi sổm mặt đất thất giọng thúc tiết nàng tuyệt vọng nàng hằng mất nàng và đại ra đi rời ra bốn phía kiềm nén cùng khủng bố đã triệt để ép vỡ thần kinh của nàng xa xa xa lúa mạch cỏ run run lý phỉ đ ỗ n g nhiên nâng lên đầu ai là ai ở bên kia thanh tuyến run dậy thứ chi lạnh cả người trái tim muốn b à mất vài con quạ đen đột nhiên bay lên không lô hắc ảnh từ lúa mạch cỏ dâng lên một tiếng cùng loạn thét chói hai từ lý phỉ trong miệng bạo phát nàng điên rồi nàng sợ điên rồi không khống chế mất lệ tắt tiếng mất hồn ngây người ngồi trên mặt đất hai mắt chỗ trống vẻ mặt lê ngô một giây kế tiếp một bả cương xoa xì một tiếng cắm ở cổ của nắm chỗ không có tiên huyết Có chỉ là điên đột i ê n n c u ồ nhiên lý phỉ nghe được triệu chân thanh âm nàng ánh mắt tuyệt vọng bộc phát g a quang nàng không muốn chết nàng muốn tiếp tục sống nàng bỏ chật vật bò đưa tay nỗ lực hướng triệu chân cầu cứu chương khai miệng muốn la lên nhưng tràn ra dơm dạ càng thêm kinh người ý thức mơ hồ thời gian nàng bắt được ninh vũ cùng triệu chân thân mà sau đó h á cám vĩnh v i ê n cắn nuốt nàng mang theo hy vọng của nàng cùng tuyệt vọng rơi vào vĩnh hằng h á cám là lý phỉ nàng là lý phỉ triệu chân phát hiện lý phỉ đáng tiếc lý phỉ đã trở thành người bù nhìn nàng đưa tay nỗ lực chạm đến cái gì nàng biến thành người bù nhìn cái kia cái kia tiền cao cùng lý hơn đâu triệu chân sợ điên rồi hắn cũng ở điên cùng sát biên giới bồi hồi nếu không phải ninh vũ ổn định hắn đã sớm hoặc mất không rõ ràng bất quá ngươi xem lý phỉ cái cổ cổ nàng bên trên dơm dạ tràn ra nghiêm trọng nhất cũng may cái này dơm dạ chớ chú cần đặc biệt vị trí thụ thương mới có thể có hiệu lực cẩn thận một chút lý phỉ nếu biến thành người bù nhìn liền đại biểu nơi này có nguy hiểm chúng ta rời đi trước ninh vũ vây vây tay mang theo triệu chân thận trọng rời đi nơi này Kỳ theo ự c ở quỷ ruộng dị lúa mạch, thời gian k h ô n g đ ố người bù nhìn biết càng thêm đáng sợ mà ninh vũ chẳng những phải sống tiếp nhưng lại phải tìm ẩn tàng nhiệm vụ cái này dạng mới có thể đem cái này phó bản lợi ích tối đại hóa hắn có cái này nắm chặt cũng có tự tin này từ phó bản bắt đầu đến bây giờ ninh vũ không có sử dụng qua siêu việt người thường thực lực sở dĩ cái này phó bản trình độ kinh khủng là hạn chế hỏa vũ ca nơi này là ruộng lúa mạch lúa mạch đều được chín dùng hỏa có thể dùng hỏa triệu chân đột nhiên nghĩ đến cái gì mùa thu khí trời là tương đối khô khô một ngày nhen lửa nơi đây đã đủ tinh hỏa liệu nguyên hai điểm ninh vũ dựng thẳng lên ngón tay nói rằng đệ nhất một ngày cháy chúng ta trước tiên tao hướng ngươi có thể chạy ra biển lửa sao đệ nhị ngươi cảm thấy ngươi có thể nhen lửa những thứ này lúa mạch có sao coi như nhen lửa rồi ngươi xác định hỏa năng chết cháy khủng tố người bù nhìn đời trước liền có người nghĩ tới hỏa công phương pháp xử lý rất đáng tiếc thất bại hơn nữa bỏ ra giá cực lớn giết chết khủng đố người bù nhìn độ khó cực đại bởi vì nó phân thân nhiều lắm rất khó tìm bản thể của hắn trừ phi hạn chế nó rời đi phân thân năng lực mới có giết chết cơ hội của hắn triệu chân không nói gì hắn đã bị sợ hai cắn nuốt tâm thần cũng không tiếp tục phục phía trước lánh tính giá dấp chương hai mươi b ố quái dị tập tục nha trôn cất chạy ninh vũ cấp tốc chạy nhanh triệu chân theo sát phía sau ngay vừa mới rồi bọn họ gặp khủng đố người bù nhìn nếu không phải thời khắc mấu chốt linh vũ lôi triệu chân một bà hắn đã biến thành người bù nhìn vũ ca phía trước có phòng ở đang phi nước đại t r u n g phía trước xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ loại này nhà gỗ nhỏ giống như là thả tạp vật địa phương đi chúng ta đi vào tránh một chút linh vũ mở miệng nói hoa hoa hoa quả đen nhiều lần tiêu to ngầm đầu bầu trời mười mấy con quả đen ở bồi hồi ruộng lúa mạch xa xa xa rung động có vật gì ở ruộng lúa mạch di chuyển nhanh chóng trong dây lát đó một chỉ tam giác xin bán ra mục tiêu chính là phía trước nhất linh vũ linh vũ nhãn thần đông lại một cái lăn mình một cái né tránh tiếp tục chạy như điên cho tới bây giờ hắn như trước bảo trì người thường trạng thái đến mau vào đi một cước đá cửa phòng ra ninh vũ hướng về phía triệu chân hô to bên trong phòng đồng thời chuyển ra tan vỡ thét chói thai ai là ai ninh vũ vũ ca vũ ca ngươi còn sống gian phòng xo xỉnh hắc cám đi ra một bóng người nàng là phía trước ở lại xe việt giã lý hân nàng còn sống đồng thời giấu ở nhà gỗ nhỏ lý hân triệu chân bọt vào phòng chứng kiến lý hân phía sau vui vẻ không nớt tiền cao đâu vừa vào cửa triệu chân liền hỏi hạ lạc tiền cao lý hân sợ hãi ngồi s ổ n xuống đất lệ rơi đ ầ y mặt toàn thân run dày cao ca chết rồi hắn vì bảo hộ ta biến thành người bù nhìn đến tận đây nhân vật chính đoàn ngoại trừ triệu chân cùng lý hân bên ngoài những người còn lại toàn bộ n ộ hại là người bù nhìn rụn lúa mạch người bù nhìn là vẫn còn sống lý hân k h é t lên hô nàng sợ hãi đến mức tật cùng sự sợ hãi ấy đã hoàn toàn cắn nuốt nàng ninh vũ há miệng cuối cùng không có mở miệng nói chuyện sợ hãi là khủng bố người bù nhìn chất dinh dưỡng sợ hãi càng mạnh khủng bố người bù nhìn càng khủng bố hơn Muốn ở chỉ i hãi nội ế n thắng tâm h sợ của c đây là k ị cần h tình bắt mới vừa đ u k h o ả g cách h nhân g đông đâu. còn n sớm vật chính đoàn người tạm thời không thể chết được hết đây cũng là ninh vũ vẫn mang theo triệu chân nguyên nhân chỉ cần nhân vật chính đoàn còn có một người sống sót khủng bố người bù nhìn liền tồn tại hạn mức cao nhất vì sao những người dơm này là sống đây rốt cuộc là chuyện gì ruộng lúa mạch những người dơm kia đều là người sống thay đổi lý h â n trạng thái tinh thần có điểm không tốt lắm nàng khi thì khóc khi thì trầm mặc khi thì nổi điên khi thì tan vỡ triệu chân ngồi dưới đất cũng không n ú c ních cũng không nói chuyện hắn không biết nên nói như thế nào cũng không biết nên an ủi ra sao lý hân loại chuyện như vậy phát sinh sớm đã vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng ninh vũ đứng ở cửa sổ vừa quan sát bên ngoài bọn họ tiến nhập nhà gỗ phía sau rụn lúa mạch thay đổi an tĩnh l i ê n bầu trời quạ đen cũng không ở kêu to nhưng mà loại này an tĩnh lại làm cho bầu không khí thay đổi càng tăng áp lực hơn nữa giống như là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố vũ ca ngươi người. Người hoặc nhiều hoặc ít hẳn là biết rõ một chút nguyên nhân a ổn định tâm tình mình triệu chân nhìn về phía ninh vũ nơi này lúa mạch đ i ề n đ ô là thuộc về hát nhà chấn r ụ n lúa mạch người bù nhìn phục sinh hát nha chấn không có khả năng không biết chuyện lý hân cũng liền vội vàng đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm linh vũ linh vũ ngắm ngoài cửa sổ l ư ớ c mắt cho triệu chân ném một điếu thuốc mình cũng tự mình điểm đối với hát nha chấn linh vũ đích thật là hiệu khá rõ kinh hồn người bù nhìn cái này độ khó phó bản còn không cách nào liên quan đến hát nha chấn nó thuộc về kinh hồn x ư a di đệ nhất bộ bộ thứ hai gọi là kinh hồn hát nha chấn kinh hồn hát nha chấn thuộc về dê cấp tẩn dấu phó bản nguy hiểm hệ số càng lớn hát nha chấn có một quái dị tập t ụ gọi là nha trôn cất nha có trôn điểm cùng loại thiên táng nhưng so với thiên táng càng thêm dườm dạ hát nha chấn cư dân sau khi chết dân chấn trước tiên sẽ đem thi thể ra lột ra tới sau đó đem thi thể xuyến ở trên cột gỗ chờ các loại quả đen đem thi thể huyết mục mổ sạch sẽ phía sau dân chấn biết dùng dơm dạ tràn đầy không trọn vẹn thi thể sau đó đem phía trước lột ra tới ra một lần nữa và ở trên thi thể cũng vì thi thể mặc khi còn sống y phục những thứ này chế tạo tốt người b ù n h ì n biết lần lượt a n chi ở ruộn g lúa mạch trung bọn họ cho rằng quả đen là thần điều mộ thi thể huyết mục sẽ để cho người chết linh hồn thang thiên luân hồi lưu lại thể xác là người chết tặng cho bọn họ lễ vật đem các loại thể x á c gan trí ở ruộng lúa mạch có thể cầu được bình an cùng mùa thu hoạch cái tập tục này không cách nào nghiên cứu kỹ thật giả khởi nguyên nhưng hát nha chấn hàng năm thu hoạch đều phi thường tốt hát nha chấn dân chấn tuổi thọ bình quân cũng rất cao chết ngoài ý muốn cùng bị bệnh tử vong người cực kỳ thưa tớt h đại bộ phận đều là thọ tẫn mà chết triệu chân cùng lý h â n hít một hơi lanh khí thật lâu không nói bởi vì thực sự không biết nên như thế nào biểu đạt lâu này ruộn lúa mạch xuất hiện một ít chuyện q u dị rất nhiều dân chấn đều ở đây ruộn lúa mạch thấy qua hồi phục người bù nhìn bọn họ cho rằng đây là những thứ kia còn chưa luân hồi người chết liên tiếp ra hương trở về l i ế c mắt nhìn chỉ cần không thấy dày những người d â m này liền sẽ không xảy ra chuyện sở dĩ hát nha trấn có một quy củ thái dương một ngày xuống núi liền không thể ra cửa chờ lần sau mặt trời mọc mới có thể ra cửa ninh vũ hít một hơi thật sâu yên tiếp tục nói nhưng là có người nói đây là chớ chú những người này đại bộ phận đều là hát nha trấn người trẻ tuổi bọn họ kiểm tra ra hát nha trấn bị qua cao đẳng giáo dục tư tưởng vô cùng tật tiến rất nhiều phải cải biến ra hương người trẻ tuổi cuối cùng đều ly kỳ mất tích triệu chân chen vào một câu sẽ không người muốn đi sao linh vũ lắc đầu không đi được sinh ở hát nha trấn sinh là hát nha trấn người chết là hát nha trấn quỷ ai cũng không đi được hát nha trấn người t h ư sinh ra liền có chưa bớt loại này b ớ t là độc thuộc với hát nha trấn đó là một mảnh màu đen l ô n g vũ l ô n g vũ lý hân che miệng lại sắc mặt trắng bệnh nàng vén lên ống tay áo trên cánh tay thì có một căn sám lạnh l ô n g vũ đó là khủng đố người bù nhìn tiêu ký bị ký hiệu người sẽ bị khủng đố người bù nhìn truy sát hát nha trấn người bất là hát sắc lâm vũ có thể ngăn cản người bù nhìn tiêu ký linh vũ mở miệng nói triệu chân sắc mặt đại biến lan qua lộn lại kiểm tra tự thân quả nhiên bên phải phần e o vị phát hiện sám lạnh lông vũ tiêu ký lúc này sắc mặt phát cho ninh vũ đi môi rất không nói a hắn bị ký hiệu vị trí rất là mất cảm vừa lúc là dưới khu tam giác trung tâm nhất k h ô n g tố người bù nhìn biết trước tiên công kích tiêu ký khu vực thì như lý h â n cánh tay triệu chân e o phải mà ninh vũ cái bộ vị này cũng rất l ú n g túng chương 25. i hướng h á c nha trần tiến công canh tư chương 25. i hướng h á c nha trần tiến công canh tư vũ ca đồ chơi này có thể lấy rơi sao triệu chân vội vàng hỏi lý hân l i ề u mạng xoa xoa tay cánh tay lông vũ tiêu ký trà sắt tràn đầy tiên huyết đều không làm nên chuyện gì lông vũ tiêu ký phảng phất dót vào từng tầng một trong máu thịt khó ninh vũ lắc đầu hát nha chấn bí mật rất nhiều lông vũ chính là một cái trong số đó sau lưng của hắn cất dấu rất đáng sợ cố sự căn cứ ninh vũ hiểu rõ loại trừ lông vũ ký hiệu độ khó còn không bằng làm cho hắn trực tiếp làm chết khủng b ố người bù nhìn trong lúc bất trợn a lý hân hét lên một tiếng triệu chân điên cuồng lui lại hô to nó tới rồi liền tại cửa sổ liền tại cửa sổ trước mặt ninh vũ lưng lệnh cả người không nói hai lời bổ n h à o về phía trước một căn cương xoa cắm ở mặt đất khoảng cách ninh vũ chỉ có nửa thước vũ ca mới vừa khủng bố người bù nhìn đứng ở cửa sổ trước mặt hiện tại không thấy triệu chân nuốt nước bọt loại này biết do muốn chết nhưng không biết khi nào chết biết rõ người bù nhìn sẽ xuất hiện nhưng không biết khi nào xuất hiện cảm giác nhất kiềm nén thủ đoạn hiện nay vẫn tương đối lớn nhất ninh vũ phủi phủi quần áo đứng lên muốn x u ố n g không ba chữ triệu chân cùng lý hân đ i ê n của ngật đầu trong mắt bạo phát kinh người này khắc cầu hai cái biện pháp đệ nhất chịu đựng đến mặt trời mọc một khắc kia bây giờ là sáng sớm một điểm ba mươi phân khoảng cách mặt trời mọc đại khái còn có sáu cái nửa giờ hát nha trấn thái dương bình thường đều là tám giờ dâng lên một năm bốn mùa đều là thời gian này điểm biện pháp thứ hai tiến nhập hát nha trấn nơi này cách hát nha trấn có chừng một mươi km tả hữu thuận lợi trong vòng một canh giờ là có thể đạt đến hát nha trấn phương hướng rất tốt nhận rõ ở đâu có quả đen liền chạy trốn nơi đâu theo quả đen là có thể tìm được hát nha trấn quả đen chẳng những là người bù nhìn ánh mắt cũng là đi trước hát nha trấn phương hướng ta kiến nghị chúng ta tốt nhất đi hát nha trấn theo thời gian người bù nhìn biết càng ngày càng kinh khủng hiện tại chỉ là người bù nhìn chủ thể tại hành động đến phía sau người bù nhìn phân tân h cũng sẽ khôi phục cái nhà gỗ nhỏ này chống đỡ không được bao lâu ninh vũ nhìn một chút ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào nhà gỗ phụ cận người bù nhìn số lượng gia tăng rồi đây là thật không tốt tình huống một ngày người bù nhìn vây nhà gỗ bọn họ đem chắp cánh khó thoát đương nhiên ninh vũ còn bảo lưu lại một ít gì đó thì như liên quan tới hắn lận tàng nhiệm vụ kinh hồn người bù nhìn ẩn tàng nhiệm vụ chính là đạt đến hát nha c h ấ n ở cách hát nha c h ấ n ngũ km lúc cái này nhiệm vụ gây ra đây là một cái có thể tuyển chọn tính ẩn tàng nhiệm vụ sở hữu cự t u y ệ t quyền lực chỉ khi nào tuyển trạch tiếp thu quỷ dị người bù nhìn sẽ vô căn cứ để thăng một cái giai đoạn hiện tại khủng b ố người bù nhìn chắc là phổ thông quỷ dị cấp bậc lại tăng lên một giai đoạn chính là hạn chế cấp quỷ dị cái này cấp bậc đã rất khủng bố ninh vũ cũng không muốn chờ các loại khủng đố người bù nhìn đạt được hạn chế cấp quỷ dị sau đó mới để thăng tới nguy hiểm cấp quỷ dị đối mặt nguy hiểm cấp quỷ dị trừ phi hô lên linh hoa b ằ n không chỉ có một con đường chết triệu chân cùng lý hân tại làm quyết định ninh vũ cũng không phải không phải là muốn lôi kéo bọn họ cùng đi nhưng không thể không nói bọn họ ở khủng bố người bù nhìn hạn mức cao nhất hiện tại dù sao ngay từ đầu ninh vũ tao thao tác đã đem người bù nhìn khủng bố kéo xuống nhiều lắm ừ đó là hắc ngọn nến quỷ nhãn là vốn có rất mạnh tầm mắt loại này ánh mắt là lạng yên không hơi thở sẽ không b ạ i lộ sở dĩ ninh vũ buổi tối tầm mắt và ba ngày ánh mắt không sai trừ phi là phong diệp tiểu điểm sáu trăm linh ba p h ò n cái loại này tuyệt đối hắc cám ở ruộn lúa mạnh một cái người bù nhìn trên người ninh vũ bắt được một căn hắc ngọn nến đây là ninh vũ cần thiết một loại đạo cụ. vận khí không tệ ninh vũ liếm m ô i một cái kinh hồn người bù nhìn phó bản đạo cụ trên cơ bản đều ở đây người bù nhìn trên người điều này cần chính mình đi tìm nhưng cái này phó bản địa đ ồ tương đối phức tạp người bù nhìn số lượng khá nhiều ninh vũ cũng nhớ không do ở nơi nào bất quá hắn vận khí không tệ hát ngọn nến tự động đưa lên nhóm cửa vũ ca chúng ta quyết định tốt lưu chờ chết ở đây không bằng khiến một cái lối ra chúng ta đi hát n h a chấn triệu chân cùng lý hân làm ra quyết định bọn họ muốn liều một phát vì sống sót ninh vũ nhìn một chút ngoài cửa sổ nói ra một hồi xuất môn hướng có quả đen phương hướng chạy không nên quay đầu lại không nên dừng lại vô luận phát sinh lúc nào chỉ để ý chạy còn có bảo vệ tốt trên người mình tiêu ký chỉ cần tiêu chí không bị người bù nhìn công kích được liền sẽ không biến thành người bù nhìn nhiều lắm thụ thương triệu chân cùng lý hân gật đầu phương hướng một ngày xác định tẩu tán tỷ lệ cũng rất thấp chuẩn bị xong ninh vũ cầm lấy cửa gỗ sâu hấp một khẩu khí phía sau đông nhiên kéo cửa ra trực tiếp xông ra ngoài triệu chân cùng lý hân theo sát phía sau có thể chạy mau hơn chạy mau hơn tuyệt đối không nên dừng lại liền cùng ninh vũ nói tuy là nhà gỗ phụ cận vây quanh mười mấy người bù nhìn nhưng chân chính có thể cử động hiện nay chỉ có một các ngươi chạy trước ta sau đó liền đến ninh vũ tuyển c h ạ y h ư ớ n g ngược lại hắn nhất định phải bắt được hát ngọn nến cái này không có thương lượng xa xa xa lúa mạch bãi cỏ n à y sinh các loại quái dị một cổ lại một cổ người bù nhìn tình l ì n h tiêu tất h đây là khủng bố người bù nhìn g i à n v ậ t người thủ đoạn nó thích đem người sợ hãi phóng tới lớn nhất sau đó sẽ giết chết đối phương bởi vì người sống sợ hãi là nó tốt nhất thuốc b ổ ba chọn một vì sao không phải chọn ta ninh vũ một đầu hát tuyến hắn đã thấy chặn đường người bù nhìn hiện tại người bù nhìn thủ đoạn tuy là lớn nhất nhưng tốc độ so với ngay từ đầu nhanh nhiều lắm đương nhiên ninh vũ cũng không phải ăn chay hắn chạy như điên hoàn toàn không có đem người bù nhìn để vào mắt ở cách người bù nhìn mấy thức lúc một cái s ẻ n thuận lợi đi qua cương xoa lúc này mới rơi trên mặt đất lại buôn tẩu mấy chút thước ninh vũ bắt lại một cái khác người bù nhìn hắc ngọn nến một cái bước lướt đảo ngược buôn tẩu một bộ này thao tác hành vi như nước chạy không thể soi mói giống như là sờ soạc cặn dầu thu c h ẳ n g không phải lưu tay bắt vào tay ninh vũ n ư n g rỡ bắt được hắc ngọn nến là chuyện tốt việc xấu là bởi vì mình tao thao tác đưa tới người bù nhìn khủng bố tăng lên một ít ti t ố chương độ của ắ n hai mươi sáu chân tướng là cái gì không người dám nói chương hai mươi sáu chân tướng là cái gì không người dám nói không nên quay đầu lại chạy khủng bố dơm dạ người tuyển chọn linh vũ phía sau triệu chân cùng lý h â n vương lòng rất nhiều bốn phía rất m g ộ t ngạt nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện cực k h á c biến bọn họ chỉ cần vùi đầu phi nước đại hướng có quạ đ è n phương hướng chạy dù cho phổi nhanh nổ tung khí nhanh đ v n mất cũng không có thể dừng toàn thân toàn bộ hội tụ thành một chữ chạy linh vũ lúc này cũng đổi tới khủng bố người bù nhìn thân ảnh vô cùng rõ ràng nó không tiếp tục c ầ n giấu chính mình hai cây đầu gỗ chân dài mỗi một bước đều sẽ vượt qua đến mấy mét bốn phía nhỏ người bù nhìn rít g à o lên cái cổ kéo kẹt hoạt động bọn họ bắt đầu hồi phục nhanh toàn bộ chạy vô luận nghe được cái gì đều đừng nên dừng lại linh vũ tốc độ cực nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được siêu việt triệu chân siêu việt lý hân hai người nhìn lấy nên ngang mà đi linh vũ đầu góc đều tê dại rồi chỉ có thể l i ề u mạng vung lên hai chân hiện tại ai rơi vào mặt sau cùng người đó chính là khủng đố người bù nhìn mục tiêu chuyện q u dị hơn bắt đầu phát sinh triệu chân các ngươi ở nơi nào mau cứu ta m ộ i m ộ i ngươi ở đâu tỷ tỷ tìm không được ngươi sau lưng xuất hiện thanh âm quen thuộc đó là lý phỉ t i ề n cao tôn tín thanh âm triệu chân khẩn ký ninh vũ lời nói chỉ để ý chạy tuyệt không quay đầu có thể lý hân nghe được tỷ tỷ thanh âm nàng do dự nàng tuy là vẫn còn ở chạy nhanh lại trở về đầu một cái rất giống lý phỉ người bù nhìn xuất hiện ở phía sau nàng đưa tay nỗ lực hướng lý hân cầu cứu a một tiếng t é t trói t a i buộc phát ra người chết khôi phục lấy thảm liệt như vậy phương thức khôi phục sợ hai chiếm giữ lý hân toàn bộ nàng nhớ lại ninh vũ lời nói có thể đã tới không kịp nếu quay đầu cái kia lại không đi tới cơ hội nghiêng đầu qua chỗ khác lý hân vô luận như thế nào cũng vô pháp lại chuyển trở về cổ của nàng bị một chỉ vô hình hai tay bấm bởi không cách nào thấy rõ đường phía trước nàng trùng điệp ngã s ắ p xuống lại ngầm đầu khổng đ ố người bù nhìn cái kia thân ảnh khổng lồ đưa nàng báo phủ cơn ư g xoa chuẩn sắc cắm ở lý hân trên cánh tay đưa nàng đóng vào mặt đất t h ụ thương địa phương tuân ra đại lượng dâm dạng cùng đoạn kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng bốn phía hồi phục tiểu người bù nhìn như châu chấu vậy leo lên cầm đầu chính là đã hóa thành người bù nhìn lý phỉ lý phỉ mang theo kinh khủng nụ cười mội mội chúng ta muốn vẫn một mực tại cùng nhau v i n h viễn cũng không t á c h ra thê thảm nhất kêu thảm thiết xuất hiện thành đoàn người bù nhìn tre mất lý hân triệu chân không dám quay đầu coi như nghe được lý hân của l o ạ n kêu thảm thiết hắn cũng không dám quay đầu xem hắn nhanh sợ điên rồi hắn chỉ còn lại có chạy bản năng vô luận như thế nào cũng không có thể dừng lại quỷ dị ruộn g lúa mạch người bù nhìn toàn bộ đều hồi phục ninh vũ tốc độ là nhanh nhất, nhất hắn từng điểm từng điểm tăng thêm chính mình thật lực hắn cần thời gian hắn cần cơ hội chỉ cần gây ra ẩn tàng nhiệm vụ nhân vật chính đoàn sống hay chết liền không có quan hệ gì với hắn một bên phi nước đại hắn một bên hô quỷ thuấn bộ quỷ thuấn bộ đi ra đường bế quan lại bế quan ngươi chủ nhân liền muốn lẻ thiên hô vạn hoàn dưới quỷ thuấn bộ rốt cuộc có phản ứng nói cho ta biết bằng vào ta bây giờ thể lực cực hạn thuấn di khoảng cách là bao nhiêu ta cần cặn kẽ chỉ số ở trình độ như vậy một m é t đều là trí mạng chủ nhân lấy ngươi bây giờ thể lực cực hạn thuấn di là một ba trăm năm mươi bảy m ninh vũ gật đầu đây là hiện nay thuấn di lớn nhất khoảng cách theo hắn phi nước đại thể lực còn có thể từng bước tiêu hao thuấn di khoảng cách cũng sẽ rút ngắn quỷ tuấn h bộ không rắn đoạn hội báo ta thuấn di khoảng cách ninh vũ căn dặn hết quỷ tuấn h bộ phía sau tốc độ lần nữa nhanh hơn không nên vũ ca cứu ta cứu ta triệu chân đã chạy không rơi người bù nhìn tốc độ càng lúc càng nhanh quỷ dị ruộng lúa mạch giống như là tử vong sóng chiều hắn bị một chỉ người bù nhìn bắt được cổ chân cái này liền đại biểu hắn chạy trời không khỏi nắng vũ ca cứu ta sau đó chính là kêu thê lương thảm thiết eo phải bị cơn xoa sọ xuyên qua tuân ra đại lượng dâm dạng sau đó thành đoàn tiểu người bù nhìn đem triệu chân bao phủ hiện tại còn sống chỉ có ninh vũ một người ở triệu chân lành lạnh phía sau ninh vũ rốt cuộc kích phát ẩn tàng nhiệm vụ gây ra ẩn tàng nhiệm vụ đặt đến hắc nha chấn nhiệm vụ yêu cầu chớ chú đầu n g u ồ n cuối cùng lại trở thành bị nguyền rủa g i ả n ế p bản thực sự là khôi hài ngực cười tiếp thu c ử tuyệt nhiệm vụ xuất hiện đại biểu ninh vũ khoảng cách hắc nha chấn không đủ ngũ km hắc nha chấn là chớ chú đầu n g u ồ n nhưng cái này đầu n g u ồ n cũng là duy nhất cơ hội sống sót đời trước kinh hồn siê ri phó bản ninh vũ làm xong rồi bộ thứ tư thông qua bộ thứ tư kinh hồn siê ri phía sau hắn đối với hắc nha chấn chớ chú đầu mườn có tương đối rõ ràng đường nét nhà t r ô n cất chính là chớ chú đầu nguồn đó là mấy trăm năm trước cố sự mấy trăm năm trước phát ra một hồi kinh khủng nạn đói gợi ý giáo hội thánh nữ không đành lòng nhân gian khó khăn mang theo chúng giáo sẽ trở thành viên cứu tế hoa n dân có người nói thánh nữ là hạ p h à m thiên sứ cứu khổ cứu nạn bởi vì nàng quá t h i ệ n lương thâm thụ vô số người kính yêu cùng đi theo nhưng mà làm thánh nữ đi tới hát nha chấn phía sau lại xảy ra ngoài ý mớn hát nha chấn nạn đói so với địa phương khác càng nghiêm trọng hơn giáo hội vận chuyển đường bộ tao nộ động đất động đất trực tiếp cải biến hát nha chấn địa hình đưa tới vận chuyển đường bộ đoạn mất đói điên rồi người bắt đầu lẫn nhau thực đó là nhất đoạn tuyệt đối hắc á m lịch sử toàn bộ hắc nha chấn biến thành địa ngục ngay từ đầu những thứ này nổi điên người còn không dám đối với thánh nữ xuất thủ có thể theo thức ăn tiêu thất người sống càng phát ra rất thưa thất lúc tất cả nhân tính cùng sợ hãi đều biến mất bọn họ nổi điên gào thét n g ư ờ i đã là thánh nữ vì sao không thể cứu rỗi chúng ta chúng ta thật là đói a n g ư ờ i đã là thánh nữ không bằng hy sinh chính ngươi để cho chúng ta điền đầy bụng đúng vậy chúng ta nghe qua phật tổ cắt thịt nuôi chim ứng cố sự đó mới là đại ái vì sao thánh nữ không được chính là chính là cái gì thánh nữ ta nhổ vào đều là hư danh trộm thế đồ mọi người đều đói vắng đầu bọn họ đưa mắt liếc về thiện lương nhất thánh nữ trên người thánh nữ sợ hãi nàng lần đầu tiên phát hiện nhân tính c ư n h i ê n có thể ác đến trình độ này nàng không phải cứu thế bởi vì nơi này không phải thế giới nơi này là địa ngục là nhân tính thâm n g u y ê n ở trong tuyệt vọng đang đối với nhân tính triệt để trong tuyệt vọng thánh nữ bị phân chia đồ ăn không còn mấy ngày phía sau giáo đường vận chuyển đường bộ đà t h ô n g đại l ư ợ n g vật tư khởi hành phân chia đồ ăn thánh nữ người sợ hãi giáo đường trách tội bọn họ đem thần nữ đầu khớp xương nhặt lên đem thần nữ ra rẻ vá lại ở thánh nữ chống trải trong thân thể nhồi vào dâm d sau đó hướng về phía giáo đường người ta nói thánh nữ không đành lòng nhân gian khó khăn cắt thịt cứu thế bay về thiên đường hát nha c h ấ n vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thánh nữ đại ái bọn họ nguyện trung thân trở thành thánh nữ người hầu tế điện thánh nữ tri ân c h â n tướng như thế nào không có người nói đi ra cũng không có ai dám nói ra nhưng thánh nữ tên chuyến khắp cả thế giới vô số người đều bị thánh nữ đại ái khiếp sợ từ đó về sau thế giới này nhiều một tôn thần phạm nhân phong thần tên đầy đủ cứu khổ cứu nạn vạn phúc thánh mẫu chương hai mươi bảy ồn ào quá tất cả câm miệng cho lão tử chương hai mươi bảy ồn ào quá tất cả c â m miệng cho lão tử ẩn tàng nhiệm vụ gây ra phía sau ninh vũ quả đoán tuyển trạch tiếp thu trong trước mắt khủng bố người bù nhìn từ phổ thông cấp quỷ dị để thăng tới hạn chế cấp quỷ dị trên thân thể hắn giải ra huyết đục đầu lâu xuất hiện miệng chỉ mặt nạ trong tay cơn ư g xoa biến thành liêm đao l ư n g này sinh ra một đôi dơm dạ hình thành cánh đôi cánh này mặc dù không cách nào phi hành nhưng vốn có rất mạnh trượt năng lực ruộn lúa mạch sở hữu tiểu người bù nhìn đều hồi phục đầy trời quạ đen giống như cá diết s a n sông tiêu to bồi hồi linh vũ trước mặt nhiều một vài giá trị đó là khoảng cách hát nha c h ấ n cụ thể trị số giống như là hướng dẫn đây là ẩn tàng nhiệm vụ kèm theo năng lực dù sao cái này ẩn tàng nhiệm vụ độ khó rất cao hai lần thuấn di cơ hội linh vũ hoàn toàn không phải che giấu mình thực lực tốc độ của hắn nhanh đến c ự c hạng i ố n g như một mũi tên chủ nhân người bây giờ thuấn di khoảng cách xa nhất là chín trăm hai mươi một m mở lại thời đỉnh cao phía sau thuấn di khoảng cách khoảng cách xa nhất là một nghìn bảy trăm bốn mươi m ủy thuấn bộ không rắn đoạn hồi báo linh vũ thuấn di khoảng cách chạy phân nửa lộ trình có thể sử dụng hai lần thuấn di trực tiếp đạt đến h nha trấn linh vũ kế hoạch một chút chứng kiến ngươi chứng kiến ngươi hồi phục người bù nhìn phát sinh quái dị tiếng thét trói thai trong đêm đen nở rộ từng viên trong mắt màu đỏ ngòm vũ ca không nên vứt bỏ chúng ta vũ ca chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ vũ ca vì sao không cứu chúng ta chết đi lý hân lý phỉ triệu t r â n tiền cao tô tín như ác quỷ vậy từ dưới lòng đất bỏ ra bọn họ phân nửa máu thịt bé bét phân nửa dơm dạ liên tục xuất hiện đáy mắt tản ra cùng loạn ác độc cùng không căm lỏng vì sao bọn họ chết rồi vì sao ninh vũ còn sống đố kỵ làm cho người chết hoàn toàn thay đổi ồn ào quá tất cả câm miệm cho lão tử linh vũ rít gào một tiếng cấm luân thuật phát động mới vừa vẫn còn ở gào thét tiêu trên người bù nhìn toàn bộ thay đổi an tĩnh miệng của bọn hắn tiêu thất giống như là bị cái gì lực lượng xóa đi linh vũ náo hải có điểm say xe cấm luân thuật cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở một lần làm cho nhiều như vậy người bù nhìn cấm miệng kém chút tháo nước linh vũ tinh thần lực cũng may bốn phía an tĩnh mà hắn không phải không làm như vậy những thanh nhóm kia giống như là trợ chú bồi hồi ở náo hải du đãng ở hôm á c h nếu không phải để cho bọn họ cấm miệng linh vũ tình cảnh càng ngày sẽ càng nguy hiểm hắn không ở che giấu mình thực lực bật hết hỏa lực Quỷ nhãn từ ninh vũ viền mắt trôi ra phiêu phủ ở giữa không t r ú n g vì hắn cung cấp đầy đủ ánh mắt đi qua quỷ nhãn ninh vũ thấy được cái k i a càng thêm khổng lồ người bù nhìn nó giống như là nhất tôn tự nhân bình quân cao hơn hai mét dâm dạng cũng bất quá bao phủ đầu gối của hắn khổng lồ hát ảnh ép tới người đạp bất quá khí khổng đ ố n g ư ờ i bù nhìn đột nhiên ngừng lại túi người xuống chậm rãi huy động liêm đ a o thấy như vậy một màn ninh vũ đồng tử co rút lại hắn đông nhiên ngã nhào xuống đất dù cho bị thành đoàn tiểu người bù nhìn bao phủ ninh vũ cũng mắt trần có thể thấy khí lãng lấy khủng bố người bù nhìn làm trụ cột khuyết tàn ra phạm vi lớn dơm dạ i chặn ngang chặn đức chỉ là khoảng khắc liền ra hiện một mảnh cự đại đất trống giống như là thượng thương c h i thủ cắt lấy một mảnh ruộng cực hạn quỷ thuần bộ ở liêm đao thu gặt phía sau ninh vũ tiêu hao sở hữu thể lực tiến hành r ồ i siêu viễn cự ly thuấn di thuấn di khoảng cách nước chừng bảy trăm chín mươi sáu m khoảng cách hát nha c h ấ n còn có ba trăm bảy mươi tám mươi m mở lại tự thân thuấn di qua đi ninh vũ giống như là gần chết chỉ người động liên tục động thủ đầu ngón tay lực lượng đều biến mất cũng may hắn sở hữu mở lại năng lực của tự thân Hát Ninh nháy vụ Vũ nô lên trong dưới, một tiếng bén nhọn kêu to vang lên mắt trần có thể thấy sóng sung kích xẹt qua vô biên rộn lúa mạch ninh vũ chạy trốn một phía xuất hiện từng cây một chui từ dưới đất lên có gỗ những thứ này cọc gỗ như sau cơn mưa mang tre tốc độ sinh trưởng cực nhanh cái này liền đại đại ngăn t r ở ninh vũ thẳng tắp chạy trốn ý tưởng hắn không thể không xà bị chạy chỗ tránh né cọc gỗ bằng không một khi bị cọc gỗ đâm tới sẽ rất khó thoát khỏi nhanh lập tức tới ngay ninh vũ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước khoảng cách hát nha trấn chỉ còn hơn 1.700 m é t chạy nữa mấy trăm m é t có thể sử dụng cực hạn tuấn bộ đạt đến hát nha trấn ninh vũ cấm nôn thuật thời gian kéo dài kết thúc tiểu ngươi bù nhìn miệng đều trở về bọn họ một lần nữa phát sinh kêu trên gào thét vô tận sợ h ã i khí tức dung nhập khủng đố người bù nhìn thân nó thay đổi càng thêm kinh khủng trong tay liêm đao xuất hiện xích sắt nhìn kỹ những thứ kia từng viên đầu lâu tạo thành liêm đao liêm đao vung b ề dưới giống như là đồ tể móc câu thẳng đến ninh vũ mà đi ninh vũ lưng l ạ n h cả người thậm chí mơ hồ làm đau nếu là bị móc câu ở vậy xong đời cái này phó bản vốn cũng không phải là một người phó bản nó vốn là đoàn đội ẩn giấu phó bản cái này dạng tài năng mới có thể chia đều khủng đố người bù nhìn lực chú ý đáng tiếc ninh vũ đợi không được còn lại người chơi lớn lên một cái phi pháp tránh thoát bay tới liêm đao liêm đao thất bại một giây kế tiếp bắt đầu rút về nó phảng phất mọc mắt lấy quỷ dị quỹ tích bay về phía ninh vũ ninh vũ nhìn thoáng qua khoảng cách thuyền trạch quay đầu dựng thẳng lên một n g ó n giữa thảo bước ra một bước trong n g á y mắt tiêu thất chờ các loại xuất hiện lần nữa ninh vũ đã tới hát nha chấn cửa trở ấn ven đường thẳng đứng một khối thạch đ ị a trên tấm bia đã v i ế t hát nha chấn ba chữ ngầm đầu có thể chứng kiến phía trước một mảnh đen k ị kiến trúc mảnh này chấm nhỏ vắn v vẻ quỷ dị không có ngọn đèn phảng phát triệt để dung nhập á m ninh vũ toét miệm cười cười nó mơ h ồ nghe được khủng b ố người bù nhìn phẫn nộ d í c đ ảo nhưng hắn không có biện pháp truy sát chính mình mình đã đạt đến hát nha trấn tiêu hao thể lực làm cho hắn liên thủ cũng không ngẩng lên được nhưng ninh vũ rất vui vẻ rất thoải mái cái đoàn này bản ẩn giấu phó bản chính mình gắng gượng vượt qua thu hoạch đem là từ trước tới nay tối cường ẩn tàng nhiệm vụ đạt đến hát nha trấn hoàn thành thường cho bị nguyền r u ổ liêm đao thường cho ba điểm kinh nghiệm thường cho sáu trăm điểm quyển t r ú c mừng ninh vũ thăng đến cấp m ư ơ i ba ẩn giấu phó bản vốn là khen thưởng gấp m ư ơ i đoàn bạn lại là phổ thông phó bản gấp ba thường cho đội qua đây ẩn giấu đoàn đội phó bản ước chừng là phổ thông phó bản cái gọi là phiêu lưu càng lớn thu hoạch càng nhiều đã là như thế n g ư ơ i quỷ t h u ẫ n bộ ở cực hạn tiêu hao dưới thành công lên cấp làm c cấp thu được 2.000 điểm kinh nghiệm lực lượng 10, mươi n thể một m ư ơ thể chất 10, t i n h thần m ộ i chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp 14. a ninh vũ n ế t miệng nợ nụ cười lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ ít nhiều quỷ t h u ẫ n bộ nó vốn là bế quan chừng mấy ngày nỗ lực trùng kích c cấp bây giờ ở cực hạn tiêu hao dưới thành công lên cấp làm c cấp cái ngoại ý muốn này thu hoạch làm cho ninh vũ hưng phấn không thôi lên cấp làm c cấp quỷ thuấn bộ nhiều một cái năng lực mới tiêu hao gấp đôi thể lực t u ấ n gì có thể lưu lại một đạo tàn ảnh tàn ảnh duy trì một giây vốn có ninh vũ hai mươi phần trăm thực lực cái này năng lực mới phi thường ra sức vô luận là chiến đấu vẫn là lưu lại đều muốn phát sinh biến chất chương hai mươi tám thông quan siêu cấp lớn mùa thu hoạch chương hai mươi tám thông quan siêu cấp lớn mùa thu hoạch ánh nắng sáng sớm xé rách hát ám đem băng quang lâm thế gian các nơi ninh vũ ngồi ở hát nha c h ấ n cửa c h ấ n ngầm đầu nhìn phá h i ể u sơ dương thật đẹp a t r á c không được rất nhiều người đều thích xem mặt trời mọc sẽ rách hát á quang mang theo không cách nào n ô n ngữ chấn động hại nữa ám c ũ nữ sương được mùa thực sự rơi ra ngoài ninh vũ vẻ mặt kinh hỷ kỹ năng này rất cường đại rất biến thái nó rơi xuống tỷ lệ cực thấp đời trước ninh vũ đoàn đội mười mấy người chơi liên tục thông quan bốn bộ kinh hồn cg cũng chỉ có một người chơi thu được ngũ xương được mùa kỹ năng tên gọi ngũ xương được mùa loại hình sở kỳ hữu bị động phẩm chất năng lực t h ồ n g ngũ xương năm sau mùa thu hoạch ngũ xương chia làm đầu lâu xương tay xương sườn xương đùi xương sống đem cái này năm loại đầu khớp xương trồng ở trong đất nó liền sẽ cùng hoa màu giống nhau trưởng thành dốc lòng chiếu c ô cho nó sẽ mọc ra tương tự với bản thể người sống đời sống thực vật người sống đời sống thực vật có l ư ợ n g chủng công dụng loại thứ nhất công dụng thay thế chịu đến không cách nào khôi phục hoặc không cách nào n ị c h chuyển thương tổn có thể dùng người sống đời sống thực vật thay thế thì như gậy cánh tay không cách nào tài sinh như vậy thì có thể tháo xuống người sống đời sống thực vật cánh tay đưa hắn kéo dài trên người mình làm được cánh tay sống lại trình độ đệ nhị chủng công dụng liền c à n cường đại rồi người sống đời sống thực vật tiến nhập hoàn toàn thể phía sau có thể chết hay ninh vũ nếu như tử vong liền sẽ có thể ở người sống đời sống thực vật trên người t r ọ n g sinh sau khi sống lại hình người thực vật sẽ héo rũ tử vong loại này trọng sinh thủ đoạn ngũ xương được mùa chỉ có thể sử dụng một lần sử dụng sau ngũ xương được mùa cũng chỉ thừa lại thay thế năng lực có thể dù cho như vậy ngũ xương được mùa đều rất biến thái nó không kém gì làm cho ninh vũ nhiều một cái mạng cái thứ hai thường cho là kinh hồn hát n h a chấn kinh hồn xia di đệ nhất bộ có thể ở từng cái phó bản chung thu hoạch thu hoạch đệ nhất bộ vé vào cửa phía sau mỗi thông quan một bộ có thể thu được dưới một bộ phim phiếu đây là một cái hoàn chỉnh ẩ ạ t nhau siêu di phó bản mỗi một bộ phận khủng bố hệ số nếu so với bên trên một bộ khó một cấp bậc kinh hồn người bù nhìn thuộc về e cấp tận dấu phó bản như vậy kinh hồn hát nha c h ấ n là thuộc về d cấp tận dấu phó bản cứ thế mà suy ra bộ ba c cấp tận dấu phó bản bộ thứ tư b cấp tận dấu phó bản kinh hồn hát nha c h ấ n bây giờ đối với ta mà nói quá muốn chết ninh vũ lắc đầu đem kinh hồn hát nha trấn vẽ xem phim trang hào đây chính là d cấp tận dấu phó bản dù cho ninh vũ biết nước chạy độ khó cũng là lớn đến đáng sợ dĩ nhiên coi như hắn hiện tại d á m bảo cũng đi không được bởi vì thế giới còn không có đổi mới dê cấp phó bản kinh hồn h ắ t nha chấn thuộc về còn chưa mở ra khu vực cái thứ ba t h ư ở n g cho là ẩn tàng nhiệm vụ lấy được liêm đao tên gọi bị nguyền rủa liêm đao loại hình vũ khí phẩm chất năng lực thu gạt kèm theo chân thực thương tổn đây là một bả vốn có giết chết quỷ dị hy hữu vũ khí chân thực thương tổn là rất khó khép lại cái này tương đương với áp chế quỷ dị sức khôi phục thu gạt là sau cùng chung kết kỹ năng có thể giải quyết triệt đề quỷ dị sinh mệnh dùng nó tới thu gạt thực vật nhân khí quan có thể làm được làm ít công to hiệu quả rất tốt ninh vũ ưa thích chân mày đem lấy thứ đều trang hảo phía sau lô đen xuất hiện xuyên tấu h qua lô đen ninh vũ có thể chứng kiến chính mình phòng trọ hắn quay đầu về hát nha chấn phất tay một cái không nói gì bởi vì tương lai hắn còn có thể lại tới một chuyến sau đó liền một đầu tiến vào lô đen bình lương thành phố nào đó đóng phòng trọ nổi lên quỵ dị âm phong gian phòng rèm cửa sổ dương chiếu s ả n sạt động tĩnh rất nhanh màn hình tv thay đổi chỗ trống tạo thành một cái sâu không thấy đáy cái độc c u một cánh tay đột nhiên v ư ơ n bắt lại truyền hình quân tiếp lấy một người nam nhân từ trong tv trôi ra trở về thu hoạch rất tốt ninh vũ thoải mái một khẩu khí vô luận hắn đối với phó bản có bao nhiêu hiểu rõ đều không thể có thể so với da ấm áp đây là một loại linh hồn tinh thần tầng thứ thả lỏng nhảy lầu bao con động xoay tròn con quay hát ngọn nến toàn bộ đều lấy được linh hoa hứa hẹn cũng làm xong ninh vũ đem đạo cụ b à y ở trên b à n tiến nhập vĩnh hằng động cảnh công tác chuẩn bị toàn bộ hoàn thành trước tiên đem ngũ xương được mùa học kỹ năng này bên trên một thế ninh vũ cũng rất bỏ mắt đời này rốt cuộc lấy được học tập ngũ xương được mùa kiểm tra đo lường dị thường số liệu chữa trị chung sửa lại thành công kỹ năng phát sinh không biết biến hóa kỹ năng học tập thành công ngũ xương được mùa ngũ xương được mùa ninh vũ hô cả buổi ngũ xương được mùa đều không có hè răng chủ nhân thiên kia đang ngủ kêu không tỉnh quỷ thuấn bộ hận thiết bất thành cương nói đến đang ngủ ninh vũ vẻ mặt một bức hắn vốn tưởng rằng chớ chú kháng tính đã rất lười không nghĩ tới ngũ xương được mùa cả lười đứng lên đứng lên cho ta ở quỷ nhãn quỷ thuấn bộ cấm luân thuật huyết chú bốn cái kỹ năng dưới sự cố gắng ngũ xương được mùa rốt cuộc tình nó mơ mơ màng màng, màng la l ụ thanh âm làm cho ninh vũ vẻ mặt không nói chủ Chủ ninh sống sống h vũ hít ố n A, để c h một hơi lãnh khí đây là rất đau xương sọ xương tay xương đùi xương sưởng xương sống cái này năm loại đầu khớp xương không cần hoàn chỉnh chỉ cần một bộ phận là đủ rồi phải đi một chuyến y viện ninh vũ xoa xoa huyện thái dương hắn lợi trước chuyên môn học qua y học kỹ thuật nhưng là lấy ngũ xương bể nát mạnh phiêu lưu rất lớn nhất là xương sống cùng xương sọ vô cùng nguy hiểm đợi trước thu được ngũ xương được mùa cái vị tia người may mắn chính là ở y viện lấy ngũ xương sau khi lấy xong nghỉ ngơi non nửa năm bình lương thành phố thiếu đệ tứ y viện khoa trình hình chủ nhiệm hàn tiêu tiêu đang ở liền t r ậ n t r ợ thủ v ộ i vã chạy tới nàng ghé vào hàn tiêu tiêu bên thai nói nói mấy câu hàn tiêu tiêu biến sắc người chơi hắn muốn tới lấy xương liên cùng phía trước nói đạt được quan phương nhận chứng người chơi sở hữu quyền hạn cao hơn cùng địa vị chữa bệnh phương diện cũng là như vậy c h ẳ ngoại trừ tôn pháp thủ kỷ bên ngoài quốc nam phía dưới người chơi cần xuất thủ tương trợ điểm ấy yêu cầu tương đương với không có dù sao một ngày phát sinh quốc nam cấp bậc tai nạn người chơi ha có thể thoát đi có người chơi tầng ngày thân phận ninh vũ rất thuận lợi xin mời đến thiếu đệ tứ ý viện chứ danh nhất hoa chỉnh hình thầy thuốc chương hai mươi chín hai cái cô độc tồn tại canh tư chương hai mươi chín hai cái cô độc tồn tại canh tư lấy n g ũ xương hạt tiêu tiêu nghe được ninh vũ muốn lấy n g ũ xương một bộ phận khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn ngài có thể không nên đùa ta biết ngài là người chơi nhưng người trong miệng n g ũ xương nhất là xương sọ cùng xương sống phiêu lưu là cực đại coi như thành công gỡ xuống một bộ phận cũng tất nhiên có không thể n ị c h tổn thương ninh vũ gật đầu hắn đ ờ i t r ư ớ c làm qua thầy thuốc há có thể không biết bất quá hắn có mở lại tự thân thủ đoạn gỡ xuống mũ xương mở lại một lần thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu ở ninh vũ mãnh liệt dưới sự yêu cầu h ạ tiêu tiêu chỉ có thể đối với ninh vũ tiến hành rồi giải phẫu Rất nàng mặc dù không rõ ràng ninh vũ đến cùng mạnh bao nhiêu nhưng đi qua gây tê đo phán đoán ninh vũ, rất khủng bố, rất khủng bố. ninh vũ tiêm vào gây tê đo coi như là một đầu voi đều có thể gây tê đi qua đi qua máy móc nàng còn phát hiện ninh vũ trái tim bị một đoàn âm dương bao phủ đoàn bóng ma kia là vật gì hàn tiêu tiêu không rõ ràng nàng cũng không dám đi tìm đáp án đáng sợ nhất là tại mãnh liệt dưới ánh đèn ninh vũ không có ảnh tử loại này quỷ dị cho hàn tiêu tiêu áp lực rất lớn nàng cảm giác trước mặt nằm không phải người mà là quỷ trận này lấy cốt thủ thuật là hàn tiêu tiêu cả đời này gian nan nhất giải phẫu ninh vũ ra rẻ huyết n h ụ đầu khớp xương so với thường nhân cứng rắn hơn phế đi thật là lớn võ thuật mới đưa ngũ xương bể nát mảnh nhỏ gỡ xuống đang chuẩn bị cho ninh vũ phùng c h â m thời điểm ninh vũ đã tỉnh không cần khói đen che phủ mở lại tự thân làm hắc vụ tiêu tán ninh vũ không bị thương chút nào đứng ở cạnh bàn m ộ bên hắn đang quan sát hàn tiêu tiêu giút mình gỡ xuống ngũ xương kỹ thuật không sai ninh vũ rất hài lòng trận này giải phẫu kể từ đó ngũ xương liền có thể t r ô n g t r ọ n cái kia h à n tiêu tiêu mới mở miệng ninh vũ mang theo ngũ xương đã biến mất rồi nàng trầm mặc thật lâu thật lâu không đến ba mươi lứa tuổi là có thể trở thành thiếu đệ tứ ý viện c h ứ danh nhất khoa trình hình thầy thuốc trả ra giống như vô số ngày đêm học hành cực khổ nghiên cứu trở thành thầy thuốc là giấc m ộ n g của nàng cứu tử chữa thương là lý tưởng của nàng nàng làm xong rồi nhưng bây giờ nàng lại mê man người chơi lần nữa xuất hiện không ngừng đổi mới nàng y học nhận thức nàng tam quan đã trọng tố thật là nhiều lần vẫn như chứ không ngừng bị phá vỡ người sẽ sinh bệnh có thể thế giới có lẽ cũng sẽ sinh bệnh nàng xem hướng ngoài cửa sổ phản phất như đã làm ra một ít quyết định ninh vũ mang theo ngũ xương trở lại p h o n g trọ hắn là chuyên môn đi thiếu đệ tứ y viện chuyên môn tìm hàn tiêu tiêu lúc này hàn tiêu tiêu chỉ là người t h ư ờ n g còn không phải là người chơi nàng cần cải biến ninh vũ tuyển trạch đẩy nàng một b ả hàn y sinh hoan nên trở về ninh vũ t u é t miệng nợ nụ cười lời trước hàn tiêu tiêu đi vào đại lão người chơi hàng ngũ là toàn cầu chứ danh nhất đại lão người chơi một trong nàng cho rằng người sẽ sinh bệnh thế giới cũng sẽ sinh bệnh người sinh bệnh cần t h ấ y thuốc thế giới sinh bệnh cần người chơi sau đó ninh vũ tìm ra một cái đại c h ậ u hoa đem ngũ xương trồng vào c h ậ u hoa bên trong sau đó cắt tay mình cổ tay lấy tiên huyết tưới nước phổ thông thực vật tưới nước cần thủy mà ngũ xương được mùa tưới nước cần huyết trồng vào đất đai ngũ xương hạt giống tham lam hấp thu tiên huyết đã bắt đầu sợi tóc nhưng hắn cần thời gian trưởng thành đem ngũ xương c h ậ u hoa an trì ở sân thượng ninh vũ nỗ lực liên hệ linh hoa hắn dự định ngày mai tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh nên chuẩn bị đồ đạc đều chuẩn bị xong là thời điểm đi vĩnh hằng mộng cảnh một chuyến đang kêu gọi chúng vươn ngủ đánh tới điều này đ linh hoa đã cảm nhận được ninh vũ hô hoán bắt đầu bám mộng tiến nhập ngủ mơ phía sau ninh vũ lần nữa về tới mộng cảnh tùng lâm đẩy ra nhà gỗ linh hoa an tĩnh ngồi ở mái h i ê n trước nàng ánh mắt chống rông chết lặng tràn ngập từ khí trên người vết nước khi thì tiêu thất khi thì mới tăng thêm nàng vô thời vô khắc đều ở đây thừa nhận thống khổ to lớn nhưng từ trên mặt của nàng không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào có lẽ là đã thành thói quen đã chết lặng ngày mai ta liền muốn tiến nhập vĩnh hàng mộng cảnh ninh vũ hướng về phía linh hoa nói đến linh hoa gật đầu trên người hắc khí sâu hơn nàng lần nữa bổ sung là ta gặp qua hắc khí nồng nhất đích người sống nhưng vì cái gì người còn chưa có chết linh hoa lộ ra nghi hoặc biểu tình linh vũ trên người hắc khí vượt qua nàng đã gặp mọi người bực này hắc khí đầy đủ thôn phệ mười mấy sống người sinh mệnh bình thường mới vừa vượt qua một cái cựu t ử nhất sinh phó bản ngày mai lại muốn đi địa phương càng nguy hiểm linh vũ nhún v a i người xem qua kinh hồn người bù nhìn sao là một cái phim kinh dị ta mới vừa đi vào liền trở thành tế phẩm áo rồng may mắn ta cơ linh. linh vũ ngồi ở linh hoa bên cạnh g i n g thuật cùng với chính mình trải qua trải qua hắn mặc kệ linh hoa có hay không cảm thấy hứng thú sẽ hay không nghe chính mình giàn thuật hắn cần một cái kể ra đối tượng người là cần phải giao nói người là cần phải giao lưu bằng không nội tâm bí mật sẽ đem người ép vỡ linh hoa rất cô độc bởi vì mọi người đều sợ nàng linh vũ cũng rất cô độc bởi vì không ai có thể đuổi theo bước tiến của hắn hai cái cô độc tồn tại chỉ có thể lẫn nhau nghe hoặc kể ra mắt thấy khủng bố người bù nhìn b ã o nổi ta một cái cực hạn thuấn bộ liền tiến vào hát nha trấn ta còn đối với hắn thụ cái n g ó giữa ha ha ha phòng chứng tức đến hắn đây chính là quốc tế hữu hảo thủ thế ninh vũ kể xong cũng cười đủ rồi linh hoa không nói gì nàng m ặ t không biểu cảm có lẽ nàng đối với ninh vũ cố sự cũng không có hứng thú nàng theo đuổi chỉ có chết giải thoát phủi phủi quần áo ninh vũ đứng lên đi phất phất tay ninh vũ biến mất ở tùng lâm mập cảnh linh hoa vẫn không có phản ứng nàng c ú i đầu trong mắt chết lặng tĩnh mịch chỗ c h ố n g sách mới cầu các loại chống đỡ t r ư ơ n g ba mươi khó phân thiệt giả vĩnh h à n g mập cảnh t r ư ơ n g ba mươi khó phân thiệt giả vĩnh hằng mập cảnh sáng sớm ninh vũ liền tải bận rộn hắn mua một mặt năng kính cái gương hướng về phía đầu giường ở trước gương Cắm c một ă ngày hát sát n ọ n nến. Sau đó, hắn xuất ra một viên hôm n nay hắn đã ngủ năm giờ đồng hồ năm mươi phân ngủ tiếp một mươi phút ở trên cũng sẽ bị kéo vào vĩnh hàng mộc cảnh toàn bộ công tác chuẩn bị đều an trí xong nhen lửa hát ngọn nến ngọn lửa màu đen quỷ dị khó lường rõ ràng mặt kính từng bước biến đến mơ hồ giống như là cái gương nội thế giới nổi lên sương mù ninh vũ nằm ở trên giường cấp tốc tiến nhập mộng đẹp m ư ờ i phút sau d ị biến đột nhiên xuất hiện gian phòng tia sáng trợt giảm xuống biến đến hô tám nằm ở trên giường ninh vũ thân thể bắt đầu hư hóa phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất cùng thời khắc đó hát ngọn nến ngọn lửa màu đen tắc vọn đốt cực kỳ kịch liệt làm ninh vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trên giường phía sau mơ hồ mặt kính lại xuất hiện rõ ràng hình ảnh hình ảnh chính là ninh vũ dường nằm trên giường ngủ ninh vũ một mặt này phá lệ quỷ dị phá lệ ly kỳ hát ngọn nến sở hữu kéo dài tính mạ chỉ cần ngọn nến bất d i ệ t người sẽ không phải chết ninh vũ bị lôi vào vĩnh hằng mộng cảnh thân thể tiêu thất điểm này ngọn nến không cách nào kéo dài tính mạng nhưng ninh vũ suy nghĩ một cái biện pháp đó chính là dùng cái gương phản xạ chính mình ngủ gián dấp dùng cái gương chịu tại chính mình người chỉ cần mình ở lam tinh vết tích không bị hoàn toàn lao đi hắn liền sẽ không vĩnh viễn khốn trong giấc mộng hát ngọn nến tiếp theo không phải ninh vũ mệnh nó tiếp theo giống như ninh vũ lưu lại ở lam tinh thân đinh linh linh dồn dập đồng hồ báo thức văng lên ninh vũ bỗng nhiên thức dậy nhìn một chút đồng hồ báo thức thời gian đã đến giờ hắn đã ngủ năm giờ đồng hồ năm mươi phút hôm nay là tiến nhập vĩnh hằng ngộng cảnh thời gian mới vừa làm rất nhiều ngộng có điểm nghĩ không ra ninh vũ xoa h u y ệ t thái dương hắn tổng cảm giác mình có chỗ nào không để mắt đến suy nghĩ hồi lâu nghĩ không ra ninh vũ đơn giản không nghĩ rồi ngộng cảnh cố sự vốn là mơ hồ vốn là không đầu không đuôi a n điểm tâm s o n g ninh vũ đặt mua ngang kính đến đem ngang kính hướng về phía đầu giường cất xong đang ngang kính phía dưới cất xong hát ngọn nến hát ngọn nến sở hữu kéo dài tính mạng năng lực phi thường mấu chốt toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng phía sau ninh vũ nằm ở trên giường mới vừa nhắm mắt hắn đột nhiên ngồi dậy hắn quên rồi một chuyện đó chính là xoay tròn con quay một lần nữa rời giường chuyển động xoay tròn con quay xoay tròn cấp tốc con quay phảng phất sở hữu vô hình ma lực ninh vũ xem rất chăm chú có thể nhìn một chút ninh vũ sắc mặt đại biến ta đã tiến nhập vĩnh hằng mậu cảnh xoay tròn con quay không có đình chỉ dấu hiệu nó giống như động cơ vĩnh cửu vĩnh vô chỉ cảnh xoay tròn một màn này sợ ninh vũ khuôn mặt đều thoáng t r ắ n g bệnh nếu không có xoay tròn con quay hắn thì xong rồi vĩnh hằng mậu cảnh chuyện lạ quy tắc cũng là tồn tại một ngày thời gian ngủ vượt lên trước sáu giờ đồng hồ cũng sẽ bị vây ở mậu cảnh lần này khốn vào mộng cảnh thì không phải là vĩnh hằng mộng cảnh mà là vĩnh hằng ác mộng hai ba bước đi tới bên cửa sổ ngoài cửa sổ bình lương thành phố cùng hiện thực không sai mộng cảnh thế giới vốn là vô số người mộng tạo thành nó cùng hiện thực cùng một nhịp thở nó đã là giả tạo cũng là chân thực hát ngọn nến tối đa có thể thiêu đốt ba giờ đồng hồ vĩnh hằng mộng cảnh cùng hiện thực trên lệch thời gian là hai mươi lần sáu mươi cái tiểu thời gian ta phải thoát đi vĩnh hằng mộng cảnh mộng cảnh cùng hiện thực vốn có thời gian kéo dài tính đây cũng là vì sao người ở trong mộng vượt qua chừng mấy ngày thậm chí vài tuần có thể hiện thực cũng bất quá là một đêm vĩnh hằng ngộng cảnh thuộc về tầng thứ nhất cùng hiện thực thế giới thời gian t r ê n lệch hai mươi lần vĩnh hằng ác ngộng thuộc về tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất ngộng cảnh t r ê n lệch hai mươi lần cái này ba giờ nhược tồn ở chỗ vĩnh hằng trong ác ngộng đó chính là một hai trăm giờ đồng hồ đổi qua đây ước chừng là năm mươi ngày ninh vũ ở tầng thứ nhất trong giấc ngộng có sáu mươi giờ đồng hồ đổi qua đây là hai ngày rơi thời gian trừ bỏ đi vào giấc ngộng mười phút hát ngọn đến thiêu đốt ninh vũ đem thời gian đ ế m ngược thời gian chính xác đến giây linh hoa ta đã tiến nhập vĩnh hằng n g ộ n cảnh ninh vũ bắt đầu hoan hô linh hoa mấy phút sau truyền hình đột nhiên mở ra xuất hiện giày đặc tuyết hoa văn. t u y ế t hoa văn sau khi biến mất màn h ì n h quang xuất hiện một mảnh đất trống trong đất trống gian có một ngụm cô giếng một cái mơ hồ bóng người từ trong giếng bỏ ra ngoài nó từng bước hướng màn h ì n h quang đi tới ở màn h ì n h quang cực không ổn định dưới một cái trắng non cánh tay lộ ra tiếp theo là đầu lâu cái cổ nửa người trên linh hoa tới rồi đi qua ninh vũ tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh linh hoa biến đến không gì sánh được bình thường đã từng đầy vết rách ra r ẻ khôi phục như lúc ban đầu mềm mại mịt màng thon g i i sung mãn chân g i i hấp dẫn ninh vũ ánh mắt nạo nhân bộ ngực làm cho ninh vũ không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt không được hoàn mỹ giống như Mắt của nàng tràn ngập mịch, tràn tích tồn thay đổi. Linh hoa thẳng đứng hai cái ngón tay, miệng khẽ nhúc nhích, hai ngày. Nàng chỉ có thể tồn tại của cái đích, chỉ có Hoa hai hai hai nàng ngập vĩnh không Linh đứng ngón miệng núp ngày. Nàng ngày. khỏe khẽ đổi. bởi vì nàng chỉ là nguy hiểm cấp quỷ dị nguy hiểm cấp quỷ dị có thể tạm thời thoát ly phó bản lại không thể hoàn toàn thoát ly hai ngày là linh hoa cực hạn đủ rồi linh vũ gật đầu linh hoa thời gian và chính mình lúc gian căn bản là nhất trí chúng ta đi bình lương cổ thành linh vũ mang theo linh hoa cấp tốc hướng bình lương cổ thành chạy đi quỷ dị thời đại hàng lâm phía sau linh vũ sở dĩ tuyển trạch bình lương thành phố ngoại trừ phong diệp quỷ t h à n h bên ngoài còn có bình lương cổ thành trong giấc mộng bình lương cổ thành là rất địa phương thần kỳ ở hiện thực bình lương cổ thành truyền thuyết chỉ là truyền thuyết thật hay giả không người biết có thể tại mộng cảnh bình lương cổ thành truyền thuyết chính là thật ninh vũ thư cần liên tại cái này tòa cổ thành trong truyền thuyết chương ba mươi một bình lương cổ thành truyền thuyết chương ba mươi một bình lương cổ thành truyền thuyết nghe khẩu âm của các ngươi là người bên ngoài a bình lương cổ thành nhưng là một nơi tốt mỗi năm đều có không ít du khách mộ danh mà đến tài xế xe taxi là một tự quen vừa lên xe liền tầng tầng không nớt vừa nói chuyện ninh vũ nhìn ngoài cửa sổ đường phố người đi đường kiến trúc rất khó tưởng tượng nơi này là mộng cảnh là giả tạo quá chân thực chân thực đến khó mà phân biệt tài xế xe taxi là một lắm lời hắn vẫn còn ở lại ngại loại này cảm giác rất kỳ quái tài xế là trong m ộ n g người nhưng hắn có được chính mình sinh hoạt chính mình tính cách chính mình nhớ ức không lạ nhưng k h ố n vào mộng cảnh người không cách nào thoát đi n h ư ợ c ninh vũ không có thủ đoạn đặc biệt hắn cũng không có cách nào phân biệt mình rốt cuộc ở trong mơ hay là đang hiện thực các ngươi hẳn còn chưa biết bình lương cổ thành truyền thuyết ta. ta nói cho các ngươi biết chúng ta bình lương cổ thành truyền thuyết là có thật cũng không phải hư cấu tài xế rất trách nhiệm đã bắt đầu hướng đạo du chuyển biến hắn bắt đầu giảng thuật bình lương cổ thành truyền thuyết truyền thuyết này ninh vũ rất sớm phía trước cũng biết ở lam tinh đều là rất nổi danh tương truyền tần thủy hoàng xây dựng trường thành lúc cỡ bức lao động nặng nghề thanh niên nam nữ phạm hỷ lương cùng mạnh khương nữ tân hôn cùng ngày tân lang đã bị vội vã xuất phát xây dựng trường thành sau đó không lâu phạm hỷ lương bởi vì cơ hàn mệnh nhọc mà chết thì cốt trôn ở trường thành chất tường mạnh k ư ơ n g nữ người đeo hàn y dỉa nhiều lần trải qua g a n k vạn dặm tìm phu đi tới trường thành bên ai ngờ lấy được cũng là trượng phu tử vong tin d ữ liền chồng thi hải cũng không tìm tới vì vậy nàng khóc giống dưới thành không ăn không uống như để huyết đỗ quên vọng nguyệt chim đỗ quên cái này vừa khóc dung chuyển trời đất bạch vân trở nên dừng bước bạch đ i ề u trở nên cấm thanh khóc m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i dạ hậu c h ậ n nghe ùng ùng một trận ầm ầm trong lúc nhất thời đất d u n g núi chuyển cắt bay đá chạy trường thành đổ nát tám trăm dặm ba ngày ba đêm không dừng lại đoạn này trường thành lúc đó sụp đổ lộ ra vô tận hải cốt nghe rợn cả người từ đó trường thành thay đổi tuyến đường trăm năm phía sau đoạn này đổ nát trường thành bị hậu nhân xây dựng vì cổ thành dùng cái này kỷ niệm mạnh khương nữ trung liệt các ngươi vợ chồng son mặt trời lặn trước nhất định phải từ bình lương cổ thành đi ra chỗ kia rất q u ý dị mặt trời lặn phía sau thường xuyên có người biết nghe được tiếng khóc rất nhiều người đều nói đó là mạnh khương nữ tiếng khóc hơn nữa không ít người ở buổi tối đều sẽ thấy cổ thành người người nhôm náo nghe láo nhân nói đó là đã từng mai táng bên dưới trường thành hải cốt t oán hận cùng không c ă m lòng vợ chồng son ninh vũ lặng lẽ liếc một cái linh hoa linh hoa không có phản ứng đến rất nhanh xe taxi liền tiến vào bình lương cổ thành bình lương cổ thành du khách rất nhiều nơi này đã phát triển thành du ngoạn khu buôn bán các loại cửa hàng đường dành riêng cho người đi bộ phố buôn bán có điểm đặc sắc muốn ăn chút gì sao cổ thành ăn vặt cũng không tệ lắm linh vũ hỏi linh hoa bây giờ còn không đến bọn họ hành động thời điểm chờ các loại mặt trời lặn bọn họ mới có thể hành động linh hoa suy tư khoảng khắc gật đầu ăn vặt rất nhiều mùi vị cũng không tệ linh vũ ăn rất gấp linh hoa lại ăn rất chậm rất chậm. Rất nhanh cổ thành đội tuần tra bắt đầu đổi người thái dương phải xuống núi ở mặt trời lặn trước cổ thành du khách nhất định phải toàn bộ ly khai cửa hàng một người tiếp một người quan môn n h p này rất nhanh toàn bộ cổ thành biến đến vắng vẻ hoang vu tuần tra đội kiểm tra lần cuối một lần cổ thành phía sau đóng cửa cửa thành cấp tốc rời đi ninh vũ mang theo linh hoa từ trong bóng tối đi tới toàn bộ cổ thành liền thừa lại hai người bọn họ sắp trời dần tối cổ thành nhiệt độ cấp tốc giảm xuống tiếp lấy cổ thành bắt đầu đổ nát từng mảnh một phế tích xuất hiện từng tầng một bạch cốt trồi lên tàng lớn hắc ảnh từ dưới lòng đất trôi ra bọn họ ngồi s ồ m xuống đất phát sinh ô, ô ô tiếng khóc bầu trời hạ xuống cho tàn cổ thành chết rồi cả tòa cổ thành đều ở đây thút thít mai táng ở cổ thành người chết giờ khác này toàn bộ khôi phục có phải hay không mạnh khương nữ ta không rõ ràng nhưng nơi này có một chỉ khóc thảm thiết nhất khóc ủy tính nói ninh vũ ánh mắt liền có chút đỏ lên chẳng biết lúc nào đã l ệ rơi lề mặt giúp ta một cái ninh vũ chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía linh hoa đây là khóc n h ỉ non t r ớ chú cái này trùng trớ chú không cách nào ngăn cản một ngày cảm nhiễm thì sẽ một nước mắt chảy r ò n g rơi lệ làm liền lưu huyết lệ thẳng đến huyết dịch của cả người từ trong mắt chảy khô trớ chú kháng tính không góp sức chỉ có thể ngăn cản hai mươi ta có thể ngăn cản khóc n h ỉ non chớ chú ta có thể k h ô n g chế chủ nhân tiên huyết không cho chủ nhân chạy hết máu mà chết huyết chú lên tiếng điểm này linh vũ là tin tưởng có thể tổng không phải có thể làm cho mình vẻ mặt nước mắt ở cổ thành chạy a cái này có điểm quá b ở rồi linh hoa giơ ngón tay lên điểm ở linh vũ trên c h á n một khối huyết nhục từ cái chán b ó c ra đau l i n h vũ hít một hơi l ê n khí linh hoa tiếp nhận linh vũ rất xuống huyết nhục đem n u ố t trong bụng nàng vốn là thừa nhận rồi vô tận thống khổ linh vũ khóc n h ỉ non chớ chú nàng cùng nhau thừa nhận rồi chuyện này đối với nàng mà nói chúc nào không ảnh hưởng ngài cự tuyết chú thỉnh cầu huyết chú tâm tình hạ quyết định bế tử quan trùng kích b cấp、này. ninh y vũ sửng sốt một chút hắn cũng không phải cố ý có thể liền cơ hội giải thích đều không có huyết chú đã bế tử quan kỹ năng này vốn là phi thường tiêu ngạo tình hình chung không nói lời nào thật vất vả mở lần miệng ninh vũ còn cự tuyệt cái này liền phi thường đã kích nó bê c ấ p a ninh vũ xoa xoa chân mày huyết chú lòng tự trọng thật là mạnh mẽ là ngự tỷ thanh â m nó còn không có tấn cấp đến c cấp kỹ năng liền định một lần bế quan chủ kích đến b cấp trời mới biết được bế quan bao lâu tính rồi hồi đầu lại giải thích ninh vũ nhìn một chút cổ thành hắn cần ở cả thành khóc quỷ trung tìm được khóc lợi hại nhất con kia cái này nhưng là một cái việc chân tay hơn nữa phiêu lưu rất lớn coi như linh hoa ở ninh vũ bên cạnh đều không thể khinh thường dù sao cổ thành kinh khủng nhất không phải khóc quỷ mà là bản thân hắn nó là sống thi hại khóc thành hai ngày chỉ có hai ngày thời gian không tìm được rất khó có lần sau cơ hội ninh vũ sâu hấp một khẩu khí hướng về phía linh hoa gật đầu vĩnh h à n g mộng cảnh bơi chính thức bắt đầu chương ba mươi hai truyền thuyết có tỏa dưới thành mai táng ước vạn bài cốt chương ba mươi hai truyện thuyết có tỏa dưới thành mai táng ước vạn bài cốt ồ ồ ồ ta chết rất thảm a ta là chết đói ta thật là đói a ta là chết q u ó n g ta lạnh quá a ta là bị đánh chết ta đau quá a từng cái hắc ảnh ngồi s ồ m xuống đất phát sinh thảm tuyệt nhân hoàn thuốc tiết một đôi loại người hình con ngươi ở bên trong tòa thành cổ xuyên tới xuyên lui nó đang tìm khóc thê thảm nhất quỷ có thể cổ thành khóc quỷ sao mà nhiều sở h ư u quỷ đô ở lớn tiếng khóc muốn một cái một cái sàng lọc chọn lựa tới cần đại lượng thời gian mà ninh vũ thiếu nhất chính là thời gian tiếp tục như vậy không được ninh vũ trau mày đã tìm kiếm ba giờ không thu hoạch được gì như vậy chỉ có thể kiếm tàu thiên phong linh hoa sau đó làm phiền ngươi linh hoa gật đầu nơi này rất t à nàng cảm nhận được uy hiếp nhưng là chỉ là uy hiếp dù sao không phải là ác mộng chỉ là mộng cảnh những thứ này cổ đại quỷ nơi nào thấy qua cao khoa học kỹ thuật tần quốc đô diệt hơn hai năm ninh vũ cấp tốc từ ba lô nhảy ra một cái khuyết đại âm thanh kèn đồng một cái tuấn bộ đi tới cổ thành tối cao trong phế tích túi đầu bao quát vô tận hắc ảnh giống như là một con sông lớn lan tràn không biết bao nhiêu dặm con sông lớn này chính là sụp đổ trường thành chính là mai táng ở bên dưới trường thành bạch q u t cùng v n hồn ninh vũ điều kèn đồng sau đó sâu hấp một khẩu khí hô to tần quốc diện tần quốc đã diện các ngươi giải thoát rồi thanh âm cực lớn dung chuyển trời đất trong nháy mắt không biết chuyển khắp bao nhiêu dặm khóc hát ảnh thình l i n h đình chỉ bọn họ mê man ngầm đầu nhìn đứng ở chỗ cao ninh vũ tần quốc diện chúng ta có thể về nhà ra ở nơi nào nhà ở đâu của ta h ắ c ảnh gào thét gầm thét thét lên kêu thảm h ắ c xác hoàng hạ như sóng vậy bắt đầu khởi động một tầng tiếp một tầng toàn bộ hướng ninh vũ vị trí nào tới đây là một cái từ bán hận không cam lỏng thống khổ phẫn nộ hội tụ hoàng hạ nó sen lẫn vô số cô hồn khóc ủy tâm tình tiêu cực linh hoa biểu tình nghiêm trọng nàng cảm thấy càng sự uy hiếp mạnh mẽ ninh vũ một câu nói dường như kêu sống rồi cả tòa thành chỉ là khoảng khắc phế tích bị hãm hại sắc hoàng hà ba phủ túi đầu nhìn lại ninh vũ giống như đứng ở đảo hoang bên trên bốn phía là một mảnh hồ lớn màu đen hồ lớn từ vô số h ắ c ảnh hợp thành bọn họ đưa tay lẫn nhau dẫm đ ạ p lẫn nhau b à o sát giống như là dọn bị vây thành vậy điệp khởi bóng người như núi nỗ lực leo đến ninh vũ bên cạnh linh hoa đứng ở ninh vũ bên cạnh huyết n ụ c mưa to ba phủ ninh vũ phương viên trăm mét không có b ấ trước kỳ công n nguyên h hai trăm linh Bọn tiếp sáu y năm vương tử anh hướng lưu bang đầu hàng tần quốc chính thức diệt vong các ngươi không cần xây dựng trường thành các ngươi có thể trở về nhà ninh vũ lần nữa lớn tiếng hô về nhà về nhà ra ở đâu vô số hắc ảnh đang gào thét đang dãy rủa giống như là trong ngao đầm người nỗ lực thoát đi ao đầm nhưng mà càng dãy r u ộ n bọn họ vùi lấp càng sâu một mảnh vòng xoáy to lớn xuất hiện vòng xoáy điên cùng cắn nuốt cô hồn khắc quỷ mang bên ngoài toàn bộ cổ thành đều ở đây châm xuống ùng ùng ùng ùng thiên động dung ở tại bình lương cổ thành cư dân bị cái này thanh â m to lớn thức dậy bọn họ nhìn về phía ngoài cửa sổ đó là cả đời đều không thể quên được tràn diện toàn bộ cổ thành đều ở đây châm xuống giống như là lưu xa đem từng bước thôn vệ đây rốt cuộc là chuyện gì vô số người đầu góc đều hôn mê hoàn toàn không rõ ràng bên trong tòa thành cổ xảy ra chuyện gì nhưng ngắn ngủi nửa giờ lớn như vậy cổ thành tiêu thất bình lương trung tâm thành phố giải đất xuất hiện một mảnh cự đại đất chống gây ra đặc thù nhiệm vụ thi hại khóc thành nhiệm vụ yêu cầu truyền thuyết có tòa d ư ớ i thành mai táng ư ớ c vạn bạch quất mỗi mặt trời lặn thi hại như biển khóc nhỉ non như sóng có thể lại có ai biết được nơi này là bọn họ lao l u n g là phân mộ của bọn h ắ n là vĩnh vô chỉ cảnh trầm luân ninh vũ theo khóc dưới thành trầm làng cổ thành chìm vào lòng đất phía sau xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một tòa cự đại mục giam đứng vững thiên địa bên bốn bức tường cao chặn thế giới bên ngoài trên tường cao nạm từng cái thốt tít mọi người bọn họ phát sinh đề huyết một dạng tiếng khóc. thường cao bên trong trước mắt phế tích trước mắt thi hải mạng lớn hát s á c cao đầm cắn nuốt những thứ này thi hải bạch c ố t gây ra đặc thù nhiệm vụ ninh vũ biểu tình trước nay chưa có nghiêm túc hắn vốn không muốn gây ra cái này đặc thù nhiệm vụ đặc thù nhiệm vụ so với ẩn tàng nhiệm vụ độ khó càng cao nó chỉ tồn tại ở quái dị chuyện nhưng ninh vũ thời gian hữu hạn hai ngày thời gian hắn vô luận như thế nào cũng không tìm tới mạnh t h ư n g nữ sở dĩ hắn chỉ có thể điên cùng kích thích l ư ớ vạn thi hải dưới sự kích thích l ư ớ vạn thi hải muốn về nhà muốn rời khỏi nhưng là cổ thành chắc là sẽ không thả bọ đi cổ thành đem lúc vạn thi hải nuốt trong bụng áp chế bọn hắn bạo động ninh vũ địa phương sở tại liền tại cổ thành trong bụng nhiệm vụ yêu cầu kỳ thực cũng rất đơn giản sẽ mở cổ thành c á i bụng làm cho ước vạn thi hải l y khai nơi này làm ộ n g cảnh cùng cơn ác ngộng kẽ h hở nó vẫn còn ở c h ầ m xuống nhưng ở lại chỗ này sẽ bị nó mang vào vĩnh hằng trong ác ngộng linh hoa mở miệng đây là nàng lần đầu tiên mở miệng nói nhiều lời như vậy có thể tưởng tượng nàng đối với vĩnh hằng cơn ác ngộng kiên kỵ ta biết thời gian tới kịp trước tìm mạnh cưng nữ hiện tại yếu khóc quỷ đô bị cắn vớt lưu lại đều là cường đại ninh vũ nhìn chung quanh tường cao chương ba tận mươi ba ao,、so、ao đầm ở trên so thảm đại hội canh tư nói các người nơi đây khóc thảm nhất quỷ ở đâu ao đầm phế tích một góc l i n h vũ vách tường đông lấy một chỉ khóc quỷ nó ngồi sồn xuống đất khóc rất thương tâm ngầm đầu nhìn một chút gác ở trên cổ mình liêm lao quay đầu nhìn m ặ không thay đổi linh hoa nó khóc càng thương tâm ta là chết đói Ta nếu như đơn ô đ ô n độc đấu ninh vũ con bài chưa lật toàn bộ da cũng rất khó thu thập hết nó thế nhưng linh hoa ở cũng không giống nhau nguy hiểm cấp quỷ dị đáng sợ là ngôn ngữ rất khó hình dung khóc quỷ lắc đầu ngồi sổ mặt đất điên cùng xé rách chính mình miệng bộ phận nó đem miệng xé máu me đ ồ n g địa cũng vô pháp phát ra chút thanh âm nào không rõ ràng sao ninh vũ c a o mày bây giờ không có bị thi hài khắp thành thôn vệ khắp u ỷ yếu nhất đều là hạn chế cấp trong đó không thiếu tồn tại nguy hiểm cấp khắp u ỷ còn có một loại biện pháp phiêu lưu khá lớn ninh vũ nhìn đồng hồ tay một chút thời gian đã qua bảy cái nửa giờ cái này bảy cái nửa giờ ninh vũ liền mạnh khương nữ ở đâu đều không tìm được tiếp tục như vậy có thể không làm được hắn nhất định phải cải biến một cái sách lược hoa tỷ làm phiền ninh vũ hướng về phía linh hoa nói đến chỉ thấy ninh vũ đem phía trước kêu máy phóng đại thanh âm lại đem ra hắn nhắm mắt lại nổi lên hơn nửa ngày tâm tình sau đó phát sinh một tiếng thê lương kêu rên tiếp lấy gào khóc tiếng từ máy phóng đại thanh âm buộc phát ra cái này đột nhiên xuất hiện khóc lớn liền bên cạnh khóc ủy đều ngần ra nó cấm nôn thuật đã đến giờ miệng khôi phục nhưng là nó lại quên khóc bởi vì ninh vũ khóc so với hắn còn muốn thương tâm tên kia khóc bệnh tâm thần cực kỳ b i thương phảng phất một giây kế tiếp sẽ tắt thở ninh vũ một bên khóc một bên tê ơ ta thật thê thảm a ta tân hôn cùng ngày đã bị trộp tới làm trắng ninh xây dựng trưởng thành thương cảm ta cái kia lão bà như hoa như ngọc ta cả tay đều không sơ qua đi tới nơi này ăn không đủ no mà không đủ đấm không cẩn thận còn muốn chịu đòn trời đông ra rét đ ó i khổ lạnh lẽo ta thật thê thảm a ta thật là đói ta đau quá ta lạnh quá có người hay không cứu ta ta muốn về nhà ta chết rất thảm a nghe nói ta cái kia lão bà như hoa như ngọc tới tìm ta lại chiếm được ta chết đi t ì n giữ chấm dứt ngay cả ta thi thể cũng không tìm tới ta thật thê thảm a ta ở âm phụ khóc ta tức phụ ở dương g i a n khóc ninh vũ thanh âm chuyển khắp thi hải cổ thành các non ngách phía trước nói qua kỹ xảo của hắn là thật rất mạnh nếu không phải quỷ dị thời đại hắn thực sự có thể hôn cái ảnh đế làm cái tiếng k i a tiếng để huyết chi minh dung chuyển trời đất loại này phát ra từ linh hồn hồn bi thương phách khóc cảm tình kinh thiên động điện linh hoa biểu tình biến đến kỳ quái bên cạnh khóc quỷ biểu tình càng thêm kỳ quái nó nghe ninh vũ để huyết minh khóc chính mình cư nhiên khóc không được mặc dù mọi người đều thảm nhưng là thảm cũng là có đẳng cấp phân chia hiện nhiên ninh vũ so với hắn thảm hại hơn tiếng khóc kinh động tảng lớn quỷ dị từng cái hắc ảnh hướng ninh vũ tới gần linh hoa thân thể từng bước căng thẳng nàng cảm nhận được uy hi k hắn ở trên một chỗ đời chức ảnh đế giang xanh hắn ở trên một đời ngẫu nhiên tiến nhập vĩnh hằng ngọc cảnh đi tới bình lương cổ thành dựa vào tinh xảo diễn kỹ cùng động nhân cảm tình nổi lên chiếm được nhất kiện đồ vật ghê gớm sau đó ngẫu nhiên bị ninh vũ biết được lúc này mới có lần này mộng cảnh hành trình ta thật thê thảm á ta trên có tám mươi tuổi lão g ẫ u dưới có ba tuổi gào khóc đòi ăn hài đồng nhưng không ngờ bị ép đến đây xây dựng trường thành ta thống hận ta không cách nào vì mẹ già chăm sóc người thân t r ư ớ c lúc lâm trùng ta thống hận ta không thể làm bạn đấu tử ta bi thương người tóc bạc đưa cho người tóc đen đi bạch cốt luy luy huyết nhục trường thành thế đạo này hóa ra là tuyệt vọng như vậy đột nhiên một đạo hát ảnh quỳ gối ninh vũ bên cạnh gào khóc giống như ninh vũ một bên khóc một bên tê ự tiếp lấy một cái khác hát ảnh quỳ xuống đất kêu r ê n ta thật thê thảm a đói khổ lạnh lẽo vạn dằm băng sơn ăn không đủ no mà không đủ ấm da bị đánh nát thịt bị đánh nát tiên huyết sớm đã chạy khô cũng không còn cách nào về đến cô hương ta hận ta hận thế đạo này g i a n khổ một người tiếp một người hắc ảnh q u ỷ trên mặt đất kêu trên đau khổ không có gì sánh kịp oán hận không cam lòng như gió lốc vậy k h u y ế t tán mà ra bọn họ gào thét khi còn sống t r ả i qua một cái so với một cái thảm một cái so với một cái bị thương linh vũ nháy mắt một cái điểm này hắn còn thật không có nghĩ đến hắn chỉ là muốn đưa tới mạnh k ư ơ n g nữ mà thôi kết quả một tiếng kêu t ê n xuống phía dưới mảnh này hao đầm biến thành so thảm đại hội những h á c ảnh này nếu như tham gia tốt thanh âm p h ỏ n g c h ừ n g từng cái có thể cầm thưởng vệ thanh tên kia cũng không nói sẽ xuất hiện loại tình huống này a linh vũ không dám dừng lại hắn một bên khóc một bên đều, vừa suy nghĩ bây giờ nên làm gì bốn phía khóc ủy càng ngày càng nhiều tới chỗ này khóc ủy đô là thi hải khóc thành tối cường đại khóc ủy liền cùng linh hoa đồng đẳng cấp nguy hiểm cấp đều xuất hiện mấy con có thể vẫn không có xuất hiện mạnh k ư ơ n g nữ hạ lạc thi hải khóc thành thật sự có mạnh k ư ơ n g nữ sao ở l a n tinh mạnh k ư ơ n g nữ truyền thuyết có lẽ là giả nhưng nơi này là m ộ n cảnh nàng truyền thuyết chính là、thật. linh vũ chòng mắt loạn chuyển tình huống hơi bất ổn trang diện có điểm không khống chế được chương ba mươi b ố chân chính bị thương là ngay cả lệ đều lưu không được chương ba mươi b ố chân chính bị thương là ngay cả lệ đều lưu không được nàng vì sao không khóc dần dần có h á c ảnh chú ý tới linh hoa ván hận hướng linh hoa đánh tới linh hoa bốn phía tuy là rơi xuống huyết vũ nhưng những thứ này ván hận số lượng kinh người trong đó không thiếu tồn tại nguy hiểm cấp quỷ dị hoán nghiệm linh hoa trên da vết rách một lần nữa xuất hiện so trước đó càng nhiều so trước đó càng dày đặc ở ván hận cuốn lên dưới linh hoa đáy mắt rúng động thao tiên sắc khí nàng muốn đậu thủ lại bị ninh vũ bắt lại ở chỗ này đậu thủ rất bị tổn thất đem linh hoa tạm thời làm yên lòng phía sau ninh vũ mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở gào thét nàng a nàng thảm hại hơn từ khi ra đời bắt đầu nàng đã bị người làm thành q u á i vật bị phụ mẫu quen đi bị bằng hưu quen đi bị mọi người quen đi nhân sinh cả đời sống một cái người dãy r u ộ n ai ngờ có một năm xảy ra ôn dịch ôn dịch như lửa cấp tốc lan tràn thử thương vô số đây vốn là thiên t a i thôn dân lại đem sai lầm váy ở tại trên người nàng phân nộ thôn dân đưa nàng phân thây chìm vào cô giếng thôn dân oán hận không c ă m lòng phân nộ toàn bộ áp đặt ở vô tội trên người nàng nàng cho dù chết coi như b i ế n thành quỷ cũng sống ở trong địa ngục những thứ kia ngu m ộ i thôn dân đem phân nộ oán hận ác độc sợ hai hóa thành hạt giống chồng ở trong cơ thể nàng nàng vô thời vô khắc đều ở đây bị thôn dân phân thây nàng bốn phía huyết vũ đều là nàng phân thây huyết đ ụ c hình thành nàng tồn tại bao lâu liền chịu đ ư ợ c biết bao nhiêu thống khổ có ai so với nàng còn thảm ninh vũ hô to linh hoa thân thế bốn phía nghi vấn cùng oán hận từng bước dừng lại các bóng đen ngồi sổm xuống đất kêu r ê n nàng thật thê thảm á nàng giống như nàng thảm nguyên lai bi thương thương tổn đến một loại tình trạng đã không cách nào khóc lên ninh vũ lỗ hai khé động đồng tử thình lình có rút lại hắn phía trước đi vào một cái ngộ khu ai nói bi thương chỉ biết rơi lệ chân chính bi thương là ngay cả lệ đều l ư u không được chân chính bi thương là hồn bi thương phải khóc thi h ả i cổ thành tồn tại một chỉ không khóc khóc ủy nó mới là thê thảm nhất nó có khả năng nhất chính là trong truyền thuyết mạnh khương nữ đề huyết đ ô quên vọng nguyện chim đ ô quên liền khóc mười ngày mười đêm khóc sập trưởng thành nàng ở đâu ninh vũ lớn tiếng hỏi ở vô số tiếng khóc bên trong ninh vũ nghe được có hắc ảnh đang lầm bầm lồ bầu nàng ở nơi này nàng sẽ không khóc có thể nàng vẫn luôn đang khóc rất mâu thuẫn thuyết pháp sẽ không khóc nhưng vẫn đều ở đây khóc cái này không trọng yếu quan trọng là nàng ở nơi này ninh vũ n g n g đầu điên cuồng quét nhìn b ộ t phía quả nhiên hắn thấy được một cái không hợp nhau hát ảnh đạo hát ảnh kia tinh tế mơ hồ phảng phất một cô gió là có thể thổi tan nàng đứng ở a o đầm phế tiếp bên cũng không n ú p ních cũng không thốt thiết nàng là thi hại khóc thành duy nhất không khóc quỷ dị chính là nàng ninh vũ nhãn thần tản ra ánh sáng kinh người lâu như vậy rốt cuộc tìm được mạnh cưng nữ nàng cuối cùng cũng xuất hiện hoa t ỉ đi quỷ tuấn h bộ mở ra ninh vũ trong nháy mắt tại chỗ biến mất những thứ kia nỗ lực tập kích ninh vũ khắc quỷ, linh hoa xuất thủ ngăn cản chờ các loại ninh vũ xuất hiện ở phế tích lúc mạnh khương nữ lại một lần nữa tiêu thất nàng nhất định ở b ộ t phía ninh vũ nhìn chằm chằm b ộ t phía hắn dẫn động thi hải khóc thành đại lượng khắc quỷ. mới vừa đứng cái kia phía nao đầm đã biến thành khắc quỷ giao lưu đại hội bọn họ thút t h í lấy tiêu thảm gầm hét kể ra cùng với chính mình tuyệt vọng nơi đó đã biến thành a o đầm hải đăng cái tòa này hải đ ă n g sẽ không ngừng hấp dẫn đại lượng khóc quỷ đang khóc quỷ giao lưu hội không có kết thúc trước mạnh cương nữ sẽ không rời đi trên người ngươi hắc khí càng đậm linh hoa hướng về phía ninh vũ nói đến ninh vũ c a o mày ánh mắt nhìn về phía tường cao trên tường cao dây leo đã leo lên rất nhiều c h ầ m xuống tốc độ so với ta trong tưởng tượng phải nhanh hoa tỷ ngươi hiểu được vĩnh hằng ác mộng sao ninh vũ một bên tìm kiếm mạnh cương nữ vừa hỏi vĩnh hằng cơn ác mộng bí mật vĩnh hằng ác mộng ở trên một đời chính là bí ẩn không người biết vĩnh hằng trong cơn ác mộng tồn tại cái gì bởi vì người tiến bảo lại cũng, cũng không có đi ra linh hoa nghẹo đầu suy tư về nàng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này sau một hồi linh hoa nâng lên một bả thủy nói đến nó là m ộ t cảnh sau đó không lưng nâng lên một bả bùn cắt nói đến nó chính là ác mộng suy nghĩ của nàng tuy là cùng người tiếp cận nhưng trung quy không phải người có ít thứ là rất khó chuẩn xác biểu đạt sở dĩ nàng d ơ một ví dụ l i n h vũ suy tư về linh hoa l ờ i nói đột nhiên hắn nhìn t r u n g quanh hắn hiểu được hắn rõ ràng bạch linh hoa ý tứ vĩnh hằng mậu cảnh là một mảnh hải người sẽ ở trong biện chết chìm nhưng có được cứu vớt cơ hội tuy là linh hoa không có nói cho ninh vũ vĩnh hằng trong ác mộng có cái gì nhưng đơn giản thì dụ đã để ninh vũ lưng lạnh cả người tay chân lạnh lẽo càng suy nghĩ càng thấy được suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ trách không được ở trên một đời không người biết vĩnh hằng cơn ác n g ộ n g bí mật bởi vì những thứ k i a chìm vào vĩnh hằng cơn ác mộng người cũng không có trở về nước quá linh vũ lắc đầu tạm thời đem vĩnh hằng cơn ác mộng đáng sợ ném sau hiện tại quan trọng nhất là tìm được mạnh thương nữ nàng mới là ninh vũ vĩnh hằng mộng cảnh một chuyến chuyện trọng yếu nhất chủ nhân s o n g đồng quỷ nhãn có thể chóc nã quỷ nhãn lên tiếng nó lên cấp làm c cấp phía sau có thể điệp ra hình thành s o n g đồng quỷ nhãn s o n g đồng quỷ nhãn có thể bắt được khó có thể quan trắc đồ vật tuất ta hiểu được linh vũ gật đầu trong mắt của hắn bắt đầu di động từ mắt phải rời đến con mắt trái một cái viền mắt xuất hiện hai quả con người hai quả con người bắt đầu giao hòa linh hoa nhìn lấy ninh vũ thân sắc lần đầu tiên xuất hiện hiếu kỳ bởi vì ninh vũ ánh mắt cùng nàng rất giống nàng là trọng đồng như địa cầu cùng mặt trăng tổ hợp ninh vũ là sông đồng dung hợp phía dưới con ngươi chuyển hình hình dáng bên trong hai quả hát sắc đồng tử ở một phương diện khác ánh mắt của bọn họ rất giống tìm được rồi mở ra sông đồng kỳ nhãn phía sau ninh vũ quả nhiên thấy được phía trước cái kia gầy yếu hát ảnh hát ảnh lưng đeo cái bao nó trợ tần vũ sáng lại tựa như tồn tại vừa tựa như không tồn tại một cô gió phảng phất là có thể đem tội tắt sự hiện hữu của hắn rất kỳ quái giống như là thi hải cổ thành trúc hỏa gian nan chống đỡ chương ba mươi lăm mạnh khương nữ nộ đ ộ g tường cao chương ba mươi lăm mạnh khương nữ nộ đ ộ g tường cao tìm được ngươi linh vũ thân ảnh loại lên nỗ lực bắt lại mạnh khương nữ nhưng không ngờ mạnh khương nữ thực sự giống như một cô gió tiêu tán ngưng thần lại dùng s o n g đồng quỷ nhãn chóp nã bắt được phía sau một cái tuấn bộ hướng mạnh khương nữ trộm tới mạnh khương nữ lần nữa biến mất nàng giống như là tỉnh trung nguyệt thấy được s ợ không được coi như linh vũ mang lên hồng s ắ c bao tay đều bắt không được mạnh khương nữ nàng không ngừng tiêu thất không ngừng xuất hiện linh vũ theo sát phía sau muốn dẫn ta đi chỗ nào sao hắn đã cách xa ban đầu lao đẩm mạnh khương nữ phương hướng ly khai phế tích càng ngày càng rất thưa t ớt bốn phía càng ngày càng hô ám khiếp người hàn khí từ mặt đất dâng lên dần dần tạo thành một mảnh đám xương quay đầu nhìn thoáng qua linh hoa linh hoa mặt không thay đổi theo ninh vũ nàng tồn tại làm cho ninh vũ an lòng không ít ta cũng không tin ngươi có thể chạy đi nơi đâu ninh vũ xem như là cùng mạnh khương nữ giang bên trên nàng vốn là ninh vũ ngộng cảnh hành trình nhất trọng yếu mục tiêu. Nếu phát hiện hà có thể bông tha hơn nữa thi hải khóc thành là lao tủ tứ diện tường cao quay chung q u n h mạnh khương nữ không chạy ra được dần dần bốn phía càng thêm hoang vu phế tích đã rất khó nhìn thấy khóc quỷ càng là thật lâu tìm không thấy một chỉ tiếp cận tường ninh vũ đ ỗ n g nhiên dừng bước mạnh khương nữ dừng lại ở tường cao trước mặt dây leo đã leo lên trí cao tường một phần ba cách xem gần xem những thứ này dây leo có thể phát hiện dây leo rất nhiều nơi xuất hiện nụ hoa nụ hoa còn chưa nở rộ nhưng cho người cảm giác rất quái dị đó là ác ngọc hoa một ngày nở rộ liên đại biểu chúng ta đã tiến nhập vĩnh hằng ác n g ọ linh hoa xuất hiện ở phía sau ninh vũ nói đến mạnh k ư ơ n g nữ hấp dẫn ta tới tường cao trước mặt là muốn cho ta đánh vỡ tường cao nàng muốn rời đi ninh vũ nhìn đứng ở tường cao hát ảnh đặc thù nhiệm vụ cũng là để cho ta đánh nát tường cao một góc làm cho tường cao bên trong khóc ủy l i mở ninh vũ thở dài đặc thù nhiệm vụ so với ẩn tàng nhiệm vụ càng khó h á n độ khó vượt qua hiện giai đoạn phổ thông phó bản hai cái đẳng cấp ẩn tàng nhiệm vụ có thể so với d cấp như vậy đặc thù nhiệm vụ liền có thể so với c cấp hơn nữa đặc thù nhiệm vụ chỉ có thể ở chuyện lạ quy tắc c h u n g gây ra c thường đương nhiên không thể chê tuyệt đối rất mạnh nhưng rất đáng tiếc đánh vỡ tường cao ninh vũ là thật có lòng mà hoàn toàn lực hoa tỷ coi chừng nàng không nên để cho nàng chạy rồi ninh vũ hướng mạnh k ư ơ n g nữ đi tới mạnh cương nữ mang theo nhất kiện hàn ý quái này hàn ý gì chính là ninh vũ mục tiêu nó vốn là mạnh cương nữ mang cho phạm hỷ lương đáng tiếc phạm hỷ lương chết rồi hàn ý gì liền ở lại trên người mạnh cương nữ cái này hàn ý gì phi thường đặc thù nó thuộc về khí quan mà là vẫn là ra rẻ loại đời trước v ệ thanh liền được cái này hàn ý gì tiện s á t ninh vũ ba trăm n ă m chúng ta làm giao dịch như thế nào n g ư ờ i đem hàn ý gì cho ta ta giúp ngươi tìm được phạm hỷ lương thi hải ninh vũ từng bước một hướng mạnh cương nữ tới gần phạm hỷ lương thi hải ở nơi nào ninh vũ không rõ ràng nhưng không trọng yếu trọng yếu là bắt được hàn ý、gì. ninh vũ liền sẽ lập tức sử dụng nhảy lầu bao con nhậu thoát đi vĩnh hằng mậu cảnh mặc dù có chút không đạo đức nhưng ninh vũ không có t u y ề n trạch hạn ý vì ở đ ố i nàng quá trọng yếu cùng l ắ m thì chờ các loại ninh vũ cất cánh phía sau có thể thử ban g mạnh khương nữ tìm một chút phạm hỷ lương thi hải hát ảnh ngẩng đầu lên thấy không do ngũ quan lại có thể cảm nhận được ánh mắt loại này ánh mắt rất quá i dị khiến người ta có thể cảm nhận được đáng sợ bi thống như thế nào ninh vũ khoảng cách mạnh khương nữ không đủ ba mét ánh mắt của hắn l i ế c mạnh khương nữ phía sau ba khỏa nội tâm không ngừng tính toán như thế nào đem bắt vào tay hát ảnh động rồi nó c ú i người xuống quay đầu hung hăng đánh vào trên tường cao một cái đ ụ n g này kinh tiên h động địa thi h ả i khóc thành phản g phất tao n ộ rồi động đất cấp m ư ờ i tường cao ầm ầm rung động tường cái nước từ chỗ va chạm bắt đầu lan tràn tường cao khảm nạm mặt người toàn bộ bắt đầu khóc lớn tiếng khóc ninh vũ d i vững thân thể trận mắt ốc m ồ m n h ì n lấy va chạm tường cao mạnh thương nữ linh hoa xuất hiện vẻ mặt thống khổ thi h ả i cổ thành khóc n h ỉ non chớ chú vốn là được ra linh hoa ă n ninh vũ thịt thay ninh vũ thừa nhận rồi khóc nghỉ non, non chớ chú hai trọng chớ chú được ra đối với linh hoa mà nói đã là gánh nặng rất lớn bây giờ theo mạnh cương nữ đập tường tiếng khóc đạt đến tới được đình phong khóc n h ỉ non chớ chú đạt tới cực hạ n cho dù là linh hoa đều cảm nhận được cực hạ n thống khổ hai mắt của nàng tràn ra huyết lệ máu đỏ sợi bắt đầu lan tràn linh vũ cũng chú ý tới linh hoa dị thường hắn sát mặt đại biến nếu như linh hoa thay mình gánh nổi khóc n h ỉ non chớ chú một lần nữa rơi trên người mình chính mình sợ là liền một phút đồng hồ đều gánh không được một tiếng ẩm vang nổ vang mạnh cương nữ lần nữa đánh về phía tường cao t ư ờ n g cao vết nước à n g nhiều từ trong khe rơi xuống đại lượng thi hài những thứ này thi h ả i m ạ c h cốt chính là chế tạo tường cao tài liệu tiếng khóc xuất hiện hồi âm hồi âm ở thi h ả i khóc thành vô t r ỉ cảnh bồi hồi đồng thời náo hải xuất hiện tiếng khóc giống như là có cái tiểu nhân tiến vào chính mình náo hải sau đó lớn tiếng khóc loại cảm giác này phi thường khó chịu giống như là ác mộng lái đi không được nhưng ninh vũ biết được đây là mạnh cương nữ tiếng khóc hắn hiểu được vì sao những hát ảnh kia nói mạnh cương nữ không khóc nhưng nàng nhưng vẫn đều ở đây khóc nàng không phải tính thực chất tốt tít nàng là hồi khóc tiếng khóc của nàng là trực tiếp tiến vào náo hải tiến vào linh hồn loại đáng sợ này trơ chú khó lòng phong bị coi như là trốn đều trốn không thoát bởi vì mạnh khương nữ thốt thít đã khắc ở náo hải linh hồn vô luận đi nơi nào tiếng khóc cũng sẽ không tiêu tán dùng tám chữ để hình dung chính là dư âm còn văng vẳng bên t h a i ba ngày không rước mắt thấy mạnh khương nữ chuẩn bị đụng cái thứ ba ninh vũ vội vã lớn tiếng hô chờ một chút ngươi như thế đụng là đụng không phải sập tường cao cuối cùng chỉ biết rơi cái lưỡng bại câu thương ta biết phạm hỷ lương thi hải ở tường cao trung ta có thể đi vào giúp ngươi tìm ninh vũ cắn răng hô tường cao là thi hải chế tạo nó vốn là khóc quỷ phân mộ khóc quỷ là không vào được nhưng ninh vũ bất đ ộ n g hắn là người sống hắn có thể tiến vào tường cao chung tìm kiếm phiêu lưu rất lớn nhưng so với mạnh khương nữ nộ đ ụ n g tường cao an toàn chút chương 36. tường cao bên trong thi h ả i như núi chương 36. tường cao bên trong thi h ả i như núi ninh vũ lời nói có tác dụng phạm hỷ lương vốn là mạnh khương nữ chấp h nhiệm nàng khi còn sống nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ đi tới trường thành lại chiếm được trượng phu qua đ ờ i tin giữ vì vậy nàng khóc s ụ p tám trăm dặm trường thành trương thanh sụt thi hại khóc thành lại trở thành giam cầm nàng ngộ điện i n h vũ ngay từ đầu nỗ lực cùng mạnh k ư ơ n g nữ giao dịch nhắc tới phạm hỷ lương thi hải những lời này kích thích mạnh cưng ơ nữ nàng nộ đ ộ g tường cao bây giờ ninh vũ nói mình đi tường cao chung giúp nàng tìm kiếm phạm hỷ lương thi hải nàng tuyển trạch dừng lại nàng chấp nghiệm chính là đơn giản như vậy chỉ là vì tìm được chồng thi hải nói thật ninh vũ rất hâm mộ phạm hỷ lương hắn có một tốt lá bà loại này thuần túy cảm tình cùng trung liệt sợ là chỉ có thời kỳ cổ mới có thể tồn tại tiếng khóc yếu dần linh hoa vẻ mặt thống khổ đạt được bình thức ninh vũ nhìn lấy từng bước chữa trị vết rách hắn nhất định phải tiến nhập tường cao ta giúp ngươi tìm được phạm hỷ lương thi hải người đem h à n ý gì h ế cho ta lần này hắc ảnh rốt của cật đầu nó an tính đứng ở tường cao bên cạnh ngửa đầu không biết đang nhìn cái gì hoa tị lưu ý trên tường vết n ư ớ c tận khả năng trì hoãn bọn họ tốc độ chữa trị nếu là ở trì hoãn không được liền nhờ mộng nhắc nhở ta ninh vũ vẻ mặt nghiêm túc căn dặn linh hoa điều này rất trọng yếu một ngày chính mình tìm không được phạm hỷ lương thi hải tường cao vết n ư ớ c lại chữa trị h o à n tất hắn đem vĩnh viễn khốn tường cao bên trong tuy là mạnh k ư ơ n g nữ còn có thể đập tường xô ra đại lượng vết nứt có thể khi đó ninh vũ liền tại tường cao trung linh hoa có thể thay thế ninh vũ thừa nhận khóc n ỉ non chờ nhưng nàng lại không cách nào thay thế ninh vũ thừa nhận tưởng cao lớn đại chấn động trên người ngươi hắc khí so trước đó càng nồng nặc linh hoa lần nữa nhắc tới hắc khí ánh mắt của nàng có thể chứng kiến tử vong kỳ thực ta rất ngạc nhiên trong mắt ngươi trên người ta hắc khí là dạng gì ninh vũ sờ sờ đầu linh hoa n g ẹ o đầu suy tư một lát sau nói đến phía trước là hỏa bây giờ là quang ninh vũ nháy mắt một cái tiếp lấy lộ ra c ư ờ i khổ xem ra thật là rất nguy hiểm phía trước ninh vũ trên người hắc khí như lửa kịch liệt t i ê u đốt nhưng bây giờ ninh vũ trên người hắc khí như quang khuyết tán bốn phía phiền t h o ninh vũ sâu hấp một khẩu khí ở linh hoa nhìn soi mói chui vào tường cao vết nứt hắn sợ chết nhưng vì cái gì hắn muốn tìm cái chết linh hoa lẩm bẩm nàng không hiểu tường cao bên trong thi h ả i như núi hợp với da mang theo sợi hư thối như bùn tiên huyết như tương bọn họ không phải q u ỷ dị bọn họ là tài liệu bọn họ là chế tạo tường cao tài liệu số lượng nhiều kinh người ninh vũ gỡ ra trùng điệp thi hải ở trong đó tìm kiếm phạm hỷ lương thi hải đợi trước vệ thanh là làm sao tìm được phạm hỷ lương thi hải ninh vũ một bên hồi ức một bên tìm kiếm là thanh âm đối với là thanh âm ninh vũ đột nhiên vang lên vệ thanh một câu nói vệ thanh lúc đó nói hắn là theo mạnh khương nữ tiếng khóc tìm được rồi phạm hỷ lương thi hải mạnh khương nữ tiếng khóc liền tại ninh vũ não hải chỉ cần ninh vũ tới gần phạm hỷ lương thi hải tiếng khóc sẽ trở nên lớn đây là duy nhất có thể ở ư ớ c vạn thi hải tìm được phạm hỷ lương phương pháp xử lý nếu xác định biện pháp ninh vũ nằm ú t s ắ p mở thi hải di chuyển nhanh chóng hắn không cần từng bước từng bước nhận rõ hắn chỉ cần phân rõ mạnh k ư ơ n g nữ tiếng khóc sẽ mở thành phiến liên tiếp ra thịt ninh vũ nhìn đồng hồ hắn đã tại vĩnh hằng mộng cảnh đợi hai mươi b ố giờ thời gian càng thêm gấp gáp đẩy ra một tầng thi hải phía sau ninh vũ đột nhiên ngừng tay thanh âm có phải hay không biến lớn hơn một chút hắn tỉ mỉ nhận rõ tuyệt đối trở nên lớn một điểm mạnh cương nữ tiếng khóc trở nên lớn đây là chuyện tốt điều này đại biểu ninh vũ khoảng cách phạm hỷ lương thi hải gần là bên này dựa vào tiếng khóc ninh vũ rất nhanh liền đã xác định phương hướng hắn chật vật bỏ sát lấy bốn phương tám hướng đều là giữ tận bạch cốt thi hải hắn giống như là ở trong núi thây biển máu bỏ sát tường cao bên trong kẽ hở ngẫu nhiên còn có thể bỏ qua rất là quỷ dị trung tử loại này đánh vào thị giác lực cực kỳ đáng sợ thả ngươi thường đừng nói đi vào tìm phạm hỷ lương thi hải vẹn vẹn liếc mắt nhìn đều sẽ trở thành vĩnh hằng ác g ộ n g đang tiếng khóc đ ạ t được cực h á n lúc ninh vũ ánh mắt khóa được rồi một cụ không c h ọ n vẹn thi hải thi hải nhấn á c chỉ còn lại nửa cái đầu lâu cùng phân nửa thi thể các vị trí đều biến mất tìm được rồi ninh vũ bắt lại cổ thi hải này hắn có chín mươi phần trăm nắm chặt xác định đây là phạm hỷ lương thi hải mạnh cương nữ chỉ làm cho chính mình tìm được phạm hỷ lương thi hải lại không nói để cho mình làm cho đều phạm hỷ lương thi hải dùng sức kéo một chút ninh vũ cư nhiên không có tốn di chuyển hắn kiểm tra một hồi thi hải thình lình phát hiện thi hải xương c u ộ sống liên tiếp còn lại thi hải xuất ra liêm đao chém tới đ ụ n g một tiếng văng lửa khắp nơi tường cao run run những thứ kêu b ả n không có phản ứng thi hải đột nhiên kêu d ê n một tiếng một tiếng này làm cho ninh vũ sắc mặt đại biến thi hải khóc thành chính là phạm hỷ lương nó mới là thi hải khóc thành hạnh tâm là hắn k h ố n trụ mạnh khương nữ cùng cái này ước vạn thi hải ninh vũ nuốt một ngụm nước bọt hắn đã biết từ lâu thi hải khóc thành là vẫn còn sống nhưng là vạn vạn không nghĩ tới phạm hỷ lương chính là tòa thành này hóa thân vì sao hắn nhớ không thông nổi lên khí lực toàn thân tốn di chuyển phạm hỷ lương thi h ả i rốt cuộc bị lôi đi ra xương cổ sống liên tiếp đại lượng thi hải vừa mới động vô số thi h ả i đều nhúc nhích đứng lên loại trang diện này giống như là một chỉ bản thân ngô công nô công đầu lâu là phạm hỷ lương nô công thân thể chính là ước vạn thi hải hình thành hiện tại vấn đề lớn nhất xuất hiện phạm hỷ lương tìm được rồi tuy nhiên lại không cách nào đưa hắn mang đi ra ngoài như toàn bộ thi hải cổ thành đều là thân thể hắn như vậy nó rất có thể là siêu nguy hiểm cấp quỷ dị ninh vũ đồng tử có rút lại siêu nguy hiểm cấp quỷ dị có thể thoát ly phó bản may mắn nơi này là vĩnh hằng mộc cảnh coi như nó thoát ly phó bản cũng chỉ có thể ở vĩnh hằng mộng cảnh du đãng nếu là ở lam tinh lúc này liền ra hiện siêu nguy hiểm cấp quỷ dị đây tuyệt đối là lam tinh mặc nhật chương 37. m ạ n h phu nhân thật là rất chân canh tư chương 37. m ạ n h phu nhân thật là rất chân canh tư nhìn lấy phạm hỷ lương thi hải linh vũ rơi vào trầm tư dần dần hắn nhãn thần đỏ lên nảy sinh á c đ ộ c hắn có một tò gan ý tưởng nếu không cách nào đem phạm hỷ lương lôi ra vậy hãy để cho chính phạm hỷ lương đi ra ủy tuân bộ bằng vào ta hiện tại thể lực liên tục tuấn di có thể bao lâu ly khai tường cao ninh vũ cần câu c trả lời hung hăng gật đầu hắn xuất ra lột da kéo lột da kéo huy động phía dưới phạm hỷ lương còn xuất lại không nhiều làm da thịt chia lịa tường cao xuất hiện chấn động kịch liệt tước vạn thi hải phát sinh kêu gen phảng phất gần thức tỉnh còn chưa đủ còn cần tới điểm kích thích ninh vũ đem lột da kéo cất xong lại lấy ra bị n g u y ệ n rửa liêm đao liêm đao vốn có chân thực thương tổn hơn nữa ở thương tổn tích lũy đến mức nhất định phía sau có thể gây ra chạm sát hiệu quả liêm đao hung hăng bổ ra ở phạm hỷ lương đầu lâu tàn thể cuộc sống bên trên văng lửa khắp nơi thường cao xuất hiện trước n à y chưa có chấn động vô số thi h ả i phát sinh têu gen tuyệt vọng còn chưa đủ ninh vũ không ngừng chém phạm hỷ lương có thể phạm hỷ lương từ đầu đến cuối không có triệt để thất tỉnh lời nói khó nghe ninh vũ ở phạm hỷ lương trước mặt giống như con kiến hôi con kiến hôi cắn xé rất phiền nhưng không đau không phải nữa tiếp tục như vậy không được liêm đao chém phế đi phạm hỷ lương phòng chừng cũng sẽ không thất tình ninh vũ xấu hổ hít một khẩu khí hắn đem liêm đao cất xong nắm bắt mi tâm suy tư thật lâu nếu vật lý công kích không có tác dụng như vậy chỉ có thể dùng mà pháp công kích có điểm không đạo đức nhưng lại có thể thế nào ninh vũ nhúm b a i hắn nhớ không thông rõ ràng mạnh khương nữ không xa vạn dặm đến đây t ì n phu phát hiện trượng phu hải cốt không còn phía sau khóc giống mười ngày mười đêm khóc sập trường thành má chết đây vốn là vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu phạm hỷ lương như dưới suối và biết sẽ phải phi thường cảm động ai có thể n g tới vây khốn mạnh khương nữ chính là phạm hỷ lương nó là nghĩ như thế nào ninh vũ không rõ ràng khái khái ninh vũ ho khan vài tiếng hắn không chém phạm hỷ lương ngược lại ngồi ở phạm hỷ lương bên cạnh từ bối ả n h đến xem bọn họ giống như là đã lâu không gặp lao hưu nhưng ninh vũ nói nhưng lại làm kẻ khác n gây ra như phóng gọi là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân đã là như thế tự giới thiệu mình một chút ta gọi ninh vũ ninh thái thần linh hạ vũ vũ nghe nói mạnh phu nhân sinh đẹp như hoa hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền phạm hỷ lương thi hài xuất hiện chấn động k ị liệt ninh vũ phảng phất không có chú ý tới hắn còn đang lẩm bẩm lồ bầu đáng tiếc ca đáng tiếc ngươi đã chết độc làm cho mạnh phu nhân thủ tiết ai điểm này ngay cả ta đều nhìn không được tân hôn cùng ngày ngươi đã bị trộm tới xây dựng trưởng thành liền mạnh phu nhân tay đều không keo qua tấm tắc bất quá ngươi không cần lo lắng mạnh phu nhân đã có ta không thể không nói mạnh phu nhân thật là rất trơn dứt lời ninh vũ tham lam liếm môi một cái rất trơn hai chữ xuất hiện tường cao bên trong phảng phất nổ vang một đạo sấm xét những thứ kia nhắm mắt thi hải toàn bộ mở mắt tiên huyết như suối tràn ra cùng đoạn kêu rên như sóng biển vậy quyết tán một tầng lại một tầng giống như động đất phạm hỷ lương không trọn vẹn đầu lâu c h ả y ra hờm mang một tiếng cùng đoạn kêu rên từ hắn tê liệt trong miệng buộc phát ra suối phun một dạng oán hận ác độc phẫn nộ tập trung ninh vũ ninh vũ quay đầu cười hắc hắc thuận bộ một giây kế tiếp hắn trong nháy mắt tiêu thất hắn rời đi vị trí giữ lại một đạo tàn ảnh tàn ảnh còn chưa xoay người đã bị phạm hỷ lương đầu lâu xé nát thường cao bên trong ư c vạn thi hài sống nó giống như là một cái ngủ say long sở hữu thi hài sâu vào một chỗ khủng bố tri long nó thất tình nó ngoại ngoại bồi hồi gào t h é t t é u thảm không có gì sánh kịp điên cuồng tập trung điên cuồng chạy trối chết trên người linh vũ huyết hồng đôi mắt ở tường cao trung không ngừng nở rộ mỗi miếng đôi mắt đều cái bóng lấy linh vũ thân ảnh mau hơn chút nữa mau hơn chút nữa linh vũ quỷ thuấn bộ vận chuyển tới cực hạ n thi hại khóc thành xuất hiện trước nay chưa có chấn động linh hoa sắc mặt nghiêm túc lui về sau một bước mạnh c ư ơ n g nữ ngẩm đầu lên phảng phất tại chờ đợi cái gì không đến một phút đồng hồ một chỉ đầy huyết dịch dơ bẩn cánh tay từ vết n ư ớ vương tiếp lấy một bóng người gắng gượng ép ra ngoài hắn chính là linh vũ t o à nạn thân đi ra tràng diện rất là biến thái giống như là tân sinh hải nhi lau một cái trên mặt dịch nhờn ninh vũ trực tiếp xuất hiện ở mạnh khương nữ trước mặt ta tìm được phạm hỷ lương ngươi hẳn là cảm thấy đem bằng lòng ta hàn y r ỉ ề cho ta ninh vũ đưa tay trái ra tay phải xiết nhảy lầu bao con động một ngày bắt được hàn y r ỉ ề hắn liền sẽ tuyển trạch lập tức thoát ly vĩnh hằng ngọc cảnh nơi này đợi không được còn như phạm hỷ lương cùng mạnh khương nữ sau đó sẽ phát sinh cái gì ninh vũ không có hứng thú cũng vô pháp tham dự dù sao nhân ra là vợ chồng giữa phu thê đầu giường đánh lộn cuối giường hợp là rất bình thường một tiếng ầm vang thi hại khóc thành kịch liệt lay động thường cao một chỗ sụp đổ một cái từ vô số thi hại tạo thành long bỏ ra nói đến hình tượng nói càng giống như là một cái lớn vô cùng nô công nô công đi đứng đều là không c h ọ n vẹn thi thể tạo thành dậm dạp c h ẳ n g chị t á n h mắt phủ kín toàn thân kêu g ê n khóc giống mặt người k h á m n ạ m toàn thân hình tượng này có thể thỏa mãn người sống đối với cơn ác ngộng bất luận cái gì tưởng tượng linh vũ một tiếng không giống người kêu gen b ộ phát ra thanh âm sen lẫn khó có thể tưởng tượng oán hận cùng ác độc linh hoa biểu tình là lạ rất khó tưởng tượng linh vũ đã làm gì c ư nhiên làm cho hắn phẫn nộ đến mất lý trí nhanh hàn y hỉa cho ta đây là ngươi đáp ứng ta chồng ngươi đã đi ra rồi nhanh đi tìm nó ninh vũ biến sắc hận không thể cướp đi mạnh khương nữ bao khỏa đ à n g nóng nảy chờ đợi mạnh khương nữ cuối cùng cũng đem bao khỏa cho ninh vũ thân ảnh biến mất hướng phạm hỷ lương mà đi ninh vũ lập tức mở bọc ra nhìn thoáng qua không sai chính là hàn y cụ ôi cùng cũng đem hàn y hỉa bắt vào tay chương ba mươi tám các ngươi chém giết ta đ ụ khoét nền tảng chương ba mươi tám các ngươi chém giết ta đục khoét nền tảng hàn y hỉa tới tay vĩnh hằng mộng cảnh một chuyến xem như là viên mãn Ninh Vũ l ậ phạm tức n hỷ ả lương, lương, lương, lương giống như là trong hát hải trời lớn ở báo táp dưới sự sung kích từng bước thành mảnh nhỏ đây là ninh vũ không nghĩ tới hắn vốn tưởng rằng mạnh cương nữ nhìn thấy phạm hỷ lương sau khi xuất hiện không nói ôm tốt xấu cũng phải hô tố một cái tương tự tư. thậm chí là vô cùng phẫn nộ phạm hỷ lương đánh mạnh khương nữ một trận ninh vũ cũng có thể lý giải ai ngờ động trước nhất tay giống như mạnh khương nữ một màn này liền lấy thật có điểm không thể tưởng tượng nổi bạo lực gia đình sao ninh vũ hàm chứa nhảy lầu bao con động không có lập tức cắn không giống như là bạo lực gia đình nhìn một hồi ninh vũ phát hiện mạnh khương nữ không có nương tay nàng là thực sự muốn đánh chết phạm hỷ lương quá tàn bạo phạm hỷ lương rốt cuộc làm cái gì truyền thuyết kết cục chính là phạm hỷ lương hải cốt không còn mạnh k ư ơ n g nữ khóc sập trưởng thành sau đó là cái gì ninh vũ thì không biết bất quá từ mạnh khương nữ đem phạm hỷ lương hướng chết đập mặt đến xem phía sau hẳn là còn xảy ra một sự tình phạm hỷ lương trốn ở tường cao không được không sẽ là bởi vì mạnh khương nữ a có thể nó tại sao muốn đem mạnh khương nữ vây không đâu ninh vũ xoa h u y ệ t thái dương không nghĩ ra nhưng hắn thấy được cơ hội thấy được hoàn thành đặc thù nhiệm vụ cơ hội muốn không thử một chút nếu như thực sự không được lập tức cắn nhảy lầu bao con n h ộ n g l y khai ninh vũ nhìn đồng hồ thời gian không nhiều lắm nhưng là không ít làm rồi gan lớn chết no gan nhỏ chết đói t h ô n tư nhất chuyện ninh vũ cắn răng đơn này mình làm h i ể m trung cầu phú quý cực một lần xe đạp biến mô tô hoa tỷ đi theo ta ninh vũ mang theo linh hoa nhằm phía tường cao thừa dịp mạnh khương nữ cùng phạm hỷ lương đánh lộn ninh vũ tuyển trạch đ à o chất tường luôn cảm giác là lạ ninh vũ quay đầu v ớ i liếc nhìn chém giết ở chung với nhau mạnh khương nữ cùng phạm hỷ lương tính rồi ta còn là chuyên tâm đục khoét nền tảng tốt lắm hoa tỷ giúp ta ở chân tường đánh động đào ra đi ninh vũ khiê lấy bị nguyền rủa liêm đao bắt đầu chăm chú đảo chất tường chỉ cần đào xuyên tường căn dù cho chỉ là một lỗ nhỏ bên trong thi hải khóc thành khóc quỷ là có thể thoát đi bọn họ là phạm hỷ lương thân thể một bộ phận theo bọn họ thoát đi phạm hỷ lương càng ngày sẽ càng yếu đừng xem hiện tại mạnh khương nữ đè nặng phạm hỷ lương đánh có thể phạm hỷ lương dù sao cũng là siêu nguy hiểm cấp quỷ dị nó sau khi tỉnh dậy cần thích c ư ớ n g chính mình kinh khủng lực lượng theo c h ậ m giãi thích c ư ớ n g nó biết càng thêm khủng bố đến lúc đó mạnh khương nữ cũng sẽ bị một lần nữa chấn áp tại thi hải khóc trong thành mau hơn chút nữa hoa tỷ giúp ta ninh vũ một bên đào góc nhà một bên chú ý mạnh k ư ơ n g nữ cùng phạm hỷ lương chém giết phạm hỷ lương trên người thi hải rơi xuống nhiều nhưng đối với ảnh hưởng của hắn không lớn nơi này là bụng của hắn té xuống thi Lại、lần ạ i l nữa bỏ lên han thân hợp thành tự đại khủng đ ố ngô công hơn nữa theo chém giết phạm hỷ lương khôi phục càng thêm triệt đề nếu không phải mạnh khương nữ kéo nó phạm hỷ lương sớm đã đem ninh vũ chém thành môn u mảnh không gì sánh được các ý vẫn luôn tập trung vào ninh vũ thật lâu không tiêu tan lưới hái cấp bậc vẫn là quá thấp nếu như bắt được g ì xét s ẹ n sắt thì tốt rồi dì x é t s ẹ n sắt là ninh vũ đ ờ i trước lấy được một thanh vũ khí phi thường hy hữu năng lực phi thường cương đại nó thậm chí có thể ở trong quỷ vực đảo cái lỗi t r tới trước tiên đem hàn y rẻ m ặ vào vì nhanh hơn đảo móc tốc độ ninh vũ đem bao gồm hàn y l ì móc ra đây chính là chính mình hoa giá cực lớn mạo hiểm nguy hiểm cực lớn lấy được tên gọi hàn y l ì loại hình khí quan chuyên trúc năng lực tuyệt đối phòng ngự đặc tính vĩnh cựu tăng lên gấp đôi trưởng thành giá trị khí quan đặc tính đều là giống nhau vĩnh cựu tăng lên gấp đôi trưởng thành giá trị ninh vũ đã có một cái khí quan gọi là thôn vệ hắc ám trái tim hắn tốc độ phát triển vốn là phổ thông người chơi gấp đôi thêm lên hàn y l ì hắn tốc độ phát triển đem là phổ thông người chơi gấp hai thăng một cấp thứ duy vĩnh cựu để thăng ba điểm nhưng cái này còn không là khí quan trần quý nhất năng lực khí quan c h â n quý nhất là kèm theo chuyên trúc năng lực hắc á m thôn vệ trái tim kèm theo mở lại tự thân năng lực này cứu ninh vũ nhiều lần mệnh hàn y thì kèm theo năng lực là tuyệt đối phòng ngự tuyệt đối phòng ngự duy trì liên tục năm giây ở trên một đời cái này năm giây tuyệt đối phòng ngự bị vô số người xưng là năm g i â y chân nam nhân nó miễn dịch sở hữu thương tổn sử dụng số lần cùng mở lại tự thân giống nhau một ngày là một lần sử dụng hàn y r ỉ ninh vũ lập tức đem hàn y r ỉ mặt lên người nó chính là phổ thông đông phục g á n dấp nhưng hắn đặc thù ở chỗ nó là mạnh k ư ơ n g nữ một trăm một trăm và đan dệt đi ra nó đại biểu cho mạnh khương nữ lo âu và cảm tình hàn y rìa trên thân nó bắt đầu co rút lại giống như là ở dưới thái dương bạo chiếu r a châu đang kịch liệt co rút lại dưới ninh vũ không t h ở nổi hắn nửa q u ỳ trên mặt đất phát sinh t h ở hào hẹn tiếp lấy hàn y r ì phảng phất x n g rồi bắt đầu dã man sinh t r ư ở n g nó từng bước bao khỏa ninh vũ toàn thân ninh vũ giống như là điện ảnh phía sau đài tiểu lục nhân liền ngũ q u a n đều bị bao khỏa tiếp lấy hàn y r ì lặc vào huyết đục i n h vũ đã từng da rẻ bắt đầu bốc ra giống như là rắn lột da lột á c ra một tấm so với hoàn trình hình người da trắng hàn y thì thay thế ninh vũ bản thân ra hắn ngu quan x é rách mới ra lộ ra giống như là người chết chìm tham lam miệng to hô hấp không khí mới mẻ chỉ thấy hấp tìm không thấy thổ làn da mới cũng không tệ lắm sau một lúc lâu ninh vũ phun ra một ngụm trọc khí chỉ là có chút quái gì. ninh vũ hoạt động tay chân cổ tay thủ đoạn cổ chân cái cổ t r ờ các loại bước mặt, đều giữ lại khâu lại vết tích dù sao hẳn ý gì là y phục kim chỉ và da y phục nhất định sẽ lưu lại vết tích mắt to thoáng nhìn ninh vũ có điểm giống khâu lại b u t bên ả i trở về tìm một cái chỉnh dung cơ cấu xem có thể hay không chữa trị vết sẹo ninh vũ cười một cái nói đến biến dị không đủ khoa học kỹ thuật tới gót hiện tại đều niên đại gì coi như là quỷ chỉ cần đủ phối hợp đều có thể cho ngươi chỉnh thành võng hồng tính danh ninh vũ đẳng cấp m ộ ư ơ i bốn điểm kinh nghiệm một trăm năm thuộc tính lực lượng một trăm linh hai mận tiệp một trăm linh hai thể chất một trăm hai mươi tinh thần một trăm linh hai khí quan thôn phệ hắc cám trái tim hàn y dỉa sử dụng hàn y dỉa phía sau ninh vũ thực lực lần nữa tăng nhiều h á n thường quy t ứ duy chính thức đột phá ba chữ số đạt được một trăm bên trên thực lực bậc này ở lam tinh là thỏa thỏa đệ nhất người chơi hơn nữa còn là đứt đoạn cái loại này chương ba mươi chín ninh vũ phá miệng quỷ nghe xong đều bờn chương ba mươi chín ninh vũ phá miệng quỷ nghe xong đều bờn hoa tỷ ngươi ngồi một bên nghỉ ngơi liền được tận lực không nên để cho những thứ kia thi h ả i quay dối ta từ trên người phạm hỷ lương rơi xuống thi h ả i dồn dập hướng ninh vũ bỏ tới số lượng nhiều nhìn một cái tê cả ra đầu linh hoa biểu tình không phải rất tốt theo mạnh cương nữ bạo phát thi h ả i khóc thành bạo động khóc n h ỉ non chớ chú càng phát ra khủng bố nàng thừa nhận là song trọng khóc n ỉ non chớ chú nếu không phải bản thân đặc thù đã sớm gánh không được nàng rất trọng yếu là ninh vũ ngăn cản bệnh bài nếu không có linh hoa l i n h vũ sớm đã bị khóc n h ỉ non c h ơ trút như t ầ m ăn lên chuyến đi này linh hoa công lao có thể chiếm tám phần một ư ơ i ninh vũ cầm liêm đao điên quần g đ à o chân tường chân tường bên trong thi h ả i thành đản thành đoàn rơi xuống đại đại ảnh hưởng l i n h vũ đào móc tốc độ nhanh cũng nhanh đào được đầu l i n h vũ quay đầu nhìn lại hắn gắng gượng ở tường cao moi ra một cái hẹp tiểu t ộ i nói chiều sâu chừng bảy mươi tám mươi mét có thể thấy được cố gắng của hắn tường cao ở ngoài có cái gì ninh vũ không rõ ràng hắn cũng không cần rõ ràng chỉ cần đào xuyên tường cao thả khóc ủy môn ly khai c ninh, ninh, ninh vũ không đ dám do dự có thể để cho mạnh khương nữ lần nữa điên cuồng đập tường đại biểu nàng đã rơi vào hạ phong một ngày nàng bị áp chế phạm hỷ lương sẽ trước tiên đối phó chính mình ai bảo chính mình vì kích thích phạm hỷ lương ngay trước nhân gia mặt nói nhân gia lão bà rất trơn dầm dầm dầm linh vũ điên cùng đập tường cao đường hầm càng ngày càng sâu đánh sau mười mấy phút vây một tiếng đào xuyên thường cao ở ngoài hắc làm người ta giận x ô i nhìn lâu toàn thân nổi da gà có thể rơi nhất địa loại này hắc so với phong diệp t i ể u điếm sáu trăm linh ba phòng còn muốn đáng sợ l i ê n s o n g đồng quỷ nhãn đều không thể xem thấu mảy may nhưng n g ầ n đầu có thể ở vô biên hắc á m phần cuối bắt được một vòng mở tối khẩu độ đoàn kia khẩu độ giống như là nhật thực sau thái dương q u dị kiếm nén thu tầm mắt lại ninh vũ biết rõ sinh tồn chi đạo ở thực lực không có đạt đến tới trình độ nhất định trước tất cả hiếu kỳ đều là trí mạng thuấn bộ vừa mở h ắ n cấp tốc đi tới cửa đường hầm khuyết đại âm thanh kèn đồng cầm trong tay sâu hấp một khẩu khí rít gào mà ra ta đem tường đào xuyên thứ nơi này có thể rời đi đại gia không cần xây dựng trường thành đại gia có thể trở về nhà vô hình âm ba trong nháy m ắ t khuyết tán cả tòa thi hải k h ó c thành ao đầm mạo hiểm b ặ c khí tru ra từng cái hạ ảnh từ trên người phạm hỷ lương hạ xuống thi hải như sóng biển vậy hướng ninh vũ xoắn tới thường cao bên trong bãi cốt cũng xuất hiện biến hóa lớn phạm hỷ lương phát sinh cuồng loạn gào thét nó hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm linh vũ ác ý đạt tới cực hạn nó kéo khủng bố giữ t ậ n thân thể nỗ lực nhằm phía linh vũ lại bị mạnh khương nữ ngăn lại đều tờ mở cho lão tử nhanh lên một chút từng cái bần thần gì chứ đi tới miệng đường hầm k h ó c quỷ không có trước tiên tiến nhập mà là bất an nhìn xung quanh có lẽ liền bọn họ đều không nghĩ đến chính mình sẽ có ly khai thi hải cổ thành một ngày hoa tỷ giúp ta ổn định đường hầm linh vũ hướng về phía linh hoa hô phạm hỷ lương bị mạnh k ư ơ n g nữ lần nữa ngăn chặn có thể bị ninh vũ thật vất và đào xuyên tường cao bắt đầu chữa trị đây không phải là một cái tin tốt một ngày sửa lại thành công ninh vũ làm toàn bộ liền u ố n g phí thời gian linh hoa gật một cái cửa đường hầm bên trong đường hầm bộ phận t ì n h l i n h bị một tầng huyết lục bao trùm giống như là một cái từ nhân thể nội bộ đ à o m ạ c huyết lục đường hầm các ngươi còn do dự cái gì n g ắ m lại các ngươi lão bà như hoa như ngọc thủ tiết nhiều năm có phải hay không chạy theo người khác n g ắ m lại các ngươi khả ái hải tử có phải hay không hướng về phía người khác kêu ba ba ngẫm lại các ngươi hiền hòa cha già mẹ già có hay không mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt nói không chừng nam nhân khác tốn ngươi tiền tử đ ệ lên ngươi lão b à như hoa như ngọc đánh ngươi khả ái h à i tử giàn v ậ t các ngươi h i ể n hòa cha già mẹ già đến cuối cùng nói câu rất trơn rất khen rất thoải mái đến lúc đó các ngươi liền khóc cơ hội cũng không có linh vũ núi bay lộ ra một bộ t i ế t hận gián g dấp trong giây lát đó thi hại khóc thành nổi lên siêu cấp lớn lãng sở h ư u khóc quỷ điên c ù n g nhằm phía đường hầm bầu không khí triệt để rơi vào điên cuồng vô số khóc quỷ vừa chạy mang khóc tình cảnh kia triệt để không khống chế được giống như là tao n ộ hỏa hoạn đoàn người rất sợ chạy chậm một chút đã bị chết cháy còn như lãnh đạo đi trước vấn đề ở chỗ này hoàn toàn vô dụng bởi vì bọn họ lãnh đạo đang bị đánh tơi bởi tấm tắc nhìn trước mắt mất khống chế cảnh tượng hoành tráng ninh vũ tựa ở một bên vẻ mặt ba thích đốt một điếu thuốc linh hoa là lạ nhìn lấy ba thích ninh vũ miệng của người này thật là độc quỷ nghe xong đều b u ồ n sau đó linh hoa cúi đầu suy tư nếu có một ngày nàng muốn giết ninh vũ t u y ệ t không thể làm cho ninh vũ mở hắn miệng vỡ theo khắc quỷ phạm vi lớn xói mòn phạm hỷ lương thực lực bắt đầu giảm xuống nó kinh khủng thi thể từng b ư ớ biến đến không trọn vẹn tứ diện tường cao cũng ở đổ nát có nhiều chỗ nước ra khe hở đã lộ ra đi theo ninh vũ đảo xuyên thi hại khóc thành một chỗ góc nhà theo đại lượng khóc ủy xói mòn thi hại khóc thành giống như là giò khí xăm l ố t xe chung quanh hở từng bước sụp xuống loại này sụp xuống không cách nào ngăn cản bởi vì không ai có thể ngăn chặn những thứ này chỗ hổng vì sao vì sao không tới sớm một chút tìm ta vì sao mạnh viên ngoại không giúp ta giả mù sa mưa toàn bộ đều là hư tình giả ý các ngươi đều đáng chết đều đáng chết n h ư không phải là các ngươi ta sao lại chết thảm như vậy mắt thấy thi hại khóc thành thành ngược lại tường sập phạm hỷ lương phát ra cùng loạn bán vận nghe được phạm hỷ lương oán hận cùng gào thét ninh vũ rốt cuộc minh bạch phạm hỷ lương vì sao phải đem mạnh khương nữ vây ở chỗ này ở bất tận bị hành hạ người đã nhưng không còn là người đã từng tin tưởng không lại tin tưởng đã từng khát vọng không lại khát vọng đã từng ôn n u không lại ôn n u oán hận đem sở hữu tỷ vết nào không hạn chế phóng đại giống như là ở trong người c h ồ n g cực gác chi hoa một ngày cắm dễ cuối cùng rồi sẽ nở rộ một ngày nở rộ vĩnh bất điêu linh chương bốn mươi thoát ly một cảnh phản phất giống như cách một thế hệ chương bốn mươi thoát ly một cảnh phản phất giống như cách một thế hệ ầm ầm ầm ầm mạnh khương nữ điên cuồng đánh vào thi hải k h ó c thành phạm hỷ lương khổng lồ giữ t ậ n thân thể đã g ã y nó nằm ở a o đầm bên trên cùng loạn trơ c h ú toàn bộ chửi tới toàn bộ thi hải k h ó c thành đã sụp ức vạn thi hải vô tận bạch cốt như tụ tập đại hải ngư đàn cấp tốc tiêu tán trong bóng đêm ninh vũ vui vẻ nhìn lấy đổ nát tan giã thi hải k h ó c thành vệ thanh a ngươi so với ta đứng lên kém không ít đời trước vệ thanh bắt được hàn y yể liền chạy mà ninh vũ chẳng những lấy được hàn y yể còn làm sụp thi hải khắc t h à n cái này mạnh k ư ơ n g nữ va chạm thật đúng là lợi hại ninh vũ bẹp bẹp miệm mạnh k ư ơ n g nữ coi như không phải siêu nguy hiểm cấp c ũ nàng g l cao cấp h ấ t n u y hiểm có ấ p quỷ dị. Nàng c ba loại năng lực đáng sợ vô tận hát sắc quỷ thủ đáng sợ khóc n h ỉ non c h ờ c h ú kinh khủng lực va đập cái này ba loại cường đại năng lực làm cho mạnh khương nữ có thể cùng siêu nguy hiểm cấp quỷ dị bàn xoay cổ tay hoa tỷ cũng không tệ linh vũ liếc một cái linh hoa linh hoa huyết n ụ c mưa to vô hạn mở lại tử vong bám ngộng, cũng là rất cường đại năng lực nàng có lẽ không cách nào để nặng siêu nguy hiểm cấp quỷ dị đánh nhưng siêu nguy hiểm quỷ dị muốn giết nàng khó như lên trời một tiếng ầm vang mạnh liệt nhất chấn động xuất hiện giống như là mười cấp đại địa chấn bạo phát thi hài khóc thành triệt để đổ nát tan giã phạm hỷ lương ở sau cùng gào thét kêu dây dưới xương cổ sống g â y lịa xương cổ sống liên tiếp thi hài m ạ c h cốt dồn dập thoát đi nó mất đi năng lực khôi phục giống như là hủ hóa thi thể ở thời gian vô tình cọ rửa dưới hóa thành bụi tiêu tán không còn mất đi tường cao dây leo giống như đáy biển chui ra thực vật thủy sinh nó điên cuồng lan tràn tạo thành một mảnh mới lao lung giống như là một thứ từ đáy đại dương đưa ra đại tủ nỗ lực đem mảnh thế giới này kéo vào trong áo n g ộ n dây leo bên trên nụ hoa đã bắt đầu nở rộ đồng thời ninh vũ đặc thủ nhiệm vụ hoàn thành cái này liền làm cho ninh vũ hưng phấn không thôi cái này nhiệm vụ là hắn bạch chơi đặc thù nhiệm vụ thi hại khóc thành hoàn thành thường cho ngủ say thường cho hư thối quỷ thủ thường cho lệ bình thường cho một vạn điểm kinh nghiệm thường cho hai nghìn điểm quyển chúc mừng ninh vũ t h ă n g đến mười lăm cấp đặc thù độ khó của nhiệm vụ so với hiện giai đoạn phó bảng cao hai cái đẳng cấp sở dĩ nó là gấp trăm lần thường cho thoải mái ninh vũ đại hỷ so với kinh hồn người bù nhìn thường cho còn muốn phong p h vẹn vẹn điểm kinh nghiệm mượn đến một vạn càng chưa nói những phần thưởng khác cùng với chân quý nhất hàn ý tròa nhiên phiêu lưu càng lớn thu hoạch càng lớn ninh vũ đã mười lăm chỉ kém nàng dốt cuộc bắt đầu khóc khóc ra tiếng đang khóc giới nàng thân hành không ngừng thu nhỏ lại rất nhanh hóa thành một miếng quả đầm lớn hạt giống hạt giống ninh vũ đột nhiên nghĩ đến liên quan tới mạnh khương nữ truyền thuyết truyền thuyết mạnh khương nữ lai lịch rất là đặc biệt nàng là từ dưa bên trong ra đời nói có gia đình trồng một khoả dưa dưa h ư ớ n g theo tường leo đến thương gia dưa quen thuộc phía sau mở ra xem bên trong có một loại bạch lại mập tiểu cô nương vì vậy liền cho nàng đặt tên là mạnh thương nữ loại này sinh ra phương thức một lần làm cho ninh vũ nghĩ tới hồ lô hoa dù sao đều là thực sinh không kịp nghĩ nhiều bởi vì ninh vũ thời gian lập tức phải đến rồi tan giã thi hại khóc thành cấp tốc hướng vĩnh hằng ác g ọ n g rơi xuống thời gian không cho phép ninh vũ do dự hắn lập tức lấy ra nồi áp suất nồi áp suất là ninh vũ ở phong diệp tửu điếm lấy được nó có thể giam giữ quỷ dị cũng đem mạnh mẽ mang rời khỏi phó bản bây giờ vừa lúc cử đi công dụng mặc dù không biết viên hạt giống kia có ích lợi gì đường nhưng giác quan thứ sáu nói cho linh vũ nếu không phải mượn gió bẻ măng tương lai hắn nhất định sẽ hối hận một cái thuần bộ linh vũ bắt lại hạt giống đem ném vào nồi áp suất quay người hướng về phía linh hoa hô hoa tỉ h đi không đi nữa liền muốn rơi vào vĩnh hằng áp mộng ao đầm đột nhiên nứt ra hình thành một điều không đáy thâm nguyên linh vũ ầm ầm truy lạc cự lại không trọng cảm giác từ đầu ngón chân lan tràn đến đầu đỉnh mỗi một cái trên sợi tóc a một giây kế tiếp ninh vũ bị thức dậy t ừ trên giường ngồi dậy lưng của hắn bị mồ hôi lạnh xối ta từ vĩnh hằng ngộng cảnh trở về ninh vũ suy tư khoảng khắc ngộng cảnh là rất địa phương thần kỳ nó không có bắt đầu không có phân khối ninh vũ nghĩ không đến từ mình là khi nào tiến vào cũng nhớ không nổi chính mình là khi nào đi ra hắn chỉ nhớ rõ ở giữa quá trình ngần đầu nhìn đối diện giường ngang kính trong gương cái bóng lấy gian phòng toàn bộ nhưng quỷ dị giống như trong kính giường lớn cũng không có ninh vũ thân ảnh ta nhớ ra rồi ta là dựa vào hắc ngọn nến kéo dài tính mạng tiến nhập vĩnh hằng n g ộ n cảnh lam tinh đã không có thân ảnh của ta thân ảnh của ta bị hãm hại ngọn nến bảo lưu ở trong gương ninh vũ nghĩ tới hắn từng bước một hướng cái gương đi tới bàn tay đưa vào mặt kính mặt kính như mặt nước xuất hiện sóng lớn ở sóng lớn trung một tấm đáng sợ mặt quỷ nổi lên đây là kính quỷ mặt quỷ từng bước hướng ninh vũ dáng dấp chuyển biến nó muốn thay thế ninh vũ tiến n h ậ p hiện thực tuyệt đối phòng ngự ninh vũ n é t miệng cười thả phía trước hắn còn kiên kỵ kính quỷ một hai nhưng bây giờ không nhìn thẳng ninh vũ thân thể hư hóa giống như là trong nước ảnh tử xuất hiện sóng lớn tuyệt đối phòng ngự ninh c toàn vũ, vũ thổn duy thức l i có loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác hắn ở ngộng cảnh đợi hơn hai ngày hiện thực chỉ trải qua không đến ba giờ loại cảm giác này rất kỳ diệu giống như là xuyên biệt vĩnh hằng ngộng cảnh phát sinh rất nhiều tỉ mỉ ninh vũ đã không nghĩ ra cũng may đại luân đường nét ninh vũ còn nhớ rõ chắc không được vệ thanh lúc đó nói mình có rất nhiều nơi không nghĩ ra nguyên lai là thực sự không nghĩ ra ninh vũ cởi mở cửa sổ ra cảm thụ đập vào mặt gió nhẹ mẫu a người phương nào có thể toàn bộ nhớ lại đúng rồi hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vã xuất ra xoay tròn con quay xoay tròn con quay chuyển động dưới bắt đầu lay động nghiêng cuối cùng ngã vào mặt bàn đây là duy nhất giám định hắn trong n m n g vẫn là thực tế biện pháp chương bốn mươi mốt t r o n g chọn truyền thuyết mạnh khương nữ canh tư gọi điện thoại hẹn trước ngày mai vết sẹo chữa trị giải phẫu phía sau ninh vũ bắt đầu chỉnh lý vĩnh hằng mộng cảnh một nhóm thu hoạch tên gọi ngủ say loại hình sở kỳ h i ệ u bị động phẩm chất năng lực ngủ say cường lực chữa trị ừ kỹ năng này tốt trời sinh xê cấp ninh vũ hiếm mắt ngủ say dưới chỉ cần còn có một khẩu khí là có thể chữa trị qua đây thu thương càng nặng ngủ say chữa trị thời gian càng dài hạn chế là không cách nào chữa trị t à n chi đoàn thể cánh tay cắt đứt nếu như tức thời chạy chữa còn có thể l ó n về nhưng nếu là ném muốn mọc ra vậy rất khó khăn điểm này ngủ say làm không được nhưng ninh vũ có ngũ cốt phong đăng ngũ cốt phong đang cùng ngủ say có thể trở thành tuyệt phối cái thứ hai thường cho là một chỉ thối giữa quỷ thủ cái này chỉ quỷ thủ giống như là bị người gặm ăn móng gà mặt trên còn có thể chứng kiến biến thành màu đen da rẻ cơ bắp trở các loại tên gọi hư thối quỷ thủ loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực cẩn thận nó mang theo hư thối chớ chú đây là một cái chớ chú loại đạo cụ chớ chú loại đạo cụ là phi thường hy hữu t h ú n g chi nó là trời sinh xê cấp cái thứ ba thường cho là một cái tinh xảo bình thủy tinh trong bình chứa chất lỏng màu xanh lam tên gọi lệ bình loại hình Vật t xem ra chính mình có cần thiết nuôi một chỉ khắc quỷ nói đến khắc quỷ ninh vũ đột nhiên nghĩ tới mạnh khương nữ biến thành hạt giống đem hạt giống lấy ra hạt giống không có gây ra bất kỳ tin tức gì nó hẳn không phải là đạo cụ quỷ dị loại sao c h u y ê n thuyết mạnh khương nữ là từ dưa bên trong ra đời nàng và phạm hỷ lương đồng quy vô tận phía sau lại biến thành hạt giống đưa hắn c h ồ n g có thể hay không thu hoạch một c h ỉ mạnh khương nữ ninh vũ sở lên cảm mạnh khương nữ nhưng là khắc hủy còn là lợi hại nhất đặc biệt nhất khắc hủy nếu là có thể đưa nàng c h ồ n g ra tới không những có thể trở thành chính mình giúp tay nhưng lại có thể cung cấp cho mình nước mắt nếu thật đem mạnh khương nữ c h ồ n g ra tới liền phải nghĩ biện pháp ngâm nàng cái gia hỏa này cực kỳ trung liệt đối với cảm tình cực kỳ chuyên nhất một ngày yêu ta trừ phi ta làm ra chuyện không thể tha thứ và không tuyệt sẽ không thay lòng đội d ạ tính nói ninh vũ xuất ra một chiếc gương mặc dù không biết phạm hỷ lương khi còn sống hình dạng thế nào nhưng mình dáng dấp cũng không kém ai trung học phổ thông thời điểm vẫn là thỏa thỏa giáo thảo đâu nhớ tới phạm hỷ lương ninh vũ cũng có chút t h ổ n thức thật không biết sau khi hắn chết đến lúc đó làm chuyện gì làm cho mạnh khương nữ tình nguyện cùng hắn đồng quy vô tận cũng không tha thứ hắn đáp án dĩ nhiên là cái gì đã không trọng yếu tất cả cố sự theo mạnh khương nữ cùng phạm hỷ lương biến mất bao phủ hoàn toàn ở dòng sông lịch sử nói thật ninh vũ biết được bình lương cổ thành truyền thuyết phía sau là tương đương ước c ao phạm hỷ lương hiện tại tốt lắm không cần hâm mộ mình cũng có đạt được mạnh khương nữ cơ hội nghĩ xong ninh vũ vội vàng mang ra một cái đại trậu hoa sau đó thận trọng đem hạt giống trồng vào trậu hoa tưới nước vẫn là tưới với đâu ninh vũ cao mày chúng quỷ gì, h ắ n thật vẫn không có trải qua hai cái đều thử xem a đơn giản ninh vũ rót chính mình máu lại rót một trậu nước sau đó đem mạnh k ư ơ n g nữ trậu hoa đặt ở ngũ cốt phong đang trậu hoa bên cạnh cái này vị trí có thể đầy đủ hấp thu ánh nắng t i ể u ra hỏa mau mau lớn lên a ninh vũ phát hiện ngũ cốt phong đ a n g trậu hoa đã xuất hiện rồi chủ nhân ta sẽ cố gắng lên chỉ cần ta một ngày bảo trì hai mươi ba giờ đồng hồ giấc ngủ là có thể trường mau mau sở dĩ chủ nhân không có chuyện không nên gọi ta đúng rồi ta một dạng sẽ ở chính ngõ ánh nắng tốt nhất thời điểm tỉnh lại một giờ ngũ cốt phong đ a n g thanh âm đột nhiên xuất hiện ở ninh vũ não hải thật vừa đúng lúc nó thời gian này mới vừa tỉnh lại liền nghe được ninh vũ đang nói chuyện với hắn hai mươi ba giờ đồng hồ ninh vũ khỏe miệng co giật cái này cờ mờ nờ thật có thể ngủ a ngươi chớ chú kháng tính ở n ỗ lực làm cho nước mạnh bế quan tu luyện dưới thành công lên cấp làm c cấp thu được một nghìn điểm kinh nghiệm lực lượng m ộ mươi mận tiệc một ư ơ i thể chất một ư ơ i tinh thần m ộ ư ơ i chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp m ộ ư ơ i sáu ninh vũ còn chưa lên tiếng chớ chú kháng tính liền lên tiếng nó so với ninh vũ còn muốn hư vấn chủ nhân ta lên cấp n g ư ơ i đáp ứng ta ta tấn cấp c cấp phía sau có thể nằm yên một tháng chủ nhân tháng này không nên tìm ta ta muốn hôn mê ninh vũ còn chưa lên tiếng hắn liền nghe được chớ chú kháng tính nhẹ nhàng tiếng ấy cái ra hỏa này ngủ được nhanh như vậy lại cẩn thận nghe một chút ngũ cốt phong đăng tiểu khỏ khẽ ninh vũ cũng có thể nghe được ai xoa xoa h u y ệ t thái dương chính mình bốn cái sở kỳ hiệu chủ động hai cái sở kỳ hiệu bị động huyết chú bế tử quan không đến b ê cấp không xuất quan chớ chú kháng tính cùng ngũ cốt phong đăng một cái so với một cái có thể ngủ cấm luôn thật u không thích nói chuyện duy nhất tính cách bình thường một chút chỉ có quỷ t h u ẫ n bộ cùng quỷ nhãn nói đến sở kỳ hiệu bị động ninh vũ nhìn lấy ngủ say đây là chính mình cái thứ ba sở kỳ hiệu bị động thứ tên là có thể đoán ra tính cách của hắn phòng trưng lại là một cái thụy thần đem ngủ say học tập phía sau ninh vũ hô nửa ngày ngủ say chủ chủ nhân hô hô hô ta tốt khốn sau đó sẽ không tiếng chủ nhân nó đang ngủ không gọi tình nó so với c h ơ chú kháng tính cùng ngũ cốt phong đ a n g còn có thể ngủ quỷ tuấn bộ cùng quỷ nhãn tâm tắc nhét vào nói đến t h a n h tựu i học bá hình kỹ năng t h ậ t không thể một ngày đem hai mươi bốn giờ đầy ra dùng ngủ gì gì đó tuyệt đối không có khả năng tính rồi để cho bọn họ đều ngủ a ninh vũ phất phất tay che giấu kỹ năng nhóm t h a nhâm Hắn c h t h i ê n nhất g i ố n g n h ư kỹ năng có thể tự hành trưởng thành. Hơn nữa, cùng kỹ năng trao đổi, có thể tự h ơ n n ữ a cùng năng kỹ trao đ ổ i có thế ể càng thêm chính xác sử dụng. Sở dĩ, sùng lịch một ít cũng Chương dụng. sùng bình thường. thêm một ít rất t h sử Sở 42.、Thế、giới tối c ờ người chơi ninh tiên sinh chương 42. thế giới tối c ờ người chơi ninh tiên sinh hiện tại y học kỹ thuật chính là phát triển ninh vũ đứng ở trước gương thưởng thức cùng với chính mình người thể sáng hôm nay hắn đi một chuyến thiếu đệ tứ y viện chữa trị giải phâu sau khi làm xong trên người khâu lại vết sẹo toàn bộ đều biến mất người lại trở nên đẹp trai thưởng thức hết phía sau ninh vũ thích giấy a và ở trên ghế salon ngày hôm nay hắn cho mình thả nghỉ một ngày chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt internet từ ngày hôm qua bắt đầu cũng rất náo nhiệt bởi vì toàn cầu người chơi bảng xếp hạng đệ nhất linh tiên sinh lại liên tục thăng hai cấp loại này tốc độ lên cấp quá nhanh toàn cầu người chơi đẳng cấp bài hành bảng Nó、no、Ninh Tiên Sinh, nạc danh, Vân Nó、no、Quan Thanh Vân Nó、no、Đông Doanh Nó、no、Toàn cầu người chơi bảng xếp hạng không Suzuki Shizako chơi biệt Humo khác Teo Quốc cấp Quốc cấp. cấp. cấp. cầu có xếp Đơ, Có thể mọi ngày ư ờ i quan mai đều là h thế Trên lệnh c à giới liền muốn đổi mới bản vá lần này bản vá nhằm vào chính là toàn cầu phương tiện giao thông ngày mai qua đi t xe xe o sở hữu thành thị giữa cầu nối gãy lịa mỗi tòa thành trấn phản phát biến thành trong đại dương đảo hoang chỉ có đi qua nguyên thủy nhất biện pháp tài năng mới có thể leo lên một tòa đảo hoang thậm chí có chút đảo hoang đời này cũng không người nào có thể leo lên hiện tại hoàn hảo chút nếu như nghị lực kiên định sức chịu đựng đầy đủ còn có thể đi địa phương khác chỉ khi nào quá hơn mười tháng làm phó bản q u ỷ dị đi tới đối với người bình thường mà nói một chỗ chính là cả đời t h a n h thị chính là lao lung muốn đánh vỡ lao lung d ư ơ n g cánh bay cao chỉ có trở thành người chơi chờ các loại bản vá sau khi ra ngoài rồi hay nói trước tiên đem toàn tám điểm tự do thuộc tính bỏ thêm theo kỹ năng càng ngày càng nhiều ninh vũ thêm điểm cũng rất p h ẳ n g đều mỗi cái thêm một chút cái này dạng đối với kỹ năng trợ giúp đều rất công bằng cái gọi là cùng dính mưa đã là như thế thêm hết điểm phía sau ninh vũ thực lực lần nữa cắt cao tính danh ninh vũ đẳng cấp m ộ ư ơ i sáu điểm kinh nghiệm một trăm bảy mươi không t h u tính lực lượng một trăm hai mươi mận tiệp một trăm hai mươi thể chất một trăm bốn mươi tinh thần một trăm hai mươi khí quan thôn phệ hắc cám trái tim hạng y cơ sở kỳ h i ệ u chủ động quỷ thuận bộ quỷ nhãn cấm ngôn thuật huyết chú sở kỳ h i ệ u bị động chớ chú k h á n g tính ngũ cốt phong đăng n g ũ say trang bị huyết s ắ c bao tay đồng cầu côn đèn tin bị n g u y ê n r ù a liêm đ a o lột d a kéo đạo cụ siêu đột vật lửa điều khiển từ xa nồi áp suất thế thân h o hòa bắt thi võng xoay tròn con quay hư thối quỷ thủ vật tiêu hào lệ bình vẽ vào cửa tinh hồn hát nha chấn vé xem phim đ i ể m quyền 1415-2. cá nhân của hắn logo đã rất phong phú mặc dù có tiêu hao hết đạo cụ nhưng là có tân thu lấy được đạo cụ vì vậy của cải cũng càng ngày càng phong phú thường q u tứ duy toàn bộ đột phá 120 đối với người chơi mà nói tứ duy đột phá 100, t h ê m lên thích hợp đạo cụ đã đủ thu thập hoặc giam giữ hạn chế cấp quỷ dị thực lực bực này đã siêu việt hiện giai đoạn phó bản khó khăn phổ thông phó bản đối với ninh vũ mà nói chính là nhựa thủy trò chơi gia đình cũng chỉ có ẩn dấu phó bản tài năng mới có thể cho ninh vũ mang một ít uy hiếp anh đào quốc cấp quan trọng người chơi suzuki s h i d a cổ muốn đi vân quốc vài ngày giống như bộ trưởng suzuki s h i d a cổ là đông doanh u nở cờ tổng bộ sức chiến đấu cao nhất ta muốn đi khiêu chiến cái thế giới kia tối cường nam nhân coi như thất bại ta cũng không có thể mất đi rút đao dũ khí suzuki s h i d a cổ ánh mắt nhìn về nơi xa vân quốc từ toàn cầu người chơi bảng xếp hạng sau khi xuất hiện ninh tiên sinh liền trở thành nàng ác mộng vô luận nàng như thế nào đội kịp đều không thể đuổi theo người nam nhân kia cho nên nàng muốn đi vân quốc nàng muốn đi vân quốc khiêu chiến linh tiên sinh mọi người đều biết được nàng nhất định x ế bại có thể bại là một chuyện không dám chiến lại là một chuyện khác nếu là không có cách nào đối mặt đầu đ ỉ n h đắc ngộng đến cuối cùng nàng thậm chí ngay cả rút đao cơ hội đều sẽ tiêu thất bạch tử tiền bối cái này cho ngươi r i m xong đuôi ngựa nữ hải thở hổn hển chạy tới nàng đem một bả t ử sắc tiểu thái đao ném cho suzuki shizako đây là quỷ nha hoàn suzuki shizako khiếp sợ nhìn lấy đao trong tay t â y đao này là đông doanh vũ khí mạnh nhất phẩm chất đạt tới x cấp là một vị tiền bối liều mạng từ ẩn dấu phó bản bắt được thôn dưới tiền bối suzuki shizako khó tin vấn đạo nữ hải cúi đầu trong mắt chứa nước mắt thôn giới tiền bối đi hắn để cho ta đem quỷ nha hoàn giao cho ngươi bạch tử tiền bối nỗ lực lên nhất định phải đánh bại ninh tiên sinh nữ hại x ế t quả đầm hướng về phía suzuki sĩ dạ k o nói đến suzuki sĩ dạ k o nhìn lấy trong tay quỷ nha hoàn nhãn thần biến đến càng thêm kiên định ân ước định cẩn thận ta sẽ trở thành thế giới tối cường sau đó bảo hộ đại gia n ữ khí kiên định không do dự nữa xoay người rời đi ngoài vạn lý ninh vũ đột nhiên hát hơn một cái tình huống gì luôn cảm giác có người nhớ thương ta nhất định là những thứ kêu mẹ luyến ta phấn thi, hát hát. ninh vũ tự l u y ế n xoa xoa mũi hắn ở b ấ y bộ bên trên p h ấ n ti đã đột phá ba trăm triệu mỗi ngày đều có hàng mấy chục mấy trăm vạn nhắn lại thậm chí còn có một ít n h ả m chán công ty cùng tập đoàn nhắn lại hỏi ninh vũ có tiếp hay không quảng cáo cùng đại ngôn ninh vũ đương nhiên b i ể u thị q ố c gia chừng nào tốt chừng l ấ y tiếp lấy ninh vũ ngồi sổ mạnh khương nữ t r ầ u hoa bên cạnh xoa xoa tay vẻ mặt chờ mong bảo bối của ta mạnh khương nữ ngươi có thể nhanh lên một chút lớn lên a lại không lớn lên cẩn thận ngươi bảo tiên sinh bợ nhịn bị người khác đoạt đi rồi chương bốn mươi ba ba tháng bản vá thông cáo chương bốn mươi ba ba ba ba i các vị khán giả mọi người khỏe căn cứ tin tức chính xác suzuki s hija cổ cùng hữu Sạ giản kỳ các vị c ũ là còn có hai giờ chống đ ạ Bọn hoa hạng sân bay đã bị quân đội phong tỏa bất quá đại gia cũng có thể chứng kiến quốc gia của ta đối với lần này ngoại giao sự kiện cực kỳ c ó trọng lần này ngoại giao sự kiện ngoại trừ quốc gia của ta bộ ngoại giao bộ trưởng bên ngoài còn có ta quốc mới thành lập dị thường cục cục trưởng tới rồi bọn hắn tới đi qua camerza có thể chứng kiến số lượng hồng kỳ ô tô đạt đến sân bay trước tiên xuống xe là dị thường cục cục trưởng dương trung dương trung ở đảm nhiệm dị thường cục cục trưởng trước chính là vân quốc đang quốc cấp đại nhân vật tâm hướng dân sinh sâu nặng quảng đại dân chúng tình yêu vị thứ hai xuống xe là vân quốc nổi danh nhất người chơi một trong quan thanh thân phận của hán v ã n thượng phiên mấy chục đời hư hư thực thực quan vũ hậu đại ổ n bắt toàn cầu người chơi bảng xếp hạng đệ nhị vị thứ ba là một cái từ thiện hòa thượng ăn mặc quần áo trắng chuyển p h á t châu phương pháp hào tị c h tâm người chơi bảng xếp hạng tên thứ m ộ ư ơ i chín ở quỷ dị thời đại không có hàng lâm trước cũng rất nổi danh là chân chính đắc đạo cao tăng vị thứ tư là ăn mặc trường bảo đạo trưởng một bả t r ò m dâu bạc t h ơ nhưng tinh thần sung mãn hắn nói hào trung nam cư sĩ đã từ ngẩn cư trung nam sơn vài chục năm không hạ sơn rất là thần bí có nghe đồn tuổi tác của hắn đã siêu trăm tuổi ở toàn cầu người chơi bảng xếp hạng chúng hắn sắp xếp đệ thập vị thứ tư là xuyên số ít dân phục bên hông treo lona mang theo mũ già làn da ngăm đen số ít danh tộc hắn đến từ cao nguyên khu là mật tông cao tăng truyền thuyết là hoạt phật truyền thế phi thường nổi danh ở toàn cầu người chơi b ả n g xếp hạng chúng hắn xếp hạng thứ m ộ ư ơ i sáu nhiều đại nhân vật như vậy hội tụ nơi đây có thể tưởng tượng vận quốc đối với lần này ngoại giao coi trọng đăng kiên nhận chờ đợi đến từ đông doanh cùng đại hùng máy bay rất xuống suzuki xì dạ c ổ k i m nhẹ nhàng khoan khoái tóc thắt bím nuôi ngựa người mặc quần áo thưởng đeo một cây tiểu thái đao tại bên ngoài đông doanh giao con cùng đám người ủng hộ dưới đi xuống máy bay. Mọi người thấy rồi sao? cái kia vị chính là suzuki s h i z a k o người chơi bài danh thứ ba t r í cường giả tuy là quốc gia của ta cùng vân quốc trong quá khứ có huyết hải thông cựu nhưng không thể không nói đông danh o nữ hải s á t thực khả ái suzuki chữ viết nhầm rất khả ái t u ổ i tắc không lớn còn mang một ít bụi bẩm nhưng nhãn thần cực kỳ sắc bén loại này sắc bén đến từ chính võ sĩ、si、đạo rất mạnh nhưng để ép được quan thanh lẩm bẩm bọn họ cái này cái cấp bậc tồn tại từ k h í tức là có thể đoán được đối phương đại khái thực lực đại hùng hạ v xạ rắn kỳ c á ly la cũng đặt đến sân bay một g hai m hai chẳng hán giữ lại dâu i a sùng x o m thoạt nhìn lên cực kỳ bưu hãn sự cương đại của hắn liền người thường đều có thể cảm nhận được ninh vũ cũng ở quan tâm hôm nay ngoại giao phát sóng trực tiếp thỉnh thoảng nghẹo miệng cười ngây ngô không biết nghĩ tới điều gì có ý tứ sự tỉnh hoan n ê n các ngươi tới b á i phòng vân quốc ta là dị thường cục cục trưởng dương trung dương trung dẫn dắt đám người tiến ra đón nắm tay giờ k h á c này xem như là lịch sử tính nhân chứng quốc gia của ta lần này thăm hỏi vân quốc ngoại trừ hữu hảo giao lưu bên ngoài là trọng yếu hơn mục đích là hy vọng có thể cùng ninh tiên sinh hữu hảo luật bản đại hùng người hay là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhất trâm kiến huyết quốc gia của ta cũng là như vậy quốc gia của ta suzuki h dạ cổ hy vọng có thể khiêu chiến ninh tiên sinh anh đào quốc cũng biểu đạt chính mình ý hình ảnh trước tv đám người nghe được bọn họ lúc này tới chơi vân quốc lại là vì khiêu chiến ninh tiên sinh lúc đó liền bảo nổ quốc túy ngoa tạo bọn họ có phải hay không điên rồi các ngươi xem quan thanh mặt đỏ đều tối quan thanh nhưng là xếp hàng thứ hai đại lão kết quả nhân ra mục đích rất rõ ràng chỉ khiêu chiến ninh tiên sinh theo ta thấy ninh tiên sinh một bãi nước miếng là có thể đưa bọn họ p h u chết nói anh đào quốc tại sao còn không trầm ta nhớ được phú sơn nhanh bạo phát ra đoạn thời gian trước tân văn còn nói giữa lúc đại gia thảo luận đại hùng cùng anh đào quốc không biết lượng suốt lúc thế giới bản vá xuất hiện thế giới thanh âm truyền khắp các ngõ ngách ba tháng bản vá thông cáo l a m tin h ộ t mươi ba phiên bản vào khoảng hôm nay không quay xong mới tăng thêm bản vá nội dung một mới tăng thêm bản vá cắt bỏ l a m tin h toàn bộ hiệu suất cao phương tiện giao thông hai mới tăng thêm bản vá thời hạn mở ra tọa k ỵ tích phân t r ù n g kích bảng ba mới tăng thêm bản vá để thăng ẩn dấu phó bản vé vào cửa rơi xuống suất cuối cùng chúc các vị người chơi trò chơi k h o a trá ba tháng tôi trọng yếu bản vá đổi mới kinh thành phi trường quốc tế máy bay mắt trần có thể thấy biến mất ngắn ngủi một phút đồng hồ sân bay nghèo rất mồm tơi toàn cầu các nơi phương tiện giao thông đều ở đây ngắn ngủi một phút đồng hồ biến mất những thứ kia trước một phút đồng hồ vẫn còn ở người lái xe phía sau một phút đồng hồ vẻ mặt mộng b ứ ớ c ngồi ở lối đi bộ còn vẫn duy trì lái xe tư thế n à y cũng tính vận khí tốt cười máy bay trực tiếp hóa thành không trung siêu nhân cười tàu thủy tàu ngầm trực tiếp cùng đại hải phụ khoảng cách tiếp xúc mỗi lần đổi mới đều sẽ tạo thành thương vong cực lớn lần này vẫn như c ũ như vậy linh vũ nghĩ tới trước giờ thông báo nhưng hắn không dám biết trước cùng biết được tương lai là hai việc khác nhau. Ninh cho việc Vũ vẫn cho rằng, trong h nhân ế giới sống. gian đại là luôn vẫn vẫn còn Nó quát ở bao điện. ấ t nhiều nơi, rơi xuống người sống rơi sủi c h như, như dưa hấu té hy thoái. ư dưa n té t o r đó cũng không thiếu có một ít thực lực tương đối cường đại người chơi ở thời đại này thực lực là một mặt v ậ n khí cũng là một mặt bản va tới quá đột ngột mọi người đều trận tròn mắt bởi vì bản va không có nói trước thông báo tới không kịp đề phòng thương thế của hắn vong có lẽ không có một tháng huyết nục kêu trên hai tháng sắp dục loại đại nhưng hắn lực ảnh hưởng lại lớn hơn cả trời nó đối với thế giới lực phá hoại là hủy diện cấp bậc toàn cầu khoa học kỹ thuật tối thiểu rút lui 50 năm mươi năm thăm hỏi vân quốc đại hùng nhân viên ngoại giao cùng đông doanh nhân viên ngoại giao trận tròn mắt máy bay tiêu thất tàu thủy tiêu thất bọn họ nhưng ở hôm nay tới đến vân quốc muốn trở về hoặc là cưỡi xe đạp hoặc là đi bộ đại hùng còn dễ nói cùng lắm thì cưỡi xe đạp trở về đông doanh liền trận tròn mắt bọn họ được vượt biển á vân quốc khoảng cách đông doanh gần nhất ma d ô cũng phải gần bảy trăm km cái này bảy trăm km cũng không thể bơi về đi thôi coi như hoa nhân lực khu động ngư thuyền thuyền buồm ít nói cũng phải mấy chục trên trăm giờ đồng hồ khởi bước cái này còn tính vận khí tốt bởi vì anh đào quốc vị trí đặc thù bốn phía có rất nhiều l o ạ n lưu một ngày vận khí không tốt sẽ tán thân đại hải n cái này đột nhiên biến hóa liền suzuki xì ra cổ đều trận tròn mắt người đến trở về không được ninh vũ nhìn lấy trong trực tiếp xứng sờ đám người ôm bụng cười miệng t u e t t u é t đời trước bọn họ cũng là thời gian này điểm tới được sau đó vẫn bị nhốt vân quốc chương bốn mươi b ố đánh chết ta hoặc là ta đánh chết các vị chương bốn mươi b ố đánh chết ta hoặc là ta đánh chết các vị dị thương cục tầm bộ kín người hết chỗ ba tháng bản vá đổi mới sau khi xuất hiện đại hùng nhân viên ngoại giao cùng đông doanh nhân viên ngoại giao tạm thời vây ở vân quốc bọn họ lén lút thảo luận qua vây nhà chỉ là biến đến chắc trở mà thôi vân quốc là một cái rất thần kỳ quốc gia quốc gia này có một loại tạo thuyền cổ kỹ thuật cũng là hiện nay tốc độ nhanh nhất nhân lực thuyền thuyền buồm nếu như t h u ậ n gió tối cao tốc độ có thể đạt được năm mươi sáu mươi km lúc này vân quốc đã phái người vì đông doanh nhân viên ngoại giao trước giờ kiến tạo cổ thuyền buồm sở dĩ bọn họ dự định khiêu chiến hết linh tiên sinh trở về nữa đại hùng nhân viên ngoại giao cũng là tính toán như vậy bọn họ càng dễ dàng một chút chúng ta h cưới đều ạ p trở v là người chơi minh bạch phó bản đáng sợ phổ thông phó bản thông quan chỉ có một trăm linh điểm kinh nghiệm ẩn g i ấ u phó bản đi qua có thể đạt được một điểm kinh nghiệm ninh tiên sinh đẳng cấp có thể đạt được cấp mười sáu liền đại biểu hắn thông quan đại bộ phận đều là ẩn dấu phó bản mà ẩn dấu phó bản độ khó mọi người đều là hiểu bọ ngựa đ ấ u xe không biết lượng sức h a anh ta quan thanh ở nơi này đánh chết ta lại nói khiêu chiến ninh tiên sinh sự t ì n h hoặc là ta đánh chết các vị sau đó thay thế các vị đi khiêu chiến ninh tiên sinh quan thanh tính khí cũng bạo nổ dị thường cục mùi thuốc súng rất nặng dương t r u n g chừng mắt quan thanh l i ế mắt sau đó ho khan vài tiếng tất cả mọi người yên tĩnh một chút quan thanh tính cách có điểm một mạch hy vọng đại ra thứ lỗi liên quan tới ninh tiên sinh thân phận chúng ta đích sắc biết được nhưng chúng ta cũng không có phái người tiếp xúc dứt lời dương trung mở ra đại sảnh màn hình đại sảnh màn hình có không ít bức ảnh đều là cùng một người hắn chính là ninh tiên sinh suzuki shizako cùng hạ vợ xa dàn kỳ các ly gu la tò mò nhìn trong hình nhân là dương trung gật đầu vân quốc đã sớm biết được ninh vũ là ninh tiên sinh bởi vì ninh vũ cũng không có cất g i ấ u đi qua toàn số liệu quan sát bình lương thành phố phó bản biến mất tốc độ là vân quốc nhanh nhất, nhất loại này dị thường số liệu há có thể không bị quốc gia chú ý cho nên bọn họ trải qua điều tra phát hiện ninh vũ thân ảnh ninh vũ đi qua rất nhiều nơi phó bản đều thần bí tiêu thất hư hư thực thực bị thông quan cuối cùng thông quan tính toán tính ra một cái kinh người kết luận ninh vũ thông quan phó bản số lượng cao hơn nhiều q u a n thanh cái này liền đại biểu ninh vũ đẳng cấp nhất định cao hơn q u a n thanh mà quan thanh là toàn cầu đẳng cấp người chơi bảng xếp hạng đệ nhị tồn tại như vậy hắn chỉ có thể là ninh tiên sinh mỗi khi chúng ta phái người tiếp xúc ninh tiên sinh lúc hắn cũng có tiêu thất cái này liền đại biểu ninh tiên sinh cũng không muốn phân thần thành tựu đối với cường giả tôn kính chúng ta tạm thời bỏ đi tiếp xúc ninh tiên sinh ý tưởng linh vũ đã sớm phát hiện có khác thường cục người nỗ lực tiếp xúc chính mình nhưng hắn không để ý đến hắn bề bộn u nhiều việc không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này hắn một bài viết túi đầu chơi điện thoại di động su z u k i s h i d a cổ đột nhiên mở miệng nói chuyện cái t ê ế hắn mọi người đều biết là ai trong giây lát đó dị thường cục c an tĩnh mọi người đều túi đầu xem điện thoại di động đây chính là ninh tiên sinh id mị lực hắn phát bất luận cái gì t h i ế t mời đều là hiện t ư ợ n g cấp không người dám không nhìn liên quan tới ba tháng bản v á đổi mới ta có trở xuống suy đoán thế giới cắt bỏ làm tinh toàn bộ hiệu suất cao phương tiện giao thông không kém gì cắt đứt văn minh nhân loại giữa cầu nối cái này đối với văn minh nhân loại mà nói là hủy diệt tính đả kích ta dự cảm đây là làm nóng sau đó nhất định sẽ có một lần đại đổi mới sở dĩ ta kiến nghị thừa dịp đại đổi mới không có xuất hiện đại gia trước giờ tuyển trạch chính mình đặt chân thành thị nhất là huyện trấn thôn người nhóm tận lực di cư đại hình thành thị thời hạn cởi mở tọa kỹ tích phân chủng k í c h bảng đại biểu có thế giới công nhận hiệu suất cao phương tiện giao thông là tương lai từng cái thành thị một lần nữa liên tiếp trọng yếu con đường căn cứ phán đoán của ta thế giới mở ra tọa kỵ tích phân t r ù n g k í c h bảng mà không phải tọa kỵ tích phân bảng xếp hạng điều này đại biểu tọa kỵ tích phân bảng xếp hạng cũng không có chính thức xuất hiện lúc này còn thuộc về bảng xếp hạng không ổn định kỳ lấy tọa kỵ tích phân vì xếp hạng chờ các loại bảng xếp hạng chính thức sau khi xuất hiện tọa kỵ đứng hàng bảng xếp hạng người chơi có lẽ có thể được r i ê n g phần mình bảng xếp hạng thường cho sở dĩ mỗi cái người chơi cần nỗ lực thu hoạch r i ê n g phần mình tọa kỵ cuối cùng một hạng để thăng ẩn giấu phó bản vé vào cửa rơi xuống xuất theo người chơi đẳng cấp để thăng thực sở dĩ tăng lên ẩn dấu phó bản rơi xuống x u ấ t ẩn dấu phó bản độ khó cao với phổ thông phó bản ta cho rằng đây cũng là một loại làm nóng bốn tháng phần thế giới có thể sẽ đổi mới dê cấp phó bản cuối cùng chúc đại gia trò chơi khoái trá tất cả mọi người chứng kiến ninh tiên sinh thiếp mời đi dương trung mở miệng nói đến ninh vũ lần này thiếp mời nói rất cặp kẽ trực tiếp chỉ rõ tương lai văn minh nhân loại phương hướng lớn đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc dương t r u n g điện thoại di động têu một chút mở ra liếp mắt là một tấm hình có người vỗ tới ninh tiên sinh lên bốn trăm bốn mươi bốn xe b u t dương trung đưa điện thoại di động dơ lên nói đến bình lương thành phố là không có bốn trăm bốn mươi bốn xe buýt nó là một cái phó bản xem ra ninh tiên sinh đã chuẩn bị thu hoạch v ậ t đ ể cưới suzuki shiza k o cùng hạ vựa xạ d n kỳ các ligu là suy tư khoảng khắc bọn họ quyết định đem khiêu chiến ninh tiên sinh thời gian chậm lại một cái trước thu hoạch tọa kỵ trúng kích một cái tọa kỵ bằng điểm chờ các loại tọa kỵ tích phân bảng xếp hạng sau khi xuất hiện lại đi khiêu chiến ninh tiên sinh dương trung cục t r ư ở n g chúng ta muốn hỏi một chút ninh tiên sinh ở thành thị nào dương trung trầm mặc thật lâu phía sau mới mở miệng nói đến bình lương thành phố toàn cầu bởi vì ninh vũ thích m ờ i xuất hiện di chuyển nhiệt địa khu xa xôi hướng phát triển địa khu di chuyển t i ể u cư dân thành phố hướng đại thành thị di chuyển có điều kiện người hướng kinh thành ma đô bực này thành phố trọng yếu di chuyển toàn cầu các nơi nhân khẩu bắt đầu tập trung hôn l o ạ n là tất nhiên nhưng đã không để ý tới những thứ này mà cái này cũng là tương lai văn minh nhân loại trọng đại đi hướng thậm chí quyết định tương lai thế giới cách cục Đều chạy c h u y ề n thuyết mỗi tòa thành thị đều có một chiếc bốn trăm bốn mươi b ố xe buýt đó là chịu tải người chết linh xa nhưng người sống không cần t h ậ n cưỡi c á i kia chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản ngồi lên bốn trăm bốn mươi b ố xe buýt sau đó sống xuống tới ninh vũ lúc này an vị ở bốn trăm bốn mươi b ố trên xe buýt ngồi trên xe rất nhiều người dáng dấp d a rẻ cũng không bình thường bọn họ cúi đầu cũng không nói cũng bất động đạn tài xế vẻ mặt chết lặng cầm lấy bánh lái người xe buýt bán không ninh vũ sờ lên cảm nhìn chằm chằm quỷ tài xế quỷ tài xế không có phản ứng nghiêm túc lái xe từ ở phương diện khác mà nói nó tương đương nghề nghiệp huynh đệ ta xem mặt ngươi mang chết bộ dạng ngày gần đây sợ là có h ỏ a s á t thân lái xe chuyện nguy hiểm như vậy cũng không cần làm tốt nhất đổi cái hành nghiệp ở nhà ngoan ngoãn đợi mấy ngày chờ các loại h ỏ a s á t thân sau khi kết thúc tái xuất môn ninh vũ liền cùng lắm l ờ i vậy hướng về phía quỷ tài xế bùm bùm nói không ngừng quỷ tài xế không có phản ứng nhưng hắn cái chán xuất hiện dậy đ ặ c mồ hôi và máu nếu như nó có thể nói chuyện có thể có phản ứng nhất định sẽ dích đạo lao tử đều là người chết rồi ngươi nói cho lão tử mặt mang chết bộ dạng ngày gần đây có họa sắt thân gặt quỷ hà đúng không mau cút theo ninh vũ cằn nhằn trên xe nhiệt độ trợt giảm xuống Châu ngồi người tản ra vô hình đoán niệm bọn họ từng bước ngẩng đầu lên một đôi đỏ ngầu quỷ nhãn nhìn chằm chằm ninh vũ ninh vũ dường như không nhìn thấy hắn vẫn còn ở tầng tầng không ngớt cùng quỷ tài xế tán g â u không phải ta nói với ngươi xe buýt chuyến đi này vừa cực khổ lại không phải kiếm tiền đi sớm về tối kết quả là cứ như vậy chút tiền lương ngâm lại phòng của ngươi vay phụ mẫu lao bà sinh bệnh dưỡng lão hải tử đ ế trường tầm tắc cái nào một hạng không lấy tiền hai từ đại còn phải kết hôn nữ hai bị đổ cưới nam hải tiễn lễ hỏi hơn nữa ngươi xem hiện tại giá phòng đắt tiền đáng sợ bất quá ngươi cũng không cần lo lắng nếu có thể gặp được đ ế n ta coi như là d u y ê n p h ậ n ta biết một cái lãnh đạo ngươi có thể cho lãnh đạo lái xe chất béo cũng lớn ninh vũ càng nói càng dũng cảm không biết từ đâu móc ra hạt dưa một bên hạng vừa trò chuyện xe buýt phía sau xuất hiện m ù i châu ngồi mỗi cái người toàn thân đều ướt đẫm cũng không biết bị ninh vũ cảm động vẫn là khí trời quá nóng tí tách thanh hôi giọt nước rơi trong xe công cộng bộ phận bắt đầu xuất hiện dị sát có nhiều chỗ còn có thể chứng kiến quấn quýt ở chung với nhau hát s á t thực vật thủy sinh di người rất n ó n g sao làm sao y phục đều ướt đẫm da rẻ càng trắng hơn còn sương mù ta đã nói rồi mặt ngươi mang chết bộ dạng ninh vũ răng rắc răng rắc cắn hạt dưa vỏ hạt dưa lói đ ầ y đất quỷ tài xế đã phơi b ả y cự nhân hóa nó là bị chết chìm thi thể phụ thủng khổng lồ ác tâm bốn trăm bốn mươi b ố trên xe buýt hành khách toàn bộ đều là bị chết chìm ở ninh vũ lại nhà dưới bọn họ toàn bộ bại lộ bồ tướng chỉ bất quá bốn trăm bốn mươi b ố xe buýt dù sao chỉ là e cấp phó bản Bọn họ không cách nào sở hữu quá lớn chủ động tính. cách hữu chủ quá sở một lời o á ngày hận n c ù không cam lòng không chỗ phát thiết, chỉ lòng động cam có tỏa m thể bị động tỏa ra.、Mà、cái n à cái phó b ninh nguy h ể m ấ t thời Một cũng khắc này.、Một、ngày Ninh là vũ thét trói thai chạy loạn vỗ cửa sổ nỗ lực thoát đi xe buýt lúc xe buýt c u ố n quýt thực vật thủy sinh liền sẽ ghìm chặt ninh vũ sau đó đưa hắn kéo vào sâu không thấy đáy thủy đàm hóa thành thủy quỷ có thể trái lại ninh vũ gián dấp hắn chẳng những không kinh hoàng nhưng lại ở cằn nhằn tầm tắc còn rất có đặc sắc ta xem n g ơ i tài xế này rất có ý tưởng nói không chừng thật có thể kiếm nhiều tiền đem hồ nước dọn vào trong xe công cộng cái này sáng ý tốt về sau liền cải danh gọi atlantis toàn bộ thủy cảnh đặc sắc xe buýt theo ta thấy lại nuôi điểm cá kiểng nếu như gan lớn lời nói có thể để người ta giả trang mỹ nhân ngư tuyệt đối đặc sắc tuyệt đối hấp con n g ư ờ i v ẽ xe một mươi vạn tám n g h n tám như thế nào ngươi đừng cảm thấy v ẽ xe đắt loại này đặc biệt cảm thụ kẻ có tiền nhất định sẽ hiếu kỳ có thể làm thịt một cái một cái đúng rồi thậm chí có thể làm cái mỹ nhân ngư sở trệ a mẹ đại ca một đều hỏa tiễn phi thiên ngươi cảm thấy thế nào ninh vũ càng nói càng dũng cảm q người, trận trận người lái vững điểm a đừng nhìn loạn n g ư ơ i xem làm ta cũng quên ta mới vừa nói đến cái kia ninh vũ đốt cảm suy tư vể tính rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu nói đi huynh đệ ta xem mặt ngươi mang chết bộ dạng ngày gần đây sợ là có họa sát thân ông n o n g n o n g Ông nong quỷ tài xế xuất hiện trước nay chưa có run dày nó giống như là đụng vào điện cao thế điên cuồng run r u dày vẻ mặt nhăn nhó khỏe miệng điên cuồng có cắp toàn thân huyết quản nhúc ních cổ động tái nhợt người c h ế t ra giờ khác này c ư nhiên bắt đầu đỏ lên gây ra ẩn tàng nhiệm vụ tử vong xe buýt nhiệm vụ yêu cầu đã từng có một ngày một vị bác gái l ạ i n h ả i n h i u loạn tài xế bình thường hành xử đưa tới xe buýt vọt vào đáy sông không người còn sống bây giờ chiếc này chở đầy tử vòng xe buýt trở về m người, người, người. quỷ tài xế cuối cùng mở miệng rốt cuộc có thể đậu nó lao ra khoang điều khiển thản ra cùng loạn phẫn nộ cùng bán thận có thể nên tiếp hắn cũng là một cái lưới lớn bắt thi võng thủy quỷ khắt tinh lưới lớn bao phủ lao ra buồng lái này quỷ tài xế trong nháy mắt đã bị bao phủ ngã trên mặt đất như một cái lên bờ ngư ninh vũ nết miệng cười cấp tốc tiến vào khoang điều khiển hô to một tiếng đều n ắ m chắc ta muốn lái xe t r ư ơ n g bốn mươi sáu cái này một xe quỷ là ta mang lễ gặp mặt t r ư ơ n g bốn mươi sáu cái này một xe quỷ là ta mang lễ gặp mặt bốn trăm bốn mươi bốn xe buýt ở trên đường bay nhanh giống như là một đạo thiểm điện tốc độ nhanh kinh người nhưng chiếc xe này thường nhân nhìn không thấy nó là linh sa là quỷ sa là lái về phía tử vong xe buýt chỉ có người sắp chết tài năng mới có thể mơ hồ bắt được chiếc này xe buýt đ ạ t đến đệ tứ đại nói chung đó lúc xe buýt mạnh xe thắng gấp ngừng lại xi một tiếng cửa xe mở ra hàn tiêu tiêu lên xe linh vũ hướng về phía ngoài cửa hô hàn tiêu tiêu nuốt một ngụm nước bọn chiếc này xe buýt là đột nhiên xuất hiện giống như là trong nước đột nhiên hiện lên con cá nhanh lên một chút xe đỗ dừng c h ạ m thời gian chỉ có một phút đồng hồ trong vòng một phút ngươi không lên xe cửa xe liền đóng ngươi thì nhìn tìm không thấy bốn trăm bốn mươi bốn xe buýt linh vũ thúc giục thanh em xuất hiện hàn tiêu tiêu không dám do dự vội vã leo lên bốn trăm bốn mươi bốn xe buýt vừa lên xe nàng liền sợ liên tiếp lui về phía sau trong xe công cộng giống như là đ á y sông bao phủ lương eo hát thủy mang theo gây mũi mùi hôi thối chỗ ngồi tọa lấy ở mức tách tách thủy quỷ bọn họ không cách nào ly khai chỗ ngồi chỉ có thể hướng về phía hàn tiêu tiêu gào thét tiêu rên không cần loại gọi không nên chạy loạn không muốn vô cửa sổ xe tìm một cái chỗ ngồi xuống tới sau đó an tĩnh bằng không những thứ kia thực vật thủy sinh sẽ đem ngươi kéo vào đ á y nước nhiệm vụ kích phát a ninh vũ thanh âm từ khoang điều khiển chuyển đến hàn g tiêu tiêu nuốt một ngụm nước bọn thận trọng hướng khoang điều khiển tới gần đang điều khiển khoang thuyền trước mặt nàng nhìn thấy bị bắt thi vong bao gồm ủy tài xế ủy tài xế điên cuồng gào thét t i ê u rên g i í t gào đỏ ngầu nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm linh vũ cái loại này oán hận cúng á c độc khó có thể hình dung rất khó tưởng tượng linh vũ đối với hắn đã làm gì nhen l ử a thâm vong tập đoàn danh thiếp thành t ự u thù lao lần này ta để cho ngươi cọ hai cái ẩn tàng nhiệm vụ nàng đạt được một tấm ẩn dấu phó bản vé vào cửa đối với ẩn dấu phó bản nàng không có năm chắc muốn mời linh vũ cùng nhau công được ninh vũ đương nhiên biểu thị tự tuyệt hắn đơn xót quen không có mang tiểu bằng hưu ý tưởng có thể làm hắn nghe hàn g tiêu tiêu lấy được gần dấu phó bản vé vào cửa là thâm vong tập đoàn vé vào cửa hắn lập tức cải biến ý tưởng thâm vong tập đoàn là một cái so sánh đặc thù phó bản nó đặc thù không phải độ khó mà là số lượng toàn cầu các nơi đều có liên quan tới thâm vong tập đoàn phó bản độ khó mỗi người không giống nhau thâm vong tập đoàn khi còn sống là một cái đại hình tập đoàn phạm tội lựa gạn buôn bán buôn lậu không chuyện ác nào không làm mạng lưới quan hệ cực đại tương lai nổi tiếng văn mỹ sẽ cồn quỷ túi quỷ hướng dẫn du l đều đến từ thâm vong tập đoàn nó tổng bộ ở trên một đời xuất hiện ở ứng quốc một lần kia cơ h ộ i khiến ứng quốc diệt quốc cuối cùng bỏ ra cái giá khổng lồ mới đem hạn chế h ắ n c h ủ n g bố không phải a vu phong diệp quỳ thành thâm vong tập đoàn danh thiếp đốt cháy tất cả phía sau hàn tiêu tiêu điện thoại di động chung gieo ở ninh vũ ý bảo dưới hàn tiêu tiêu nghe điện thoại người tốt hàn nữ sĩ nghe nói ngươi muốn tới bản công ty phỏng vấn điểm này ngươi có thể yên tâm tiền lương chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không đủ có thể lại thêm điện thoại là giọng nữ nghe không giống quỷ còn rất ôn nu tuy là mang theo xa xa xa quáy dày lực ninh vũ hướng về phía hàn tiêu tiêu gật đầu là quỷ tiêu thụ cũng xưng là t i ê u lý tàng đá quỷ tuất xin hỏi quý công ty địa chỉ ở đâu hàn tiêu tiêu ở ninh vũ dưới chỉ thị cẩn thận cùng quỷ tiêu thụ trao đổi ta nhìn một chút hàn tiểu thư vị trí hàn tiểu thư phía trước quẹo phải đi thẳng là có thể đến phía trước đột nhiên đột nhiên xuất hiện một cái quẹo phải đường cái đường cái hôn ám âm ù nhìn một cái thì có vấn đề ninh vũ không nói hai lời trực tiếp lái b ả o cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ kích phát ẩn tàng nhiệm vụ thâm p o n g tập đoàn nhiệm vụ yêu cầu thế gian này đáng sợ nhất không phải dê gặp mặt l a n g mà là dê gặp sói đội lốt k i ừ u nghe nói những thứ kia theo khoác ra dê lang rời đi dê cũng không có trở lại nữa nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản sống thoát đi thâm vóng tập đoàn con đường này gọi là không trở về đường một ngày lên đường chỉ có thể bôi đen đi tới cùng muốn sống ly khai chỉ nghe theo mệnh trời h à n tiêu tiêu quay đầu nàng phát hiện xe buýt lái qua đường cái tiêu thất coi như hiện tại quay đầu trở về cũng không làm nên chuyện gì nàng rất khẩn trương đây là nàng lần đầu tiên liên tục gây ra hai cái ẩn tàng nhiệm vụ chớ khẩn trương nếu là không có xe buýt chúng ta sẽ gặp phải đại phiền thoái còn như hiện tại vấn đề không lớn ninh vũ chấn an một cái h à n tiêu tiêu thuận tiện lấp cho h à n tiêu tiêu một sấp dày hạt dưa không biết chấn an có thể dùng vẫn là hạt dưa có thể dùng h à n tiêu tiêu tâm tình khẩn trương tiêu tán hơn phân nửa theo 444 xe buýt hành xử cuối đường xuất hiện một cái nhà cao ốc cao ốc là ba mươi nghiêng cho người cảm giác rất quái lạ nhìn lâu cái kia tòa nghiêng cao ốc giống như là một cỗ thi thể h à n tiêu tiêu não hải đột nhiên hiện ra một câu nói thân ngay không sợ chết đứng thân p o n g tập đoàn thân đều là tả nhìn một cái thì không phải là địa phương tốt đến nhớ kỹ không cần nói không cần loạn xem theo ta là được ninh vũ đem xe buýt đứng ở thâm vong tập đoàn trước cửa phía sau vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía hàn tiêu tiêu dạt dò nơi đây rất khủng bố rất khủng bố nếu không phải là mình cấp được bốn trăm bốn mươi bốn xe buýt cũng không dám tới cái chỗ này xi một tiếng cửa xe mở ra hàn tiêu tiêu theo sát phía sau ninh vũ vị này chính là ninh tiên sinh cùng hàn nữ sĩ a một vị ăn mặc sườn s á m sắc mặt trắng lếu nữ quỷ đã đi tới nàng trên da có rất nhiều mụ loét cứng rắn nặn ra nụ cười khiến người ta buồn nôn lời nói nhảm không nói để cho ngươi quản lý chi nhánh tới gặp ta cái này một xe quỷ là ta cho các ngươi mang lễ gặp mặt ta từ nhỏ đã đối với buôn lậu buôn bán tương đương cảm thấy hứng thú lập trí muốn trở thành phần tử kinh khủng mà thâm lam tập đoàn ở phương diện này luôn luôn đều là của ta mục tiêu hạt tiêu tiêu biểu tình thay đổi kỳ quái nàng ngươi đều tê dại rồi hoàn toàn không rõ ràng ninh vũ đang nói cái gì quỷ tiêu thụ cũng sửng sốt lớn lên miệng cảm đột nhiên rớt nó vội vã nhặt lên tầm ninh tiên sinh chờ ta lập tức thông báo quản lý chi nhánh dứt lời nó vội vã tiến nhập thâm vong tập đoàn nội bộ chương bốn mươi bảy thù lao ngài là đang vũ nhục ta sao chương bốn mươi bảy thủ lao ngài là đang vũ nhục ta sao đại khái vài chục phút quỷ tiêu thụ mang theo một tấm da người đi tới ninh vũ trước mặt da người chính là thâm vong tập đoàn quản lý chi nhánh ninh tiên sinh người tốt ta là thâm vong tập đoàn phân bộ quản lý chi nhánh hà tiêu tiêu trốn ở ninh vũ phía sau túi đầu không dám nói lời nào m ẫ u chốt là quỷ da người trưởng quá khích người tốt cái gì tốt tới chấm như vậy các ngươi thâm vong tập đoàn chính là cái này sao tiếp đại khách quý ngươi là thuộc giác rời sao dáng dấp thật tờ mờ xấu xuất môn cũng không thu thập một chút nhớ kỹ lần sau gặp lão tử đem khẩu trang mũ đội đường tờ mờ ác tâm lão tử phi ninh vũ hùng hùng hổ hổ nói đến h à n tiêu tiêu sợ ngây người ninh vũ cứ như vậy mắng trước mặt quỷ ra người hắn sẽ không sợ quỷ ra người nổi giận sao ai ngờ ninh vũ mắng càng ác quỷ ra người ra rẻ càng như ba liền cùng ngâm nước giống nhau đến cuối cùng liền đầu cũng không ngẩng lên được không ngừng túi người gật đầu đ ừ n g r ờ i ta gần quá thật xú thấy chiếc kia xe b i ế t sao trên xe tổng cộng hai mươi bảy cái hành khách một người tài xế đây chính là ta mang tới cho thâm vong tập đoàn lễ gặp mặt coi như là thành ý của ta c ò như n các ngươi xử lý như thế nào liền chuyện không liên quan đến ta ninh vũ chỉ chỉ bốn trăm bốn mươi b ố xe buýt nói đến hạt tiêu tiêu lúc này mới phản ứng được nàng hô hấp đều đọc lại nàng rốt cuộc minh bạch ninh vũ nói lễ gặp mặt là chuyện gì xảy ra cái g i a hỏa này c ư nhiên làm quỷ b u ô n lâu một phiến chính là một xe buýt quỷ phải biết rằng nhân loại xã hội bọn buôn người đều làm người g i ậ n x ô i càng chưa nói quỷ b u ô n lâu t ố t không thành vấn đề tạ tiên sinh tạ ninh tuyển t r ạ c h chúng ta thâm vọng tập đoàn chúng ta thâm vọng tập đoàn hoan nghê nhiệt liệt ninh tiên sinh nhân tài như vậy ra nhập vào quỷ ra người liền vội và gật đầu một bộ quyến rũ r á n g r ấ p ninh vũ cao mày nắm lô m ũ i phất tay một cái Quỷ g i a người liền vội vàng nói đến ninh tiên sinh liên quan tới đ ạ i nộ cùng thù lao chúng ta đi phòng khách quý nói chuyện ninh vũ thỏa mãn gật đầu h ắ n theo quỷ tiêu thụ quỷ g i a người bước vào thâm vong tập đoàn Quỷ g i a người rất đặc thù nó còn có một cái tên là bành trướng quỷ đối mặt loại này quỷ không muốn tôn kính không muốn khích lệ cũng không cần phải sợ người càng tôn trọng nó càng khen t h n ó càng sợ hai nó nó càng bành trướng thực lực càng khủng bố hơn trước khi đến phòng khách quý lúc ninh vũ nhỏ dọn hướng về phía hàn tiêu tiêu nói đến hàn tiêu tiêu bừng tỉnh đại nộ trách không được ninh vũ càng mắng quỷ ra người càng như ba thâm vong tập đoàn cũng không phải là địa phương tốt về sau gặp phải tận lực không nên đi vào nhớ kỹ vượt r a miệng càng giống như người sống quỷ càng nguy hiểm ngược lại những thứ kia xấu xí giữ tận quỷ nguy hiểm nhỏ một chút thâm vong tập đoàn quỷ rất đáng sợ rất đáng sợ ninh vũ dùng liền nhau hai cái đáng sợ để hình dung thâm vong tập đoàn có thể thấy được h ắ n đối với thâm vong tập đoàn kiên kỵ ở trên một đời thâm vong tập đoàn tổng bộ sau khi xuất hiện chăn nuôi ương quốc nhỏ hơn một nửa nhân khẩu bọn họ đem ương quốc nhân khẩu coi như súc sinh chăn nuôi người sống ngon miệng đối với q u ỷ dị nói là tuyệt hảo cao nhất số tuổi là sáu mươi tuổi sáu mươi tuổi huyết đ ụ c cảm giác tương đối nồng hậu n h a i dai phản chi tuổi tắc quá nhỏ thịt quá non không hiểu rõ sở dĩ bọn họ chăn nuôi hơn một ư ơ i triệu người sống bọn họ vì người sống chế tạo một cái khổng lồ thư thái quay vòng bên trong cơ sở giải trí chú đáo sinh hoạt đẳng cấp càng là xa hoa cao cấp nuôi dưỡng người sống cần vui sướng nuôi dưỡng vui sướng nuôi dưỡng người sống ngon miệng càng đ ồ n thịt càng ngon ban đầu những thứ này bị nuôi dưỡng người sống còn phản kháng quá dãy ộ t quá nhưng rất nhanh liền trầm l u n trong đó không cách nào tự kiềm chế bởi vì thâm vong tập đoàn chế tạo người sống thư thái quay vòng liền như cùng chân chính thiên đường bọn họ có thể vô ưu vô lự sống đến sáu mươi tuổi đời trước ương quốc hạn chế thâm vong tập đoàn bành t r ư ớ g lúc những thứ kia bị chăn nuôi người sống mới là chướng ngại lớn nhất nếu như ninh vũ nhớ không lầm đây là thâm vong tập đoàn tổng tài họa bị nữ danh tác phong khách quỷ đến quỷ ra người đang ở gọi điện thoại hỏi thượng cấp ninh tiên sinh chúng ta tổng tài muốn cùng ngươi phiếm vài câu điện thoại đặt ở miễn đề chung lười nhác mang theo ưu nhã thanh â m từ trong điện thoại truyền ra đó là họa bị giọng nữ thanh â m rất êm hay lại làm cho ninh vũ cả người nổi người lễ gặp mặt ta rất yêu thích người nghĩ muốn dùng cái gì thù lao t h a n h â m r ấ t mơ nghe xương người đầu đều mềm nhún đây chính là họa bị n ử a khủng bố dù cho ngăn cách lấy ước vạn km dù cho chỉ là đi qua điện thoại di động đều có thể ung dung ảnh hưởng l i n h vũ cùng hàn tiêu tiêu thù lao ngài là đang vũ nhục ta sao l i n h vũ đông nhiên đứng lên ta tới thâm vong tập đoàn là đối với quý công ty ô n cao thượng kính ý cùng hướng tới mà ngài c ư nhiên dùng thù lao lợi như vậy vũ nhục ta ta trong lòng có đoán thâm vong tập đoàn coi như nhân sinh của ta mục tiêu nhân sinh lý tưởng người bây giờ cứ nhiên bắt ta lý tưởng cùng ta đảm luận thù lao ninh vũ xiết quả đấm hai mắt p h u n lửa phản phất tao nộ rồi cự đại huy khuất lý tưởng là vô giá ngài là đang vũ nhục ta làm ta quá là thất vọng t h â m v o n g tập đoàn lại cũng thấp như vậy t ụ n i n h vũ hướng về phía điện thoại lớn tiếng dít ảo phòng khách quý an tĩnh hàn tiêu tiêu hô hấp đọc lại nàng triệt để xem không hiểu ninh vũ họ bị nữ trở mặc khi nàng mở miệng lần nữa thanh âm mang theo nghiêm túc người rất tốt lý tưởng của ngươi ta rất tán thành ninh vũ hung hăng gật đầu xiết quả đấm trong mắt bao hàm nước mắt mang theo ước ao và hướng tới ta từ nhỏ đã nghe qua đại danh của ngài ta là nghe ngài cố sự lớn lên ngài không chuyện ác nào không làm buôn bán buôn lậu tàn sát nuôi dưỡng tinh thông mọi thứ đại danh chuyến khắp thế giới người phương nào nghe được không phải lạch run mà ta chỉ muốn trở thành ngài nhân vật khủng bố như vậy có thể ta minh bạch ta khoảng cách ngài quá xa nhưng ta sẽ cố gắng ta cái gì cũng không cần ta chính là muốn chứng minh giá trị của ta ngày hôm nay ta mang theo một xe buýt quỷ đi tới q u ý công ty lần sau ta là có thể kéo một xe tải quỷ đi tới q u ý công ty lần sau nữa ta là có thể mở nội dẫn xe quỷ đi tới quỹ công ty có lẽ tương lai có một ngày sau c n một hồi họ bị giọng nữ thanh em truyền ra mang theo thưởng thức ngươi mặc dù là người sống nhưng chiếm được ta thưởng thức ninh vũ xấu hổ sờ sờ đầu nói chỉ cần không quá phận ta liền thỏa mãn ngươi nghe ninh vũ một bộ lời tâm huyết họ bị nữ tâm tình thật tốt ta nghĩ muốn một triết gia sức phương tiện giao thông ngài cũng biết chúng ta chuyến đi này phương tiện giao thông tối trọng yếu phương tiện giao thông đối với chúng ta mà nói giống như là họa sĩ bút thợ mộc đao nhất dạng kỳ thực không nói dối ngài ta không có thuộc về chính ta phương tiện giao thông phía ngoài xe buýt là ta đợt lại có thể nó vẫn là quá nhỏ ta không rất hài lòng ta nghe nghe thấy quý công ty có không ít buôn lậu dùng xe lửa sở dĩ ta hy vọng quý công ty có thể cho ta mượn một chiếc như vậy phương tiện giao thông mới có thể phát huy ta đầy đủ giá trị cũng là ta tâm tâm nhầm nhậm hàng tiêu tiêu chấn kinh rồi chấn mắt hốc mổm gây ra như phóng nàng biết thế giới bản vá đổi mới phía sau xuất hiện toàn cầu tọa kỵ trùng kích bảng ninh vũ khẳng định đang vì tọa kỵ trùng kích bảng làm nỗ lực nàng suy đoán ninh vũ đi tới thâm vong tập đoàn chính là vì tọa kỵ mới vừa nghe ninh vũ lợi tâm huyết nàng cho rằng ninh vũ sẽ muốn một chiếc xe tải kết quả vạn b ạ n không nghĩ tới ninh vũ giã tâm càng lớn trực tiếp mở miệng muốn xe lửa cái này cờ m ở n ở quá độc các ca có thể vô cùng tàn nhất là họ b ì nữ không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý cùng xe lửa so với ta càng coi trọng năng lực của ngươi ta rất chờ mong ngươi lần sau mang đến cho ta kinh h ỉ ninh vũ xiết quả đấm vẻ mặt hương phân hô ta nhất định sẽ nỗ lực điện thoại cốt quỷ ra người túi người gật đầu đi tới ninh vũ trước mặt ninh vũ nhưng là họa bị nữ thưởng thức người sống nó càng thêm linh hót ninh tiên sinh xin ngài đi theo ta tổng tài làm cho chính ngài tuyển trạch thuộc về ngài xe lửa ninh vũ gật đầu mang theo hàn g tiêu tiêu theo quỷ ra người hướng thâm vong tập đoàn chỗ sâu nhất đi tới chương bốn mươi tám thì để ba mươi sáu d hình động cơ đốt trong xe một chiếc chương bốn mươi tám thì để ba mươi sáu d hình động cơ đốt trong xe một chiếc thâm vong tập đoàn chỗ sâu nhất là một mảnh bồn điện bồn địa đậu đại lượng g i xanh biếp xe lửa nhìn một cái giống như là từng cái cự long bàn sơn trang diện cực độ đồ sộ ninh tiên sinh ngài có thể tùy ý chọn chọn một chiếc quỷ ra người xoa xoa tay nói đến ninh vũ gật đầu những thứ này xe lửa kỳ thực đều là vứt bỏ xe lửa lam tinh cũng không có thiếu chỗ như vậy những thứ này vứt bỏ xe lửa một dạng tụ tập trung tiêu hủy bởi vì bọn họ không cách nào lên đường nhưng phó bản xe lửa lại bất đồng nó ở q u ỷ dị tầm b ộ dưới đã không phải là đơn thuần xe lửa nó thậm chí không cần đi quỹ đạo có thể khởi động thế giới là tán thành phó bản phương tiện giao thông coi như là phía trước đã gặp đỏ thấm đoạt tàu nếu như đủ mạnh cũng có thể đoạt lại làm tọa k�� đây là hai mươi một a hình cơ xe tổng cộng có hai mươi một cái thùng xe ninh tiên sinh đây là hai mươi bốn b hình cơ xe có hai mươi bốn cái lộ thiên thùng xe ninh tiên sinh đây là hơi nước bảy hình cơ xe quỷ ra người không ngừng cho ninh vũ giới thiệu xe lửa loại chiếc này ninh vũ chọn xe lửa rất đơn giản hắn chọn g i i nhất lớn nhất nó động lực không nhất định là tốt nhất nhưng hắn cho điểm nhất định là tối cao ninh tiên sinh tốt nhã quang chiếc này là ba mươi sáu d hình động cơ đốt trong xe cùng sở hữu ba mươi sáu cái thùng xe bất kể là b u ô l ậ vẫn là kiếm khách đều là nhất đẳng t ố t là chiếc này ninh vũ tương đương thỏa mãn nó là nhất minh nga một tiết thùng xe hai khoảng năm m ba mươi sáu khoang xe lửa chiều dài liền vượt qua chín trăm l i n lại tăng thêm đầu xe đ u ô i xe điểm kết nối chiều dài siêu việt một nghìn m ninh tiên sinh đây là ba mươi sáu d xe gắn máy chìa khóa đây là ba mươi sáu d xe gắn máy giao tiếp hợp đồng ninh vũ tiếp nhận chìa khóa sau đó ở giao tiếp hợp đồng ký chính mình tên chữ đây coi như là thâm võng tập đoàn chuyển nhượng hợp đồng là có hiệu lực tên ký kết phía sau thu được ba mươi sáu d hình động cơ đốt trong xe chiếc này xe lửa đã trở thành ninh vũ vật sở hữu cái kia ta đối với quý công ty cũng rất hướng tới ta cũng muốn phát huy giá trị của ta hàn tiêu tiêu vội vã mở miệng nàng biết nàng nhất định phải quý trọng cơ hội lần này nàng yêu cầu không cao coi như là ô tô cũng có thể tiếp thu cái này quỷ ra người lộ ra một bộ cụ kết dán g dấp họ b ì nữ thưởng thức là ninh vũ không phải hàn tiêu tiêu cái này liền làm cho hắn không cách nào làm chủ đem cổng dừng xe buýt r ử a sau đó cho nàng ninh vũ vô vô quỷ ra người bà vai、Tốt. quỷ ra người tùng một khẩu khí xe b u t mà thôi vốn là ninh vũ lai tới bốn trăm bốn mươi b ố xe b u t thuộc về phó bản sản vật muốn trở thành chủ nhân của hắn cần tìm kiếm chuyên môn rửa xe công ty loại này rửa xe cùng rửa tiền giống nhau cũng may thân v o n g tập đoàn là nghề nghiệp cảm ơn cảm ơn thực sự rất cảm tạng hàn tiêu tiêu vẻ mặt cảm kích nhìn ninh vũ bốn trăm bốn mươi b ố xe buýt sau khi tắm xong liền bốn trăm bốn mươi b ố biển số xe cũng bị mất bên trong xe chỗ ngồi toàn bộ rỡ xuống nó đã không phải là bốn trăm bốn mươi b ố xe buýt mà là hát giao thông công cộng sắp tối giao thông công cộng chìa khóa giao cho h à tiêu tiêu h à tiêu tiêu cũng thu được thuộc về mình t o ạ c kỵ nàng hưng phấn không thôi thu hồi đi đi ninh vũ cười ha hà nói đến tâm tình của hắn là vô cùng tốt chiếm được ba mươi sáu d đầu máy t ò a kỵ bảng xếp hạng bên trên ai còn có thể cùng chính mình tranh phong thế giới công nhận phương tiện giao thông có một c h ỗ t ố t coi như lại lớn cũng có thể thu vào ba lô hạt tiêu tiêu sắp tối giao thông công cộng thu vào ba lô vội vã leo lên ba mươi sáu d đầu máy ninh vũ là dự định trực tiếp lái trở về ninh tiên sinh hoan n g h ê n lần sau trở lại Quỷ tiêu thụ cùng q ủy ra người nhìn theo ninh vũ loảng xoảng dầm đem xe lửa lái đi ly khai không đường về phía sau hai cái ẩn tàng nhiệm vụ đều hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ tử vong xe buýt thông quan thu được mọc thêm dự khoán thu được một điểm kinh nghiệm thu được hai trăm điểm quyền ẩ n tàng nhiệm vụ thơm v o n g tập đoàn thông quan thu được bao tải thu được thơm v o n g tập đoàn danh thiếp thu được một điểm kinh nghiệm thu được hai trăm điểm quyền bình lương thành phố đệ tứ đại nói đột nhiên xuất hiện hơi run r à y động đất người đi đường dồn dập d ừ n g bước nội tâm mang theo b ấ t an theo chấn động càng thêm c ư ờ n g liệt bọn họ nghe được ố ố ố xe lửa m ì n h bị thanh ta h u y ễ n tinh sao bọn họ xoa xoa lỗ thai vẻ mặt bất khả tư nghị có thể càng thêm chuyện bất khả tư nghị xảy ra một chiếc khổ xe lửa ẩm ẩm xuất hiện bay nhanh ở lối đi bộ nó giống như là một hàng g i i gào thép mà đi cực dài thùng xe tràn lan lên n g à n mét người đi bên đường đầu đều tê dại rồi người dám tin tưởng bọn họ ngày hôm nay đi dạo cái đường phố đột nhiên phát hiện một chiếc xe lửa ở lối đi bộ bay nhanh nó dài chừng sợ đầu xe đều đi qua một hai phút đ ô i xe còn chưa qua đi ta là đang nằm mơ sao điều này sao có thể hơn phân nửa là đột nhiên xuất hiện mới phó bản a đám người thảo luận gian xe lửa đột nhiên tiêu thất nhưng hắn xuất hiện giống như là bom nổ dưới nước toàn bộ bình lương thành phố đều ở thảo luận đột nhiên xe lửa tiếp lấy toàn quốc đều biết bình lương thành phố d i biến dương trung nhìn lấy bị người quay chụp xe lửa bức ảnh cho mày. phó bản quỷ dị đã bắt đầu hướng đi ra ngoài s a o chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra ninh tiên sinh mắt thấy ninh vũ muốn đi hàn tiêu tiêu mở miệng gọi lại ngài lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy một ngày tọa kỵ bản g xếp hạng xuất hiện ngài ở bình lương thành phố bí mật liền bộc lộ rồi hàn tiêu tiêu không nghĩ ra luôn luôn điệu thấp ninh vũ vì sao lần này cao điều như vậy ta ở bình lương thành phố là bí mật sao ninh vũ không trả lời thẳng mà là để lại một câu ý vị t h â n g chừng nói hàn tiêu tiêu suy tư khoáng khắc bừng tỉnh đại ngộ có thể t r ớ c mắt một cái ninh vũ đã biến mất rồi động tĩnh tại sao sau khi về đến nhà ninh vũ vẻ mặt thoải mái dựa và o ở trên ghế salon hắn bản không có ý định che giấu mình thân phận bây giờ thì càng không cần thiết bản vá đổi mới phía sau phương tiện giao thông toàn bộ tiêu thất bốn tháng phần tọa kỵ bản g xếp hạng sẽ xuất hiện đồng thời còn mang theo tháng b ố đổi mới tháng b ố đổi mới b i ế t bành trướng toàn cầu địa đồ diện tích đến lúc đó chính mình vị đưa mặc dù sẽ cho hấp thụ ánh sáng nhưng người thường không cách nào đạt đến bình lương thành phố chỉ có chân chính cường đại người chơi tài năng mới có thể đạt đến bình lương thành phố mà cái này chính là ninh vũ cần hắn đã bắt đầu vì thông quan tương lai phong diệm quỷ thành làm chuẩn bị chương bốn mươi chín xe lửa ta không cần kinh hoàng canh tư chương bốn mươi chín xe lửa ta không cần kinh hoàng canh tư mọc thêm dược hoàn ninh vũ nhìn lấy trong tay m ì n h nhỏ bên trong chai chứa một viên á m hồng sắc dược hoàn tên gọi mọc thêm dược hoàn loại hình vật tiêu hao phẩm chất năng lực trị liệu tập bệnh tăng thêm sinh sôi nảy nở đây là một viên thần dược ga nhất là đối với những thứ k i a v ạ c h vải suy sụp nam tính c ũ n g không có bầu không sinh sản nữ tính mà nói thần chi hữu thần nam tính dùng một đêm tám lần không là vấn đề nữ tính dùng ba năm ôm tám không là vấn đề động vật cũng có thể dùng những thứ kia k ế cận diện tuyệt động vật sau khi dùng một năm hai thai một thai có thể sinh b ả y t ặ m cái đáng sợ nhất là đối với mẫu hệ sinh mệnh mà nói này cái mọc thêm dược hoàn có thể làm được vô tính sinh sôi nảy nở không cần nam tính hỗ trợ là có thể đi qua tế bào mọc thêm phương pháp xử lý thụ thai sinh sôi nảy nở về sau có tác dụng lớn linh vũ đem mọc thêm dược hoàn cùng thẻ nhỏ đặc t h u n g một chỗ thẻ nhỏ là bị quỷ tới cửa phục vụ hai cái này đạo cụ hoặc là không cần hoặc là có hiệu quả rất chân quý tiếp lấy linh vũ móc ra một cái xám xịt bao tải to tên gọi bao tải loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực bao tải một bộ ai cũng không tiếp thu một cái rất cường lực giam giữ đạo cụ cùng nồi áp suất giống nhau có thể đem quỷ dị sau khi áp chế mang ra khỏi phó bản chỉ bất quá nồi áp suất quá nhỏ không thể trang bị quá lớn mà bao tải nội bộ cũng rất lớn t r ê n một chút trang bị bảy tám người hình quỷ dị không có một chút vấn đề cái thứ ba thưởng cho là thâm v o n g tập đoàn danh thiếp nhen lửa nó có thể lần nữa tiến vào thâm v o n g tập đoàn dĩ nhiên những thu hoạch này chỉ là nhân tiện chân quý nhất thu hoạch là ba mươi sáu d â động cơ đốt trong xe tên gọi ba mươi sáu d â hình động cơ đốt trong xe loại hình tọa kỹ phẩm chất năng lực một thân là người lai tàu n g ư ơ i có quyền lực quyết định ai lên xe ai xuống xe năng lực hai thân là xe lửa có rất ít đụng không phải bể đồ đạc hai cái năng lực tương đương g i a sức nó không chỉ là một chiếc phương tiện giao thông đơn giản như vậy nó vẫn là nhất kiện đại hình giam giữ đạo cụ nếu như phổ thông cấp quỷ dị một nhóm thùng xe có thể giam giữ mấy c h ủ c o n nếu như hạn chế cấp quỷ dị một nhóm thùng xe nhiều lắm giam giữ một chỉ nếu như nguy hiểm cấp quỷ dị sáu đoàn tàu xương có thể miễn cưỡng giam giữ một chỉ nếu như siêu nguy hiểm cấp quỷ dị cả chiếc xe lửa nhiều lắm giam giữ một chỉ còn như hai nạn cấp quỷ dị cũng đừng nghĩ tắm một cái ngủ đi nó có thể đem xe lửa làm đồ ăn v ậ t ăn ngoại trừ giam giữ năng lực bên ngoài nó cũng có thể làm làm k h á c loại vũ khí dùng để va chạm là tuyệt đối ra sức l i ê n cùng tin tức nói xe lửa có rất ít đụng không phải bể đồ đạc coi như là siêu nguy hiểm cấp quỷ dị bị xe lửa va chạm đều sẽ đầu váng m ắ t hoa đau đớn khó nhịn có chút không cách nào tiến vào phó bản mở ra xe lửa cũng là có thể đổ vào có chút không cách nào thoát đi phó bản mở ra xe lửa cũng có thể xô ra đi đương nhiên cái này cần xem phó bản độ khó dựa theo ba m xe lửa phẩm chất phó bản độ khó không cao hơn x cấp đều có thể va chạm xem ra Ta sau đó linh vũ, không không vũ nhìn đồng o hồ thừa dịp trong khoảng thời gian này ẩn g dấu phó bản rơi xuống suốt đề thắng nhiều toàn điểm ẩn dấu phó bản vé vào cửa trước giờ giải quyết những thứ này ẩn dấu phó bản có thể vô hình hóa giải phong diệp ủy thành đáng sợ l i ê n tại ninh vũ suy tư lúc t r u n g cửa vang lên Quỷ nhãn chui ra v i ế n mắt xuyên thấu qua mắt mèo nhìn lại đứng ở phía ngoài hai cái cảnh viên cũng không còn hoàn toàn cảnh viên chế phục có điểm giống cảnh viên nhưng nhìn kỹ cũng không phải là đây cũng là vân quốc dị thường của người dị t h ư ờ n g cục mới vừa thành lập không lâu thống nhất chế phục nhân dân còn không phải là rất thói quen ninh tiên sinh n g à i tốt chúng ta là dị thường cục xử lý viên rất xin lỗi quấy dối n g à i nghỉ ngơi chỉ bất quá chúng ta cục trưởng đối với bình lương thành phố xuất hiện xe lửa tình huống rất là lo lắng ngoài cửa hai cái xử lý viên rất tâm thần bất định rất khẩn trương bên trong môn nhưng là toàn cầu đệ nhất người chơi ninh tiên sinh đây chính là toàn cầu tối cường nam nhân ninh vũ nghiêng đầu một hồi sau đó mở cửa ngài ngài tốt cửa đột nhiên mở sợ hai gã xử lý viên c u ồ n g nuốt nước miếng bọn họ cũng không nghĩ đến ninh vũ thực sự mở cửa phía trước nhiều lần ninh vũ đều coi thường bọn họ những thứ này xử lý viên bọn họ chỉ có thể xa xa chụp mấy tấm hình hoàn toàn không dám quấy nhớ ninh vũ sinh hoạt xe lửa ta làm cho dương trung không cần kinh hoàng ủy dị tạm thời còn không cách nào ly khai phó bản nhưng căn cứ ta quan sát bọn họ một ngày nào đó có thể đi tới sở dĩ chuẩn bị sẵn sàng thời đại đã cùng quá khứ bất đồng hai gã xử lý viên liền vội vàng gật đầu bọn họ rất sợ nghe l o ạ n một cái ghi âm một cái ghi sổ cái kia ninh tiên sinh dương trung cục trưởng hỏi ngài có nguyện ý hay không đi kinh thành nếu như ngài đi kinh thành hãn nguyện ý lập tức từ đi dị thường cục cục trưởng tân phận làm cho ngài đảm nhiệm hơn nữa ngài bất kỳ yêu cầu gì quốc gia của ta ủng hộ vô điều kiện giống như ninh tiên sinh như thế cường đại người chơi phải có càng lớn sân khấu bình lương thành phố vẫn là quá nhỏ cuối cùng cũng nhìn thấy ninh vũ xử lý viên vội vã hỏi dương trung rất sớm phía trước liền dặn dò vấn đề không có hứng thú về sau không có việc gì đừng tới quấy dối ta ta rất bận rộn ninh vũ cũng không có làm khó trước mặt hai cái tiểu sử để ý viên dù sao bọn họ cũng là nghe theo phân phó làm việc nhưng nói vẫn phải nói rõ ràng hắn thực sự bể bộn nhiều việc quỷ dị thời đại tiến triển là rất mau sở dĩ ninh vũ nhất định phải hết sức chăm chú còn những cái khác sự tình tự có khác nhau người quan tâm biết tạ tiên sinh tạ ninh hai gã xử lý viên cung kính cúc cung phía sau t h i điên thí điên ly khai ninh vũ tựa ở trên cửa lại còn nói bình lương thành phố tiểu hàn chính là không xa nghìn dặm đi tới bình lương thành phố định cư cái thành phố này ngoại trừ tương lai kinh khủng nhất phó bản một trong phong diệp quỷ thành còn ra đời không ít đại lão người chơi tỷ như hàn tiêu tiêu nhân s ư n g hàn y sinh tương lai đại lão người chơi một trong giang mập nhân s ư n g nữ thần may mắn con tư sinh tương lai đại lão người chơi một trong vệ thanh nhân s ư n g toàn dân ả n h đế tương lai đại lão người chơi một trong phải biết rằng đ ờ i trước lam tinh đi hướng mặt nhật trước đại lão người chơi cũng không siêu trang ị trong đó ba vị liền ra từ bình lương thành phố chương năm mươi chơi trốn tìm gì gì đó ta còn là rất ưa thích thêm r ư c ơ i trốn tìm gì gì tia vệ thanh. Vệ thanh, góc bị đoàn n ư vây chật như nêm cối. Cắt. Kia vẫn là như vậy thích nổi tiếng ninh vũ ăn kem ốc quế vừa vặn đi ngang qua nơi đây vệ thanh trẻ tuổi hiện tượng cấp minh tinh chẳng những có siêu cao dung nhan trị hơn nữa còn có tinh xảo diễn kỹ năm ngoái hắn bị đề danh ảnh đế nhưng cuối cùng kém một chút bị lao tiền bối dành trước sở dĩ mấy ngày trước đây hắn đi tới bình lương cổ thành lấy cảnh chính là vì hắn mới đ i ảnh nỗ lực t r ù n g k í c h năm nay ảnh đế đáng tiếc hắn đi tới bình lương thành phố không lâu toàn cầu phương tiện giao thông liền bị thủ tiêu điều này sẽ đưa đến hắn bị nhốt bình lương thành phố mọi người khỏe một người mặc hồng nhạt nhung nhung áo khoác đeo kính mát thoạt nhìn lên rất tao bao tiểu thị tươi đứng ở trên mũi xe mọi người khỏe ta là vệ thanh lần này tới đến bình lương cổ thành là vì ta hiện năm mới điện ảnh điện ảnh tạm thời bảo mật nhưng có thể lộ ra một chút ta hắn tao khí răng hai cánh tay lần này mới điện ảnh cùng phó bạn có quan hệ a không dối gạt các vị phân thi ta đã trở thành chân chính người chơi ta sẽ đem chuyện xưa của ta lấy điện ảnh phương thức liền hiện ra hy vọng đại gia ủng hộ ta các cô gái điên cùng thét trói thai a vệ thanh ca ca ta yêu ngươi vệ thanh ca ca ta bán nhà đều muốn ủng hộ ngươi ca ca chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi linh vũ xoa l ỗ thai nói thật cái này tiếng thét trói thai thật là rất trói thai so với quỷ còn ầm ý quỷ dị thời đại tuy là tới rồi nhưng nhân hay là muốn sinh hoạt nếu muốn sinh hoạt cơ sở giải trí át không thể thiếu điện ảnh y y hệ cũ là rất nhiều người giải áp trọng yếu phương thức ngày hôm nay nhìn thấy vệ thanh chúng ta đi nhanh lên đi ba người đã tại trường hưng thành phố công việc thủ tục nhập trụ ta không phải ta không đi ta liền muốn ở lại bình lương thành phố ta muốn cùng vệ thanh ca ca một vị mụ mụ kéo cùng với chính mình nữ đứa bé tức thiếu chút nữa đầu thủ từ ninh tiên sinh mở tổ tiệm phía sau thành phố nhỏ người đều hướng đại thành thị di chuyển trường hưng thành phố chính là tỉnh lỵ thành thị so với bình lương thành phố phần lớn cũng là xung quanh thành phố nhỏ di dân lựa chọn tốt nhất ninh vũ liếm kem ốc quế chậm r ã i hướng cổ thành tận cùng bên trong đi tới h ã n ngày hôm nay đi tới nơi này là vì một cái rất trọng yếu ẩn dấu phó bản đứng ở trần xe vệ thanh thấy được ninh vũ bối ảnh hắn không hiểu gãi gãi lỗ thai vì sao thấy hắn phía sau ta rất khó chịu ngoa tạo hắn làm sao không cái bóng một cái nhảy vệ thanh liền vào tới có thể ninh vũ đã tìm không thấy tung tích a ca ca thật là đẹp trai ca ca nhún nhảy dáng vẻ thật là đẹp trai vệ thanh ca ca ta muốn cho ngươi sinh hầu tử phía sau chuyển đến một trận tiếng rít trói thai vệ thanh ngâng đỡ kính dâm kỳ quái cái g i a hỏa này tuyệt đối là người chơi ta cũng không nhận thức nhưng vì cái gì trong lòng được không thoải mái bên kia ninh vũ chạy tới bình lương cổ thành chỗ xấu nhất chắc là nơi này ninh vũ từ trong túi móc ra một cái hồng sắt dây cột tóc v ậ t này là ninh vũ ngày hôm qua ở e cấp phó bản lấy được nó là ẩn dấu phó bản vé vào cửa kèm theo hướng dẫn theo dây cột tóc hướng dẫn ninh vũ đi tới bình lương cổ thành chỗ sâu nhất n g ó cụt tiếp lấy hắn từ trong bao xuất ra một cái bồn sắt đem dây cột tóc nhét lửa ném vào trong chậu theo dây cột tóc thiếu đốt n g ó cụt phần cuối bắt đầu vặn véo mơ hồ rất nhanh một cái nhà tiểu biệt thự như trước rất mơ hồ giống như là hình chiếu gõ tiểu cửa biệt thự mở cửa là một nữ nhân nữ nhân thân ảnh cũng rất mơ hồ thấy không rõ ngũ quan nhưng nàng thanh em rất cấp bách ngươi đã gặp ta nữ nhi sao nữ nhi của ta mấy ngày hôm trước đi phong diệp quảng trường chơi chốn tìm kết quả chừng mấy ngày đều không về nhà trong tay nàng nắm bắt ninh vũ đốt đi qua dây của tóc cái này dây của tóc chính là nàng nữ nhi vật phẩm tùy thân ninh vũ đốt cầm hỏi có phải hay không tuổi tác bảy tám tuổi a n mặc mặt trên in hoa hướng dương váy ghim hai cái tiểu mã vĩ mái tóc đúng đúng đúng chính là nàng nữ nhân kích động gật đầu liều mạng gật đầu ta đoạn thời gian trước gặp con nàng nàng ở phong diệp công viên nhi đồng nhạc viên chơi chốn tìm ta còn cùng nàng chơi một hồi phu nhân n g ư ơ i yên tâm ta cái này liền mang nàng trở về ninh vũ v ô ngực nói đến nữ nhân càng kích động cảm ơn ngươi rất đa tạng ngươi gây ra ẩn tàng nhiệm vụ chơi trốn tìm tiểu cô nương nhiệm vụ yêu cầu có một đám tiểu hài tử ở nhi đồng nhạc viên chơi trốn tìm có thể nhi đồng nhạc viên quá nhỏ cho nên bọn họ đi phần mộ chơi trốn tìm có thể tại phần mộ chơi trốn tìm lúc luôn sẽ có tiểu bằng hữu t h ụ thương t h ụ thương tiểu bằng hữu chỉ có thể về nhà theo về nhà tiểu bằng hữu càng ngày càng nhiều cuối cùng chỉ còn lại có vị cuối cùng tiểu bằng hữu ẩn tàng nhiệm vụ gây ra phía sau ngó cụt nhiều một con đường một cái hai bên trường mãn chết héo cây già thẳng tắ phu nhân ta đi trước nghĩ đến rất nhanh con gái của ngươi là có thể về nhà ninh vũ cáo biệt trong biệt thự nữ nhân bước lên điều này thẳng tắp tiểu đạo cái kia chơi trốn tìm tiểu cô nương ninh vũ hoàn toàn chính xác gặp qua hắn vượt qua đệ nhất cái phó b ả n gọi quỷ bắt người vị trí ở nhi đồng nhạc viên cái kia quỷ chính là biệt thự nữ nhân nữ nhi nàng và tiểu đồng bọn ngay từ đầu ở phong diệp quảng trường nhi đồng nhạc viên chơi cúp bắt có thể nhi đồng nhạc viên quá nhỏ chơi không góp sức vì vậy có tiểu đồng bọn đề nghị hắn phát hiện một cái chơi trốn tìm địa phương tốt cái chỗ này chính là bị người vứt bỏ một chỗ bãi tham a cho nên bọn họ đi trước bãi tha mà chơi cúp bắt tiểu hài tử nha còn không biết cái gì gọi là sợ có thể dần dần chuyện q u ỷ dị xảy ra tiếp nhị liên tang o à i ý muốn xuất hiện chơi trốn tìm trong quá trình không ngừng có tiểu bằng hữu t h ụ thương t h ụ thương tiểu bằng hữu cũng không quay đầu lại thoát đi một điện không có t h ụ thương tiểu bằng hữu bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ không cách nào ly khai bọn họ chỉ có thể vẫn chơi tiếp cuối cùng chỉ còn lại có một cái tiểu bằng hữu lại cũng không có người và nàng chơi c ú bắt nàng vĩnh viễn cũng vô pháp ly khai bãi tha ma mà. mà cái này cái tiểu bằng hữu chính là biệt thự nữ nhân nữ nhi phong diệp quỷ thành bãi tha ma a cái k i a nhưng là một cái địa phương nguy hiểm bất quá thế giới còn chưa mở ra dề cấp phó bản g ngược lại là đem nguy hiểm giảm thấp xuống rất nhiều chơi trốn tìm gì gì đó ta còn là rất ưa thích linh vũ liếm m ô i một cái phát sinh ý vị thâm trường tiếng cười quái dị t r ư ơ n g năm m ư i mốt chớ nút ta tìm được người a t r ư ơ n g năm m ư i mốt chớ nút ta tìm được người a chơi trốn tìm chơi trốn tìm chúng ta cùng nhau chơi trốn tìm ta tới đếm ngược một trăm cái bãi tha ma ở giữa đứng một cái tiểu cô nương tiểu cô nương một mặt đếm ngược nước cờ chữ mỗi số lượng một con số tay vá sẽ có tiên huyết tràn ra nhưng vào đúng lúc này bãi tha ma mặt đất tỏ ngóng r u n dày tiếp lấy b ị c h bịch ô tiếng ô ô t h a n h â m trợ xuất hiện cái này đột nhiên xuất hiện dị thường cắt đứt tiểu cô nương đến ngược n a n g bộ mặt n g n g đầu trực tiếp sửng sốt một chiếc xe lửa nhằm phía bãi tha ma nó hoàn toàn không có chậm lại vết tích mà là càng lúc càng nhanh b ị c h bịch, bịch tạ c â m chuyến khắp bãi tha ma các nơi thật là quỷ dị quá bất hợp lý cho dù là tiểu cô nương đều cảm thấy bất khả tư nghị q u n g m ộ t tiếng xe lửa đụng vào trên mộ đĩa thành một địa, một phần, phế tích liền cùng đầu hũ giống nhau. bị xe Xe lửa lửa đụng nát bấy. khi nàng g chút n chậm lại dấu hiệu. Nó thẳng tắp tiểu hướng về phía tiểu cô nương đụng tới. lại là một t đứng lên lúc cả người giống như là rơi bể gốm xứ hoa hoa vô cùng thê thảm máu thịt bé a bét liền che mặt tay đều gây rồi một cái lộ ra khuôn mặt không có da thịt chỉ còn bạch cốt trên đám xương trắng giữ lại bị gặm ăn cạn mặt của nàng bị cái gì đồ vật ăn c h ắ c không được vẫn bụng mặt đụng nát tiểu cô nương phía sau xe lửa rốt cục cũng ngừng lại ninh vũ n g ầ m thuốc lá t ử trên xe lửa nhảy xuống hắn nhìn một chút thảm không nỡ nhìn nữ hải bình t ĩ n h đúng một cái khói bụi ngươi bị thương rồi c ú t đi nghe được câu này tiểu cô nương không để ý tới chính mình thụ thương nghiêm trọng thân thể liền cút mang nằm út sấp cũng không quay đầu lại thoát đi bãi tha ma ẩn tàng nhiệm vụ chơi trốn tìm tiểu cô nương thông quan thường cho, lòng bàn tay thường cho một nghìn điểm kinh nghiệm thường cho hai trăm điểm quyền gây ra ẩn tàng nhiệm vụ bãi tha ma bên trong thanh â m nhiệm vụ yêu cầu đã từng có một đám tiểu bằng hưu ở bãi tha ma chơi trốn tìm chỉ có thụ thương tiểu bằng hưu tài năng mới có thể ly khai làm bãi tha ma chỉ còn lại có vị cuối cùng tiểu bằng hưu lúc chơi trốn tìm thanh â m lại như c ũ tồn tại chuyện kỳ quái xảy ra mới vừa tên kia tiểu cô nương chính là bãi tha ma cuối cùng một cái tiểu bằng hưu nàng thụ thương sau khi rời đi chơi trốn tìm thanh â m vẫn còn ở đó là rất thanh â m quái dị chơi trốn tìm chơi trốn tìm chúng ta cùng nhau chơi trốn tìm ta tới đếm ngược một trăm cái thanh em quái dị chuyển khắp bãi có lẽ l à m mộ địa chỉ còn lại có tiểu cô nương một người lúc nàng liền tại cùng cái kia quỷ ngoạn ý chơi t r ố n tìm nàng bị gặm ăn gương mặt hơn phân nửa chính là chủ nhân của thanh em làm ra huyết thi quan trong miệng ninh vũ phun ra ba chữ mảnh này bãi tha ma là phong diệp quỷ thành một bộ phận nơi đây ở một chỉ rất đáng sợ quỷ dị nó gọi là huyết thi quan tiểu bằng h ư u bị vây ở chỗ này chơi t r ố n tìm chính là nó làm chơi trốn tìm tiểu cô nương cái này ẩn tàng nhiệm vụ chỉ là món ăn khai vị xem như là giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ không khó chỉ cần thụ thương bất tử là có thể ly khai bãi tha ma đương nhiên biện pháp như thế không cách nào gây ra giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ hai cần để cho tiểu cô nương t r ư ớ c thủ thương nàng sau khi rời đi tài năng mới có thể gây ra giai đoạn thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ thanh âm quái dị vẫn còn ở hô đếm ngược thời gian theo đếm ngược thời gian bãi tha ma chui ra từng cái con chuột con chuột bộ lông thơ tớt h giống như là bị quái b ệ n h gì con chuột ánh mắt đỏ đáng sợ trên thân thể còn có đại lượng bị gặm ăn vết tích ninh vũ không nhìn đếm ngược thời gian cùng đàn chuột hắn ở bãi tha ma tìm kiếm cái gì rất nhanh hắn ngừng lại xuất ra một cái sẻn bắt đầu đạo đất tấm đất mặt ngoài là hắc coi như bình thường có thể càng đào t ầ n g đất càng hồng đến cuối cùng t ầ n g đất đỏ giống như là từng tầng một vết máu tìm được rồi đào xuống được nữa một hồi ninh vũ thấy được quan tài một góc đồng thời bãi tha ma đến ngược thời gian kết thúc chi chi chi vô số con chuột teo to mảnh này bãi tha ma con chuột nhiều kinh người thành đàn con chuột như châu chấu như sóng biển chen lấn đánh về phía ninh vũ bọn họ hé miệng lộ ra sắc bén răng trong mắt hồng mang sáng đáng sợ loại đáng sợ này bầu không khí ngay cả sắc trời đều tối sầm có hơi phiền t o á i nhưng ảnh hưởng không lớn ninh vũ phất phất tay đem xe lửa một nhóm thùng xe triệu hắm đi ra cửa buồng xe mở ra thành đoàn con chuột rơi vào thùng xe một nhóm đẩy ninh vũ lại triệu hoán một nhóm được tăng thêm tốc độ thực sự không được chỉ có thể sử dụng hư thối q u ỷ thủ ninh vũ tăng nhanh đào móc tốc độ theo đào móc quan tài bị đào lên đó là một cụ màu đỏ quan tài trên đó hồng không phải sơn đỏ mà là huyết hồng quan tài là thẳng đứng vùi vào lòng đất quan tài xây cửa bị hơn m ộ mươi miếng đóng đinh quan tài đ n g chết quan tài một bên kia có một khối nhỏ phá toái chỗ hồng chỗ hồng không lớn nhiều lắm nhét vào một cánh tay bên trong tràn ngập nồng nặc c từ chỗ hồng nắm đi vào cho người ta một loại làm người ta dợn cả tóc gãy rẽ trà vu thật giống như có vật gì ghé vào chỗ h ổ n g quan sát đến bên ngoài ta tìm được ngươi ninh vũ nết m i ệ người c bắt đầu nổ đóng đinh quan tài theo từng cây một đóng đinh quan tài rơi xuống quan tài bề mặt huyết hồng thực sự biến thành huyết nó bắt đầu chạy xuôi tướng sĩ tần mồm đỏ thấm ướt nếu không phải tầng đất tính thấm hút tương đối khá ninh vũ đ à o ra hồ sâu đã sớm trở thành huyết đảm Phan lần này là ta thắng ta xem nơi g ư còn có thể giấu đi nơi nào ninh vũ liệt nụ cười dùng sức thúc nắp quan tài nắp quan tài bên trong phảng phất chứa một cái biển máu mới đẩy ra một cái khẽ hở thì có đại lượng huyết thủy rung manh tiến ra tiếp tục đầy huyết thủy bắt đầu khởi động lưu động càng lớn đến cuối cùng huyết thủy cơ hồ là phun trào ra ra bên ngoài mạo toàn bộ bãi tha ma mặt đất đều bị huyết thủy nhuộn đỏ bãi tha ma con chuột càng nhiều bọn họ điên cùng đánh về phía ninh vũ nỗ lực đem ninh vũ xé nát có thể một nhóm lại một đoàn tàu xương nuốt bọn họ điều này sẽ đưa đến bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy ninh vũ đem nắp quan tài toàn bộ sốc lên lại bất lực chỉ có thể điên cuồng gào thét chương 52, h u y ế t hồ bên trong huyết thi thần tượng chương 52, h u y ế t hồ bên trong huyết thi thần tượng một tiếng ẩm vang nắp quan tài rơi xuống trong quan tài huyết thủy giống như suối phun cái k i a khoa trương phun huyết tốc độ giống như là cắt đứt quan tài động mạch chủ ninh vũ lau trên mặt một cái huyết sau đó từ ba lô móc ra bình dưỡng khí y phục xé mở hắn bên trong đã sớm mặc vào đồ lặn toàn bộ chuẩn bị chính là vì giờ khắp này chỉ thấy ninh vũ một đầu tiến vào phun trào huyết thủy trong quan tài trong quan tài siêu việt bất luận người nào tưởng tượng nó nội bộ giống như là chứa một mảnh huyết hồ huyết hồ chung bay từng cổ một tiểu hài tử thi thể số lượng nhiều giống như đ ầ y trời phô tinh những thi thể này đều là từng tại mộ địa chơi trốn tìm tiểu hài tử bọn họ sau khi bị thương tài năng mới có thể ly khai mộ địa nhưng bọn họ không biết là bọn họ ly khai mộ địa không phải tìm được đường sống trong chỗ chết mà là tiến nhập càng đáng sợ hơn địa ngục từ xưa đến nay chỉ có một tiểu hài tử thoát đi mộ đ i ệ chính là phía trước cái kia tiểu cô lương nàng có thể thoát đi ít nhiều thế giới quy tắc nhưng là chạy trốn ra ngoài nàng đã không phải là người mà là quỷ chỉ có một giờ đồng hồ nhất định phải dành thời gian ninh vũ liên tục sử dụng quỷ thuẫn bộ quan tài chủ nhân liền tại huyết hồ chung ninh vũ nhất định phải ở trong vòng một canh giờ tìm được nó b â n g không nắp quan tài một ngày một lần nữa hợp lại hắn sẽ vĩnh viễn v â y ở huyết hồ trở thành trong đó một cụ huyết thi một đôi quỷ nhãn từ viên mắt chui ra đi giống như sứa v ậ y ở huyết hồ du đãng ninh vũ liên tục sử dụng quỷ thuẫn bộ hoàn toàn không phải suy nghĩ tiết kiệm thể lực may mắn thế giới còn không có đổi mới dê cấp phó bản vâng không những thứ này huyết thi đều sẽ khôi phục đây cũng là ninh vũ cái giai đoạn này liền dám tới nơi này nguyên nhân ân huyết c h â u vận khí không tệ mỗi bộ huyết thi ninh vũ đều sẽ lấy tốc độ cực nhanh lay vài cái vận khí tốt có thể tìm được một ít tiểu đạo cụ cái này có điểm cùng loại xuống biển sơ kim đều xem vận khí lại là tịch tà hồng ngọc vận khí không tệ ninh vũ mò tới một cái ngọc thạch bài dây t r u y ề n tên gọi tịch tà hồng ngọc loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực rời đi chớ chú nó có thể thay ninh vũ chịu tài chớ chú là rất tốt bảo mệnh đạo cụ chỉ chốc lát sau ninh vũ lại một khuôn mặt hỷ tư tư móc ra một đôi đồng hai tên gọi hồng hai tử loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực đạp huyết truy tung nhất kiện rất tốt phụ trợ đạo cụ dù cho tại hậu kỳ đều có thể cần dùng đến đương nhiên mấy thứ này đều là tiểu đầu trọng đầu hy tại trên người huyết thi tìm được rồi nửa giờ sau ninh vũ nhãn thần sáng lên trong đó một viên quỷ nhãn tìm được rồi huyết thi ninh vũ vội vàng hướng quỷ nhãn vị trí chạy đi mấy phút sau ninh vũ đi tới huyết thi trước mặt huyết thi không phải người mà là một tòa điêu khắc liên quan tới huyết thi cố sự ninh vũ ở phong diệp quỷ thành nghe nói qua thật lâu phía trước có một vị danh mãn thế giới thần điều sư hắn điêu khắc rất nhiều thần tượng nội danh nhất tác phẩm chính là khủng bố người bù nhìn điện ảnh cứu khổ cứu nạn vạn phúc thánh mẫu văn minh nhân loại điện ảnh có chân thực cố sự soạn lại cũng có hư cấu có thể phó bản phim kinh dị đều là chân thực cố sự nó xuất từ quỷ đạo diễn thủ giảng thuật chính là một cái chân thực kinh hồn siêu di điện ảnh chính là phim kinh dị t r u n g chứ danh nhất một cái siêu di quay chụp nó quỷ đạo diễn linh vũ đời trước gặp qua nó rất khủng bố rất khủng bố là hai nạn cấp quỷ dị nó có một năng lực phi thường đáng sợ gọi là hai hướng lục hai hướng lục có thể đem một vùng ghi vào băng ghi hình chung chính là phi thường đáng sợ đem chân thực biến thành giả thuyết khủng bố như vậy. chỉ cần nó sẽ bỏ trong tay băng ghi hình mảnh địa phương này sẽ vĩnh viễn tiêu thất không phải hủy diệt trở thành phế tích mà là trực tiếp tiêu thất chân chính ý nghĩa lao đi nói xa trọng tâm câu chuyện trở lại thần điêu sư trên người huyết hồ bên trong thần tượng liền ra từ thần điêu sư thủ c h u y ê n thuyết hắn trở thành thần điêu sư phía trước trong ngộng đã từng được qua thần minh chỉ điểm từ đó về sau hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản ngắn ngủi mấy năm liền trở thành nổi danh nhất thần điêu sư hắn điêu thần tượng phật tượng thánh tượng đều mang một tia không thể tiết độc thánh thần khí t ư c có người nói đây là bởi vì hắn gặp qua chân chính thần minh lây dính thần minh vì vậy ở tuổi già lúc hắn nhớ đ i ê u khắc ra bản thân trong ngộng đã gặp thần minh đó là chân chính thần minh nhưng hắn chỉ có thể đ i ê u khắc ra thần minh đ ư ờ n g nét vô luận dùng cái gì phương pháp hắn đều không cách nào đ i ê u khắc ra chân chính thần minh thần tượng hắn hiểu được thần minh không thể khinh nhuận thần minh không thể nhìn thẳng thần minh không thể nói nói đ i ê u khắc thần minh ý tưởng vốn là đại n g h ị c h bất đạo càng chưa nói hắn còn độc thủ vì c h u tội hắn tuyển trạch tự sát cái chết của hắn đi vô số người tiếp hận bởi vì thế phía sau không còn có có thể cùng hắn so với vai thần điều sư hắn từng cái tác phẩm đều trở thành truyền thế trí bảo nhưng không người biết hắn sau cùng hấp hối chi tác chính là trước mặt đây chỉ có đường nét thần tượng cái tòa này không người biết thần tượng bị người triệt để quên thằng đến có một ngày một đám tiểu bằng hữu ở chơi cút bắt thời điểm một gã tiểu bằng hữu bị thương rồi huyết dịch của hắn trong lúc vô ý đánh rơi thần tượng bên trên thần tượng hấp thu huyết dịch phía sau đường nét cư nhiên biến đến hoàn chỉnh một kia từ đó thần tượng biến đến đã xảy ra là không thể ngăn cản có lẽ là thần yêu sư sau cùng chuộc tội kỳ thực mang theo không cam lòng hắn nhớ nhìn nữa liếc mắt thần minh phần này chấp n i ệ m tại hắn sau khi chết bị thần tượng hấp thu thần tượng cũng muốn biến đến hoàn chỉnh á ở nó chấp nhận dưới càng ngày càng nhiều tiểu bằng hưu ở nó phụ cận chơi trốn thịm nó hấp thu tiểu bằng hưu tiên huyết có thể một chút xíu tiên huyết như chén nước chi lương nó càng phát ra không thỏa mãn nó cần càng nhiều hơn tiên huyết nó cần hài đồng tiên huyết chỉ có thiên chân vô tà hài đồng mới có thể làm cho nó biến đến hoàn chỉnh vì vậy huyết hồ xuất hiện đó là vô số tiểu hài từ huyết dịch hình thành thần tượng đang hấp thu vô số tiểu hài từ huyết dịch dưới biến đến càng ngày càng hoàn chỉnh nhưng bởi hấp thu nhiều lắm tiên huyết hắn bị triệt để ngâm hồng nhìn một cái tựa như một cụ lột da huyết thi ninh vũ trước mặt huyết thi thần tượng đã xuất hiện hoàn chỉnh hình người là một vị nam tính nhưng hắn không có ngũ quan giữ lại một tấm còn chưa điêu khắc chống rông khuôn mặt ninh vũ nhìn lấy huyết thi thần tượng hồi ức như nước thủy triều cắn cắn đầu lưỡi sau khi lấy lại tinh thần ninh vũ bắt lại huyết thi thần tượng bắt được n g ư ờ i lần này là ta thắng chương năm mươi ba tốt xấu là quỷ dị tại sao gọi cùng đàn bà giống nhau canh tư chương năm mươi ba tốt xấu là quỷ dị tại sao gọi cùng đàn bà giống nhau canh tư ẩn tàng nhiệm vụ bãi tha ma thanh n m thông quan thường cho dị xét xích sắt thường cho một điểm kinh nghiệm thường cho hai trăm điểm quyền nhiệm vụ hoàn thành ninh vũ tùy thời có thể lý khai huyết hổ nhưng hắn cũng không có lựa chọn rời đi ngược lại là lấy ra bị nguyền rủa liêm đao liêm đao hung hăng bổ vào huyết thi thần tượng nơi cổ mỗi xuống một đao huyết thi thần tượng cổ sẽ xuất hiện một đạo bài tấn theo ninh vũ điên cuồng bổ ra huyết thi thần tượng cổ xuất hiện vết rách vết rách như vết thương vậy máu tươi chảy ra không phải thừa dịp hiện tại mang đi ngơi đầu về sau liền không có cơ hội ninh vũ nhãn thần này sinh ác độc hắn trước khi đi nhất định phải mang đi huyết thi thần tượng đầu lâu huyết thi thần tượng bây giờ không có phản ứng đó là bởi vì thế giới còn chưa mở thả dê cấp phó bản nếu như mở ra dê cấp phó bản ở ninh vũ tìm được huyết thi thần tượng một khắc kia sẽ gây ra giai đoạn thứ ba nhiệm vụ ở trên một đời huyết hồ i hoàn chỉnh độ khó đạt tới a cấp là phong diệp quỷ thành kinh khủng nhất một trong những địa phương mà cái này vẫn là huyết thi thần tượng còn chưa hoàn chỉnh độ khó một ngày huyết thi thần tượng hoàn chỉnh sẽ phát sinh biến chất loại này biến chất là cực kỳ đáng sợ thậm chí biết vọt tới S cấp vì để tránh cho loại này phát sinh ngoài ý muốn ninh vũ nhất định phải trích đi huyết thi thần tượng đầu lâu kể từ đó cũng có thể suy yếu tương lai phong diệp quỷ thành đáng sợ bị nguyên rủa lưới h á i c h ạ m sát điều rốt cuộc tích lũy đầy nó không cách nào chém rất huyết thi thần tượng nhưng có thể chặt đứt huyết thi thần tượng đầu lâu một cái hồng tuyến ở liêm đao trên lưới đao lan tràn theo hồng tuyến đạt được cực hạn ninh vũ hung hăng bổ xuống xì、sì, d á g rắc lưỡng trùng bất đồng thanh â m vang lên tiếng thứ nhất huyết thi thần tượng đầu lâu bị chặt rớt tiếng thứ hai chớ chú liêm đao chặt đứt nó dù sao chỉ là dê cấp phẩm chất đạo cụ cứng rắn chém huyết thi thần tượng đầu lâu đã là cực hạn ninh vũ tới không kịp đau lòng hắn một cái giữ chặt thần tượng đầu lâu cực hạn quỷ thuận bộ ở huyết quan cửa sắp đóng trước ninh v hắn lưng đầy mồ hôi lạnh đang chạy ra đi trước mình bị một đôi con mắt vô hình để mắt tới loại ánh mắt đó siêu việt ninh vũ phía trước gặp qua bất luận cái gì q u ỷ dị coi như là siêu nguy hiểm cấp phạm hỷ lương cũng không bằng bại tha ma đàn chuột càng thêm điên cuồng bọn họ phát sinh gào ghét đến cuối cùng cư nhiên hô lên tiếng người đầu con tới đầu con tới đem ta đầu trả lại con chuột nói tiếng người mang theo cùng loạn oán hận cái này đã siêu việt người thường phạm vi thừa nhận nam động ninh vũ cắn răng đem mới vừa tưởng thưởng xích sắt lấy ra xích sắt cũng là vốn có giam giữ năng lực nhưng như thế vẫn chưa đủ hắn đã cảm nhận được đầu lâu nỗ lực từ trong tay mình thoát ly tiếp lấy ninh vũ lại lấy ra bao tải tựa đầu đầu lâu ném vào bao tải lại nhét vào nồi áp suất n ồ i áp suất ném vào ba mươi sáu dê xe lửa thùng xe đa trọng giam giữ phối hợp mới chỉ có chế trụ đầu lâu bạo động không đi nữa liền không còn kịp rồi ninh vũ trực tiếp tiến vào xe lửa đem xe lửa tốc độ mở tối đa mắt thấy ninh vũ muốn đi vô số đàn chuột điệp ra bắt đầu khởi động hình thành một chỉ kinh khủng đại thủ đại thủ cầm lấy xe lửa nỗ lực đem xe lửa kéo về huyết hồ còn chưa mở thả dê cấp phó bản liền thiền t o á i như vậy huyết hồ khủ vẫn còn ở ninh vũ tưởng tượng bên trên hắn đem xe lửa tốc độ để thăng tới cực hạ n sau đó cấp tốc nhen lửa thâm vong tập đoàn danh thiếp hắn biết được lấy chính mình bây giờ năng lực là không để ép được huyết thi thần tượng đầu lâu chỉ có thâm vong tập đoàn tài năng mới có thể ngăn chặn huyết thi thần tượng đầu lâu này cái bom h ẹ n giờ ninh vũ cấp cho thâm vong tập đoàn coi như là họa thủy đông lưu ngược lại huyết thi thần tượng cùng thâm vong tập đoàn ai thất bại đều là vui thay vui mắt một màn theo thâm vong tập đoàn danh thiếp nhen lửa không đường về xuất hiện xe lửa ở lôi kéo trung chậm rãi lái vào không đường về không đường về là đi thông thâm v o n g tập đoàn đường phải đi qua đó cũng là một cái nơi cực kỳ đáng sợ đàn chuột tạo thành độc t h ủ bị chém n ư ớ chỉ c có thể phát sinh không cam lòng gào ghét ta nhớ kỹ ngươi rồi ta nhớ kỹ ngươi rồi đâu c o n tới đâu c o n tới thanh âm càng ngày càng nhỏ thẳng đến biến mất đồng thời linh vũ phía trước xuất hiện hai đống nghiêng cao ốc gây ra ẩn tàng nhiệm vụ thâm v o n g tập đoàn nhiệm vụ yêu cầu ngươi đã từng sống thoát đi nơi đây có thể tại sao còn muốn trở về lan g có đôi khi sẽ bỏ qua dê đó là bởi vì nó không đói bụng có thể làm nó đói một lúc nhiệm vụ vẫn là cái kia nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ yêu cầu không giống nhau thâm v o n g tập đoàn nguy hiểm là tăng lên mỗi lần một lần nữa đi vào muốn sống đi ra độ khó lại càng lớn t ỷ như ninh vũ xuất hiện trước mặt nghiêng cao ốc đã không phải là một cái nhà mà là hai đống râm d ậ p bịch bịch ninh vũ đem xe lửa d ừ n g ở thâm v o n g tập đoàn trước cửa đệ nhất đống con ninh vũ lao quen thuộc quỷ quỷ tiêu thụ cùng quỷ gia người đệ nhị tòa nhà lớn trước cửa sổ đứng không ít h ắ t ảnh bọn họ nhìn ninh vũ giống như là xe mỹ m vị c h ô cô lết bánh gà tổ ninh tiên sinh quỷ gia người lời còn chưa nói còn đã bị ninh vũ cắt đứt hãy bớt sàm luôn đi liên hệ tổng tài ta đoạt một kiện đồ vật phòng chừng chỉ có tổng tài tài năng mới có thể để ép được lúc này đệ nhị tòa nhà lớn có quỷ xuất hiện một chỉ nửa người nửa con nết nhân vật khủng bố nó rất mạnh coi như không phải nguy hiểm cấp cũng nhanh rồi chán ghét đầu lưỡi l ư ê i môi ánh mắt tham lam nhìn c h ầ m c h ầ m ninh vũ phía trước t r ợ t nghe ra người tên kia nói tổng tài thưởng thức một người sống chính là người a bất quá nửa người nửa con nết ngồi sổm ninh vũ bên cạnh khi tức kinh khủng đưa hắn bao phủ không phải nếu có chuyện gì đều muốn phiền phức tổng tài tổng tài rất bận rộn không bằng ta tới giút ngươi một c h ú n ta còn như thù lao nửa người nửa con nết nhãn thần càng thêm tham lam ngươi g ử dường như ăn thật ngon dứt lời nó phát sinh q u ỷ dị n h e răng cười tiếng linh vũ hít một khẩu khí sau đó nhún vai đã như vậy vậy nhờ ngươi hắn mở ra xe lửa thùng xe xuất ra nồi áp suất đem trong nồi áp suất bao tải lấy ra đem huyết thi đầu lâu từ bao tải lấy ra lại đem c u ố n quýt lấy huyết thi đầu lâu xích sắc thời g a sau đó ném cho vẻ mặt mộng bức nửa người nửa con đít q u ỷ dị trong tay đưa ta đầu đưa ta đầu huyết thi thần tượng đầu lâu phát sinh vô hình âm thanh thâm p o n g tập đoàn sắt trời chờ tối đầu lâu này là ta ở huyết hồ cướp được là huyết thi thần tượng đầu lâu nó là thần điêu sư sau cùng hấp hối chi tác như vậy liền làm phiền ngươi xử lý linh vũ vén lỗ thai một cái Xì x c quỷ ra người mang theo quỷ tiêu thụ như điên nhảy vào đệ nhất hạ sau đó con môn đóng cửa sổ khóa kín nửa người nửa con đế quỷ dị phát sinh một tiếng cùng loạn thét trói thai đầu lâu ném một cái liền định vọt vào đệ nhị cao ốc đáng t i ế c c h ậ m một bước đệ nhị đại hạ môn đóng khóa cửa sổ cũng đóng khóa tiếp lấy ủng ủng ủng đệ nhất hạ đệ nhị cao ốc toàn bộ chìm vào lòng đất biến mất không phải chờ ta một chút đáng chết ta còn chưa tiến vào đâu các người mấy tên k h ô n tiếp này Ta nhưng là đệ nhị cao ốc quản lý chi nhánh nửa người nửa con n ế t quỷ dị phát sinh người nghe rơi lệ người nghe thương tâm bi minh ninh vũ hai tay cắm vào túi đi tới nửa người nửa con n ế t quỷ dị trước mặt tốt xấu là quỷ dị tại sao gọi cùng đàn bà giống nhau dũng cảm điểm không phải sợ hôm nay người cái người đ i ê n này nửa người nửa con n ế t quỷ dị đ i ê n cuồng nó đẩy ra ninh vũ sau đó trực tiếp kéo đứt chính mình đ ô i cánh tay vô dụng đụng vào huyết thi đầu lâu tồn tại đều sẽ bị huyết thi đầu lâu g i hận ninh vũ không nhanh không chấm đốt một điếu thuốc huyết thi đầu lâu rơi trên mặt đất phát sinh vô hình gào t é t đầu con tới đâu còn tới nhớ kỹ các ngươi ta nhớ kỹ các ngươi tổng tài đúng đúng đúng tổng tài nửa người nửa con nết quỷ dị vội vã liên hệ tổng tài một giây cũng không dám chế mãi đây chính là huyết thi thần tượng đầu lâu à ngoại trừ tổng tài thâm vong tập đoàn không quỷ dị dám tiếp nhận cái này không thua gì bọn buôn người trói lại một cái người mở ra xem lại là bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân đặt đi lập tức mười hai vạn chữ hậu thiên liền muốn lên giá rồi thích quyển sách chống đỡ một lớp cảm ơn mọi người chương năm mươi b ố đều tại ngươi. ngươi cái người điên chương năm mươi b ố đều tại ngươi. ngươi cái người điên đúng đúng, đúng. chính là cái kia người sống tổng tài hắn là người điên tuyệt đối là người điên phải phải phải ta minh bạch nửa người nửa con ếch quỷ dị hướng về phía nói điện thoại nửa ngày phía sau đi tới ninh vũ trước mặt tổng tài muốn nói chuyện với ngươi nó mở ra miễn đề hoa b i giọng nữ thanh âm truyền ra nói c ặ n kẽ ninh vũ v ô ngực thanh s ắ c câu tốt giảng thuật cùng với chính mình trải qua trải qua tổng tài là như vậy lần trước ngài không phải cho ta mượn một chiếc xe lửa sao ta chỉ muốn lấy làm một phiếu lớn vì vậy ta nhìn chằm chằm một mình chơi đùa hài đồng những đứa bé này a họ bị giọng nữ băng ghi âm chút sốt ruột nói điểm chính nàng không muốn nghe n i n h vũ cãi cọ tổng ố t t tài ta theo lấy đám kia tiểu hải tử đi ngang qua phong diệp quảng trường đi tới một chỗ bãi tha ma bọn họ ở bãi tha ma bên trong chơi c ú t bắt ta ngồi sổ một bên chuẩn bị đến cái cắm xào chờ nước có thể ta đột nhiên phát hiện một cụ huyết sắc quan tài thứ này thật không đơn giản lớn như vậy huyết sắc quan tài ở quỷ tuyệt đối là không phải đắt đá i à u vì vậy ta liền cậy ra nắp quan tài chuẩn bị sợ kim ai ngờ bên trong quan tài tuân ra đại lượng huyết thủy tư nhiên đem ta cuốn vào có thể ai có thể nghĩ tới trong quan tài là một mảnh huyết h ổ ta chuẩn bị thoát đi lúc đột nhiên nhìn một bức tượng thần ta đối với thần tượng là có nhất định nghiên cứu chăm chú quan sát phía sau ta phát hiện nó lại là đã từng thần điều sư tác phẩm thần điều sư tác phẩm đều bị thu thập cất giữ không có ngoại lưu nhưng truyền thuyết thần điều sư có một cái hấp hối chi tác ta kết luận cái này nhất định là hắn lưu lại di tác vốn định dọn đi thần tượng có thể chết sống mang không nổi người cũng biết chúng ta chuyến đi này không đi không hiện coi như không rời đi ta cũng phải lấy chốt đồ đạc vì vậy ta phí lao đại võ thuật đưa hắn đầu làm tới linh vũ nói xong bốn phía rơi vào hoàn toàn tinh mịch nửa người nửa con nết quỷ dị đầu góc đều n ứ t ra thực sự n ứ t ra rồi bên trong đại não hóng n n g nóng run dày cái này cần bao lớn can đảm nhiều đ ế n c ù n g mới dám làm như vậy tổng t à i thứ này tuyệt đối là đồ tốt ngài muốn không ngài không cần ta liền ném linh vũ xấu hổ sờ sờ đầu nửa người nửa con nết quỷ dị lui về phía sau rời một điểm cùng linh vũ bảo trì chút khoảng cách ngươi cũng đã biết ngươi cầm đi huyết thi thần tượng đầu lâu nó một ngày khôi phục chắc chắn tìm được ngươi rồi nó đã để mắt tới ngươi oán niệm thấm xương ngươi trốn không thoát đâu họ b ì nữ ngữ khí biến đến tương đối nghiêm túc ninh vũ lại vỗ tay còn có thể sẽ tìm ta tốt đây là chuyện thật tốt ta thần tượng thứ đồ tốt này không c h ọ n vẹn giá trị biết giảm b ấ t đi nhiều chỉ có hoàn chỉnh mới là đáng giá nhất coi như nó không tìm đến ta ta còn muốn đi tìm nó đâu ta nhớ được ta tổng bộ đại sành thiếu một cái áp trục vật ký hiệu tổng tài ngươi cảm thấy hoàn chỉnh huyết thi thần tượng như thế nào họ b ì nữ ngây n g ẩ n cả người nhất thời nửa khắc không biết nên nói ngươi đủ cùng hay là nên nói ngươi có điên nửa người nửa con ếch quỷ dị lại lặng lẽ lui về phía sau rời điểm sau một lúc lâu họ bị nữ cười rồi có ý tứ có ý tứ n g ư ơ i so với ta trong tưởng tượng còn muốn thú vị đầu lâu này ta muốn nếu là n g ư ơ i tương lai có thể đem huyết thi thần tượng thân thể thu vào tay ta sẽ cho n g ư ơ i đặc biệt tưởng tượng a thanh âm mang theo vô hạn mỹ hoặc làm cho không người nào giới hạn mơ màng nửa con nít tựa đầu đầu lâu mang tới tổng bộ tới nửa người nửa con nít quỷ dị sửng sốt tiếp lấy trong mắt tất cả đều là sợ hãi tổng tài ta ngươi đã đụng vào quá huyết thi đầu lâu nó như khôi phục ngươi trốn không thoát đâu thanh âm một lần nữa biến đến lười nhác đứng lên ninh vũ liệt đại bạch nha vô nửa người nửa con nít quỷ dị bạ vai nhưng có việc gì, hắn có ta t Đến không dám ra tay với ninh vũ một là ninh vũ là họa bỉ nữ coi trọng người lần này lại chiếm được họa bỉ nữ khích lệ hai là chỉ cần ninh vũ sống huyết thi thần tượng khôi phục phía sau đệ nhất cái tìm ninh vũ cái thứ hai mới tìm nửa người nửa con ếch quỷ dị nó oán hận nhìn chòng chọc ninh vũ thật lâu mặc dù không nghĩ lại đụng vào huyết thi thần tượng đầu lâu nhưng tổng tài lời nói không thể c ự tuyệt nó chỉ có thể bị i khuất ôm lấy huyết thi thần tượng đầu lâu biến mất ở ninh vũ trước mặt ninh vũ nhìn lấy trống trải thâm vong tập đoàn đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi chuột cống các ngươi có muốn hay không ta còn có hai mươi b ố thùng xe chuột cống phía trước vì ngăn cản đàn chuột ninh vũ cầm xe lửa giam giữ ngắn ngủi một hồi thời gian liền nốt hai mươi b ố thùng xe con chuột ùng ùng ùng đệ nhất hạ trồi lên mặt đất quỷ g i a người mang theo quỷ tiêu thụ thí điên thí điên đi tới ninh vũ trước mặt ninh tiên sinh muốn muốn có chút rất quỷ dị thích chuột cống khẩu vị quỷ g i a người phất phất tay một đám mang theo xích chân hắc ảnh từ đệ nhất hạ đi tới bọn họ như người máy v ậ y chết lặng mở ra từng nhóm thùng xe dùng bao tải đem bên trong thùng xe chuột cống toàn bộ bỏ vào hoan n ê n ninh tiên sinh lần sau lại tới quỷ g i a người nhìn theo ninh vũ mở ra xe lửa lý khai khi lửa xe sau khi biến mất nó phát sinh tiếng cười quái dị lần sau a thực sự là người không biết can đảm hắn chết địch rồi ẩn tăng nhiệm vụ thâm vong tập đoàn thông quan thường cho thâm vong tập đoàn danh thiếp thường cho cống thoát nước vẩy cá thường cho một nghìn điểm kinh nghiệm thường cho hai trăm điểm quyền ly khai không đường về phía sau thâm vong tập đoàn ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành l i n h vũ lại một lần nữa sống từ thâm vong tập đoàn ly khai hắn cười ha hả hướng ra đi tới ngày hôm nay một khẩu khí hoàn thành ba cái ẩn tàng nhiệm vụ ngoại trừ đại lượng điểm kinh nghiệm bên ngoài còn chiếm được không ít thứ tốt thừ lao bách tính nay tâm tình không tệ dân ca trở lại phòng trọ đang chuẩn bị sửa sang một chút hôm nay thu hoạch không rõ tim đập nhanh cảm giác xuất hiện hắn ngẩu lên linh hoa báo ngậu nàng tìm ta làm cái gì ninh vũ, vũ bị linh hoa kéo vào ngộng cảnh tùng lâm hoa tỷ người tìm ta hắn đi tới trong rừng nhà gỗ linh hoa an tĩnh ngồi ở cửa duyên chỗ chứng kiến l i n h vũ sau khi xuất hiện nàng ngẩng đầu lên ta nghĩ đến ngươi chết rồi linh hoa mở miệng nói đến nhưng sự thực là ta còn sống ninh vũ nhún bay linh hoa ánh mắt có thể chứng kiến tử vong hạt khí sở dĩ mỗi lần nàng nhìn thấy chính mình đều sẽ hỏi một câu ngươi vì sao còn chưa có chết rất đáng sợ linh hoa lại có chút không muốn tới gần l i n h vũ trên người ngươi hắc khí nồng nặc hơn l i n h vũ thật tò mò linh hoa nghẹo đầu suy nghĩ khoảng khắc nói đến phía trước trên người ngươi hắc khí như quang hiện ở trên thân thể ngươi hắc khí như hồ như hồ l i n h vũ s ở s ở c h o n m ũ i kỳ thực hắn là rất hiếu kỳ linh hoa thấy cảnh tượng ngươi muốn xem không l i n h vũ liền vội và gật đầu muốn nhìn để cho ngươi quỷ nhãn tiến nhập hốc mắt của ta linh hoa thỏa mãn ninh vũ nguyện vọng này nàng trừ ra bản thân con ngươi đoạn viền mắt chỗ sâu thần kinh tuyến cử động này nhìn lấy đều đau có thể linh hoa mặt không biểu cảm cùng huyết nục mưa to so với cái này tính là cái gì ủy nhãn từ linh vũ viền mắt trôi ra sau đó tiến vào linh hoa trong hốc mắt ở song phương thần kinh tuyến đường liên tiếp phía sau linh vũ thấy được hắn thấy được linh hoa đoán thấy một màn ở trong mắt linh hoa hắn đứng ở một mảnh cự đại hồ đen mặt ngoài hồ đen bên trong thủy là tử vong hắc khí ngưng kết nó ngàn mét to lớn cũng may lúc này kết thúc một lớp băng mỏng nhưng tầng này miếng băng mỏng tầng tầng nợ hoa p h bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ v ụ n mà ninh vũ đứng ở ở giữa nhất tứ cố vô thân văn g rất yếu đuối mà người rất nguy hiểm người như vậy sợ chết có thể tại sao còn muốn tìm chết linh hoa t ỏ mò hỏi ninh vũ loại này hiếu k ỷ nàng cực kỳ lâu cũng không có xuất hiện nàng truy cầu tử vong nàng sẽ tử vong coi như trung cực nghệ thuật nàng giải khai tử vong nàng nhìn quen tử vong sở dĩ nàng có thể cảm nhận được ninh vũ sợ chết hắn là sợ chết một cái người sợ chết nhưng không ngừng tìm chết cái này liền làm cho linh hoa nghĩ hoặc bởi vì cái này rất mâu thuẫn tìm chết ninh vũ hít một khẩu khí hắn ngồi sổm mặt đất vớt nhìn không thấy miếng băng mỏng hắn không trả lời vì sao sợ chết nhưng phải tìm chết vấn đề hắn hỏi linh hoa một vấn đề hoa tỉ ta cái này cả đời như đi trên băng mỏng ngươi nói ta có thể đi tới bờ bên kia sao mảnh này hồ đen phía dưới chính là linh vũ địa ngục một ngày phá băng hắn sẽ chết không có chỗ trôn linh hoa không trả lời nàng trầm mặc linh vũ cũng không nói gì hắn cũng trầm mặc sau một hồi linh vũ thận trọng đi tới linh hoa bên cạnh hắn mỗi một bức đều vô cùng cẩn thận phi thường cẩn thận rất sợ cái kia nhìn không thấy miếng băng mỏng đột nhiên vỡ vụn đưa hắn thốt vệ hoa tỷ ta hôm nay đi một chỗ là phong diệp quỷ thành bãi tha ma ta ở bãi tha ma c h u n g phát hiện huyết thi thần tượng ninh vũ giảng thuật cùng với chính mình mấy ngày nay trải qua cố sự l i ê n c u n g phía trước nói hai người bọn họ đều là cô độc tồn tại lẫn nhau chỉ có thể nghe hoặc bị nghe thử vong hắc khí bành trướng thành hồ đen ninh vũ biết vì sao hắn bị huyết thi thần tượng ghi hận một ngày huyết thi thần tượng khôi phục đệ nhất cái tìm chính là ninh vũ hắn vẫn cùng họa bị nữ tiếp xúc hai lần tiến nhập thâm vong tập đoàn đồng thời sống sót trở về đây chính là ở kể cận cái chết ngày ai cũng không biết may mắn biết ngày hôm đó đột nhiên rời đi ta đem huyết thi thần tượng đầu lâu giao cho họa bị nữ đến lúc đó huyết thi thần tượng nhất định sẽ đi thâm vong tập đoàn tiền t ố i lại hai người bọn họ cũng không là đồ tốt mặc kệ người đó chết ta đều sẽ rất vui vẻ ninh vũ t u é t miệng n ở nụ cười vậy còn ngươi linh hoa hiếm thấy hỏi một câu ta ninh vũ không sao cả khoát tay áo huyết thi thần tượng mà thôi về sau gây phiền pháy cho ta cũng không chỉ nó một cái sở dĩ mưa bụi l ạ c hắn chưa giọng gông lòng nói đến linh hoa g ạ o đầu nhìn lấy ninh vũ nàng xem rất chăm chú xem rất tỉ mỉ phản phất đây mới là nàng lần đầu tiên nhìn thấy ninh vũ ta rất ngạc nhiên mặt ngươi có đủ dưới hình dáng mặt nạ ninh vũ để sát vào linh hoa kéo khuôn mặt hoa tỷ đây là chân nhân, nhân ra, không phải g i ả a phía dưới này là huyết đ h ụ c không có gì để mắt thật sao linh hoa lần đầu tiên trong thống khổ lộ ra vẻ mỉm cười nàng giơ bàn tay lên chạm đến ninh vũ gương mặt ta đôi mắt này nhìn không thấy nhưng ngươi tâm có thể thấy ninh vũ nhãn thần đông lại một cái tiếp lấy lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạ hoa tỷ ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu ha ha thời gian không còn sớm ta cần phải trở về tính toán thời gian ngày mai sẽ là tháng này ngày cuối cùng ngày mai thế giới sẽ thả ra bốn tháng đổi mới trước giờ thông cáo ninh vũ được sớm chuẩn bị ngươi hiểu linh hoa thu hồi nhãn thần túi đầu khôi phục lại ban đầu gián g dấp như điêu khắc như thi thể an tĩnh cô độc ngồi ở cửa duyên phản phất cùng đợi cái gì hoa tỷ người nếu như bất tử nói không chừng có thể làm cái chết học ra ha ha ha ninh vũ gãi gãi đầu ly khai m ộ n g cảnh phòng nhỏ ninh vũ sau khi rời đi linh hoa nâng lên đầu nàng nhãn thần thâm thúy dần dần t ừ h ư n g biến thành đen hắc đáng sợ lại chiếu dọi mảnh này mậu chung thế giới sinh hoạt trong thống khổ tổng hội cân nhắc vài thứ bỏ đi thời gian linh vũ đã nghe không được hắn về tới phòng trọ nhẹ nhàng sờ sờ linh hoa mới vừa đụng vào chính mình mặt bằng tiếp lấy n i ế t miệng cười vội va đi tới sân thượng trường thật m a u nha hắc hắc mạnh cương nữ ngươi có thể nhanh lên một chút sinh ra a hắn cắt thủ đoạn bắt đầu cho ngũ cốt phong đăng trậu hoa cùng mạnh cương nữ trậu hoa tới huyết bọn họ mấy ngày nay r á n g dấp rất nhanh ngũ cốt phong đăng trậu hoa đã giải ra hơn m ộ ư ơ i c m cánh khô mạnh cương nữ trậu hoa giải ra giữa hương theo ninh vũ cắm ở trậu hoa bên trong cây gậy trúc đang ở ra sức leo lên tới hết mạnh khương nữ c h ậ u hoa cùng ngũ cốt phong đang c h ậ u hoa phía sau ninh vũ bắt đầu chỉnh lý chính mình thu lấy được huyết c h â u ba miếng có thể nhanh hơn vết thương khép lại khôi phục thể lực t ị c h ta huyết ngọc một h ố i có thể thay thế chớ chú hông hai từ một đôi vốn có truy tung năng lực không tệ không tệ đây là ninh vũ tại huyết hồ bên trong nóc r a thuộc thu hoạch ngoài ý muốn kế tiếp là c ự t thưởng tên gọi lòng bàn tay thịt loại hình s ở kỳ chủ động phẩm chất năng lực ngươi là bàn tay của ta thịt a lòng bàn tay thịt kỹ năng này rất quỷ dị có điểm cùng loại hàng đầu thuật nhưng hắn so với hàng đầu thuật càng đáng sợ hơn tiều ký đối phương phía sau lòng bàn tay thịt sẽ mọc ra bộ dáng của đối phương lòng bàn tay thịt chịu đến tổn thương gì đối phương sẽ chịu đến tổn thương gì cái này có điểm cùng loại tổn thương ở lòng ta đau nhức ở thân ngươi không sai ninh vũ hỉ tư tư gật đầu kế tiếp là một khối biến thành màu đen vẩy cá tên gọi cống thoát nước vẩy cá loại hình đạo cụ phẩm chật năng lực thân thể của ngươi từng bước hư thối ngươi lại hồn nhiên không biết năng lực của hắn cùng hư thối quỷ thủ cùng loại đều rất mang hư thối chớ chú khác biệt duy nhất là hư thối quỷ thủ là xây cấp nó hư thối chớ chú càng mạnh cuối cùng một cái thường cho là thâm vong tập đoàn vé vào cửa mỗi lần vượt qua thâm v o n g tập đoàn hắn cũng có trăm phần trăm rơi xuống một tấm vé vào cửa cái này liền rất nghiền ngẫm cực sợ đem ưa học tập phía sau ninh vũ logo biến đến càng thêm phong phú tính danh ninh vũ đẳng cấp mười sáu điểm kinh nghiệm năm trăm m t ư ơ i không bảy trăm không thuộc tính lực lượng một trăm hai mươi mận tiệp một trăm hai mươi thể chất một trăm bốn mươi tinh thần một trăm hai mươi khí quan thôn p vệ hát cám trái tim hàn y sở kỳ h i ệ u chủ động ủy thuẫn bộ ủy nhãn cấm l u n thuật huyết chú ưa sở kỳ h i ệ u bị động chớ chú khẳng tính ngũ cốt phong đăng ngủ say trang bị huyết xác bao tay đ ồ n cầu côn đèn tin lột ra kéo đạo cụ siêu độ bật l điều khiển từ xa thẻ nhỏ nồi á p suất thế thân hoa hoa bắt thi võng xoay tròn con quay t hư thối q u ỷ thủ bao tải d ì xét xích sát tịch tà hồng ngọc hồng hai tử c ô n g thoát nước vẩy cá vật tiêu hao lệ bình mọc thêm dược hoàn huyết c h â u vé vào cửa kinh hồn hát nha chấn vé xem phim thâm vong tập đoàn danh t i ế p điểm quyền một nghìn năm trăm một mươi năm hai chương năm mươi sáu bốn tháng đổi mới thông cáo toàn cầu khủng hoảng cầu chống đỡ năm hai nghìn h a ngày ba m ư i t h á n g ba hôm nay toàn bộ lam tinh đều yên lặng thời gian chạy xuôi tốc độ thật chậm mọi người đều rất tán tĩnh phảng phất tại chờ đợi cái gì dù cho ninh vũ cả ngày nay không có xuất môn hắn đứng ở sân thượng đang ở thu thập mình giá vẽ kinh thành dị thường cục tổng bộ cũng để tay xuống đầu chuyện bận rộn dương trung ngồi trên ghế uống trà thoạt nhìn lên bình tĩnh nhưng thỉnh thoảng xem trên tường đồng hồ cử động đã sớm bán đứng hắn tâm thần bất định hôm nay là ba tháng ngày cuối cùng mới đổi mới phải xuất hiện ba tháng là lam tinh ở quỷ dị thời đại vượt qua thoải mái nhất một tháng vĩnh hằng mộng cảnh chuyện lạ quy tắc để cho mọi người hung hăng thở hổn một ngụm đại khí ngày mai mới chuyện lạ quy tắc phải xuất hiện mọi người đều ở đây sợ hãi vĩnh hằng mộng cảnh chuyện lạ sẽ bị dạng gì chuyện lạ thay thế đang kiên nhận chờ đ ợ i thế giới thanh âm kéo vang toàn cầu bốn tháng đổi mới thông cáo l a m tinh mười bốn phiên bản vào khoảng ngày mùng ngày một tháng b ố sáng sớm mười hai không không bắt đầu không quay xong đổi mới lần này đổi mới nội dung chủ yếu cùng điều chỉnh như sau một mới tăng thêm chuyện lạ thịnh yến u ủ n hoan hai mới tăng thêm nội đúng cấp phó bản ba mới tăng thêm nội dung mở ra điểm quyền tương h thành bốn mới tăng thêm nội dung mở ra tọa kỵ cho điểm bản xếp hạng năm mới tăng thêm tiết chí mở ra người chơi phòng đấu giá lâm thời phó bản sáu mới tăng thêm bản、bá. mở rộng địa độ diện tích cuối cùng chúc đại gia trò chơi khoai trá thế giới đổi mới lần này ước chừng đổi mới bốn cái nội dung một cái thiết chí một cái bản vá trên internet đã triển khai kịch liệt thảo luận không thiếu có người thông minh đối với đổi mới nội dung làm ra cặn kẽ suy luận dù cho những thứ này suy luận rất chính xác rất chính xác nhưng đại gia như trước cần một cái trả lời khẳng định cái này trả lời thuyết phục nhất định phải từ có đủ nhất quyền uy người mở miệng mà cái này cá nhân chính là toàn cầu công nhận dự luôn đế toàn cầu tối cường người chơi ninh tiên sinh chỉ có hắn mở miệng mới được đại gia nhất trí tán thành thị nghĩa của hoan a ninh vũ xây dựng hoa cỏ cái này chuyện lạ rất đáng sợ là đời trước chết đi người nhiều nhất chuyện lạ tối nay đổi mới phía sau ngày mai thái dương đem là tháng này một lần cuối cùng lên không ngày mai thái dương biết tiến nhập nhật thực trạng thái duy trì liên tục một tháng cái này một tháng đã không có ngày sáng đêm tối chi phân ngầm đầu quan vọng nhật thực kỳ con người liền sẽ tiêu thất bọn họ sẽ tiến vào một cái nơi cực kỳ đáng sợ chỗ đó ninh vũ xưng là thị n h y ế n địa ngục thị n h y ế n của hoan là chỉ thị n h i ế n địa ngục quỷ dị bọn họ toàn bộ đều là quỷ chết đói tương nên tới một tháng ăn no nê thời khắc muốn độ an toàn quá tháng b ố tuyệt không thể ngẩng đầu quan sát nhật thực bất kể là nhật thực trình nhật thực sau đó một ngày thấy cũng sẽ bị kéo vào thị n h i ế n trong địa ngục cái này đối với người sống mà nói rất khủng bố dù cho cảnh cao phía sau hiệu quả cũng rất phi thường hữu hạn lòng hiếu kỳ thói quen đều là trí mạng nhất suy tư một lát sau ninh vũ vẫn là phát một cái thiếp mời đại gia quan tâm nhất vẫn là thị n h i ế n của ngoan h điệu này mới c h u y ệ n lạ ninh tiên sinh mở tốp ít nhanh nhanh nhanh ninh vũ t i ế p mời một khi qua truyền chính là toàn cầu nóng bỏng nhất t i ế p mời làm tinh tiến nhập mười bốn phiên bản công bố tháng b ố đổi mới đối với tháng b ố đổi mới ta có trở xuống suy đoán trước tiên nói một chút đại gia quan tâm nhất thị yến của hoan từng có may mắn ở phó bản biết được quá thị yến truyền thuyết đại gia thông quan phó bản thời điểm có thể lưu ý một cái những tin tức khác bọn họ thường thường cất dấu đáng sợ bí mật ở phó bản chung có một bản truyền thuyết truyền thuyết mỗi khi nhật thực thời khắc thị yến cửa địa ngục sẽ mở ra tiến nhập thị yến địa ngục biện pháp chính là ngẩng đầu quan sát nhật thực sở dĩ tháng này đại gia ngàn vạn lần không nên quan sát nhật thực miễn cho bị kéo vào thị yến địa ngục đó là tuyệt đối kinh khủng địa phương đói bụng không biết bao nhiêu năm quỷ dị đem điều này nguyệt coi như cùng hoan nguyệt dê cấp phó bản vẫn là đúng hẹn phủ xuống. nghĩ đến sau đó mỗi tháng đều sẽ hàng lâm độ khó cao hơn phó bản điểm cuốn tại tháng thứ nhất liền ra phát hiện đại gia vẫn không biết kỳ dụng đường bây giờ điểm quyền thương thành rốt cuộc mở ra còn như điểm quyền thương thành có cái gì ngày mai đại gia thì sẽ biết được chung tuần tháng ba thế giới mới tăng thêm tọa kỵ tích phân t r ù n g k í c h bảng bốn tháng sắp mở ra tọa kỵ cho điểm bảng xếp hạng bằng vào ta phán đoán lần này bảng xếp hạng biết ổn định lại lấy thứ tự cấp cho bảng xếp hạng thưởng cho phòng đấu giá lâm thời phó bản nghĩ đến cũng đúng đại gia quan tâm nhất rất nhiều người chơi trong tay đều có không ít đạo cụ chúc đạo cụ có lẽ có thể giúp đại gia thân nhân trở thành người chơi đáng tiếc đạo cụ đều là không cách nào giao dịch bây giờ người chơi phòng đấu giá rốt cuộc xuất hiện nhưng vấn đề là nó là tạm thời ta suy đoán đây là cần người chơi nỗ lực mở ra phòng đấu giá từ đổi mới nội dung điên xem phòng đấu giá biết lấy phó bản hình thức đổi mới nếu không cách nào thông quan tháng năm phía sau người chơi phòng đấu giá sẽ tiêu thất còn như vẫn sẽ hay không xuất hiện lần nữa ta không cách nào phán đoán một điểm cuối cùng ấ n chúng ta phía trước suy đoán thế giới đổi mới địa đồ diện tích làm tinh diện tích gần b á n h trướng đây đối với chúng ta mà nói là không phải là chuyện tốt ta không cách nào xác định nhưng c ó thể khẳng định là theo làm tinh diện tích bành t r ư n g theo phương tiện giao thông cắt bỏ từng cái thành thị sẽ càng thêm cô lập ở trên chính là ta đối với tháng tư đổi mới toàn bộ suy đoán cùng phân tích cuối cùng chúc đại gia trò chơi khoai trá nhìn song ninh vũ v ộ t bài viết mọi người đều trầm mặc huynh đệ ta hẹn trước nhãn khoa đại phu chuẩn bị bỏ đi trong mắt ngoa tàu trên lầu là ngoan nhân a ta chỉ dự định mang một tháng cái chủ mắt cái chủ mắt không đánh nổi ta hiếu kỳ quá mạnh mẽ các người nói l a m tinh đến cùng biết khuyết t r ư ơ n g t r ư ơ n g đa thiếu phương tiện giao thông cắt bỏ phía sau đối với chúng ta người thường mà nói một chỗ chính là cả đời may mắn ta nghe ninh tiên sinh lời nói di chuyển đến kinh thành trên internet đang điên cuồng thảo luận linh vũ thứ mười dương trung nhìn xong linh vũ mở tột tít sắp mặt t r ắ n g bệnh hắn hiểu được tháng này có lẽ sẽ trở thành nhân loại tối t â m nhất một tháng tháng này có lẽ sẽ trở thành nhân loại thương vong lớn nhất một tháng dù cho linh vũ đã dựng ngôi qua nhưng người sống không gì sánh được lòng hiếu kỳ cùng thói quen trung quy sẽ đem vô số người kéo vào thị kiến địa ngục đây là không cách nào tránh khỏi cũng là không cách nào ngăn cản ngày hôm nay sáng sớm liền muốn lên giá rồi hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn sự ủng hộ của mọi người chính là tác giả động lực quyển sách là tác giả quân thứ tư khủng bố đề tài chất lượng kịch tình có bảo đảm đại gia có thể không động i ê n tâm dùng ăn cuối cùng chúc đại gia xem thư khoái t r à t r ư ơ n g năm mươi bảy toàn cầu đổi mới thịnh yến c n g hoan t r ư ơ n g năm mươi bảy toàn cầu đổi mới thịnh yến c n g hoan năm hai nghìn hai mươi ba bốn mươi một ngày 0 giờ không phút l ã m tinh m ư ơ i bốn bản bắt đầu không quay xong đổi mới trước tiên đổi mới giống như toàn cầu tọa kỵ cho điểm bảng xếp hạng làm toàn cầu tọa kỵ cho điểm bảng xếp hạng xuất hiện một khắc kia mọi người đầu góc đều nứt ra bọn họ rủi rủi con mắt sau đó lại rủi rủi con mắt ngoa tạo có lầm hay không ba mươi sáu dê hình bên trong thiêu đoàn tàu đây chính là xe lửa a một vạn bốn cho điểm ta thiên lôi tên thứ hai hơn một vạn phân ta biết rồi c h ắ c không được mấy ngày trước đây bình lương thành phố lối đi bộ đột nhiên xuất hiện xe lửa nguyên lai、like、đó là ninh tiên sinh nói như vậy ninh tiên sinh ở bình lương thành phố toàn cầu người chơi tọa kỵ cho điểm bảng xếp hạng Nó、no、Ninh Tiên Sinh, nạc danh, 36G hình động cơ đốt trong Nó、no、Ninh Tiên Sinh mê Mùa, nạc danh, -Giao thông công cộng Nó điểm. mội,、no、giao điểm. cho hát cho hoạt. đốt t mê cơ Dũ A60, A70, 36G Đã xe tịch tâm đại sư n ạ c danh quét thi người máy 1980, c h o điểm toàn cầu tọa kỵ cho điểm bảng xếp hạng xuất hiện một khắc kia toàn cầu đều hành động đây cũng không phải là trích lệnh mà là h n g câu ta ta lại là đệ nhị hàn tiêu tiêu s i ế t quả đấm hưng ơ phấn khoa tay mùa chân nàng hắc giao thông công cộng là cọ thậm chí có thể nói là mua xe lửa tiễn xe buýt xe buýt tính tạp phẩm có thể dù cho như vậy nàng hắc giao thông công cộng đều xông lên tên thứ hai kỳ thực cũng là rất dễ hiểu hiện giai đoạn người chơi có thể được tọa kỵ thế là tốt rồi còn suy nghĩ cái gì cho điểm cao thấp kinh thành dị thường cục tổng bộ rơi vào tích mịch nhất là hôm nay b á i phòng dị thường cục hạ vựa xạ r ắ n kỳ các ly ngủ là cùng suzuki s h i j a cổ, cằm đều kém chút ngã xuống quan thanh thịch tâm đại sư trung nam cư sĩ cũng không tốt gì có thể nhìn dương trung bình tĩnh uống trà bọn họ ư u á n nhìn qua cục trưởng ngài có phải hay không đã sớm biết dương trung nếu không phải cựu tám bảy sớm biết phòng trừng thì không phải là uống trà mà là phun trà khai khai dương trung ho khan vài tiếng gật đầu vậy ngươi vì sao không cho chúng ta nói a quan thanh vẻ mặt phát điên hô dương trung hít một khẩu khí đây không phải là sợ đà kích các ngôi ư nhà làm dương trung biết được bình lương thành phố đột nhiên xuất hiện xe lửa là ninh vũ tọa k ỷ lúc phản ứng so với quan thanh còn muốn khoa trương cái này cờ m ở nở quá dọa người suzuki shizako cùng hạ vựa xạ dàn kỳ các ly gu l à rơi vào c h ầ m tư bọn họ hiện tại có điểm hối h ậ n tới vân quốc khiêu chiến ninh vũ hiện tại đi còn kịp sao không còn kịp rồi bởi vì dị thường tổng cục đột nhiên biến đến bận rộn bồi dối đi qua vệ tinh bọn họ phát hiện làm tinh đang nhanh chóng tăng trưởng đây là bốn đổi mới một cái nội dung cục trưởng người xem khủng hoảng cùng bất an bao phủ mọi người trong lòng gian lam tinh giống như là bành trướng khí cầu bắt đầu điên cồn u g bành trướng mới hải vực đại lục mới xuất hiện c ũ đại lục phản g phất bị kéo dài vẹn vẹn châu á hiện tại liền khuyết trương gấp ba có thừa nhưng lại ở lấy tốc độ cực nhanh bành trướng nhưng cái này còn không là kinh khủng nhất kinh khủng nhất là theo lam tinh địa đồ bành trướng lam tinh từ hình tròn tiến nhập hình từ hình tiến nhập bánh hình dáng từ bánh hình dáng tiến nhập mặt phẳng giống như là một tấm từ từ mở ra hòa quyển càng ngày càng dài càng lúc càng lớn mặt trăng không lại quay chung quanh lam tinh quay quanh mặt trăng trở thành lam tinh một bộ phận lấy đẹp đẽ độ cung ở lam tinh không chung xa lam tinh cũng đình chỉ tự quay thái dương vĩnh viễn dừng hình ảnh ở lam tinh phía trên nhất giống như là một cái bàn tay vô hình đem thái dương nâng lên khảm nạm ở lam tinh đầu đỉnh điều này đại biểu toàn cầu thời gian đại thống nhất vô luận là địa phương nào thời gian đều là nhất trí lại không sai giờ nói đến loại này sự sợ hãi vô hình bao phủ ở mỗi cá nhân trong lòng thật lâu không cách nào bồi hồi bọn họ thậm chí cảm giác thế giới của bọn hắn giống như là một cái đồ chơi bị tùy ý đổ bỡn cũng may lam tinh bành trướng cũng không có đem thành thị hoàn trình tính kéo ra nếu như kéo ra thành thị hoàn trình tính vẹn, vẹn tê liệt khẽ hở vân quốc ma đô n phệ vẫn là khoảng cách đông doanh thành thị gần nhất phía trước cách xa nhau hơn bảy trăm linh km hiện tại cách xa nhau hơn bảy h km khoảng cách này coi như sử dụng vân quốc vì bọn họ chuẩn bị cổ thuyền mượn nhưng bởi tới gần bắc cực khí trời cực kỳ lạnh giá sở dĩ thành thị phân bố rất rộng bây giờ thế giới bành trướng phía sau thành thị phân bố rộng hơn thậm chí xuất hiện hơn mười ngàn cây số khu không người bọn họ trở về đại hùng hy vọng thậm chí so với đông doanh về nước còn muốn nhỏ Cục hải vực lưu vực xuất hiện biến hóa hiện nay còn không cách nào xác định cuối cùng lưu vực biết phơi bảy trạng thái gì đi qua vệ tinh bọn họ phát hiện hải vực xuất hiện rất nhiều mắt trần có thể thấy vòng xoáy lớn nhất vòng xoáy xuất hiện ở ránh biển ma g i anacho tiếp lấy một màn kinh người nhất xuất hiện lam tinh giống như lá bát đầy nước tràn ra lam tinh có s á t biên giới danh giới nước biển tràn ra đi tạo thành một mảnh cực kỳ nguy nga thế giới thủy mạc thủy mạc tại rơi xuống khoảng cách nhất định phía sau thình linh buộc hơi lên hóa thành tảng lớn xương trắng xương trắng bao trùm lam tinh bản để trần tại ngoại tầng nham thạch hoàn toàn mới tự nhiên hệ thống sinh thái quá thần kỳ nhất định chính là kỳ tích không ít nghiên cứu viên trong khiếp sợ cảm thán đến nhân loại đã biết tự nhiên địa chất hoàn cảnh sinh thái trở các loại học thuật bị đẩy nã l ạ m tinh địa đồ đổi mới hoàn tất phía sau dê cấp phó bản bắt đầu hàn lâm thế giới các ngó ngách đột nhiên xuất hiện đã từng không tồn tại địa phương còn có đã từng người chơi đã thông quan e cấp phó bản cũng có một bộ phận một lần nữa xuất hiện bọn họ vốn là độ khó cao phó bản một bộ phận hoặc là giai đoạn thứ nhất theo thế giới mở ra dê cấp phó bản bọn họ lấy càng thêm hoàn trình hình thái xuất hiện dương chung điện thoại đột nhiên vang lên hắn nghe điện thoại trong nháy mắt sắc mặt đại biến xảy ra chuyện đã có quỷ dị từ phó bản đi ra căn cứ chúng ta phán đoán đi ra đều là dê cấp phó bản bên trong nguy hiểm cấp quỷ dị bọn họ có thể tạm thời ly khai phó bản liên hệ xử lý viên toàn lực xử lý quan thanh thịch tâm đại sư trung nam cư sĩ làm phiền các ngươi dương trung sắc mặt đại biến hắn biết quỷ dị sớm muộn có một ngày sẽ đi đi ra thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy suzuki shi z a k o cùng h a v ự s a giàn k i các lĩgu l à biểu tình càng không dễ quốc gia của bọn hắn nhất định cũng xảy ra chuyện như vậy nhưng vấn đề là bọn họ không thể quay về a d cấp phó bản đổi mới phía sau điểm quyền thương thành cũng xuất hiện ninh vũ đang ở xem lướt qua điểm quyền thương thành gấp đôi kinh nghiệm thẻ hai trăm điểm quyền đạo cụ tỷ lệ rơi đồ để thăng t h ẻ năm trăm điểm quyền vật tiêu hao tỷ lệ rơi đồ để thăng t h ẻ năm trăm điểm quyền kỹ năng tỷ lệ rơi đồ để thăng thể một điểm quyền thương thành bán ra cái gì cũng là phụ trợ dùng để thăng các loại tỷ lệ rơi đồ để thăng điểm kinh nghiệm giá cả cũng không rẻ dù sao có rất ít người có thể cùng ninh vũ như vậy giàu có tới trước m ư ơ i tấm gấp đôi kinh nghiệm thẻ lại tới m ư ơ i tấm kỹ năng tỷ lệ rơi đồ rơi xuống thẻ ninh vũ bắt đầu tiêu xài p、no so, lần g này h n điểm toàn h ư ơ n g t cầu không có kinh ngạc như vậy cũng không có như vậy khiếp sợ dù sao ninh vũ tọa kỵ là xe lửa ai tọa kỵ có thể so sánh được với xe lửa trọng yếu hơn chính là bọn họ dường như đã thành thói quen vừa nghe là ninh tiên sinh bọn họ cảm thấy cái này rất bình thường trong lòng bọn họ bảng xếp hạng đệ nhất có thể cút. bọn họ cần tranh đoạt chỉ có đệ nhị thủy tinh xương sọ ninh vũ sở cầm một cái bảng xếp hạng giá trị tối cao thưởng cho đều là khí quan thủy tinh xương sọ cũng không ngoại lệ tên gọi thủy tinh xương sọ loại hình khí quan chuyên trúc năng lực xương vực đặc tính vĩnh cựu tăng lên gấp đôi trường thành giá trị chuyên trúc năng lực lại là vực ninh vũ b ỗ n nhiên đứng lên cái này khí quan quá chất quý quá chất quý sở hữu vực tồn tại tối thiểu đều là hai nạn cấp quỷ dị b ọ siêu siêu người chơi. Người chơi những ọ v thứ này vực gọi chung là dị vực sở hữu dị vực mới có thể cùng những thứ kia sở hữu quỷ vực thai nạn cấp quỷ dị giáo thủ bằng không hết thể đều là không giá tràng cái này liền giống như là con kiến hôi cùng voi hoàn toàn không phải một cái tầm thứ tối cường con kiến hôi đối mặt voi cái ũ chênh kiến Có lệch i này đối với phổ thông người chơi mà nói chính là mang số nhưng thủy tinh xương sọ chân quý nhất vẫn là xương vực xương vực mở ninh vũ mở ra xương vực p h o n g trọ răng r ắ g răng rắc xuất hiện dày đặc lam sắc cốt thứ những thứ này cốt thứ giống như xuân phía sau m a n g tre điên cuồng nảy sinh liếc nhìn lại giống như là một mảnh cỏ lao bãi ninh vũ xương cốt toàn thân cũng có thể tự do k h ô n g chế giơ cánh tay lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút dưới từng cái thủy tinh cốt nảy sinh rất nhanh thì tạo thành một khối múi khoan hình xương tay không cảm giác rất tuyệt ninh vũ v u ố t bên cạnh thủy tinh cốt đầu những thứ này thủy tinh cốt đầu đều là hắn một bộ phận hắn có thể tiến vào bên trong sau đó từ một căn khác đầu khớp xương chui ra ngoài chỉ có thể nói xương n ự c rất mạnh đây chỉ là nó ban đầu trạng thái nó còn có thể tiếp tục khai phát xuống phía dưới nhưng rất nhanh linh vũ n á o hải một mảnh mê mội hắn vội vã giải trừ xương v ự c co quắp ở trên ghế s a lon miệng lớn t h ở dốc quá tiêu hao tinh thần lực chỉ làm mở ra ba bốn phần chung xương v ự c liền đem linh vũ tinh thần lực hớt khô hắn đạt được xương v ự c thời gian quá sớm đồ chơi này nhưng là đại hậu kỳ mới phải xuất hiện năng lực đáng sợ chỉ có thể nói hắn vận khí quá tốt bảng xếp hạng tốt nhất thường cho là khí quan nhưng mỗi cái khí quan đều là ngẫu nhiên ngẫu nhiên khí quan chuyến trúc năng lực cũng là ngẫu nhiên Năm 2023, lam tinh xuất hiện phạm vi nhỏ khủng hoảng bởi vì phó bản chung quỷ dị đi ra tuy là số lượng không nhiều lắm nhưng có thể đi ra quỷ dị giữ gốc thưởng cho đều là nguy hiểm cấp đại thành thị có xử lý viên miễn cưỡng hạn chế kéo dài đến thời gian nhất định những thứ này quỷ dị sẽ một lần nữa trở lại phó bản có thể thành phố nhỏ liền thảm thì như huyện trấn thôn đã xuất hiện đ ồ thành khủng bố sự kiện ninh vũ vào tháng trước liền nhắc nhở qua đám người hắn nói hắn đã không cách nào cam đoàn quỷ dị đến cùng có thể đi ra hay không phó bản sở dĩ hy vọng đại gia tận khả năng di cư đại thành thị bình lương thành phố đêm qua cũng xuất hiện thương vong cũng may xử lý đúng lúc không có tạo thành hủy d i ệ t tính tổn thương dù sao tòa thành thị này ngoại trừ ninh vũ bên ngoài còn có hàn tiêu tiêu vệ thanh giang ngập bọn họ tương lai đều là đại lao cấp người chơi dĩ nhiên theo toàn cầu người chơi tọa kỵ cho điểm bảng xếp hạng sau khi xuất hiện mọi người đều biết được ninh vũ ở bình lương thành phố sinh hoạt tại bình lương thành phố người cực kỳ an tâm dù cho có quỷ dị đi tới bọn họ cũng không có địa phương khác như vậy bồi dối r ờ di bình lạnh thành phố mọi người hủy tím cả ruột mụ mụ xem đi ta nói muốn ở lại bình lương thành phố bình lương thành phố tuyệt đối là chỗ an toàn nhất nơi đây chẳng những có ninh tiên sinh còn có vệ thanh ca ca phía trước ở bình lương cổ thành t i ể u cô nương dương dương đắc ý nói đến lúc đó mẹ của nàng lôi kéo nàng muốn đi tỉnh l ị thành thị thủ tục nhập trụ đều làm xong có thể nàng chết sống không đi không phải là muốn ở lại bình lương thành phố theo nàng vệ thanh ca ca mấy ngày nay kém chút đem nàng phụ mẫu tức chết hay là ta ra nhà đầu có phúc chính là chính là nhờ có nhà của ta nhà đầu hiện tại cha mẹ của nàng được kêu là một cái hư vấn còn có chuyện gì có thể so sánh được với cùng ninh tiên sinh ở một cái thành thị vui vẻ năm 2023 số 41, 11 điểm có thể từng cái thành thị đều rất tán t ĩ n h người đi trên đường phố ít đến thấy thương vô số người giấu ở nhà kéo rèm cửa sổ lên hoặc là chui vào chăn bởi vì bốn phần tối trọng yếu đổi mới còn không có xuất hiện năm 2023 số 41, 12 điểm chuẩn bầu trời đột nhiên biến đến thôn ám tàng lớn bóng ma từ phía đông hướng tây bên bao phủ âm lãnh bầu không khí tịch quyển toàn cầu mọi người đều biết nhật thực bắt đầu bốn tháng chuyện lạ thị nghiến cồn hoan đổi mới ninh vũ ngồi ở trên ghế salon hắn rất t n tỉnh hắn hiện năm mươi b ố còn không có làm tốt quan sát n h ậ t thực chuẩn bị giống như vĩnh hằng hợp cảnh chuyện lạ là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ l ã o bà ta không mở nhãn ta liền chụp tấm hình bức ảnh ninh vũ l ô thai khé động hắn nghe xuống lầu dưới thanh â m muốn nhắc nhở nhưng cuối cùng ninh vũ tuyển trạch buông tha n h ậ t thực vừa mới bắt đầu liền không nhịn được càng chưa nói sau đó một tháng kéo màn cửa sổ ra thanh â m xuất hiện điện thoại di động quay chụp thanh â m xuất hiện tiếp lấy dưới lầu phát sinh hai tiếng thét trói thai bọn họ tiêu thất ninh vũ túi đầu không nói gì hắn nói không thể nhìn nhận thực đó chính là từng cái phương diện không thể nhìn vô luận là ảnh trụt mắt thường chụp ảnh cũng không thể xem một ngày nhìn cũng sẽ bị kéo vào thịnh yến địa ngục tôn có loại này tiểu người thông minh rất nhiều biết do muốn chết có thể không nhẫn mại được người cũng có rất nhiều toàn cầu không ngừng xuất hiện người mất tích theo người mất tích tăng lên l a m tinh một vài chỗ bắt đầu rơi xuống huyết vũ những thứ này huyết vũ là những người mất tích kia viên huyết máu của bọn họ từ thịnh yến địa ngục thẩm thấu hóa thành mưa rơi xuống l a m tinh các nơi n h ì n xuống toàn bộ cho ta nhịn xuống nào đó đóng thành thị một gia đình gắt gao tựa ở trên tường chảy mắt trong bọn họ tâm điên cuồng muốn nhìn một chút n h ậ thực cái loại này khó tả hiếu kỳ giống như là ác ma hô hoán chuyện đáng sợ nhất vẫn là xuất hiện ninh vũ tuy là nhắc nhở nhưng theo nhật thực xuất hiện vô hình lực lượng bắt đầu khuyết tán nó giống như là lòng người bên trên con kiến cao người trực dương dương nó vô hình mở rộng mọi người lòng hiếu kỳ dù cho biết muốn chết dù cho nhớ kỹ ninh vũ c a n dặn nhưng lực ý chí không phải kiên định người tại này cổ lực vô hình khuyết t n dưới kéo màn cửa sổ ra nhìn về phía nhật thực chứng kiến nhật t ự một khắc kia bọn họ thỏa mãn cũng đã biến mất mà người còn sống sót một tháng này đều muốn chịu được loại này trí mạng dụ h o c một ngày nhịn không được sẽ trở thành thịnh yến địa ngục một thành viên chương năm mươi tám bị trộm đi thời gian đi nơi nào chương năm mươi tám bị trộm đi thời gian đi nơi nào toàn cầu rơi vào hôn ám mơ hồ hắc loang thoáng hắc giống như là khoác một lớp vải đen linh vũ biết được nhật thực tiến nhập cuối nhiệt độ giảm xuống rất nhanh sau đó linh vũ c ắ p một khẩu khí、hắc、hết ắ c h giận có thể bắt được mặc dù không đủ nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại đây chỉ là bốn tháng ngày đầu tiên nhật thực duy trì một tháng nhiệt độ sẽ không ngừng giảm xuống đây là không cách nào tránh khỏi tình huống toàn cầu các nơi nhiệt độ bây giờ còn có trên lệnh tới gần s í c h đạo quốc gia nhiệt độ tối cao tới gần nam bắc cực quốc gia nhiệt độ thấp nhất có thể theo thời gian nhiệt độ biết từng bước thống nhất đời trước bốn tháng phần sau khi tiến vào k ỷ lúc toàn cầu nhiệt độ bình quân dưới 053 độ cái này nhiệt độ đã có thể so với bắc cực độ ấm thấp nhất không ít người không có bởi vì nhận thực mà chết mà là bị đông cứng chết lấy điện thoại di động ra nhìn một hồi quả nhiên cái này nhiệt độ c h ậ t giảm xuống tình huống dị thường đã có giáo sư chuyên gia phát hiện bọn họ ở trên internet đưa ra giả thiết có thể vấn đề lớn nhất ở chỗ thành thị giữa cầu nối chặt đ ứ t thế giới tính mậu dịch chặt đ ứ t không có vật tư vận chuyển đường nhỏ từng cái thành thị muốn vượt qua bốn cửa h à n chỉ có thể dựa vào tự cứu đi trước mua sắm điểm qua mùa đông đổ dùng hàng ngày may mắn bình lương thành phố mỏ than đá cất giữ rất cao không đến mức khó khăn như vậy nào linh vũ dẫn theo ba lô biến mất bình lương thành phố thật đúng là một địa phương tốt nơi đây đã từng xuất hiện rất nhiều than đá l ã o bản cuối cùng quốc gia xuất thủ đem mỏ than đá thống nhất quản lý lúc này mới tránh cho bình lương thành phố mỏ than đá phạm vi lớn c ử ra lấy bình lương thành phố hiện tại mỏ than đá chứa đựng số lượng có thể dùng sức đốt nhưng tốt nhất lại khai thác một ít để ngửa một phần vạn b ằ n g không nhiệt độ một ngày triệt để đánh xuống đi t h m đất tiến nhập nửa vĩnh v i ê n đông lạnh tầm lúc khai thác độ khó sẽ tự đại trên đường phố rất ít người đi cho dù có cũng là t ú i đầu vội vã rời đi tí tách một g i ọ t nước rơi vào ninh vũ khuôn mặt hắn lau một cái giơ tay lên nhìn một cái rõ ràng là huyết những thứ này huyết là thị nghiến địa ngục g ì ra có thể nghĩ chỗ đó rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố dùng nhân gian luyện mục để hình dung sợ đều là khích lệ đường phố thương điếm siêu thị thương trưởng toàn bộ con môn ninh vũ chỉ có thể cậy ra thương thành cửa lấy đi một ít qua mùa đông đồ dùng tiền đặt ở dưới mặt bàn coi như là trả tiền sau hai giờ ninh vũ c ó bao lớn bao nhỏ về đến nhà bây giờ tìm người lắp đặt thiết bị đã tới không kịp ninh vũ nhìn lấy cửa sổ phòng trọ cửa sổ không được một ngày nhiệt độ xuống tới nhất định sẽ đông lạnh tạc cũng may cái tiểu khu này hệ thống sửa hơi vẫn là rất ra sức tự mình động thủ a hắn đẩy cửa ra lại đi một chuyến vật liệu xây dựng thị trường vật liệu xây dựng thị trường cũng là chống giống còn cũ k dựa theo phía trước biện pháp lưu lại tiền mang đi cần tài liệu sau hai giờ ninh vũ trở lại phòng trọ hắn bắt đầu thu thập mình gian phòng đem cửa sổ đổi thành ba tầng giữ ấm cửa sổ sau đó dùng nhựa cao su ngăn chặn cửa sổ khe hở lại dùng bật biển băng rán ăn ngồi gian phòng cửa sổ tháng này ninh vũ liền không dự định mở giang có hơn nửa ngày cuối cùng cũng chơi đùa không sai bịt lắm đúng rồi ninh vũ vỗ đầu một cái vội va chạy đến sân thượng đem ban công hoa hoa thảo, thảo toàn h ả t o bộ dọn vào gian phòng nhất là chân quý nhất ngũ cốt phong đăng c h ậ u hoa cùng mạnh khương nữ trậu hoa cái này hai trậu hoa nhưng là ninh vũ bà bối sau khi thu thập xong ninh vũ ăn chút gì lần nữa xuất môn hắn dự định đi gặp linh hoa một mặt lần này thấy linh hoa không ở mộng cảnh tùng lâm mà là tại mới hàng lâm dê cấp phó bản bên trong bên trên một tháng linh hoa phó bản xuất hiện ở phủ sông tiểu khu số sáu lầu một đơn nguyên bốn lúc đó là lấy e cấp phó bản độ khó xuất hiện bây giờ linh hoa đem lấy dê cấp phó bản độ khó một lần nữa xuất hiện lại tới đến phủ sông tiểu khu số sáu lầu một đơn nguyên bốn tầng tầng này quả nhiên nhiều một cái phòng gian phòng vẫn là phía trước bốn trăm linh năm thất cửa phòng thẳng đứng một cái nhãn hiệu dê cấp phó bản xem tv đẩy cửa phòng ra nhiệm vụ gây ra dê cấp phó bản xem tv nhiệm vụ yêu cầu ngươi lại tới xem tv bất quá ta xác nhận có thể một bộ tốt điện ảnh cần nhiều lần quan sát bởi vì mỗi lần quan sát cảm giác cũng không giống nhau uy cụ cũ xin nghiêm túc quan sát truyền hình không cần loại xem không muốn nhắm mắt không cần đi thần ninh vũ bởi vì thông quan qua một lần xem tv phó bản sở dĩ nhiệm vụ yêu cầu miêu tả cùng lần đầu tiên tới nơi đây xem tv người chơi bất đồng nhưng cuối cùng nhiệm vụ yêu cầu là nhất trí hơn nữa lần này xem tv độ khó không còn là e cấp mà là dê cấp gian phòng cùng phía trước bài biện nhất trí ninh vũ trực tiếp ngồi ở lão trên ghế xa lò cũ truyền hình xuất hiện xa xa xa tuyết hoa văn tuyết hoa văn duy trì liên tục một lát sau xuất hiện trong rừng chuyện cũ bốn chữ lớn bắt đầu cùng phía trước giống nhau linh hoa bị phẫn nộ thôn dân phân tây h ném vào cái giếng đây là một bộ rất ưu tú nghịch thuật điện ảnh linh hoa sau khi chết mới bắt đầu giảng thuật linh hoa thân thế nội dung giống như lần trước linh vũ tuy là xem qua rất nhiều lần thế nhưng mỗi một lần đều thấy nồng nhiệt nhiệm vụ yêu cầu nói không sai một bộ tốt điện ảnh là cần nhiều lần quan sát mỗi lần quan sát đều có cảm thụ khác nhau rất nhanh màn ảnh dừng hình ảnh ở trong rừng cô giếng chỗ bên trong gian phòng xuất hiện thôn dân tiếng chửi rủa thanh âm bịch bịch tiếng phá cửa ngay sau đó một chỉ máu thịt be bét tay từ trong giếng lên cao một cái máu thịt be bét thân ảnh lấy tư thế quái dị bỏ ra ngoài giếng mang theo không gì sánh được bán hận cùng áp độc sau khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy ninh vũ phía sau thân thể có rõ ràng run dậy vết tích ninh vũ ngồi ở lao trên ghế xa lon cũ khoảng cách nàng hơn hai mươi mét tay trái cầm bằng n ô tay phải bưng cọ la chứng kiến linh hoa từ cái giếng bỏ ra ngoài phía sau ninh vũ còn hữu hảo lên tiếng chào hỏi sau đó xinh đẹp hút một hớp lớn cọ la hoa tỉ không cần phải sen vào ta ngươi tiếp tục ninh vũ h i ế p mắt cười ha hả nói đến cái này liền rất l u n g túng dù cho linh hoa là quỷ đều có điểm mặt không nén g i ậ n được ai có thể biết nàng mang theo oán hận cùng ác độc từ cái giếng bỏ ra ngoài dự định sắp đến lúc phát hiện lại là người con cũ chỉ thấy nàng yên lặng từ mặt đất đứng lên đem chính mình vặn vẹo thân thể bài chính sau đó đi tới ninh vũ trước mặt một giây kế tiếp mở ra miệng to như chậu máu hung hăng cắn lấy ninh vũ trên đầu miệng máu to lớn miệng vừa hạ xuống ninh vũ nửa cái đầu bị linh hoa nuốt trong miệng hoa tỷ n g ư ơ i đây là đang hôn ta sao ninh vũ vẻ mặt im lặng đứng lên hắn không nghĩ tới linh hoa còn có như thế một mặt cái này miệng vừa hạ xuống đích thật là c ắ n thương bản thân tiên huyết theo gò má nhỏ xuống khi hắn đứng lên nỗ lực đem linh hoa rút ra lúc lại chết sống nổ bất động linh hoa giống như là mũ giống nhau trừ treo ở ninh vũ trên đầu hoa tỷ có thể hay không nhà ra hoa tỉ ta cái này không phải định cho ngươi một kinh hỷ n h a liền không có trước giờ cho n g ư ơ i trò hỏi hoa tỷ ta thực sự không phải cố ý hoa tỷ ninh vũ rằng con đường này linh hoa như trước gắt gao cắn đầu của hắn đơn giản ninh vũ vẻ mặt tâm tắc ngồi ở láo trên ghế xa loa cũ mà lúc này ngươi huyết chú ở n ổ i điên đồ cường bế quan tu luyện ở dưới thành công lên cấp làm dê cấp thường cho một nghìn điểm kinh nghiệm lực lượng năm mận tiệc năm thể chất năm sức chịu được năm huyết chú lên cấp ninh vũ vội va hô huyết chú ngươi nghe ta giải thích lần trước cự tuyệt ngươi không phải là bởi vì chướng mắt ngươi mà là khác biệt nguyên nhân ngươi có thể cản dừng ta ở thi hài khóc thành chạy hết máu mà chết nhưng ta cuối cùng không thể vẽ mặt nước mắt ở thi hài khóc thành chạy tới chạy lui a u ỷ tuấn h bộ quỷ nhãn cấm ngôn thuật lòng bàn tay thịt các ngươi nhanh khuyên nhủ huyết chú ở quỷ tuấn h bộ bốn cái kỹ năng bình thường khuyên bảo dưới huyết chú cuối cùng cũng nói chuyện chủ nhân ta hiểu bế quan cái này bảy ngày ta chăm chú suy tư một chút đích thật là ta quá tùy tính ta chỉ là không muốn làm cho chủ nhân thất vọng ta giá trị tồn tại chính là đạt được chủ nhân cần ninh vũ thỏa mãn gật đầu đang chuẩn bị lại chấn ăn vài câu huyết chú lúc ninh vũ đột nhiên sững sờ bảy ngày người bế quan bảy ngày ngươi có phải hay không nhớ lầm thời gian ta nhớ được ngươi là ngày mùng n chín tháng ba bế quan hôm nay là số bốn mươi một ngươi hẳn là bế quan hai mươi ba tiên ninh vũ cải chính một chút huyết chú đang chuẩn bị cảm thán huyết chú số học thật kém lúc huyết chú lại kiên định phủ nhận chủ nhân tiềm lực của ta không có kém như vậy quỷ tuân h bộ từ e cấp tấn cấp d cấp dùng không đến hai ngày quỷ nhãn từ e cấp tấn cấp d cấp dùng ba ngày ta dùng bảy ngày thời gian là bởi vì ta hình thái tương đối phức tạp có thể lại phức tạp cũng chỉ là từ e cấp tấn cấp d cấp nếu như dùng hai mươi ba tiền ta đây tiềm lực cũng quá kém huyết chú rất nghiêm túc t h a nhâm số chín bế quan bế quan bảy ngày như vậy ngày hôm nay chắc là ngày một ư ơ i sáu tháng ba có thể sự thực hôm nay là ngày mùng ngày một tháng b ố là ta mơ hồ rồi sao không đúng không đúng ninh vũ túi đầu điên cuồng suy tư tháng trước sở hữu trải qua số chín ta từ vĩnh hằng mộng cảnh đi ra số m ư ơ i ta làm chữa trị giải phẫu số m ư ơ i một thế giới xuất hiện bản vá thông cáo Cắt bỏ hiệu ngày ba mươi ngày ngày một lần. Ngày ngày 31 tháng ba thế giới công bố bốn đổi mới thông cáo ký ức rất rõ ràng nếu không là muốn nghiên cứu ký lời nói vấn đề nằm ở chỗ số một mươi ba đến số hai mươi chín trong khoảng thời gian này dựa theo huyết chủ nói nàng bế quan bệnh này như vậy trong đó một mươi sáu thiên đi nơi nào số mười ba đến số hai mươi chín vừa lúc là mười sáu thiên ninh vũ tâm tư dối loạn hắn đã nhận ra vấn đề có thể lại không biết vấn đề ở nơi nào hoa kỳ tính rồi ninh vũ lắc đầu đối với quỷ dị nói thời gian là nhàm chán nhất bọn họ vốn là vĩnh sinh làm sao có khả năng kế hoạch thời gian trong lúc bất trợt có một r ấ t khủng bố ý tưởng xuất hiện ở ninh vũ não hải sẽ có hay không có con nào đó quỷ dị lặng yên không hơi thở trộm đi l à m tinh một bộ phận thời gian thì như chiếc kia đột nhiên xuất hiện ở thuyền lớn làm sao có khả năng tuyệt đối không có khả năng thời gian loại này khái niệm làm sao có khả năng có người trộm đi thế nhưng ninh vũ sắc mặt điên cuồng biến hóa vấn đề này là hắn ở trên một đời đều không có nhận ra được nếu không phải là mình kỹ năng có mình nghĩ pháp hắn cũng sẽ không chú ý tới mà cái này mới là đáng sợ nhất huyết chú quỷ thuẫn bộ cấm ngôn thuật quỷ nhãn lòng bàn tay thị các ngươi năm cái từ giờ trở đi nhớ kỹ mỗi một ngày chờ ta hỏi thời điểm nói cho ta biết quá khứ bao nhiêu ngày ninh vũ vẻ mặt nghiêm túc căn dặn cùng với chính mình kỹ năng như đây là thật vậy rất khủng bố những thứ kia bị trộm đi thời gian đều đi nơi nào túi đầu lần nữa gỡ nửa ngày vẫn không có phát hiện vấn đề ninh vũ chỉ có thể đem cái kia sự kiện đặt ở ở sâu trong nội tâm hoa tỷ ngươi bây giờ cũng có thể tạm thời ly khai phó bản đi linh hoa cắn ninh vũ đầu cũng không n ú p ních cũng không nói chuyện ta cần trợ giúp của ngươi chúng ta phía trước ước định cẩn thận một năm này ngươi giúp ta cuối năm ta giết ngươi khuyên căn mãi linh hoa cuối cùng cũng lên tiếng một chữ nói đi với ta một chuyến thịnh yến địa ngục、Cút. linh hoa hồi phục một chữ u n g ra ninh vũ đầu vèo một tiếng tiến vào cô giếng ninh vũ vội vã và ghé vào cô giếng trước mặt hoa tỷ có việc dễ thương lượng a ngươi xem ngươi không phải vẫn luôn muốn chết phải không chúng ta đi thịnh yến địa ngục nói không chừng cũng không cần cuối năm giết ngươi c ô giếng chuyển ra linh hoa thanh âm thịnh yến địa ngục không chết tất cả tử vong đều là đồng hóa đều sẽ thành vì bọn họ một bộ phận linh hoa nói không sai bị bắt vào thịnh yến địa ngục người sống bọn họ sẽ không chết bọn họ biết lấy một loại phương thức khác sống sót thì như trở thành quỷ dị thân thể một bộ phận mà cái này t r ồ n g sống pháp thống khổ linh hoa muốn chết mà không phải nửa chết nửa sống nàng nếu là ở thịnh yến địa ngục bị xé nát bị ăn sạch như vậy nàng thừa nhận thống khổ còn phải lại đ ề thăng gấp mấy lần hơn nữa còn là vĩnh vô chỉ cảnh cái loại này sở dĩ nàng không muốn ta sẽ chuẩn bị đủ đạo cụ tháng này ta hẳn là còn có thể sẽ tìm một cái giúp đỡ hoa tỉ chúng ta dễ thương lượng a kỳ thực ta gần nhất nghĩ tới một cái tốt hơn giải quyết ngươi vấn đề biện pháp biện pháp này một ngày thành công ngươi không những có thể thoát ly thống khổ nhưng lại không cần chết linh vũ hung hăng khuyên bảo linh hoa linh hoa nhàn nhạt hồi phục ba chữ không cần một cái không phải ra cần đem linh vũ tất cả đều ngăn chặn hắn hiểu được linh hoa rất sớm phía trước liền không có còn sống tín nhiệm thế giới này đối với mà nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào không có chút giá trị nào lần này nàng muốn băng đi thế giới một mình đi về phía trước mà không phải cầu thả ở trên thế giới nàng không cần sống nàng chỉ cầu giải thoát chỉ cầu thử vong cuối cùng nghệ thuật dây cấp phó bản xem tv thông quan thường cho miếng thịt thường cho một nghìn điểm kinh nghiệm thường cho hai trăm điểm quyền dây cấp phó bản thường cho cùng e cấp thẩn dấu phó bản là nhất trí đều là e cấp phó bản gấp m ư ơ i lần bởi vì e cấp t ẩ n dấu phó bản độ khó vốn là có thể so với dây cấp ninh vũ bị cường đại lực lượng đẩy ra truyền hình còn chưa đứng vững lại bị một cổ cường đại lực lượng đẩy ra ngoài cửa bốn trăm linh năm phòng biến mất theo cái này dê cấp phó bản cứ như vậy t h ô n g quan nhưng cái này như trước không phải linh hoa hoàn chỉnh phó bản nó còn tồn tại hạ một người giai đoạn vẫn là cái chỗ này vẫn là phòng này ninh vũ nhìn lấy bốn trăm linh năm thất sau khi biến mất hắn vẻ mặt tâm tắc bởi vì linh hoa cự tuyệt hắn cũng đưa hắn chạy ra lúc này cửa phòng bên cạnh mở ra một người nam nhân mới đi ra đã bị diện bích hối lỗi ninh vũ hù dọa ngoa tảo huynh đệ ngươi ngươi đầu làm sao vậy bị bị cá sấu cắn sao muốn ta giúp ngươi đánh một trăm hai mươi sao ninh vũ đầu giữ lại một vòng rõ ràng dấu răng dấu răng c h â còn chảy máu ngươi mới bị cá sấu cắn cả nhà ngươi đều bị cá sấu cắn ninh vũ hùng hùng hổ hổ đi trước cửa nam nhân vẻ mặt một b ớ c mình chính là quan tâm một cái hắn làm sao lại nổ không phải bệnh tâm thần chính là người lên cầu nam nhân lắc đầu tiếp lấy xoay người cầm lấy ba lô cấp tốc rời đi ngày hôm nay hắn muốn đi mua sắm qua mùa đông đồ dùng nhật thực dị thường khí trời toàn cầu đều ở đây làm chuẩn bị ứng đối cầu hoa tươi cầu hoa tươi cầu số liệu a ta đã rất nỗ lực t r ư ơ n g năm mươi chín kinh hiện siêu nguy hiểm cấp quỷ dị trợt bầu quỷ t r ư ơ n g năm mươi chín kinh hiện siêu nguy hiểm cấp quỷ dị trợt bầu quỷ ngay kế dương trung đang ở xử lý kinh thành thương v o n g sự kiện bộ ngoại giao bộ trưởng gõ cửa đi đến suzuki shiza k o muốn đi rồi hắn mở miệng nói đến dương trung gật đầu đem tài liệu trong tay bông xoa xoa chân mày cổ thuyền buồn đoạn thời gian trước đã chuẩn bị xong nhưng cái này bảy trăm linh km hải vực cũng không phải là tốt như vậy độ bộ ngoại giao bộ trưởng lắc đầu các nàng phải đi là bình lương thành phố dương trung sửng s ố một chút thì minh tiên sinh giống như gian phòng trầm mặc hồi lâu dương trung mở ra địa đồ địa đồ bành trướng phía sau kinh thành khoảng cách bình lương thị siêu mười bốn km hơn nữa theo nhiệt độ chật giảm xuống chuyến đi này sợ l à giữ nhiều lạnh ít có thể khuyên đ ủ sao bộ ngoại giao bộ trưởng mở miệng nói ra khuyên qua vô dụng bất quá các nàng lần này đi bình lương thành phố mục đích thực sự là tìm kiếm linh tiên sinh trợ giúp dứt lời hắn mở ra điện thoại di động video đoạn video này đến từ đông doanh trong video có một quái dị lao đầu tử hắn vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cái hót lại rất lớn thoạt nhìn lên phi thường quái dị hai tay quanh lộ ra một bộ lười biếng dáng dấp ở lao đầu từ phía sau thành thị giấy lên ồn ào hỏa hoạn cảnh hoàn g t à n khắp nơi tử thương vô số đông danh o u nở cờ thành viên đang cùng lao đầu tự chém giết bọn họ công kích rơi vào lao đầu tự trên người lao đầu tự thậm chí lười né tránh đám người liên t h ủ thật vất và đem lao đầu tự xé mở nhưng mà xé ra thân thể lại chia ra thành nhiều cái lao đầu t ử theo lao đầu tự di động chia ra thân thể gây dựng lại cùng một chỗ hoặc hứa lao đầu tự cảm giác được quá buồn chán giống như quỷ mị vậy ngắn ngủi một phút đồng hồ vây công lao đầu từ nở cờ thành viên toàn quân bị diệt nó là nhìn thấy đoạn này thời gian dương trung đồng tử có rút lại bộ ngoại giao bộ trưởng gật đầu u n cơ tổ chức đưa hắn xưng là trợ bầu quỷ tạm định vì siêu nguy hiểm cấp quỷ dị đông doanh đại hợp thành phố đã biến mất rồi nó vẫn còn ở di động vô giải sở dĩ suzuki h i d a k o mới quyết định đi bình lương thành phố nhu cầu ninh tiên sinh trợ rút dương trung xoa h u y ệ t thái dương dù cho ngăn cách lấy video hắn đều cảm giác được trợ bầu quỷ khủng bố cái loại này thực lực mang tính áp đảo khiến người ta tuyệt vọng bốn trăm m ư ơ i trước đem video chuyển cho ninh tiên sinh a tuy là rất thích kỷ nhưng ta cũng không hy vọng ninh tiên sinh đi vô luận làn ằ m ở tư tâm vẫn là công tâm hắn đều không hy vọng ninh vũ đi đông danh ninh vũ là vân quốc bảo cấp tồn tại toàn cầu tối cường người chơi không ai sánh bằng như một ngày kia vân quốc xuất hiện cùng loại trận bầu quỷ bực này vô giải quỷ dị có thể đem xử lý xong sợ là chỉ có ninh tiên sinh ninh vũ lúc này đang ở ngõ cụt xử lý thi thể m ả n h này ngõ cụt tháng trước ninh vũ công lực quá nó t h á n g trước là e cấp phó bản nhiệm vụ yêu cầu là quét tước vệ sinh bây giờ theo dê cấp phó bản xuất hiện nó lây càng đầy đủ tư thái hàn lâm dê cấp phó bản nhà hàng phía sau đường phố nhiệm vụ yêu cầu người đã từng quét dọn qua nơi này rác rưởi minh bạch dơ bẩn trong rác rưởi giấu kín bí mật cẩn thận bọn họ bởi vì xử lý người bí mật cuối cùng rồi sẽ sẽ bị bí mật xử lý ngõ cụt rác rưởi so với tháng trước càng nhiều càng tạm ngõ cụt một bên nhiều một cánh cửa cánh cửa nhóm thông hướng nhà hàng hậu chủ bình a n nhà hàng a l i n h vũ một bên xử lý rác rưởi vừa suy nghĩ bình a n tiệm cơm cố sự cái này nhà hàng là ngay cả khóa nhà hàng rất nhiều thành thị đều có mặt tiền cửa hàng nó chứ danh nhất là các loại mỹ vị bánh bao thịt c ù n tươi đẹp canh thịt h ư ờ n g cách một đoạn thời gian bình ăn tiệm cơm đầu bếp nhóm sẽ xuất môn mua sắm mua sắm thực phẩm chính là trong thành phố người sống bọn họ biết chọn người sống vị ngon nhất bộ phận đem làm thành thức ăn sau đó đem còn dư lại vị trí ném xuống mà cái này điều ngó cụt chính là bọn họ xử lý địa phương ra dưới bởi vì thi thể trồng chất cùng tán phát tanh h tuần mùi sở dĩ nơi đây hấp dẫn không ít quỷ thú quỷ thú thường xuyên sẽ đến nơi đây kiếm ăn theo kiếm ăn quỷ thú càng ngày càng nhiều cuối cùng đem cửa hàng thú cưng sùng vật nuôi dưỡng viên hấp dẫn qua đây sùng vật nuôi dưỡng viên thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đi tới nơi này chóc nã quỷ thú một bộ phận quỷ thú biết đưa vào bình ăn nhà hàng trở thành thức ăn ngon phối liệu một bộ phận quỷ thú sẽ bị đánh lên tiêu ký thả rông làm cho hắn mo hơn sinh sôi nảy nở số lượng kể từ đó liền tạo thành một cái tương đối hoàn chỉnh tuần hoàn sở dĩ cái này phó bản có thể x o á t ra hai cái ẩn dấu phó bản v ẽ vào cửa cái thứ nhất là bình an nhà hàng bếp sau chìa khóa thứ hai là cửa hàng thú cưng danh t i ế p hai cái này ẩn dấu phó bản đều có ninh vũ thứ cần hắn lựa chọn rất nhiều phó bản đều là có lai lịch lớn mà không phải tùy tiện sản chọn tới rồi ninh vũ lỗ thai khé động hắn nghe được tiếng bước chân gấp tiếng bước chân từ tiếng bước chân để phán đoán số lượng không ít chắc là q u ỷ thú nếu như m ì n h ăn tiệm cơm đầu bếp thì không phải là tiếng bước chân mà là tiếng c ử a m ở quả nhiên không đến một phút đồng hồ ngõ cụt xuất hiện mười mấy con chó hoang những thứ này chó hoang bạch cốt đá lởm chởm bộ lông thưa thớt da rẻ không trọn vẹn x i n h luét thân thể phối hợp đỏ ngầu thú nhãn cực kỳ dữ tợn có lẽ là thời gian dài dùng ăn thịt người nguyên nhân đầu chó của bọn họ hướng nhân loại tiếp cận bọn họ móng nuốt hướng nhân thủ tiếp cận cầm đầu chó hoang đã trở thành đầu người cầu nó đầu chó cùng người giống nhau đến bảy phần thoạt nhìn lên cực kỳ xấu xí ánh mắt của hắn linh vũ rất quen thuộc nó chính là t r ư ớ c n g u y ệ tàng t ở hát cám nhìn kỹ hai mắt của mình tháng trước ở ninh vũ xử lý rác rời không có phạm sai lầm trước nó không cách nào xuất hiện nhưng ngày tháng nó không cần chờ đợi ninh vũ phạm sai lầm 13 chỉ chó hoang. 9 cái phổ thông vị, 3 cái hạn chế cấp vị, 1 cái nguy hiểm cấp có Chở sắc chân sức cái. hoang. phổ thông hạn hiểm Ninh hát Thứ heo không đó trong lon to qua, tay Sau nguy lòng liền có số lượng. ni ném trên dùng này, ăn, túi vài đạp quét vật mặt đất. quỷ quỷ quỷ đều dị, dị, dị. đem Vũ số đồ bọn họ có thể nghe hiểu ninh vũ lời nói ninh vũ trào phúng để cho bọn họ trực tiếp rơi vào nổi giận bất kể là lý trí vẫn là bản năng đ ề u ở đây nói cho chúng nó xé nát nam nhân trước mặt gâu gâu gâu dày đặc tiếng chó s ủ a xuất hiện mười ba con chó hoang mang theo tham lam cùng tàn nhẫn đánh về phía ninh vũ ninh vũ n í t miệng cười hắn là cô ý khiêu khích đám này chó hoang chính mình xương vực còn không có thực chiến quá nếu không phải muốn cảm thụ một lần xương vực thực chiến hiệu quả hắn còn có tốt hơn đơn giản hơn phương pháp xử lý toàn bộ câm miệng cho ta một tiếng gào thét chó hoang miệng tiêu thất nó kêu không được Căn xe vốn là bọn họ tối cường đại thủ đoạn công kích, vốn bọn đoạn nhưng bây giờ liền tối là bây họ thủ đại giờ một i ệ n cũng g bị mất. m câu nói ninh vũ liền đánh dối loạn chó hoang công kích nhịp điệu s ư ơ n g vực mở một giây kế tiếp ninh vũ trực tiếp mở ra s ư ơ n g vực g i a n g rác g i a n g rác lấy ninh vũ làm trụ cột từng cây một bén nhọn thủy tinh c ố t như xuân phía sau mang tre điên cuồng l g à n tràn mấy giây ngắn ngủi ngõ cụt trở thành thủy tinh c ố t rừng rậm phổ thông cấp chó hoang trực tiếp bị đâm xuyên giống như nhím vậy treo ở thủy tinh q u t bên trên hạn chế cấp chó hoang tình huống có thể hơi chút khá hơn một chút nhưng hành động cũng nhận được trở ngại cực lớn chỉ có nguy hiểm cấp lưu l ạ cầu vương không có chịu đến tổn thương quá lớn vẫn còn ở hướng ninh vũ gào thét đừng sợ vừa mới bắt đầu ninh vũ v ố t ve trước mặt thủy tinh cốt thân thể từng bước dung nhập trong đó azbb hắn tiêu thất biến mất ở sở h ư u chó hoang trước mắt sở h ư u chó hoang cũng không cảnh gào thét nhưng rất nhanh gào thét biến thành tiêu gen ninh vũ giống như quỷ mị vậy từ từng cây một trong xương đi tới đem một chỉ lại một con chó lang thang xé nát không đến một phút đồng hồ ngoại trừ nguy hiểm cấp chó hoang bên ngoài còn lại chó hoang đều bị ninh vũ xé thành mầy nhỏ quỵ dùng thường quy thủ đoạn không cách nào giết chết dù cho bị xé thành mầy nhỏ đầy đất huyết nhục vẫn còn ở nhúc nhích, nỗ lực gây dựng lại Kế tiếp, tới phía ngươi. Ninh vũ liếm môi một, một i t giây kế tiếp ninh vũ từ nơi này căn vô cùng lớn đại thủy tinh cốt chúng xuất hiện hắn phân nửa thân thể ở thủy tinh cốt bên trong phân nửa thân thể tại bên ngoài thủy tinh cốt loại này hình thái rất là quỳ dị rất là đáng sợ d ơ lên tay phải là mười mấy cây thủy tinh cốt tạo thành sương truy sương truy hung hăng đâm vào đầu người đầu chó đầu lâu ở ninh vũ dưới sự k h ô n g chế sương truy cao tốc xoay tròn giống như máy khoan điện gắn n g ư ợ n g chui vào đầu người cầu đầu đỏ b ạ c h s á c vàng vải nhất điện sau đó ninh vũ lần nữa biến mất hắn nhìn lấy bị đánh thoái đầu lâu đầu người cầu d ơ bàn tay lên thủy tinh cốt rừng rậm ở ninh vũ bàn tay đánh di chuyển dưới bắt đầu có rút lại một tầng một tầng một căn một căn bắt đầu có rút lại rất nhanh một viên cốt cầu xuất hiện ở ninh vũ trước mặt cốt cầu tất cả đều là thủy tinh cốt tạo thành đây là ninh vũ áp súc c sau đó hắn không do dự nữa bàn tay hung hăng bóp một cái đầu khớp xương ầm ầm bạc tạc vô số tiên huyết nhục m ạ t g i ố n g như pháo hoa buộc phát ra ngõ cụt bắt đầu rơi xuống một hồi cồn g bạo huyết vũ ninh vũ thân thể lay động một cái nhưng nhãn thần chỉ không được hưng ơ phấn sở hữu xương vực hắn có thể áp chế nguy hiểm cấp quỷ dị duy nhất không đủ giống như quá tiêu hao tinh thần lực không cách nào duy trì liên tục lâu lắm còn có một cái không đủ điểm xương vực là ban đầu trạng thái thủ đoạn công kích tương đối lớn nhất không có chân chính giết chết quỷ dị chân thực tương tổn nhưng tổng thể mà nói lần khảo nghiệm này ninh vũ phi thường hài lòng hắn xuất ra t r ổ i đem chó hoang huyết nhục toàn bộ quét vào cùng nhau sau đó từ ba lô móc bật lửa ra đây là ninh vũ tháng trước lấy được một cái đạo cụ siêu độ bật lửa nó vốn có chân thực thương tổn có thể chết cháy quỷ dị nhưng bởi phẩm chất hơi thấp chỉ có thể chết cháy phổ thông cấp quỷ dị đưa bật lửa ném về thịt xếp quay một tiếng ngọn lửa màu xanh lam b ù m b ù m bốc cháy lên theo ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt phổ thông cấp chó hoang h tao nộ trọng thương tuy là không chết hẳn nhưng muốn gây dựng lại cần đại lượng thời gian nguy hiểm cấp đầu người cầu cũng mất đi trọng tổ lực lượng ngoại sợ thịt xem ra liên quan tới nhà hàng phía sau đường phố phó bản còn phải sẽ tìm mấy cái nghị biện pháp bắt được bình an nhà hàng hậu chủ chìa khóa làm xong đây hết thảy ninh vũ quay đầu sẽ chết phố nhỏ rác rưởi quét sạch sẽ dê cấp phó bản nhà hàng phía sau đường phố hoàn thành thường cho thùng rác thường cho hai điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho hai trăm linh điểm quyển chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp một mươi bảy Rồi mặc người chém giết. Ừ. lên h Hoa đ mạng xem lướt qua làm tinh tin tức mới nhất lúc ninh vũ thấy được dị thường cục nhắn lại cho mình tuy là bọn họ thường thường nhắn lại cho mình mình cũng lười hồi phục nhưng lúc này đây bọn họ nhắn lại là nhất đoạn vài chục phút video mở ra video ninh vũ biểu tình biến đến ngưng trọng siêu nguy hiểm quỷ dị trận bầu quỷ hắn biết cái này quỷ dị tuy là chưa đã giao thủ nhưng đời trước trận bầu quỷ đại danh liền cực kỳ khủng bố anh đào quốc hủy diện trận bầu quỷ năng chiếm ba thành công lao vô giải a coi như là ta đều bất lực ninh vũ đốt một điếu thuốc nhìn lấy dị thường cục gửi tới video bọn họ còn nhắn lại nói suzuki s i d a k o đã khởi hành đi bình lương thành phố các nàng hy vọng ninh vũ có thể giúp anh đào quốc xử lý một chút trợt bầu quỷ vì vậy anh đào quốc nguyện ý trả bất cứ giá nào bây giờ đối phó trợ bầu quỷ biện pháp tốt nhất chính là không cái dày tùy ý bên ngoài di động nó tốc độ di động tương đối chậm anh đào quốc coi như mở rộng gấp bảy diện tích diện tích chung cũng sẽ không quá lớn cùng trợ bầu quỷ chơi trốn tìm nó đi nơi nào liền nhanh chóng rút lui khỏi chỗ đó nhân viên đây là hiện nay đối phó trợ bầu quỷ tối ưu biện pháp bởi vì nó cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy lao đầu tử gián g dấp chỉ là trợ bầu quỷ giai đoạn thứ nhất nó tổng cộng có bốn cái giai đoạn giai đoạn thứ tư khủng bố đã đến gần vô hạn t a i nạn cấp quỷ dị thậm chí có thể nói là không có quỷ vực thai nạn cấp quỷ dị chương sáu mươi nguy c ư nhiên đang câu dẫn một chỉ qua đen canh tư chương sáu mươi nguy c ư nhiên đang câu dẫn một chỉ qua đen canh tư tên gọi cục máu loại hình vật tiêu hao phẩm chất năng lực ăn cái gì bổ cái gì cái này tiêu hao phẩm có thể bổ hết u y bổ thịt nó là ninh vũ ở linh hoa phó bản lấy được tên gọi t h u n g rác loại hình đạo cụ phẩm chất năng lực rác rưởi phân loại cần cẩn thận lại là một cái không sai giam giữ đạo cụ đồng thời nó còn có một cái ẩn giấu năng lực làm thùng rác đầy phía sau có thể đem hắn đặt ở nhà máy xử lý rác thải sau đó sẽ có chuyên môn xử lý rác thải viên đem xử lý đây là một loại giết chết q u ỷ dị thủ đoạn duy nhất chú ý là tiến nhập nhà máy xử lý rác thải phó bạn phía sau nhất định phải cẩn thận miễn cho bị xử lý rác thải viên làm xử lý rác thải ninh vũ đang ở sửa sang lại đạo cụ tháng này hắn bề bộn nhiều việc vì đi một chuyến thị nghiến địa ngục hắn cần chuẩn bị rất nhiều thứ kinh hồn hát nha chấn là nhất định sao đi ở đâu có một kiện đồ vật là thị nghiến địa ngục vật tất yếu bình an nhà hàng cùng cửa hàng thu cưng là nhất định sao tồn tại thông quan kinh hồn hát nha chấn nhu yếu phẩm thứ nhì ninh vũ còn cần tìm một giút đỡ trước mắt hắn xem xét hai、cái. cái thứ nhất là thâm vong tập đoàn thứ hai là phong diệp t i ể u điểm ôn t ĩ n h muốn thuyết phục ôn t ĩ n h được chuẩn bị không ít thứ mấy ngày nữa sẽ tìm một chuyến giang ngập linh vũ t u é t miệng cười cười kinh hồn siêu di mỗi một bộ phận bắt đầu đều sẽ xuất hiện một cái áo r ồ n g tế phẩm đây là phim kinh dị xáo lộ giang ngập nhưng là vận khí nhộn nhịp người chơi dùng để làm tế phẩm không còn gì tốt hơn nhất cái này dạng có thể đem nguy hiểm giảm bớt rất nhiều đi trước cửa hàng thú cưng lấy đồ linh vũ cười ha hả nhen lửa cửa hàng thú cưng danh thiếp theo cửa hàng thú cưng danh thiếp t i ế u đốt truyền hình tường tiêu thất xuất hiện ở linh vũ trước mặt là một con phố. hai bên đường phố cửa tiệm toàn bộ đóng cửa hiện ra rất là trống trải nhưng còn có một tiệm mở cửa tiến nhập đường phố phía sau nhiệm vụ gây ra dê cấp tẩn dấu phó bản ngoan ngoan sùng vật phòng nhiệm vụ yêu cầu rất nhiều người đều thích nuôi sùng vật có thể t ạ i sùng vật trong mắt ngươi là chủ nhân vẫn là thức ăn nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản vào điếm mua sắm một chỉ sùng vật những thứ này sùng vật đều vô cùng nguy hiểm cần chính mình phục tùng cuối cùng là trở thành sùng vật chủ nhân vẫn là sùng vật khẩu phần lương thực liền nhìn ngươi chính mình khả năng đẩy ra ngoan ngoan sùng vật phòng cửa tiệm thanh âm thanh t h ú vang lên hoan nên quan lâm trước sân khấu đứng một cô gái nữ hài nửa bên mặt bị gắm ăn máu thịt bé bét khiến người ta sợ run lên ta tới mua chỉ sùng vật linh vũ gật đầu nhân viên cửa hàng lộ ra nhất nụ cười rực rỡ nhưng phối hợp nàng nửa mặt mơ hồ ngược lại càng kinh khủng hơn hoan n ê n quý khách tuyển trạch chúng ta ngoan ngoan sùng vật phòng mọi người đều biết sùng vật là chúng ta v i n h v i ê n bằng hữu m i ê u có thể giải áp cậu có thể giữ nhà đưa có thể thưởng thức vị này quý khách không biết ngài nghĩ chọn sùng vật gì nhân viên cửa hàng đi ra đi tới phía sau mới phát hiện thân thể của hắn cũng là không trọn v ẹ rất nhiều máu thịt bị gắm ăn q u ý khách nếu như còn đang do dự trước tiên có thể theo ta đi thăm một chút trước sân khấu mang theo ninh vũ tiến n h ậ p s ù n g vật sau nhà viện hậu viện chất đống đại lượng thùng đ ự n g hàng thùng đ ự n g hàng bên trên rán nhãn hiệu chỉ thù ạ thủ bút bê miêu s ù n g vật heo tiểu kim ngư đại lá hổ tại trước đài giới thiệu trong lúc thùng đ ự n g hàng bên trong phát sinh làm người ta rợn cả tóc gáy g à o ghét không ít thùng đ ự n g hàng đều ở đây điên cuồng run dày đột nhiên một chỉ hát sắc móng nuốt xé mở thùng đ ự n g hàng đưa ra ngoài ninh vũ phản ứng cấp tốc một cái quỷ thuẫn bộ liền né tránh nhưng mà trước sân khấu lại bị lợi trảo câu đấy gắng n g bị bắt đi vào kinh khủng nhấ sùng vật phía sau nhà xuất hiện hai gã nhân viên công tác bọn họ cấp tốc mở cửa và vào thùng đựng hàng điên cuồng l â y động lắc lư hơn nửa ngày hai gã nhân viên công tác đem trước sân khấu kéo đi ra trước sân khấu càng thêm thê thảm không nỡ nhìn thân thể càng thêm không lành lặn phía trước còn có nửa há tương đối hoàn chỉnh khuôn mặt hiện tại đã bị cắn nát ở ninh vũ mục trường khẩu nốc dưới hai gã nhân viên công tác đem thùng đựng hàng chỗ hỏng tu bổ hết vội vã ly khai không có ý tứ a mới vừa xảy ra chút ngoài ý muốn bị sùng vật cao tổn thương nhưng thật ra là rất bình thường chúng ta chỉ cần giải khai tính cách của bọn họ là có thể tức thời tránh cho tiểu miêu miêu mới vừa chắc là đói bụng ta hôm nay quên cho hắn làm thức ăn linh vũ khỏe mắt có khắp sở dĩ ngươi lấy chính mình đ ố t một cái tiểu miêu miêu xoa xoa h u y ệ t thái dương đợi trước các loại cửa hàng thú cưng mình cũng đi qua nhưng mỗi cái cửa hàng thú cưng nhân viên tam quan đều nhường hắn rất khó tiếp thu các ngươi nơi này có không có quả đen ta muốn nuôi chỉ quả đen linh vũ mở miệng nói đến Quả đen đây là rất hiếm thấy sùng vật ta bất quá chúng ta nơi này đích sắc có một q u á quý khách thực sự là vận khí tốt bao nhiêu tiền linh vũ đi thẳng vào vấn đề vân đạo hai nghìn khối ta mua ninh vũ quả đoán giao cho trước sân khấu hai điểm quyền giá cả tương đối s a n g quý nhưng quả đen loại này sùng vật đáng giá này đương nhiên trước giờ là ninh vũ có thể hay không mang đi quả đen nếu như không mang được t i ễ n b ạ c h tốn người cũng liền b ạ c h cấp quý khách mời đi theo ta thu được tiền trước sân khấu càng thêm nhiệt tình mang theo ninh vũ hướng chỗ sâu hơn đi tới hai bên thùng đựng hàng càng lúc càng lớn trên đó nhãn hiệu càng ngày càng khoa trương nhân thể nô g công huyết mã hoàng mặt mẹo bà bà đầu người chi chu cống thoát nước mỹ nhân n g sau mười mấy phút trước sân khấu dừng ở một cái đại tập thùng đựng hàng, trước mặt. Cái này thùng đựng hàng rất rất lớn chiều dài trăm mét chiều cao ba mươi bốn mét giống như một tòa đ ạ i lâu nhưng ninh vũ biết được thùng đựng hàng bên trong càng lớn cửa hàng t h ú cưng nhân viên vì cho các sủng vật tốt hơn hoàn cảnh mỗi cái thùng đựng hàng nội bộ đều là một cái tiểu phó bản báo tang quả đen ninh vũ nhìn lấy thùng đựng hàng nhãn hiệu trước sân khấu nhiệt tình giới thiệu đâu quý khách đây chính là tiệm chúng ta rất hy hữu một loại sủng vật tục ngữ đều nói thì thước báo hỉ quả đen báo tang tiểu nha nha chính là một chỉ báo tang quả đen nó một dạng k h g ọ i một ngày gọi liền đại biểu có người muốn chết rồi trước sân khấu mở ra thùng đựng hàng h ó a hy vọng nó sẽ thích ngươi ninh vũ sờ sờ trong mũi đi vào thùng đường hàng đầu tiên xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một cái mở tối lối đi nhỏ theo lối đi nhỏ tiếp tục đi về phía trước có thể chứng kiến một cánh cửa đẩy cửa ra xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một mảnh lớn đại hoang đất hoang cắm đại lượng bén nhọn đầu gỗ trên gỗ xuyến lấy từng cổ một thi thể có thối giữa có đã bị gặm ăn sạch sẽ có vẫn còn ở dây rủa kêu r ê n biến thành màu đen đất hoang đầy tầng tầng ỗ v ế cùng bạch cốt cũng không thiếu hát sắc lông vũ những thứ này lông vũ chắc là báo tang quạ đen rơi lại nhìn kỹ một chút đất hoang còn có thành đống đầu người tháp đầu người lũy khởi tháp giống như kim tự tháp khiến người ta tê cả ra đầu cái này bên trong ở nơi nào là quạ đen a cái này bên trong ở rõ ràng chính là ma quỷ đất hoang chuyển ra một tiếng bén nhọn quạ tê giống như là gác chung vang lên t r ù n g lớn thanh âm bồi hồi thật lâu không tiêu tan liền cùng trước sân khấu nói báo tang quạ đen một dạng không gọi một ngày kêu to liền đại biểu có người gần chết đi mà ở trong đó chỉ có ninh vũ một người kéo ra ống tay áo tay mạch máu cổ tay đã từng b ư ớ biến thành đen đây là báo tang quạ đen chớ chú sẽ chết chớ chú cái này trùng chớ chú rất c thù bởi vì nó không cách nào thanh trừ chỉ có thể áp chế áp chế kỳ thực cũng không nhiều tác dụng lớn làm sẽ chết chớ chú lan tràn đến cổ nó sẽ buộc phát ra nếu có thể kháng trụ thì sẽ không chết hơn nữa vĩnh sinh miễn dịch sẽ chết chớ chú nếu như gánh không được sẽ trở thành đất hoang bạch cốt một thành viên c cấp chớ chú k h á n g tính có thể chỉ h o a n ba mươi chớ chú lan tràn tốc độ cùng bạo phát nhưng cái này còn thiếu rất nhiều ninh vũ suy tư một lát sau che giấu kỹ năng nhóm toàn bộ ý thức tình huống gì chủ nhân vì sao đem chúng ta quan tiểu hát c h ủ nhân muốn làm gì kỹ năng nhóm h ố hoảng b từ ba lô móc ra một thân quạ đen sáo trang đây là ninh vũ thắng trước liền dành thời gian ở thợ cắt may định chế đem quạ đen sáo trang sau khi mặc vào ninh vũ nhìn c h u n g quanh nhìn hồi lâu hắn nhất định phải xác định mang ánh mắt sinh mệnh thể bị tự mình xử lý xong bởi vì này liên quan đến chính mình tên tiếng xác định một vòng phía sau ninh vũ mang lên sau cùng quạ đen mặt nạ đây là một chỉ mẫu quạ đen sao trang hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào báo tang quạ đen định chế sao trang ở nhân loại trong mắt rất buồn cười rất kỳ quái có thể tại báo tang quạ đen trong mắt lại tương đương kỳ diễm cái này không thua gì nhân loại đột nhiên thấy một người mặc vớ đen tình bộ mỹ nữ hướng ngươi vứt bị nhãn cái này không thua gì ô tô b ộ chứng kiến một cái khác ô tô b ộ mở ra động cơ sê rút ra bụ di không ngừng ra tăng mã đ ặ thanh linh vũ lúc này chính là như vậy hắn phát sinh hoa hoa phun thanh em điên cuồng huy động cánh một bên huy động vừa nhảy nhảy một hồi trên mặt đất l a n l ộ t một hồi b ỏ sát thậm chí sẽ còn nổ mấy cây hát sắc l ô n g vũ lộ ra chân chim hình ảnh một lần hít thở không thông một lần cay ánh mắt quả thực thái quá nhưng sự thực đây là quả đen tìm phối ngẫu phương thức khi bọn hắn tìm được vừa ý đối tượng lúc liền sẽ hoa hoa tờ cũng biểu diễn phức tạp phi hành kỹ xảo linh vũ chính là như vậy hơn nữa hắn biểu hiện càng thêm rõ ràng tương đối với người trưởng thành màn ảnh nhỏ cái loại này tiền ý h o hoa hoa hoa, hoa. hoa hoa hoa hoa, ninh vũ tiếng kêu biến đến gấp gián đoạn cái này không thua gì ngươi hiểu mẹ ai dám nghĩ thân ta là toàn cầu đệ nhất người chơi c ư nhiên đang câu dẫn một con q u ả n i n h vũ cũng rất tâm tắc nhưng đây là đơn giản nhất đáng tin nhất phương pháp xử lý không phải vậy chỉ có thể ngạnh cương đây chính là dê cấp tẩn dấu phó bản ngạnh cương thất bại sát xuất cực đại theo ninh vũ ra sức biểu diễn đất hoang quả nhiên xuất hiện dị biến cầu hoa tươi không gió xuất hiện thổi bay thành đông đ u i bầu trời xuất hiện một chỉ bóng đen to lớn hát ảnh bồi hồi đồng thời phát sinh kêu to đây là một loại khác kêu to không phải từ vòng kêu to thứ kêu to mơ hồ có thể nghe được báo tan g quạ đen hưng phấn một tiếng ầm vang một chỉ thân cao siêu việt hai thước quạ đen rơi xuống đất nó mở ra nó siêu việt năm thước cánh điên cùng kích động dưới cùng phong gào thét trên người của hắn mỗi cái lông vũ đều biến đến cứng rắn không gì sánh được cứng rắn nó màu đen tuyền nhãn thần mang theo nồng đậm hứng thú tiếp lấy nó giống người một dạng mãi b ấ c tiến một bên đập cánh vừa hướng ninh vũ đi tới từ trên cao ba quát hai con quạ phảng phất tại đầu múa tổng tính ra mẹ lông vũ cứng như thế xem ra bình lương thành phố nhà kia may và chủ tiệm tay nghề tương đương ra sức ninh vũ phía sau lưng có điểm căng lên ở báo tang quạ đen đi tới ninh vũ trước mặt phía sau hắn thuận thế ngã về phía báo tang quạ đen báo tang quạ đen tựa như người giống nhau giang hai cánh tay tiếp được ninh vũ nó hưng phấn hoa hoa trực hiếu ngay tại lúc này ninh vũ đồng tử đông lại một cái nội tâm gầm nhẹ xương vực mở xương t r ô n cất bàn tay hắn bỗng nhiên b ó t một cái trực tiếp sử dụng xương vực tối cường đại năng lực năng lực này có thể mạnh mẽ giam giữ đại bộ phận nguy hiểm t ấ p quỷ dị càng chưa nói ninh vũ lần này vẫn là đánh lén ở báo tang quạ đen còn trong sự hưng phấn lúc trận đem hắn bóc lại hoa hoa điên cuồng kêu to từ bạch cốt cầu bên trong bộ phát ra ninh vũ trên cổ tay hát tuyến lấy tốc độ cực nhanh lan tràn chỉ là mấy g i â y ngắn ngủi liền gần lan tràn đến cổ mở lại tự thân hắn lập tức mở lại tự sinh đem chớ chú tạm thời giải trừ hát vụ tiêu tan phía sau báo tang quạ đen kêu to lần nữa chuyển đến sẽ chết chớ chú một lần nữa trên thân ninh vũ biết mình là gánh không được sẽ chết chớ chú hắn chỉ có thể cấp tốc xuất ra tịch tà hồng ngọc tịch tà hồng ngọc có thể chịu tại ninh vũ chớ chú lại tăng thêm ba mươi chớ chú kháng tính hai người kết hợp dưới sẽ chết chớ chú lan tràn bị áp đến thấp nhất câm miệm cho ta cấm luôn thuật toàn lực phát động kém chút tháo nước ninh vũ tinh thần lực dù sao báo tang quạ đen kinh khủng nhất năng lực chính là ở chỗ miệng bàn tay dùng sức bóp một cái cốt cầu nổ tung báo tang quạ đen bị xé thành mảnh nhỏ ninh vũ lập tức móc ra bao tải thùng rác nồi áp suất các loại giam giữ công cụ đến cuối cùng liền ba mươi sáu d ê động cơ đốt trong xe đều lấy ra hắn đem báo tang quạ đen từng cái vị trí tách ra giam giữ ràng có hơn nửa ngày ninh vũ mới đưa báo tang quạ đen tứ chi thu thập sạch sẽ hắn không cần trở thành báo tang quạ đen chủ nhân hắn chỉ cần lấy được báo tang quạ đen là được vô luận là biện pháp gì giam giữ sau báo Tiêu to kết thúc. sau ẽ chết c h chú đỉnh chỉ tràn, nhưng hắn vẫn tồn tại. Chờ, các đỉnh nhưng hắn Ninh vũ ngày mai mở lại tự thân làn tràn, vẫn tồn ngày lần, loại, lại tại. tự một thể thanh trừ Vũ mai mở a có nó. s đó hắn thận trọng thời mẫu quạ đen s á o trang bộ này trang bị còn có trọng dụng chính mình cũng không có lấy chân diện mục xuất hiện ở báo tang quạ đen trong mắt sở dĩ báo tang quạ đen coi như ghi hận ghi hận cũng là cái này thân s á o trang đây là họa thủy đông lưu hoàn mỹ nhất đồ đạc hồi đầu lại làm cho thợ cắt may làm nhiều mấy bộ ninh vũ sờ lên cắm phát sinh cười quái dị thật không biết hắn nghĩ tới điều gì xử lý xong mẫu quạ đen sao trang phía sau ninh vũ lại đang hoang dạo qua một vòng thằng đến hắn xác định cũng không có mục đích chứng ủy lúc này mới yên tâm lại quý khách ngài trở về xem ra báo tang quạ đen thích ngài đâu trước sân khấu chứng kiến ninh vũ sống sót trở về tuy là kinh ngạc nhưng còn rất nóng tình nói đến dù sao bọn họ tiệm sủng vật b á n đi cái này chính là tốt nhất sự tình ân ta cũng rất yêu thích báo tang quạ đen khen ngợi ngũ tinh ninh vũ liệt đại bạch n h à giơ ngón tay cái cái này ra cửa hàng thú cưng phiêu lưu nói đại rất lớn nói không phải lớn cũng không lớn đây không phải là một nhà hát điếm nó phi thường giữ chữ tín nhưng trước tiên ngươi vào điếm phía sau được bỏ tiền mua sùng vật không mua ngươi liền không cách nào ly khai có lẽ sẽ biến thành sùng vật khẩu phần lương thực thiền tiêu phía sau phải đi thùng đựng hàng thấy mình sùng vật nếu như trở thành sùng vật khẩu phần lương thực chỉ có thể coi là người xui xẻo nếu thật đem sùng vật mang ra ngoài cửa hàng thú c ư n g tuyệt sẽ không cản ngươi ly khai dĩ nhiên phóng nhan toàn cầu ngoại trừ linh vũ tuyệt không có cái thứ hai người chơi có thể sống mà đi ra tiệm này cho dù là nhỏ nhất c h u ộ đồng đều đủ để trí mạng hoan ninh lần sau con lâm linh vũ gật đầu dê cấp tẩn dấu phó bản ngoan, ngoan sùng vật phòng thống quan thường cho sùng vật lương thường cho ngoan ngoãn sùng vật phòng danh t i ế p thường cho hai vạn điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho hai điểm quyền chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp một ư ơ i chín ta rồi c á i ngoan ngoãn một lần thưởng cho hai vạn điểm kinh nghiệm gấp đôi điểm kinh nghiệm thật ra sức trở lại phòng trọ ninh vũ đem tự do điểm phân phối đồng đều thực lực biên độ nhỏ để thăng tính danh ninh vũ đẳng cấp m ộ ư ơ i chín điểm kinh nghiệm năm trăm một mươi một mươi thuộc tính lực lượng một trăm ba mươi bảy mượn tiệp một trăm ba mươi bảy thể chất một trăm năm mươi bảy tinh thần một trăm ba mươi bảy tiếp lấy hắn lại vội vã ra cửa lần này cần trước khi đi định chế mẫu quạ đen sáo trang thợ cắt máy ba